Quy 1 chương 1, tân sinh, điện tử chế tạo thương hệ thống bắt đầu kiểm tra đo lường kích hoạt. Kiểm tra đo lường ký chủ, đồng hạo, linh hồn đến từ, đệ 99 vị diện 2020 năm, hiện ở vào, đệ 94 vị diện 2013 năm. Mỗi liền nhau hai cái vị diện phát triển sai biệt vì năm. Một một trăm, kích hoạt thành công. Chúc mừng ký chủ đạt được tay mới đại lễ bao. Tay mới lễ, 8.000 vạn nguyên, nơi phát ra, đến từ nước ngoài mỗi vị phú hào tài sản quy tặng, Kích hoạt nhiệm vụ chủ tuyến 1, 3 tháng nội có được một nhà di động công ty khen thưởng, một khoản đến từ mặt khác vị diện 2016 năm cao cấp CVU chế tạo kỹ thuật. thất bại, vĩnh viễn địa trung hải kiểu tóc, nóng bức bảy tháng, đàm thành một góc, một chỗ an tĩnh cho thuê phòng phòng đơn trùng. đồng hạo ánh mắt dại ra ngồi ở trên giường, tố vàng bức tường, lây độc quạt, trên tường treo lịch ngày thời khắc nhắc nhở đồng hạo xuyên qua, xuyên qua đại quân ngàn ngàn vạn vạn, lần này rốt cuộc đến phiên đồng người nào đó. 2020 năm đồng hạo là một người đi vào xã hội 6 năm làm công văn viên, tiền lương ít ỏi đáng thương, trên cơ bản duy trì cá nhân chi tiêu, tới rồi buôn tam tuổi vẫn là độc thân một người. Mà thời đại này Đồng Hạo tốt nghiệp một khu nhà bất nhập lưu tam buồn Việt giáo, vừa mới mới vừa bước ra vườn trường đại môn liền gặp phải thất nghiệp nhân sinh nan đề. Tháng 6 một tốt nghiệp, Đồng Hạo cũng cuộn tròn ở một gian trăm một tháng cho thuê phòng đơn trùng, tìm kiếm đại triển quyền cước cơ hội. Chẳng qua thực đáng tiếc, 2013 Đồng Hạo thân thể không chờ tới cơ hội, đã bị 2020 năm dị thời không linh hồn sở chiếm cứ. Dại ra một quá, Đồng Hạo cả người đều hưng phấn nhảy dựng lên. Có được hệ thống tiên thân, cộng thêm thượng vượt qua người khác 7 năm kiến thức, Đồng Hạo thậm chí cảm giác chính mình là thiên tuyển chi tử. Bất quá căn cứ hệ thống nhắc nhở, Đồng Hạo cũng minh bạch chính mình hiện vị diện cùng trước kia chính mình vị diện có 25% sai biệt. Bất quá Đồng Hạo cũng không lo lắng này đó, tương phản còn đối này 25% sai biệt tràn ngập tò mò. Vẫn là đến đi tiệm net một chuyến. Đồng Hạo hơi chút thao tác đời trước Xiaomi 2A di động, ở 4G internet không hoàn toàn bắt đầu 2013 năm. Smartphone tuy rằng không tồi, nhưng kết xu lưu lượng phí cùng với đơn điệu buồn kẽ di động mặt bản, vẫn là vô pháp thay thế máy tính. Dựa theo ban đầu ký ức, 2013 cuối năm sẽ là 4G bắt đầu vận dụng thời gian điểm, thứ năm một loạt xưởng đều đem sẽ đẩy ra 4G di động. Mà bốn dê mở ra này 3 năm, chính là di động thị trường trăm tàu tranh lưu, chư hầu xưng bá thời đại, cuối cùng lưu lại mấy nhà trên cơ bản đều là di động sản nghiệp cực khủng. Sáng sớm đệ nhất lũ ánh mặt trời chiếu ở vong đi cửa, mệt mỏi một đêm đồng Hạo đi ra vong đi, gấp không chờ nổi đánh một chiếc sĩ chạy tới ga tàu hỏa. Một buổi tối làm đồng Hạo hiểu biết thế giới này, cũng làm đồng Hạo xác định chính mình kế tiếp một bước sắp sửa như thế nào làm. Muốn chính mình có được một nhà di động công ty, có hai cái biện pháp, bỏ vốn tự nghĩ ra công ty, mà một cái khác còn lại là ra tiền thu mua mặt khác công ty. Hai người các có các chỗ tốt, bất quá đồng Hạo cũng không phải chuyên nghiệp di động nhân sĩ. Đối với cái gọi là di động cũng chỉ hiểu biết một bộ phận, thực hiện nhiên thông qua bỏ vốn thu mua mặt khác công ty có thể làm đồng Hạo tỉnh đi rất nhiều sự. Mà ở cả đêm chọn lựa, Đồng Hạo cũng lựa chọn hảo một mục tiêu, một tòa đã từng huy hoàng quá lại hiện tại đi vào hỏng mất bên cạnh di động công ty. Tốc đất tốc vàng đế đô, Đồng Hạo đứng ở một tòa office building hạng, đỉnh nắng hè trói chang mặt trời chói chang rốt cuộc là đi tới lần này mục đích địa. Vì đổi tới nơi này chính là hao phí nhất định thời gian cùng tinh lực, ở cao thiết cùng 4G không có hoàn toàn phổ cập niên đại, ra xa nhà làm việc thật là một kiện khổ sai sự. Thiên vực công ty Căn cứ trên mạng hiểu biết, đây là một nhà có niên đại cảm di động công ty. Công ty không hai mùa mảng lập là ở cái kia Nokia, một tọ dầu lạ trở công năng cơ thịnh hành thời đại khi, quốc nội duy nhất có thể đứng ra tới chống lại sản phẩm trong nước nhãn hiệu. Nay công năng cơ thời đại trùng, Thiên vực công ty tích lũy rất nhiều tư bản, trở thành quốc nội số một số hai di động đầu sỏ. Không 95 tân niên bắt đầu, 3G thời đại chính thức tiến đến, làm quốc nội di động G đầu đàn, Thiên vực công ty cũng không sai quá lần này cơ hội, mấy năm qua tuyên bố số đài trí năng cơ miu toán nuốt vào quốc nội thị trường này khối đại bánh kem. Tuy rằng Thiên Vực công ty ý tưởng không tồi, nhưng là chiến lược bố cục lại là đi nhầm. Vì đề cao công ty đơn vị, Thiên Vực công ty cùng nước ngoài mà Microsoft, Microsoft công ty hợp tác ở trên di động chờ khách mà Microsoft, Microsoft di động hệ thống bắt đầu nhưng thật ra dựa vào như vậy mánh lưới thành công khai hỏa thanh danh, thậm chí ở 09 năm ạ, công ty thành công đưa ra thị trường trở thành thị giá trị thượng trăm triệu di động công ty. Bất quá cùng Microsoft, Microsoft hợp tác thành Tiểu Thiên Vực cũng đồng dạng hủy hoại Thiên Vực. Microsoft hệ thống tuy rằng không tồi, nhưng là cũng có một cái thiếu sót thật lớn, đó chính là hệ thống kiêm dung tính, làm cho rất nhiều phần mềm vô pháp thích ứng. Hơn nữa cái kia thời đại, smartphone cùng nổ tệp phục giá cả không có quá nhiều chiến lệnh, mà smartphone cũng không có phổ cập, làm rất nhiều người tiêu thụ cảm thấy mua Thiên vực di động còn không bằng đi mua nổ tệp. Mà qua táo, Samsung nước ngoài xa hoa nhãn hiệu tiến vào Trung Quốc thị trường, khu chờ quốc nội quốc gia vứt bỏ taban, Michael Rose chờ hệ thống, sử dụng càng thích hợp smartphone Android hệ thống, làm cho Thiên vực di động lập tức mất đi thị trường cạnh tranh lực. 3 năm nhiều thời giờ, thượng trăm triệu thị giá trị công ty niêm yết thị giá trị nháy mắt bước hơi, bị bắt lui thị trở thành một nhà chẳng qua thị giá trị ngàn vạn kệ bên phá sản cao nguy công ty mà này kể bên phá sản Thiên vực Công ty đúng là Đồng Hạo mục tiêu. ở Đồng Hạo xem ra Thiên vực Công ty là một nhà thực lực rất mạnh công ty, tuy rằng công ty kể bên phá sản nhưng là hắn giá trị so với hắn thị giá trị muốn cao quá nhiều. Thiên vực Công ty thành lập mười mấy năm, có chính mình kỹ thuật bộ, có chính mình marketing bộ, có chính mình tiêu thụ con đường, có chính mình nhà xưởng từ từ một loạt trở thành di động đại xưởng điều kiện. mà hiện tại Đồng Hạo phụ trách nói, nhà này công ty thiếu chính là một vị có thể vì hắn quy hoạch tương lai chủ tịch. ta muốn tìm các ngươi chủ tịch. Thiên Sinh có hẹn trước sao? Thiên Vượng Công ty làm công khu vực thuê tại đây tòa office building cao tầng. Ngộ Cản Sủ, mấy năm liên tục lỗ lã cùng thu không đủ chi, làm từng có được chính mình office điệu điên thiên vực công ty không thể không bán lâu trả nợ, dọn đến đế đô bên ngoài một tòa office đi đi chung. Bất quá dù sao cũng là công ty lớn, tiếp đãi mọi tử, nhưng thật ra có vài phần tư thái. Không có. Kia tỉnh ngày trước điện thoại hẹn trước. Đồng Hạo dứt khoát lưu loát lưu loát trả lời, làm trước đài hơi hơi kinh ngạc, bất quá trước đài cũng chỉ có thể dựa theo lưu trình làm việc. Ta tìm các ngươi chủ tịch, muốn thu mua các ngươi công ty. Nhìn trước đài kia ngoài cười nhưng trong không cười bộ dáng, Đồng Hạo trực tiếp dứt khoát lưu loát đem mục đích của chính mình nói thẳng cái gì? mà trước đài muội tử nghe được đồng hạo nói, trên mặt biểu tình nháy mắt đọc lại, trên mặt mang theo không thể tưởng tượng nhìn đồng hạo. trước mắt đồng hạo lớn lên thực bình thường, thân xuyên một thân bên đường hàng vỉa hè, nói dễ nghe một chút khi đó tinh thần tiểu hòa, nói không dễ nghe chính là nghèo điều ti, loại người này sao có thể có tiền thu mua công ty đâu? trước đài trong lòng chính là một vạn cái không tin, nhưng là nàng chính là chuyên nghiệp, như cũ là kia quen thuộc một câu, kia vẫn là yêu cầu ngài điện thoại hẹn trước. không tin. đồng hạo nhìn quay tiếp tân như cũ kia một bộ tiêu chuẩn biểu tình, nháy mắt cũng có xử. hay là chính mình còn muốn trực tiếp lấy ra tám vạn? dẫn theo một cái bao tải to tới các người công ty khoe khoang không thành. Sắp, sắp. Dãy ra giống đạp gạch men sứ sản nhà thanh âm truyền đến, chỉ thấy một người thân xuyên màu làm trung niên nhân chính bay nhanh dẫn theo một ly sữa đậu nành từ đại môn đi tới. Kia trung niên nhân nhìn qua hơn 30 tuổi, tướng mạo thoạt nhìn đạo tương đối bình thường, bất quá đồng Hạo thấy người này ánh mắt đầu tiên, một cái cực kỳ quen thuộc tên ở hắn trong đầu hiện lên. Ta dựa, Lỗ vi Băng a. Quy 1 chương 2, một cái đơn vị đo nam nhân. Lỗ vi Băng, một cái truyền kỳ tên, một cái kế thừa lôi quân không phục liền làm nguyên tắc nam nhân, một cái đem chính mình viết nhập nạp điện đơn vị nam nhân ân Vị này chính là. Lô Vĩ Bang vừa mới đi vào công ty, nghe đồng hạo hô to gọi nhỏ nói, cũng là hơi chút có điểm kinh ngạc. Chính mình tuy nói đã trở thành thiên vực công ty marketing tổng giám đốc, nhưng là thanh danh lại cũng coi như là thanh danh không hiện, này trước mặt thanh niên kia cực nóng ánh mắt xem chính mình bộ dáng hình như là xem mình tinh giống nhau. Lô Vĩ. Tiên sinh, ngươi không phải hẳn là ở lực kim công ty, như thế nào lại ở chỗ này? Đồng hạo thấy Lô Vĩ Bang dùng khác thường ánh mắt đánh giá chính mình, trong lòng cũng đối Lô Vĩ Bang xuất hiện ở vực công ty cảm thấy tò mò Ở Đồng Hạo trong trí nhớ, Lô Vĩ Băng nhất nổi danh thân phận hẳn là chính mình thế giới kia Xiaomi công ty Trung Quốc khu tổng tài, Mi nhãn hiệu giám đốc. Đương nhiên Lô Vĩ Băng ở gia nhập Xiaomi công ty trước, từng là Lực Kim công ty tổng tài, chính là Đồng Hạo lại không có nghĩ đến Lô Vĩ Băng thế nhưng sẽ ở thiên vực công ty, này quả thực là một kiện đại hỉ sự. Nếu là chính mình thu mua hôm nay vực công ty, thủ hạ còn có Lô Vĩ Băng như vậy phun. Đại tướng, chính mình công ty sẽ là tiền đồ vô lượng. Mà Lô Vĩ Băng đang nghe Đồng Hạo nói, hiện tại trong lòng Đồng dạng là kinh nội lên sóng to gió lớn nói thật đồng hạo nói đánh trúng lô Vĩ băng tầm hắn cũng không nghĩ tới trước mặt tên này thanh niên sẽ đem chính mình ý nghĩ trong lòng xem đến như thế đấu triệt thiên bực công ty mấy năm nay xuống dốc không phanh thân là công ty nhãn hiệu giám đốc lô Vĩ băng cũng biết chính mình lại đại đi xuống chỉ sợ đối chính mình trước nghiệp quy hoạch có điều ảnh hưởng mà lô Vĩ băng mục tiêu kế tiếp chính là đi trước lực kim công ty nhậm chức lô tổng vị này quay tiếp tân nhìn lô Vĩ băng đầu lại đây dò hỏi ánh mắt đem sự tình trải qua cùng đồng hạo ý đồ đến toàn cùng lô Vĩ băng nói thu mua công ty lô vi băng cũng bị hoảng sợ nhìn đồng hạo này an mặc bình thường bộ dáng trong lòng cũng thật là hoài nghi. Rốt cuộc lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, Tuy rằng thiên vực công ty gần mấy năm không được, nhưng là này công ty quy mô bãi tại nơi này, không có mấy ngàn bạn chỉ sợ rất khó thu mua. Bất quá nhìn đồng hạo này một bộ nghiêm túc bộ dáng, Lô Vĩ Băng trực giác lại nói cho hắn, đối phương chỉ sợ cọt như vậy từ bản cùng năng lực. Thiếu ca, bằng không ngươi trước cùng ta tâm sự. Lô Vĩ Băng nhìn trước mắt đồng hạo, trực tiếp hướng về đồng hạo phát ra mời. Đối với trước mắt thanh niên, Lô Vĩ Băng chính là tràn ngập tò mò. Đồng hạo thấy Lô Vĩ Băng mời chính mình, đảo cũng không có cự tuyệt. Rốt cuộc chính mình hiện tại lâm vào cục diện bế tắc, không bằng trước cùng Lô Vi Băng tạo dựng quan hệ đến lúc đó lại trải qua Lô Vĩ Băng này một cái tuyến đi gặp Thiên Vực công ty chủ tịch thu mua công ty Office New đi một góc Lô Vĩ Băng ngồi ở vị trí thượng toàn thân chuyên chú nghe Đồng Hạo đỉnh đạc mà nói trên mặt cũng thường thường lộ ra bừng tỉnh đại nộ chi sắc này hai cái giờ nói chuyện với nhau Đồng Hạo cùng Lô Vĩ Băng hai người cũng coi như là dần dần chín lên Đồng Hạo có tương lai 7 năm nhiều cái nhìn đại cục, tuy rằng chuyên nghiệp chi thức so ra kém Lô Vĩ Băng vị này lại lao nhưng là tổng có thể ở mấu chốt nhất thời điểm ngựa ra kinh người làm Lô Vi Băng thường thường lâm vào suy nghĩ sâu xa chung người này khác hẳn với thường nhân đối thủ cơ thị trường xem đến như thế đấu chuyện. Lô Vĩ Bang hiện tại nhìn về phía Đồng Hạo ánh mắt cũng trở nên tôn kính lên, ở Lô Vĩ Bang trong lòng, Đồng Hạo có được như vậy cái nhìn đại cục cùng tâm mắt, thật là rất ít thấy. Đại Internet thời đại đã đến, di động trở thành internet chủ yếu vật dẫn, di động có thể kéo vào người cùng người khoảng cách, trở thành mọi người sinh hoạt không thể thiếu chí năng công cụ. Tương lai ăn cơm, mua sắm, ở trọ, đi ra ngoài, du lịch đều có thể dựa vào di động một bước đúng chỗ. Suy nghĩ của ngươi đích xác không tồi, nhưng là thiên vực công ty nói thật đã bệnh nguy kịch, đồng huynh đệ, ta nhưng thật ra có một cái nơi đi, ngươi nếu là nguyện ý nói, ta nhưng thật ra nguyện ý vì đồng huynh đệ dẫn tiến một chút. Lỗ Vĩ Bang cảm thấy Đồng Hạo là một nhân tài, nhưng là lại không rõ đối phương như thế nào sẽ lựa chọn Thiên Vực Công ty. Ở Lỗ Vĩ Bang xem ra Đồng Hạo hẳn là yêu cầu càng thích hợp hắn sân khấu. Đồng Hạo tự nhiên minh bạch Lỗ Vĩ Bang ý tứ. Lực Kim Công ty hiện tại có thể nói là sản phẩm trong nước di động Công ty G đầu đàn, mà Hoa Mệnh ho Over ở Lực Kim Công ty trong mắt tuy rằng có điều uy hiếp, nhưng cũng chỉ là tiểu đệ mà thôi. Đương nhiên Đồng Hạo cũng minh bạch Lực Kim Công ty tuy nói hiện tại phong cảnh vô hạn, tới rồi chân chính trăm cơ đại chiến thời điểm liền hiện lộ ra nguyên hình. Lực Kim công ty tuy rằng làm di động, nhưng là vẫn luôn không có chính mình định vị cùng chính mình sở trường, có thể nói đây là lực Kim công ty suy bại nguyên nhân chủ yếu. Hoa Phi định vị thương vụ cao cấp nhắn hiệu, chịu mọi người đàn là thành công nhân sĩ cùng với bạch lĩnh, chủ yếu chuyên nghiên thông tin kỹ thuật phương diện này. Xiaomi định vị chính là người đam mê, chịu mọi người đàn là theo đuổi tính giới bị người trẻ tuổi, mà Xiaomi có thể nhanh chóng khuyết trường chủ yếu thủ đoạn chính là liệu mạng tính giới bị cùng với internet tuyên truyền. Vivo định vị là chụp ảnh nữ tính di động, chịu mọi người đàn còn lại là nữ nhân trẻ tuổi, mà Oppo định vị là thời thượng di động chịu mọi người đàn là theo đuổi thời thượng người trẻ tuổi. Mà này hai cái nhãn hiệu vẫn luôn đem điện thoại về ngoài, nạp điện cùng chụp ảnh chi tiết, cập tiến hạ tiêu thụ làm phi thường hảo, mà này hai cái nhãn hiệu chỗ hết tài năng, cũng là ở trong dữ liệu. Nhà này di động xưởng ta nhất định phải được, tuy rằng hắn đã bệnh nguy kịch, nhưng là trong tay của ta có linh đan rượu dược có thể làm nó khởi từ hồi sinh. Đồng Hạo nhưng thật ra trực tiếp cự tuyệt đối phương đề nghị, ở Đồng Hạo xem ra chính mình phía sau hệ thống là hắn nhất có thể tiêu ngạo tư bản. Hơn nữa thiên vực công ty nguyên nhân chính là vì hiện tại bệnh nguy kịch mà làm hắn công ty bên trong chủ tịch tuyệt đối sẽ không đem như vậy một nhà có thể đem hắn bản nhân tài phú kéo suy sụp công ty lưu tại trong tay. Một nhà có được hoàn chỉnh cơ sở phương tiện, hơn nữa có quang huy lịch sử thả thu mua giá cả tiện nghi di động công ty, đúng là đồng hạo trong lòng nhất lý tưởng mục tiêu. Lô Vĩ Bang thấy đồng hạo này tràn ngập tin tưởng bộ dáng, con cũng không khỏi lắc lắc đầu. Ở Lô Vĩ Bang xem ra, hiện tại di động thị trường cạnh tranh có thể so tưởng tượng bên trong càng thêm thảm thiết, vũng nước đục này muốn nhấc lên một trận bão sóng, chỉ sợ. Hảo đi, ta mang ngươi đi gặp một lần Dương tổng. Bất quá lần này cùng đồng hạo nói chuyện tiếng, làm Lô Vĩ Bang được lợi không ít. Tuy rằng hắn không hiểu đối phương ý tưởng, nhưng là hắn vẫn là nguyện ý giúp đối phương như vậy một cái tiểu đội. Đồng Hạo nhìn Lỗ Vĩ băng nguyện ý giúp chính mình cái này vội cũng phi thường cảm tạ đối phương, đi theo Lỗ Vĩ băng hướng về này một tầng chỗ sâu nhất đi đến một chỗ văn phòng chung. Đồng Hạo sắc mặt bình tĩnh ngồi ở trên sofa, nhìn trước mắt đang ở vì chính mình chăm trà Trung Nhân Nhân. Vị này tóc bên trong trộn lẫn một chút đầu bạc Trung Nhân Nhân, đúng là Thiên Vực công ty Chủ tịch Dương Uy, trong tay nắm giữ Thiên Vực công ty gần 70% cổ phần. Tiểu huynh đệ, nghe nói ngươi muốn thu mua chúng ta công ty. Dương Uy nhìn trước mắt người trẻ tuổi, nhẹ nhàng mà đem chén trà tới gần bên môi. Kia một đôi thâm thúy đôi mắt chính đánh giá cẩn thận đồng Hạo. Nói thật, ngay từ đầu Dương Uy cũng cho rằng trước mặt người trẻ tuổi thích hợp chính mình nói giỡn, thẳng đến đối phương lấy ra một trương thẻ ngân hàng sau, Dương Uy mới ý thức được đối phương là thật sự muốn thu mua chính mình công ty. Là một trương mô hành hắc kim tạm, mà này trương hắc kim tạm ít nhất yêu cầu ngàn vạn trở lên dự trữ mới có thể khai tạm, này cũng liền ý nghĩa trước mặt thiếu niên này có thể cùng chính mình nói giá cả tư bản. Dương tổng, người thấy thế nào? Đồng Hạo nhìn đối phương này khuôn mặt bình tĩnh bộ dáng, thật không có trực tiếp đưa ra chính mình giá cả ở hắn xem ra đối phương hiện tại hẳn là gấp không chờ nổi muốn đem chính mình trong tay cổ phần tung ra đi. Rốt cuộc hiện tại Thiên Vực Công Ty Mặt Trời lặn Tây Sơn này công ty cổ phần Phạm Lưu tại trong tay một ngày kia đều là ở bụi tiền. Quy một chữ ba có được công ty, cái này số một trăm triệu nguyên. Dương Uy vươn năm căn ngón tay trực tiếp cấp ra đồng hạo chính mình báo giá. Mà đồng hạo nghe xong Dương Uy báo giá, giơ lên cái ly tay đột nhiên cứng đờ, không thể tưởng tượng nhìn chăm chăm trước mắt kia cười tủm tìm Dương Uy. ở đồng hạo xem ra Dương Uy này phiên thao tác quả thực chính là công phu sư tử ngạo. Thiên vực công ty tuy nói từng là thị giá trị quá trăm triệu công ty, nhưng là 2 năm lỗ lã, trên cơ bản làm Thiên vực công ty không còn nữa năm đó vinh quang, trên cơ bản đã thoát ly nhất lưu gì động nhà máy hiệu buôn hàng ngũ. Hiện tại dựa theo thị trường thượng đánh giá giá trị, Thiên vực công ty nhiều nhất chỉ trị giá Dương Uy vừa mới nói cái kia số, 100 triệu 2 ngàn vạn. Chẳng qua Dương Uy trong tay chỉ có được công ty 70% cổ quyền, vô luận như thế nào tính, này 100 triệu nguyên đổi Dương Uy trong tay cổ quyền thật sự quá mệt. 6000 vạn. Đồng Hạo nhìn kia bình tĩnh dựa vào trên sofa Dương Uy, nhưng thật ra không có bởi vì đối phương sư tử mồm to khai dọa lui sinh ý trong sân giảng chính là mua bán, ngươi tới ta đi, ngươi có thể hô lên ngươi giá cả, ta có thể chém tới ta giá cả. 6.000 vạn. Dương Uy nghe xong đồng hạo báo giá cũng ngây ngẩn cả người. Rốt cuộc thiên vực công ty tuy rằng nghèo túng, nhưng là chính mình trong tay cổ quyền ít nhất cũng đáng 100 triệu. Đối phương này một mở miệng liền chém nhiều như vậy, thật sự làm Dương Uy cũng không khỏi sắc mặt căng chặt. Tiểu Bang Hưu, ngươi lại ở cùng ta nói dỗ sao? Dương Uy tung hoành thương trường nhiều năm như vậy, đã sớm bồi dưỡng một cổ thượng tầng người uy nghiêm, nhìn đồng hạo nhẹ giọng hỏi, đây chính là Dương tổng chức nói dỗ. Đồng hạo nhìn chăm chăm hắn uống trà. Đối với Dương Uy biểu tình trực tiếp lựa chọn làm lơ. Dương Uy kinh ngạc nhìn Đồng Hạo, nghe xong hắn trả lời cũng không có quá nhiều tức giận, ngược lại là cười ha ha lên. Tại đây một khắc hắn cảm thấy Đồng Hạo rất đúng chính mình ăn uống. 9000 vạn. Dương Uy cũng không hề thử Đồng Hạo, trực tiếp khai ra chính mình cổ quyền bản giới. trăm triệu, không nhiều không ít, đúng là chính mình trong tay cổ quyền thị trường thượng giá cả. 8000 vạn. Đồng Hạo nhìn chằm chằm Dương Uy, cũng không có đồng ý đối phương giá cả, hiện tại hắn yêu cầu ép giá, dùng thấp nhất giá cả mua Thiên vực công ty. Dương Uy nghe xong 8000 vạn báo giá, cũng không có trực tiếp trả lời, mà ở tự hỏi nếu không phải hắn là tung ra chính mình trong tay cổ quyền. Dương Uy dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng sáng tạo Thiên vực công ty, bản thân là cái người thông minh, hắn minh bạch chính mình trong tay cổ quyền là không đáng giá 9000 vạn, bất quá có thể kiếm nhiều một chút vẫn là nhiều một chút hảo. Liên ở Dương Uy suy xét thời điểm, Đồng Hạo vẫn luôn quan sát đến Dương Uy, đương hắn nhìn Dương Uy kia do dự biểu tình khi, hắn biết kế hoạch của chính mình thành. "Dương tổng, ta có cái đề nghị." Đang lúc Dương Uy chuẩn bị mở miệng đáp ứng điều kiện khi, Đồng Hạo đột nhiên nói ra nói, làm Dương Uy đem trong miệng nói lại đổ trở về trong miệng. "Ngươi tưởng cái gì đề nghị?" Nói thật Dương Uy đối với trước mắt thiếu niên rất tò mò, rõ ràng một thân hàng vỉa hè lại có một trường cả nước hiếm thấy kim tệp, rõ ràng sẽ không thương thảo lại lần lượt đem chính mình trồng lên lồng sắt. Tuy nói hắn cảm giác đồng đạo này cái gọi là đề nghị là một cái hố, nhưng là Dương Uy vẫn là không chút do dự nhảy xuống. Ta lấy 8000 vạn thu mua Dương tổng cổ phần, ta trước chi trả 6000 vạn, dư lại 2000 vạn nhất năm sau chi trả, đương nhiên này 2000 vạn ngươi có thể dựa theo Đường Kim ngân hàng cho vay lãi suất thu lợi tức. Đương nhiên nếu là ta 1 năm sau giao không ra này 2000 vạn, Dương tổng có thể trực tiếp thu hồi cổ quyền, đến nỗi kia 6000 vạn như cũ thuộc về Dương tổng. Đồng Hạo khuất thân đùa bỡn trên bàn trà chén trà, thường thường nhìn một bên Dương Uy biểu tình biến hóa. Dương Uy nghe xong Đồng Hạo nói, tinh tế đánh giá trước mắt Đồng Hạo, Đồng Hạo điều kiện làm Dương Uy nghĩ tới tay không bộ bạch lang cái này tử. Bất quá không được nói Đồng Hạo cái này để nghị phi thường tràn ngập dụ hoặc, làm Dương Uy thiếu chút nữa đều đáp ứng rồi Đồng Hạo. Lần này tiền trả tuy rằng là phân hai lần chi trả, nhưng là cuối cùng đạt được tổng lệch trị số không phải ít với 6.000 nghìn vạn. Hơn nữa Dương Uy cũng là minh bạch, công ty cổ phần lưu tại chính mình trong tay, lấy công ty hiện tại công trạng, tương lai sẽ càng ngày càng không đáng giá tiền, liền tính đối phương chi trả không ra đuôi khoản. Dương Uy còn có thể thu hồi công ty, cũng bạch bạch kiếm lấy 6000 vạn. Như vậy xem ra dù sao đều là ổn kiếm không bồi mua bán. Tiểu băng hưu, ngươi đây chính là ở đánh quốc a, có 6000 vạn làm cái gì đều không hảo. Dương Uy cũng không có trực tiếp cấp ra trả lời, ngược lại là tự cấp trước mặt Đồng Hạo để cái tỉnh, bất quá từ hắn kia đầy mặt tươi cười xem ra, hắn là đồng ý Đồng Hạo đề nghị. Đồng Hạo cũng minh bạch Dương Uy lời nói cũng không có nói sai, nhưng là Đồng Hạo tự nhiên có chính mình dám tiếp nhận thiên vực công ty tư bản. Ta cảm thấy này di động thị trường gần mấy năm thật là xuất sắc, nếu là không xông vào một lần, chỉ sợ ta cả đời này đều sẽ hối hận đồng hạo kiên định nhìn chằm chằm dương uy tại đây một khắc hắn đã là hạ quyết tâm muốn đích thân quấy di động thị trường vũng nước đục này thú vị thiếu niên ta nên nói ngươi là trí hướng rộng lớn vẫn là không biết trời cao đất dày đâu dương uy nhìn trước mắt tuổi trẻ đồng hạo qua tuổi nửa trăm hắn cũng không thể không hâm mộ người trẻ tuổi dũng khí nói thật năm đó dương uy cũng là như thế này đi tới phân cách tuyến ba ngày sau thiên bực công ty chủ tịch văn phòng chung ở các vị cổ đông nhìn chăm chú hạ đồng hạo cùng dương uy chính thức ký kết cổ quyền chuyển nhượng hiệp nghị cùng với hiệp nghị đánh cuộc mà nhà này không sai biệt lắm có mười năm kinh doanh lịch sử di động công ty rốt cuộc là rơi vào rồi đồng hạo trong tay tiểu băng hưu chúc ngươi tài nguyên lan tiến dương uy thu được tiền tự nhiên là lòng tràn đầy vui mừng tuy rằng nói hắn minh bạch chính mình sợ lưu lại công ty là một cái cục diện rồi dám nhưng là vẫn là hy vọng trước mặt như vậy trước sau mang theo tự tin thiếu niên có thể cho chính mình công ty sáng tạo kỳ tích dương uy rời đi thiên vực công ty mà đồng hạo tự nhiên mà vậy liền trở thành nhà này công ty tân trưởng mu nhân nhiệm vụ hoàn thành có được một nhà di động công ty khen thưởng phát đệ tám vị diện hai không trăm mười sáu năm sản lô kag z tám mươi chế tạo kỹ thuật đồng hạo nhìn hệ thống cấp ra khen thưởng cũng là tràn ngập tò mò cờ lật mở này khen thưởng CPU thuộc tính. Lôi Ka Z83 CPU, chọn dùng 14 nạ nổ công nghệ, 4 hạch CPU, đơn hạch tối cao tần suất 2.2 GHz, chạy phân 7325578966 phân. Chạy phân chọn dùng đệ 99 vị diện mỗi thỏ thỏ. Sở hữu hệ thống khen thưởng kỹ thuật loại vật phẩm cấp độc quyền đem tự động trói định ký chủ. Đông Hạo nhìn trước mắt này đơn giản CPU thuộc tính, cũng coi như là hiểu biết trước mắt này khen thưởng CPU hẳn là ở thời đại này xem như tiến tiến. Này một khoản CPU là một khoản 4G CPU công suất lực cao hơn chính mình nguyên thời đại mỗi long 820 CPU. Nhưng là CPU tính năng là một phương diện, ổn định tính cùng với tán nhiệt đồng dạng quan trọng, nhưng là này khoản CPU tuyệt đối treo lên đánh thời đại này, bất luận cái gì một khoản CPU. Hiện tại thế giới này, mỗi thông vẫn là ở S4G rồi hệ liệt, căn bản không phải này khoản hệ thống khen thưởng CPU đối thủ. Bất quá thực mau đồng hạo lại phát hiện chính mình tuy rằng có cái này kỹ thuật, lại căn bản chế tác không ra này khoản CPU. CPU chế tác yêu cầu chip chế tác, còn có chất bán dẫn vận dụng, hiện tại thế giới này tuy rằng có được 14 nạ nổ công nghệ kỹ thuật Nhưng là cái này kỹ thuật lại nắm giữ ở nước ngoài phát đạt quốc gia trên tay. Có thể nói hiện tại Đồng Hạo liền giống như một cái có được thần bí thực đơn ngợi, lại không có được chế tạo loại này đồ ăn phẩm trùng nghệ. Này còn chơi thì a. Cho tới nay Đồng Hạo đều đem này khoản CV coi như cứu mạng dâm dạng nhưng là hiện tại loại tình huống này, quả thực là làm Đồng Hạo từ thiên đường ngã vào địa ngục. Không có này khoản CV sản xuất cùng ứng dụng, Đồng Hạo này một năm như thế nào còn thượng dương uy 2000 vạn. Chủ tuyến phân giai đoạn nhiệm vụ mở ra, trong 1 tháng tuyên bố một khoản di động cũng tiêu thụ. Đường tiêu thụ 5000 đại, khen thưởng 500 vạn. Đường tiêu thụ 1 vạn đại khen thưởng mẫu vị diện 2017 năm di động pha lê kỹ thuật, đương tiêu thụ 2 vạn đài, khen thưởng tình thông áp khai phá, đương tiêu thụ 5 vạn đài, khen thưởng mẫu vị diện 2019 thì giờ khắc cơ trung tâm chế tạo chủ kiện 2 đài. Liên ở đồng hạo cảm thấy sơn cùng thủy tận thời điểm, đồng hạo đột nhiên phát hiện chính mình thấy được hy vọng. quy 1 chương 4, muốn gì gì không có, đồng đồng, đây là chúng ta tân sản phẩm báo cáo thư cùng với ta từ chức báo cáo. lỗ vi băng ở đồng hạo ngày đầu tiên nhậm chức, liền đem thiên vực công ty này quý sản phẩm báo cáo thư cùng với chính mình từ chức báo cáo chỉnh cho đồng hạo hiện tại, Lỗ Vi Bang có chính mình chức nghiệp quy hoạch, hắn tính toán rời đi Thiên Vực công ty, đi trước tổng hợp thực lực càng cường đại hơn lực Kim công ty. Đồng Hạo nhìn trước mắt hai phần tư liệu, trong lòng nói thật cũng không muốn làm Lỗ Vi Bang nhân tài như vậy rời đi. Tuy rằng Đồng Hạo có được hệ thống, nhưng là hắn trước sau vẫn là một người, hệ thống có thể cho dư hắn kỹ thuật phương diện duy trì, lại ở những mặt khác không giúp được Đồng Hạo. Một bộ di động có thể tiêu thụ thành công, dựa một cái di động tính năng, di động phẩm chất chính là hoàn toàn không đủ. Một bộ di động có thể chân chính đại bán có được rất nhiều nhân tố, ở mọi người đối với di động tính năng cùng với phối trí không quá mức hiểu biết thời đại. Cái gọi là di động phối trí cũng không phải chủ đạo di động tiêu thụ chủ yếu nhân tố. Thường thường hữu lực marketing cùng quảng cáo tuyên truyền càng có thể thúc đẩy di động tiêu thụ càng nhiều. Vì cái gì ở Đồng hạo vị diện kia 17 năm thậm chí 18 năm trước kia, giá cao thấp xứng di động doanh số phi thường cao, này cùng lúc ấy mọi người tiêu phí quan niệm có phi thường chặt chẽ liên hệ. Ở 17 năm trước, mọi người càng thêm chú trọng chính là di động ngoại hình, di động chụp ảnh năng lực, di động bay liên tục năng lực. Mà cái gọi là tính năng, tuy rằng nào đó người mua sẽ chú ý điểm này, nhưng là đại bộ phận mua di động người cũng không sẽ chú ý này đó, này đó người mua trong lòng Di động có thể lưu sướng vận hành cũng đã thực không tồi. Bất quá theo thời gian không ngừng chuyển dời, vô số thiếu phối trí trò chơi cùng với di động phần mềm đẩy ra, mọi người đối với di động tính năng yêu cầu không ngừng đề cao, do đó thay đổi cái gọi là tiêu phí quan niệm. Đồng Hạo có thể cho Thiên vực công ty sinh sản ra rất nhiều tính năng mạnh mẽ di động, lại không cách nào vì di động làm ra tương quan marketing phương án, do đó thúc đẩy hắn tiêu thụ. Mà trước mắt Lỗ Vĩ Bang đúng là làm di động marketing phương diện nhân tài, cũng đúng là hiện tại có thể cùng Đồng Hạo hình thành bổ sung cho nhau công tác đồng bọn. Lỗ Vĩ Bang là một viên đại tướng, mà này nguyên đại tướng cần thiết vì chính mình sở dụng. Lỗ đại ca Này từ trước báo cáo ta cũng thật không muốn về, ngươi nếu là nguyện ý lưu tại công ty, này công ty phó giám đốc vị trí chính là của ngươi." Đồng Hạo bắt đầu lợi dụ trước mặt Lỗ Vĩ Băng, tuy rằng hắn rõ ràng minh bạch hiện tại Thiên vực công ty tiền lời cũng không phải thực hảo, nhưng là hắn vẫn là hy vọng đối phương lưu lại. "Phó giám đốc?" Lỗ Vĩ Băng nhìn trước mắt Đồng Hạo, đối với đối phương sở đưa ra điều kiện cũng có chút kinh ngạc, nhưng là hắn vẫn chưa bởi vậy mà động tâm. Hắn minh bạch Thiên vực công ty đã là một cái có đại quật phá thuyền, sớm hay muộn có một ngày sẽ chìm xuống. Ma Lực Kim công ty là hiện tại di động ngành sản xuất cực hạng, phóng như vậy một con thuyền cực hạng không thương chẳng lẽ còn muốn lưu tại này phá trên thuyền mà sao? Ai có chi nấy? Lỗ đại ca, ta chỉ cần ngươi ở công ty ngốc nửa năm, nửa năm lúc sau ngươi vô luận là từ chức vẫn là trốn đi, ta đều không ngăn cả ngươi. Đông Hạo nhìn Lỗ Vĩ băng liền phải lời nói dịu dàng cự tuyệt chính mình, vội vàng há mồm ngăn chặn đối phương nói. ở Đông Hạo xem ra, ngươi chỉ cần nửa năm thời gian, chỉ cần nửa năm thời gian là có thể đủ xoay chuyển hiện tại công ty thế cục. Chỉ cần chính mình chân chính nghiên cứu ra tới tân CBU cũng vận dụng ở trên di động mặt, tất nhiên có thể làm chính mình công ty di động bán chạy. Hiện tại là 2013 năm. Chờ đến cuối năm thời điểm, Bốn Dế biến có thể chính thức treo biển hành nghề, đến lúc đó Bốn Dế thời đại đã đến, Đồng Hạo liền có thể nương này một cổ đông phong khiến cho chính mình công ty khởi tự hồi sinh. Lỗ Vĩ Bang nhìn Đồng Hạo thế nhưng đưa ra như vậy làm người cầm giữ không được điều kiện, trên mặt cũng lộ ra kinh ngạc biểu tình. Hắn thật sự không nghĩ tới Đồng Hạo vì lưu lại chính mình thế nhưng đưa ra như vậy điều kiện. Vậy được rồi. Lỗ Vĩ Bang thấy Đồng Hạo như vậy coi trọng chính mình, vì chính mình còn nguyện ý trả giá nhiều như vậy, tuy rằng biết hiện tại Thiên vực công ty là con phá thuyền, nhưng hắn vẫn là nguyện ý ở lâu nửa năm thời gian. Đồng Hạo nhìn Lỗ Vĩ Bang nhân tại như vậy nguyện ý lưu lại, trong lòng lo lắng cũng hoàn toàn tiêu tán mà đi. hắn tin tưởng nửa năm thời gian, chính mình nhất định có thể dựa vào chính mình năng lực làm Lỗ Vĩ băng dựa lương cam tình nguyện tiếp tục lưu tại chính mình công ty vì chính mình hiệu lực. Nhìn Lỗ Vĩ băng lấy về chính mình từ trước báo cáo, lúc này cũng đem chính mình ánh mắt chuyển hướng mặt khác một bên sản phẩm bản thuyết minh. Này phân sản phẩm bản thuyết minh là Thiên Vực công ty thượng nửa năm sở nghiên cứu phát minh ra tới sản phẩm, dự tính 6 tháng cuối năm ở Hoa Quốc bán ra. Bất quá vì làm ra nảy khoản sản phẩm, Dương Uy còn thiếu rất nhiều cung ứng thương tiền, nếu là bán không ra hóa nói, chỉ sợ liền toàn bộ công ty đều đến bồi đi vào. Thiên Vực Đại Hoàng Long di động. Đông Hạo cẩn thận đọc trước mắt bạn thuyết minh, làm 6 tháng cuối năm muốn bán ra sản phẩm, Thiên bực công ty thượng nửa năm liền làm tốt chuẩn bị, hiện tại đã ở nhà kho đặt 10 vạn bị hóa. Tháng 4 phân, Xiaomi công ty tuyên bố Xiaomi 2A cùng Xiaomi 2C cộng tiêu thụ 25 vạn đài, nhìn thấy hy vọng trước công ty chủ tịch Dương Uy, cũng hạ lệnh sinh sản xuất 10 vạn đài bị hóa chờ đến 6 tháng cuối năm khai bán. Dựa theo nguyên lai Dương tổng ý tứ, này di động bán 2799 nguyên. Đông Hạo nhìn trước mắt sản phẩm cơ bản phối trí, cả người cũng hoàn toàn ngây ngẩn cả người, này di động tuy nói không phải giá cao thấp xuống, nhưng là căn bản không có cạnh tranh lực a. Lỗ Vi Băng nhìn Đồng Hạo kia đại kinh tiểu quái bộ dáng, nhìn quen không trách gật gật đầu. Cùng Xiaomi 2S vận dụng cùng khoản CPU, nhưng là Xiaomi 2S có ưu hải, chúng ta trừ bỏ nguyên an đỡ rồi hệ thống còn có cái gì? Đồng Hạo vì có thể thấy rõ ràng chính mình công ty sản phẩm, cố ý lấy ra hiện tại phát triển thế nhất vượng Xiaomi công ty di động làm tham chiếu. Lỗ Vi Băng nghe xong Đồng Hạo nói, hơi làm tự hỏi liền vẻ mặt nghiêm túc nói, chúng ta di động xinh đẹp. Kia đối phương chức trí 200 vạn độ phân giải, từ đứng sau 800 vạn độ phân giải, chúng ta di động từ đứng sau lại chỉ có 500 vạn độ phân giải. Đồng hạo tiếp tục chọn thứ, ở trong lòng hắn thiên vực công ty này khoản di động so với Xiaomi công ty di động vẫn là có nhất định trên lệnh. Lỗ vi băng nhìn nhà mình Lão tổng vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, hơi mang không xác định nói, ta cảm thấy chúng ta di động thật xinh đẹp. Bọn họ di động 2000mAh, chúng ta lại chỉ có 1800mAh. Đồng đồng, chúng ta di động vẻ ngoài thật sự thật xinh đẹp. Bọn họ di động 1999, chúng ta di động dựa vào cái gì bán 2799. Bởi vì chúng ta di động đặc biệt xinh đẹp, so với Xiaomi cao cấp mấy cái cấp bậc. Đồng hạo cử ra nhà mình di động không đủ chỗ lại bị lô vĩ băng này ra mặt dày không biết xấu hổ đẩy trở về, ở đồng hạo trong lòng nếu là này di động thật sự bán đi, có thể nguyện ý mua tất nhiên ít đòi không có mấy. Mà đồng hạo cũng biết 7 tháng đế Xiaomi công ty có đại động tác, đến lúc đó sẽ tuyên bố một khoản tính giới bị cực cao di động, chính mình di động nếu này đây giá cao tuyên bố bán ra, tất nhiên ở tiêu thụ cũng giành tiếng thượng bị Xiaomi nghiến áp. Chứ bộ vẻ ngoài có ưu thế, di động cpu tương đồng, mặt khác không đúng tí nào, chính mình nếu là đẩy gian này, di động bán ra 5 vạn đại chỉ sợ còn cần thủ đoạn khác. Lỗ đại ca, chúng ta thương lượng hạ này di động giá cả thấp một chút, bằng không thị trường mặt trên căn bản không có bất luận cái gì cạnh tranh lực. Đồng Hạo đông Hạo buông chính mình trong tay sản phẩm báo cáo thư, nói thẳng ra chính mình kiến nghị. Lỗ Vĩ băng đồng dạng là một cái minh bạch người, tự nhiên cũng rõ ràng minh bạch chính mình công ty di động, nếu là thật sự lấy như vậy giá cao bán ra nói, cuối cùng kết cục sẽ chỉ là thất bại. Đông đồng, ngươi cảm thấy này giá cả đâu? 26g, ta cảm thấy 999 nguyên rất thích hợp, đến nỗi 232g 1199 nguyên. Đông Hạo nhìn Lỗ Vĩ băng cũng không có cử tuyệt chính mình, liền nói ra ý nghĩ của chính mình. ở Đông Hạo trong lòng muốn xúc tiến doanh số do đó hoàn thành nhiệm vụ biện pháp chính là làm chính mình công ty Tân Tuyên Bố Di động Đại Hạng giới dùng tính giới bị ưu thế hấp dẫn đến khách hàng lấy giá cả xúc tiến doanh số hắn tin tưởng chính mình công ty có thể dùng này khoản di động một lần nữa mở ra toàn bộ thị trường vì chính mình công ty tạo nhất định danh tiếng vãn hồi người tiêu thụ đối với chính mình công ty ấn tượng Quy 1 chương 5 tiêu thụ chuẩn bị 999 nguyên người đây là ở bán cải trắng sao hơn nữa vẫn là bán rẻ cái loại này Lỗ Vĩ Bang cũng hoàn toàn bị đồng hạo này lớn mật quyết sách cấp khiếp sợ tới rồi hiện tại di động thị trường Nhãn hiệu smartphone giá cả trên cơ bản đều ở ngàn nguyên trở lên, ngàn nguyên dưới trên cơ bản là sơn trại cơ cạnh tranh nơi. Ma Thiên vực công ty mới nhất khoản di động trở khách mới nhất CPU, loại này cấp bậc CPU di động giá cả trên cơ bản ở 2000 trở lên, đương nhiên trừ bỏ Xiaomi công ty. Ta phản đối, này khoản di động phí tổn, cùng với hậu kỳ marketing sở hao phí phí dụng, ít nhất ở 1500 tạ hữu, nếu là mạnh mẽ bán 999 nguyên, kia quả thực chính là bệnh thiếu máu. Lỗ Vi băng cảm thấy chính mình cần thiết yếu điểm tỉnh một chút đồng hạo, tuy rằng mới bắt đầu định giá có điểm hư cao, nhưng là ngươi muốn rơi chậm lại giá cả cũng không nên như vậy hàng. 999 nguyên giá cả trên cơ bản chính là phá của, chẳng những kiếm không đến tiền, lại còn có sẽ đem toàn bộ di động ngành sản xuất hưu thương đắc tội biến. Trên thị trường vận dụng chỗ cao lý khí di động, giá cả bán 2.000 nguyên trở lên đã là các gia di động nhà máy hiệu buôn cam chịu điểm nỗ chốt. Đồng Hạo nếu thật dám bán 999, trên cơ bản là đem toàn bộ ngành sản xuất đều đắc tội. Ta làm như vậy tự nhiên có ta chủ ý, nếu là hiện tại không bán như vậy giá cả, cuối cùng chúng ta sẽ bồi thẳng hại hơn. Đồng Hạo tự nhiên rõ ràng lố vĩ băng ý tưởng, nhưng là hắn cần thiết thủ vững quyết định của chính mình, hắn minh bạch này khoản di động 999 mới là nói nhất thích hợp giá cả. Tháng này cuối tháng Xiaomi công ty liền sẽ tuyên bố một khoản tân tính giới bị hệ liệt di động, mi di động. Này khoản di động chính là phá nhãn hiệu cơ thấp nhất giá cả điểm mấu chốt là di động tính giới bị trung xuất sắc tồn tại. Mà Xiaomi công ty ở tháng 10 liền sẽ ra con số hệ liệt mặt khác khoản sản phẩm Xiaomi di động 3, này khoản di động mặt trên sẽ vận dụng so hiện tại càng vì cường đại CVU. Mà thiên vực công ty nếu là bán ra một khoản giá cả đều cao hơn này hai khoản di động sản phẩm cuối cùng sẽ tới đạt tiến thoái lưỡng nan nông nỗi. Đến lúc đó chỉ sợ doanh số sẽ trì trệ không tiến, làm cho hàng hóa tích thương, do đó rửa sạch không ra đi. Di động bản thân chính là một cái đổi mới phi thường màu khoa học kỹ thuật tiêu hao phẩm. Chờ 14 bốn năm bốn g di động thời đại đã đến, này khoản sản phẩm sẽ trở thành một khoản hoàn toàn không có cạnh tranh lực sản phẩm. Cho nên đồng hạo cần thiết muốn tại đây mấy tháng trong vòng lấy giá thấp đem này đó di động bán đi. Tuy rằng nói đem này đó di động giá thấp bán đi nói sẽ làm đồng hạo lô vốn, nhưng là đồng hạo thu hoạch đến líc lợi có thể so này cái gọi là lô vốn muốn khá hơn nhiều. Ta có một thứ cho ngươi xem, bất qua yêu cầu tạm thời bảo mật. Đây là một phần bảo mật hiệp nghị thư, ngươi trước ý. Đồng Hạo nhìn chằm chằm trước mắt nôn nóng Lô Vĩ Băng, không chút hoang mang từ ngăn kéo chúng lấy ra một phần hiệp nghị thư giao cho đối phương. Lô Vĩ Băng thấy Đồng Hạo thần thần bí bí bộ dáng, qua liếc mắt một cái hiệp nghị thư nội dung ghi chú hạ chính mình tên họ. Đồng Hạo thấy Lô Vĩ Băng ký xuống hiệp nghị, cũng cảm thấy là thời điểm lấy ra chính mình cái gọi là át chủ bài, làm đối phương trước đem tâm an xuống dưới. Qua không lâu Đồng Hạo văn phòng truyền đến Lô Vĩ Băng kinh ngạc cảm thán thanh. Đây là thật vậy chăng, này CVú kỹ thuật, nếu chúng ta di động cụ bị loại này CVú, có thể nghiền áp trên thị trường sở hữu trí năng cơ. Lỗ Vĩ Băng kích động nhìn trong tay văn kiện, làm thanh Bắc Đại học học bá Hắn tự nhiên là minh bạch này khoản CPU ý nghĩa cái gì? Bất quá thực mò lô vĩ băng từ mừng như điên trung bình tĩnh lại, đồng thời hắn cũng ý thức được cùng đồng đạo giống nhau vấn đề. Loại này CPU lấy hoa cúc hiện tại kỹ thuật rất khó làm ra tới. Khu khu. Cái này ngươi yên tâm, này CPU ta có biện pháp làm ra tới, mà hiện tại cần thiết tại đây khoản CPU vận dụng tới tay cơ phía trước, đem chúng ta hiện tại sở có được tổn kho toàn bộ bán ra đi ra ngoài. Lần này bán ra di động, giá cả định tương đối cao nói, tất nhiên bán không ra đi mấy đài, nhưng là chỉ cần chúng ta đem giá cả phóng thấp nói, tất nhiên có thể đem sở hữu tồn kho thanh đi ra ngoài. Đến lúc đó đem này đó tổn kho thanh đi ra ngoài về sau, chúng ta liền có cũng đủ tài chính đi nghiên cứu phát minh tân sản phẩm. Đồng Hạo ngồi ở lão bản ghế nhìn Lô Vĩ Băng hơi mang do dự bộ dáng, cũng thử khuyên bảo Lô Vĩ Băng hiện tại quan niệm. Lô Vĩ Băng thấy Đồng Hạo mặt mang kiên định bộ dáng, trải qua lặp lại suy xét, tính toán tạm thời đồng ý Đồng Hạo ý kiến, bồi Đồng Hạo điên một lần. Lần này di động sản phẩm đẩy ra liền tại đây hai chu, cuộc họp báo sự tình liền giao cho ngươi. Đồng Hạo nhìn trước mắt Lô Vĩ Băng đã hạ ra, cũng coi như là chuẩn bị này một khoản di động hai bán, rốt cuộc có thể càng sớm đẩy ra này khoản di động đối với Đồng Hạo càng là có lợi. Lô Vĩ Băng ở công ty loại này hình thức hạ cũng coi như là nhận mệnh, rốt cuộc nếu là cái này công ty cuối cùng đi hướng suy sụp, ở nửa năm sau, hắn còn có cơ hội rời đi nhà này, công ty tìm kiếm tân nơi nương náu. Đông Hạo thấy Lô Vĩ Băng chuẩn bị rời đi đi bắt đầu sản phẩm mới tuyên bố, đột nhiên nghĩ tới cái gì, vội vàng gọi lại đối phương. Đông Đồng, còn có chuyện gì? Không có gì, chính là cuộc họp báo sự tình, về cuộc họp báo, ta hy vọng ngươi có thể bắt lấy mấy cái trọng điểm. Trọng điểm? Đông Đồng có cái gì kiến nghị? Ngươi nghe một chút, đầu tiên chính là bắt lấy ưu thế đương nhiên ngươi có thể lấy các phương pháp xông ra buồn công ty sản phẩm ưu thế, tỷ như nói ăn vạ hữu thương, còn có tiếp cận giữa trưa thời điểm. Lô Vĩ Bang như suy tư gì từ chủ tịch văn phòng đi ra, thực hiện nhiên này mấy cái giờ nói chuyện quả thực điên đảo nhân sinh quan của hắn. Quả nhiên chỉ có không tiếp thể diện người mới có thể chân chính hoàn thành đại sự. Lô Vĩ Bang nhìn đồng thạo văn phòng đại môn, hơi mang cảm khái nói, tiếp theo chuẩn bị di động cuộc họp báo sự tình đi. Kinh đô điện tín tổng công ty, thị trường bộ môn, Lô Vĩ Bang chính diện mang nghiêm túc nghĩ điện tín thị trường giám đốc giới thiệu chính mình công ty sản phẩm mới. Điện tín công ty thị trường giám đốc hơi mang có lệ gật đầu. Đối với lô vị băng giới thiệu này, khoản sản phẩm cũng không có quá nhiều tỏ vẻ. Hiện tại di động thị trường một bộ phận là dựa vào bán di động, mà mặt khác một bộ phận chính là dựa vận doanh thương dùng hiệp ước phương thức chói định di động bán ra. Con Mà điện tiến công ty cùng Thiên vực công ty Tri gian có chút nhiều năm hợp tác, bất quá theo Thiên vực công ty sản phẩm lực ảnh hưởng đã dần dần giảm xuống, tiến công ty cũng tính toán dần dần vứt bỏ chính mình nguyên lai vị này hợp tác đồng bọn. Thế cho nên trước mặt thị trường giám đốc ở nghe được lô vị băng giới thiệu sản phẩm khi, cũng không có quá nhiều hợp tác ý đồ. Vương tổng giám đốc, chúng ta này khoản di động cấp ra báo giá chính là phi tổn thấp, 999 nguyên. Lô Vi Bang cũng không có bởi vì đối phương coi khinh mà nhục trí. Ở hắn xem ra chính mình di động giá cả còn lại là hắn chiến thắng nỗ chốt, cũng là hắn Lô Vi Bang đòn sát thủ. Nguyên bản kia không chút để ý thị trường giám đốc ở nghe được Lô Vi Bang báo giá sau trên mặt biểu tình cũng biến nghiêm túc lên. Nay thị trường giám đốc đối với di động thị trường cũng có phi thường thâm nghiên cứu. Nguyên bản hắn cho rằng tiên vượt công ty này khoản di động giá cả ít nhất là 2.000 trở lên, nhưng là hắn trước sau không nghĩ tới đối phương thế nhưng sẽ cho ra như vậy thấp báo giá. Dựa theo hai bên hợp tác quan hệ, hiện tại vị này thị trường giám đốc có nhất định nắm chắc đem này di động giá cả áp xuống một thậm chí hai Các người có thể cung cấp nhiều ít hóa. Vương giám đốc cả người cũng tới hứng thú, thực hiện nhiên hiện tại hắn phi thường muốn bắt lấy lần này đơn đặt hàng. Chỉ cần bắt lấy này đơn đặt hàng, đến lúc đó lại lộng một cái một năm 120 9 nguyên hiệp ước đưa di động hoạt động, bọn họ điện tín công ty ít nhất có thể kiếm lấy 500 trở lên lợi nhuận. Nay khoản di động sản lượng cũng không phải rất nhiều, nhưng là chúng ta công ty chính là phi thường có thành ý, nguyện ý lấy ra 3 vạn đài cùng quý công ty hợp tác. Chẳng qua này di động phí tổn, cho nên giá cả. Lỗ vi băng nhìn đối phương này cảm thấy hứng thú bộ dáng, cũng bắt đầu chậm rãi đạo khách thành chủ, chiếm cứ lần này trao đổi chủ đạo địa vị quy một chương sáu, cuộc họp báo chuẩn bị, cái này giá cả. Điện tín công ty thị trường giám đốc vốn đang tưởng có kẻ mà cả, nhưng là nghĩ nghĩ này không đến ngàn nguyên giá cả, hắn cũng thật sự là không tiện mở miệng có kẻ mà cả. Rốt cuộc như vậy phối trí di động, lấy không đến ngàn nguyên giá cả bán ra, nếu không phải Lô Vĩ Băng vẻ mặt nghiêm túc mà ngồi ở chính mình trước mặt, hắn đều sẽ không tin tưởng này giá cả như vậy tiện nghi. Bất quá thị trường giám đốc tự nhiên hy vọng giá cả có thể lại thấp một chút mới hảo, rốt cuộc hơi chút thấp một chút giá cả, kia trong đó lợi nhuận không gian sẽ trở nên lớn hơn nữa. Lỗ Vĩ Băng nhìn đối diện thị trường giám đốc muốn nói lại tôi bộ dáng, trong lòng cũng là một trận bồn thầm, nhìn dáng vẻ trước mặt thị trường giám đốc đã hoàn toàn thượng câu. Bất quá chúng ta cùng quý công ty chính là có phi thường chặt chẽ hợp tác, chúng ta nguyện ý chủ động hàng giới 100, bất quá chúng ta công ty có một điều kiện. Lô Vĩ Băng cười tủm tỉm nhìn chằm chằm trước mặt điện tín công ty thị trường giám đốc, cũng lặng lẽ lộ ra chính mình đồ cáo. Kia điện tín công ty thị trường giám đốc thấy Lô Vĩ Băng nói như vậy, trong lòng thật sự không thắng nổi này siêu giá thấp cách dụ hoặc, cuối cùng đối với Lô Vĩ Băng hỏi, không biết quý công ty muốn đưa ra điều kiện gì mới nguyện ý hàng giới 100. Chúng ta di động không sai biệt lắm tại Hạ Chu liền sẽ cử hành tuyên bố cuộc họp báo, bất quá ở tuyên bố phía trước ta hy vọng quý công ty có thể cho chúng ta sản phẩm dự nhiệt một chút. Lô Vi Băng mặt mang mỉm cười nhìn đối diện thị trường giám đốc đưa ra chính mình điều kiện vì có thể thúc đẩy chính mình công ty di động doanh số dâng lên. Tất yếu con đường tuyên truyền chính là phi thường quan trọng. ở hiện tại thời đại này bên trong di động cái gọi là internet cũng không có hoàn toàn chân chính thấm vào mọi người sinh hoạt. hiện tại tốt nhất tuyên truyền phương thức đơn giản chính là ở TV mặt trên đánh quảng cáo. bất quá Lô Vi Băng có một cái so ở TV mặt trên đánh quảng cáo càng có hiệu mở rộng phương thức. tiếp đó là mượn dùng điện tín công ty lực ảnh hưởng cho chính mình công ty di động làm tuyên truyền. làm hiện tại Hoa Quốc Tam Đại vận doanh thương điện tín công ty có được nước cờ trăm triệu người sử dụng, nếu cho mỗi cái người sử dụng phát một cái mở rộng chính mình công ty di động tin nhắn, tất nhiên có thể ở sản phẩm tuyên bố phía trước làm tốt sản phẩm dự nhiệt. Mà điện tín công ty cho mỗi điều người sử dụng phát một cái mở rộng tin nhắn phí tổn cũng không phải rất cao, lấy 300 vạn giá cả thành như vậy giao dịch, đối với hai bên công ty đều là phi thường có lợi. Làm điện tín công ty thị trường giám đốc cũng tự nhiên minh bạch điểm này, cũng đem Lô Vi băng hiện tại tâm tư xem đến rõ ràng, bất quá không thể phủ nhận chính là, trước mắt này di động thật lực a. Thành giao, hy vọng hợp tác vui sướng. Điện tín công ty thị trường giám đốc cũng minh bạch, hiện tại loại này điều kiện đã thực không tồi, này khoản di động nó đã là nhất định phải được. Lỗ Vĩ băng đã sớm liệu đến lần này trao đổi kết quả, vội vàng sớm một chút cùng điện tín công ty thêm hảo hợp đồng, vì chính mình công ty sản phẩm mới làm tốt cũng đủ thời gian dự nhiệt. Tháng 7 nắng gắt như lửa, việc tỉnh mộ xưởng xưởng công dương phong giữa chưa thật vất vả tìm được nghỉ ngơi, làm được nhà máy râm mát một góc nghỉ ngơi. Ma Liên ở Dương Phong hơi chút nhắm mắt lại mị một hồi thời điểm, túi tiền trung thế nhưng truyền đến một tiếng tin nhắn tiếng Trung. Dương Phong mơ mơ màng màng mở to mắt, móc ra hắn túi tiền bên trong la cơ á công năng cơ, bị liếc mắt một cái kia lục màu đen điện tử bình tin nhắn. Buồn nguyệt 20 hảo, thiên vực công ty tân phẩm đại hoàng long 6 đưa ra thị trường, cấp đại sư thiết kế, cực hạn tính năng, siêu giá thấp cách, tính thỉnh chờ mong. Dương Phong đối với như vậy quảng cáo, cũng có thể gọi là nhìn quen không trách, tùy tay liền đem quảng cáo cắt bỏ. Liên tại đây một ngày, vô số điện tín người sử dụng đều thu được như vậy một cái đầy đưa quảng cáo, bất quá tuyệt đại bộ phận người sử dụng chỉ là nhìn liếc mắt một cái liền đem này tin nhắn cắt bỏ. Bất quá loại này đẩy đưa quảng cáo vẫn là ở mọi người trong lòng để lại nhất định ấn tượng hơn nữa cũng hấp dẫn một bộ phận người ánh mắt thả này quảng cáo cũng bắt đầu ở trên mạng lan tràn một bộ phận vong hữu cũng biết thiên vực công ty sắp tuyên bố tân di động thời gian bay nhanh quá khứ không sai biệt lắm một tuần tại đây một tuần bên trong này quảng cáo chính không ngừng vì thiên vực công ty họ phỉ xì ô phép sai mang đến lưu lượng tuy nói thiên vực công ty hiện tại công trạng là càng ngày càng kém nhưng là rốt cuộc đã từng là sản phẩm trong nước di động chủ lực nhãn hiệu trong đó nhất định lực ảnh hưởng vẫn phải có mà hiện tại thiên vực công ty phòng hội nghị lớn trung ngồi đầy hiện tại công ty vài tên cao tầng đang ở kịch liệt mà thảo luận về di động cuộc họp báo kỹ càng tỉ mỉ công việc rốt cuộc lại quá 2 ngày liền phải tuyên bố thiên vực công ty tân sản phẩm, này cuộc họp báo hiển nhiên chính là này sản phẩm tiêu thụ đệ nhất hương, có quan trọng nhất ý nghĩa. Này Nay tở tở làm không phải thực hảo, ngươi còn cần thêm mấy cái hữu thương sản phẩm tham số đồ, chuyên môn cho ta tìm cái loại này, giá cả lại quý phối trí so với chúng ta còn kém di động. Đông đồng, nếu hơn nữa này mấy cái đồ nói, có thể hay không có chút không tốt? Lại không phải làm ngươi trực tiếp đem đồ hơn nữa đi, ngươi có thể đem bọn họ nhãn hiệu nhãn cấp mô tả, tên liền đổi thành mua về, mua Đến lúc đó có ai nhận được a? Đang ngồi công ty thị trường bộ mấy người nghe được nhà mình tuổi trẻ chủ tí nói, toàn bộ đều ngây ngẩn cả người, ở nhãn hiệu mặt trên thêm chút màu xỉa, lại tên trung sửa cái mỗ. Ngươi đây là bán di động vẫn là công đố người bị tình nghi đâu? Ngươi là đưa người xem cùng hữu thương là ngốc từ sao? Thị trường bộ mọi người trong lòng cũng không khỏi bắt đầu phun tào lên, rốt cuộc nhà mình chủ tịch này phiên thao tác thật sự là chuốt sắc bên a. Dựa theo ta nói làm, chuẩn không sai. Đông Hạo nhìn thị trường bộ tiểu các đồng sự này dại ra biểu tình, vội vàng thúc giục bọn họ đem tờ tờ tờ dựa theo ý nghĩ của chính mình sửa hảo. Phong hội nghị lớn bên cạnh trong căn phòng nhỏ mặt, Lỗ Vi băng chính không khí lẩm bẩm nói cái gì, thực hiện nhiên hiện tại hắn chính vì lúc này đây cuộc họp báo mà chuẩn bị. Mỗi khi hắn cảm thấy chính mình nói có chút không đủ thời điểm, hắn đều sẽ lặng lẽ đi vào một bên làm tóc trước mặt, cẩn thận quan khán nổ tẹt bụng trên máy tính mặt video. Có phải hay không điều bạo? Mà theo làm tóc mặt trên video truyền phát tin, con truyền đến một trận cực kỳ trào dâng tiếng la, mà lỗ vĩ băng tóc cẩn thận nghiên cứu trước mắt video cuộc họp báo bên trong trung tâm tinh túy. Anh ngay nói thật, lỗ vĩ băng trước kia cũng làm qua cuộc họp báo chủ dạng người. Chẳng qua những cái đó cuộc họp báo là tương đối thường quy của họp báo, mà lần này cuộc họp báo. Đồng Hạo chính là yêu cầu Lỗ Vĩ Bang muốn lấy hoàn toàn mới phương thức đi tuyên bố chính mình công ty sản phẩm, do đó hấp dẫn người tiêu thụ ánh mắt. Lỗ Vĩ Bang thực hiện nhiên không có như vậy trải qua, tự nhiên là một bước khó đi, một có vấn đề liền chạy đến chủ tịch văn phòng tìm kiếm chủ tịch trợ giúp. Đồng Hạo bắt đầu cũng nguyện ý chỉ điểm một chút Lỗ Vĩ Bang, nhưng là sau lại thời gian dài, hắn cũng cảm giác được phiền chán, cuối cùng cũng chỉ có thể lựa chọn khác phương thức làm Lỗ Vĩ Bang học tập. Mà Đồng Hạo phương thức phi thường đơn giản, đó chính là làm Lỗ Vĩ Bang quan khán Xiaomi công ty của hộp báo, từ Xiaomi công ty chủ tịch lôi cuốn trên người học được một thứ gì đó. Bắt đầu Lô Vĩ Bang xem Xiaomi công ty cuộc họp báo vẫn là cái biết cái không. Bất quá đang xem một cái suốt đêm cuộc họp báo sau, Lô Vĩ Bang hoàn toàn lộ. Hiện tại Lô Vĩ Bang tin tưởng chính mình đi lên cuộc họp báo sân khấu thượng, sẽ không so lôi quân dạng giả kém. Thời gian cũng dần dần đến đi tới 20 mươi hảo, mà hôm nay buổi tối 7 giờ rưỡi liền sẽ cử hành thiên vực công ty sản phẩm cuộc họp báo. Sớm tại một tuần trước, Lô Vĩ Bang liền dựa vào chính mình quan hệ thuê một ngày bộ sơ trung lễ đường làm cuộc họp báo hiện trường. Bởi vì công ty tài chính hữu hạn, cuộc họp báo hiện trường đều là đồng hảo cùng trong công ty mặt hơn hai danh công nhân dùng một buổi sáng thời gian dựng hoàn thành. Tuy rằng lần này cuộc họp báo hiện trường có chút đơn sơ, nhưng là Đồng Hạo tin tưởng, tương lai hắn cùng chính mình công ty sẽ bước lên lớn hơn nữa càng tốt sân khấu. Quy một chương bảy, cuộc họp báo. Đế đô ngoại thành một chỗ biệt thự, một người trung niên nhân chính nghiên lặng canh dự ở trước máy tính, nhìn chăm chú vào kia đen như mực màn hình. Trung niên nam nhân đúng là Thiên Vực công ty trước chủ tịch Dương Huy. Tuy rằng hiện tại hắn đã rời đi công ty, nhưng là Thiên Vực dù sao cũng là hắn một tay sáng lập, nói thật hắn vẫn là thực rất quan tâm Đồng Hạo tiếp nhận sau Thiên Vực công ty cuối cùng sẽ đi hướng một cái cái dạng gì con đường. Mà đang lúc Dương Huy tự hỏi vấn đề thời điểm. Màn đen nhánh màn hình cũng bắt đầu xuất hiện giảm sóc ký hiệu, nhìn nhìn lại thời gian, hẳn là cuộc họp báo muốn bắt đầu rồi. Trung học Đại Lễ Đường, vốn là thích người mặc thoải mái lô Vĩ băng vì lần này cuộc họp báo cố ý thay một thân tây trang, hiện tại hắn không ngừng hốt khí, thoạt nhìn Phi Thường khẩn Trương. Thiên vực công ty rất ít có mở họp báo thời điểm, mà lúc này đây vẫn là lô Vĩ băng lần đầu tiên chủ giảng một hồi cuộc họp báo. Lần này cuộc họp báo có thể nói Phi Thường đơn giản, so với Xiaomi công ty cuộc họp báo xa xa không bằng. Xiaomi công ty cuộc họp báo sẽ có rất nhiều người tham gia, mà Thiên vực công ty lần này cuộc họp báo, tham gia người cũng chỉ có Thiên vực công ty công nhân mà lần này cuộc họp báo hình thức này đây internet phát sóng trực tiếp hình thức bá già, đương nhiên truyền phát tin ngôi cao là nhà mình nội phỉ xì website. chờ đến cuộc họp báo kết thúc về sau, lại hơi chút cắt nối biên tập một chút, mới có thể lấy lục bá phương thức chia mặt khác video ngôi cao. tiểu gì, hiện tại ngươi có thể nhìn đến tại tuyến có bao nhiêu người sao? đông hạo đứng ở camera mặt sau, mà bên cạnh hắn một người tương đối tuổi trẻ thanh niên đang cúi đầu thao tác máy tính, tên này tuổi trẻ thanh niên đúng là công ty phụ trách nội phỉ xì website giữ gìn cùng quản lý gì chân phản. gì chân phản này trên máy tính số liệu cuối cùng chậm rãi mở miệng nói, hiện tại có năm lượng hơn trăm người tại tuyến. 5000 lượng trăm người sao? Đông Hạo đối với như vậy số liệu cũng không phải thật vừa lòng, bất quá hắn cũng minh bạch hiện tại công ty lực ảnh hưởng đã không tính là nhất lưu, nếu không phải điện tín công ty hỗ trợ tin nhắn đẩy đưa nói, chỉ sợ quan khán phát sóng trực tiếp người càng thiếu. Ân. Đông Hạo cũng không có ở cái này vấn đề mặt trên dừng lại lâu lắm, nhìn thời gian đến dự định thời gian, cũng ý bảo Lô Vĩ Bang cùng Lâm Thời mời lại đây nhiếp ảnh đoàn đội chuẩn bị sẵn sàng. 10, 9, 8, 7, nhiếp ảnh gia ý bảo hạ, âm u sân khấu thượng cũng sáng lên đèn tụ quang, Lộ Vĩ Bang mang theo lễ phép tươi cười đi tới đèn tụ quang chụp gian, chính thức xuất hiện ở cuộc họp báo màn ảnh. Chào mọi người, ta là Thiên vực công ty sản phẩm giám đốc Lô Vĩ Băng. khi ta biết Thiên vực công ty của họ báo từ ta chủ trì khi, ta bản thân là cự tuyệt. Không sai, ta bản thân là cự tuyệt. Ta biết ở chủ trì phương diện không phải ta am hiểu cường hạng, hơn nữa trong công ty so với ta chức vị cao, càng có thể đại biểu công ty người cũng có. Ta cự tuyệt lần này thỉnh cầu, nhưng là chúng ta lão bản lại bác bỏ ta cự tuyệt. Đêm đó lão bản liền trộm đem ta thỉnh tới rồi văn phòng. Đêm đó đêm khuya tĩnh lặng, lão bản trộm cùng ta nói một ít lời nói, làm ta chân chính nhận thức chính mình. Lão bản nói, Lô Vĩ Bằng ngươi người này chính là công ty bí mật Ngươi không đi đương lần này cuộc họp báo chủ dạng, bạch dài quá gương mặt tuấn tú này. Các người biết lúc ấy ta nghe được chúng ta lão bản lời nói, ta cả người đều lâm vào tự hỏi, ta đều tại hoài nghi lão bản có phải hay không ở lừa dối ta, sau lại ta tự hỏi 3 phút, ta giống như minh bạch cái gì? Chúng ta lão bản nói được thật đối. Lỗ Vĩ Bang đứng ở cuộc họp báo sân khấu thượng, bắt đầu đỉnh đạc mà nói, vì trận này cuộc họp báo, hắn chính là chuẩn bị thật lâu, thậm chí hắn cuộc họp báo bản thảo đều sửa lại rất nhiều biến. Bất quá ở đồng hạo xem ra, Lỗ Vĩ Bang bản thân chính là một cái vì cuộc họp báo mà sinh lợi, đương nhiên Lỗ Vĩ Bang mang cuộc họp báo trình độ còn so ra kém nam nhân kia so ra kém cái kia có thể đem cuộc họp báo khai thành buổi biểu diễn nam nhân. Lỗ Vĩ Bang nhìn đen nhánh dưới đài, nhìn chằm chằm dưới đài đồng sự truyền đến thường thường vỗ tay thành, hắn cũng minh bạch chính mình lần này cuộc họp báo mở đầu còn thành công, lại cùng internet đối diện người xem tùy tiện nói mấy cái chuyện cười về sau. Lỗ Vĩ Bang bắt đầu chậm rãi đem cuộc họp báo trung tâm tụ tập đến lần này cuộc họp báo vai chính trên người. Không sai, lần này chúng ta công ty muốn đẩy ra sản phẩm, chính là Đại Hoàng Long thứ 6 đại di động. Này có khả năng là Đại Hoàng Long cuối cùng một thế hệ di động, vì thế chúng ta lần này sản phẩm có thể nói là thành ý chăn đấy. Đại Hoàng Long 6 đại di động chở khách mới nhất Tiêu Long XRV, tính năng phương diện tự nhiên viễn siêu đồng loại di động. Theo Lỗ Vĩ Bang đem đề tài chuyển rời đến di động trên người, phía sau nguyên bản vài bố trắng thượng cũng bắt đầu chuyển phát tin hình chiếu tở tở tờ tờ. tờ. Lỗ Vĩ Bang hiện tại đã hoàn toàn là tiến vào trạng thái, lúc này đối với tờ tở tở tờ bắt đầu suy sụp nổi lên chính mình công ty di động. Mà Lỗ Vĩ Bang giảng tới tay cơ phối trí một nửa thời điểm, hắn phía sau tờ tờ tờ cũng bắt đầu biến động, lúc này xuất hiện tam khoản đồng loại hưu thương di động tham số. Đương nhiên này tam khoản hữu thương di động, tự nhiên là ở nhãn hiệu mặt trên đánh mô tả. Bất quá thường xuyên chú ý di động người tự nhiên đủ từ hình ảnh mặt trên đoán được chúng đạn hữu thương rốt cuộc là ai. Đây là mẫu hữu thương năm nay 2 tháng phân đẩy ra di động, ở cp CPU phương diện chúng ta chính là đem hữu thương di động hung hăng ấn ở trên mặt đất cọ sát. Đây là mặt khác một vị hữu thương ở năm nay tháng 3 phát ra bố sản phẩm, vị này hữu thương ở di động phương diện phối trí cùng chúng ta di động không sai biệt lắm, nhưng là chúng ta màn hình lớn hơn nữa, chúng ta di động càng nhẹ. Lỗ Vĩ băng đứng ở cuộc họp báo sân khấu mặt trên nhìn phía sau tơ tơ tơ. Vì có thể xông ra chính mình này, phương di động cao tính năng cao phối trí, chính là đem hưu thương gần nửa năm tới nay tuyên bố giá cao thấp xứng di động toàn bộ an vạ một lần. Đương nhiên giống Xiaomi công ty mới nhất tuyên bố 2S cùng với hắn cao phối trí di động tự nhiên không có phóng tới cuộc họp báo đi lên đối lập. Rốt cuộc hiện tại cuộc họp báo muốn xông ra phía chính mình di động ưu thế, tới đối lập hưu thương sản phẩm cũng chỉ có thể là so với chính mình bên này kém. Này đó hưu thương di động đều có thể nói là tương đối tốt sản phẩm, bọn họ giá cả đều ở 2.000 đến 3.000 kuan. Đương nhiên Đại Hoàng Long thứ 6 đại di động làm Đại Hoàng Long cuối cùng một khoản di động, tự nhiên phải về báo các vị khách hàng bằng hưu, vì có thể hồi quý các vị khách hàng bằng hưu, lần này di động chúng ta lấy ra toàn bộ thành ý. Lộ vi băng không sai biệt lắm nói được chính mình khẩu đều mệt mỏi, mà hiện tại cũng không sai biệt lắm đến cuộc họp báo cuối cùng giai đoạn, công bố Đại Hoàng Long thứ 6 đại di động giá cả. Hiện tại đèn tụ quang cũng bắt đầu liên ám, mà Lộ vi băng phía sau bạch mạc thượng cũng xuất hiện Đại Hoàng Long 6 đại di động hai loại kích cỡ. 26G, giá cả một một nguyên g giá cả 1, 99 nguyên mà ở ta trên máy tính mặt quan khán cuộc họp báo khán giả cũng bị này nửa công bố giá cả hấp dẫn ở trong mắt. Từ trước mắt này chương đồ, bọn họ không khỏi có thể nhìn ra được Thiên vực công ty là tuyên bố di động có thể nói là thành ý mười phần, vô luận là khất cái bản cùng cao xứng bản giá cả nhìn dáng vẻ đều hàng tới rồi 2500. 2500 rốt cuộc là cái gì khái niệm? Thiên vực công ty lần này tuyên bố di động chỉ sợ so Xiaomi công ty tuyên bố di động giá cả còn muốn tiện nghi. Thực xin lỗi, chúng ta phóng sai đồ. Lỗ Vi Băng đứng ở cuộc họp báo sân khấu thượng, đợi gần nửa phút, lúc này mới chậm rãi mở miệng nói, mà trước máy tính khán giả nghe được Lỗ Vi Băng nói Nguyên bản vui sướng tâm tình nháy mắt liền trở thành một nước, Liên ở khán giả trong lòng khó chịu khi cuộc họp báo hiện trường đột nhiên chuyển đến giải quyết dứt khoát tiếng vang. Lô Vi bang phía sau kia trương giá cả biểu giống như tản ra kim quang giống nhau xuất hiện ở máy tính khán giả trong mắt, tức khắc làm bọn hắn cũng trợn mắt há hốc mồm, không thể tin tưởng nhìn trước mắt di động công bố giá cả. Đại hoàng long thứ 6 đại di động 216g 999 nguyên, 232g 1199 nguyên. Quy 1 chương 8, nhiệt độ. Nói thật, bán di động kiếm không đến bao nhiêu tiền, chúng ta công ty chỉ nghĩ cùng các vị làm bằng hữu. Lỗ Vĩ Bang thấy giá cả đã công bố không sai biệt lắm một phút, vẻ mặt thành khẩn nhìn trước mặt cả mạ dạng, dựa theo chính mình Chủ tịch trí tứ nói ra này một câu trái lương tâm nói. đương nhiên Lỗ Vĩ Bang đem nói như vậy nói xong ở máy tính trước mặt quan khán cuộc họp báo người xem cũng hoàn toàn bị này một khoản tính giới bị đạt tới cực hạn di động hấp dẫn. Như vậy cùng phối chi di động đều phải bán 2 ba ngàn, mà Thiên vực Công ty lại chỉ bán không đến một ngàn, này thật đúng là mua được chính là kiếm được. Ngoa tạo, Lưu Bức, thật tiện nghi, không cần cùng ta đoạn, này di động ta mua định rồi. Thiên Vượt Công ty Lưu Bức quá độ, hiện tại quan khán cuộc họp báo khán giả đã có một nửa người nóng lòng muốn thử, muốn đem này khoản di động vào tay. Rốt cuộc này khoản di động thật sự là quá thơm. Chúng ta hiện tại đã mở ra hộp phỉ sỉ ở website dự định, từ cuộc họp báo kết thúc, chúng ta di động liền bắt đầu bán. Lần này Thiên vực công ty bán di động phương thức chính là cùng Dĩ Vãng bất động, lúc này đây dựa theo đồng Hạo ý tứ, này khoản di động chỉ nhằm vào tuyến thượng người sử dụng khai bán, đến nỗi mặt khác di động bán chẳng, Thiên vực công ty cũng không cung cấp tương ứng nguồn cung cấp. Đại Hoàng Long thứ 6 đại di động chủ yếu là đồng Hạo vì mở rộng công ty lực ảnh hưởng, một lần nữa làm chứng minh công ty trở về thị trường quan trọng một bước. Mà trong đó trung tâm đó là tính giới bị đồng hạo như thế nào đem này khoản di động phóng tới di động bán chàng đi bán nói, liền tính là xuất xưởng giá cả không cao, tiến vào di động bán chàng về sau, hắn giá cả cũng có thể nhiều thượng 6 bảy trăm, mà đồng hạo cũng không sợ đắc tội này đó di động bán chàng thương gia, đến từ tương lai đồng hạo minh bạch tương lai di động tiêu thụ xu thế, tuyến thượng tiêu thụ con đường cuối cùng sẽ siêu việt cái gọi là di động bán chàng. chờ đến 4G internet phổ biến thời điểm, mọi người càng thói quen ở trên mạng mua sắm giá cả tương đối hợp lý di động, mà lúc ấy tuyệt đại đa số di động bán chàng tự nhiên gặp mặt lâm đào thải nỗ nổi, di động giá cả một công bố. Lộ vi Băng cũng hoàn thành chính mình lần đầu tiên cuộc họp báo chủ giảng. mà bận rộn hai chu cuộc họp báo cũng coi như viên mãn thành công. Vất vả, Lỗ lao Ca. Con hảo, không có nhục sứ mệnh. Đồng Hạo nhìn đi xuống sân khấu Lộ vi Băng, trong tay cầm một lọ nước khoáng hướng về đối phương đưa qua. Nay gần 45 phút cuộc họp báo, Lộ vi Băng chính là liền một ngụm thủy cũng chưa uống, hiện tại nói chuyện thanh âm đều có chút nghẹn nào. Đa tạ các vị duy trì. Đêm nay công ty dưới lầu nhị ra quán ăn kia, ta mời khách. Hơi chút khích lệ Lộ Vĩ Băng, Đồng Hạo nhìn vẫn luôn cùng đi vội lâu như vậy mười mấy tên công nhân, trên mặt cũng lộ ra vui mừng tươi cười. Hô bằng gọi hưu tiếp đón mọi người đi hảo hảo ăn một đốn. Công nhân nhóm biết lão bản mời khách, trên mặt cũng lộ ra hưng phấn tươi cười, thu thập một chút cuộc họp báo hiện trường, liền đi theo lão bản đi ăn sung mặt sướng. Đế đô biệt thự, thiên vực công ty trước chủ tịch Dương Uy xem xong rồi trận này cuộc họp báo, yên lặng điểm nổi lên một cây thuốc lá. Này một loạt thao tác, Dương Uy có thể kết luận đây là đồng hạo bất tích, rốt cuộc chính mình công ty chúng có như vậy không bình thường ý tưởng người hẳn là không có. Thiếu gia hỏa này rốt cuộc ở chơi cái gì đâu? Dựa vào loại này phương pháp kết quả cuối cùng có thể là lỗ sạch vốn. Dương Uy từ trong miệng thốt ra vòng khói. Đối với đồng hạ hành động hắn phi thường không tán thành. Đại Hoàng Long thứ 6 đại di động, trừ bỏ CPU phương diện hướng mộ thông phó trả tiền, mặt khác đều là còn không có tính tiền thương phẩm đơn đặt hàng. Trừ bỏ di động CPU, di động sắt ngoài, màn hình, các mã giật chờ mặt khác phần cứng, bao gồm sản phẩm lắp ráp đóng gói đều là yêu cầu cuối năm tiền trả. CPU phí tổn là 500, mặt khác phí dụng đại khái thêm lên cũng muốn tiếp cận 1 ngàn. Nói cách khác, hiện tại đồng hạ vô luận bán ra nhiều ít đại di động, cuối cùng đều kiếm không đến bất luận cái gì tiền, hơn nữa công ty mỗi năm còn muốn giao nhất định thuế cùng office điu điền tiền thuê ở Dương Uy trong mắt, Đồng Hạo loại này hành động là muốn đem chính mình hoàn toàn bức thượng tiết lộ. Một năm thời gian một quá, nếu là Đồng Hạo lấy không ra một ngàn vạn nói, Dương Uy chẳng những có thể một lần nữa nắm giữ công ty, còn có thể kiếm lấy thêm vào hai ngàn vạn. Sáng sớm, đệ nhất lũ ánh mặt trời chiếu tiến Thiên Vực công ty chủ tịch văn phòng, Đồng Hạo mơ mơ màng màng từ trên sofa bỏ lên. Từ đi vào kinh đô, trừ bỏ ở không có thu mua công ty trước trụ khách sạn, Đồng Hạo trên cơ bản đều ở tại trong văn phòng. Thiên Vực công ty tuy rằng nói chỉ thuê box view đi một tầng, nhưng là cơ sở phương tiện vẫn phải có, Đồng Hạo tắm rửa ngủ giặt quần áo đều không có một chút khó khăn. Đông Đông thì sự, đêm qua cả đêm, chúng ta đại hoàng long thứ 6 đại di động liền bán ra một vạn nhiều đài. buổi sáng 8 giờ rưỡi, lô vĩ Bang liền gấp không chờ nổi đem đêm qua chính mình công ty tiêu thụ tình huống nói cho đồng hạo. rốt cuộc như vậy doanh số so với thiên vực công ty mấy năm trước di động doanh số muốn tiến bộ rất nhiều. không quan hệ, đây mới là vừa mới bắt đầu, chỉ sợ hôm nay doanh số sẽ vượt qua các người tưởng tượng. đồng hạo thấy lô vĩ Bang kích động bộ dáng nhẹ nhàng mà đem trước mặt lạp tộc chuyển qua tới, vẻ mặt thông dong đối với lô vĩ Bang nói. lô vĩ băng nhìn đồng hạo này tự tin tràn đầy bộ dáng, cũng đem ánh mắt nhìn phía lạp màn hình. Từ ngo hắn liền minh bạch nhà mình chủ tịch ý tứ. Có thể nói hiện tại trên mạng đối với Thiên vực công ty tuyên bố tân phẩm có rất nhiều tin tức báo cáo. Đương nhiên nơi này tin tức cũng khen chê không đồng nhất. Có khen ngợi Thiên vực công ty di động làm được cực hạn tính giới bị, hồi quy khách hàng tin tức. Đồng dạng cũng có chửi bới Thiên vực công ty đây là ở bất chấp tất cả, phá hư di động thị trường quy tắc. Bất quá vô luận này, đó tin tức là bao mỹ vẫn là phê phán, đều sông ra Thiên vực công ty tân phẩm di động cực hạn tính giới bị, đơn giản là cho Thiên vực công ty có làm một lần quảng cáo. Này đó hạ đơn đặt hàng người sử dụng nhanh chóng cho bọn hắn giao hàng, chúng ta công ty sản phẩm vô luận là ở sản phẩm bản thân chất lượng vẫn là tiêu thụ bán sau phục vụ phương diện, đều phải làm được cực hạn. Đông hạo mặt mang tươi cười đối với Lô Vĩ Băng nhắc nhở nói, ý bảo đối phương làm nhà mình công ty làm tốt nhất định sản phẩm phục vụ. Mà đế đô trung tâm vị trí, đứng sừng sững một tòa đại lâu, mà này tòa đại lâu người sở hữu đúng là mấy năm gần đây quật khởi di động tân quý, Xiaomi công, công ty. Xiaomi công ty phó chủ tịch Lâm Văn Võ có sáng sớm uống cà phê thói quen, chẳng qua hôm nay Lâm Văn Võ đi tới công ty, uống cà phê thời gian đều không có, liền vội vã chạy tới chủ tịch văn phòng. Lôi tổng, Thiên Vực công ty tuyên bố tân phẩm sự, ngươi biết không? Lâm Văn Võ gõ cửa tiến vào chủ tịch văn phòng, nhìn ngồi ở làm công trên chỗ ngồi quan khán máy tính Lôi Quân. Lâm Văn Võ mang theo lo lắng hướng về Lôi Quân nói. Lôi Quân nhìn vội vã đã đến Lâm Văn Võ, ý bảo chính mình bí thư đi pha hai ly cà phê lại đây. Hiện tại hắn phải hảo hảo cùng Lâm Văn Võ tâm sự. Trên mặt bàn cà phê không ngừng mạo nhiệt khí. Lâm Văn Võ mặt mang ngưng trọng ngồi ở trên sofa, trái lại Lôi Quân nhưng thật ra vẻ mặt nhẹ nhàng cầm lấy cái ly nhấm nháp vừa mới pha xong cà phê. Lôi tổng, ngươi liền không lo lắng Thiên Vực công ty tuyên bố tân phẩm sẽ đối chúng ta công ty sản phẩm sinh ra ảnh hưởng sao? Lâm Văn Võ đối với Thiên vực công ty tuyên bố siêu giá thấp sản phẩm, cảm thấy phi thường lo lắng. Nay khoản sản phẩm tuyên bố ra tới, đối với quốc nội bất luận cái gì một nhà nhà máy hiệu buôn đều là uy hiếp. Lôi Quân nhìn Lâm Văn Võ kia vẻ mặt dáng vẻ lo lắng, lại không có cảm thấy một tia biểu tình biến hóa, một lát sau Lôi Quân mới chậm rãi mở miệng nói ra ý nghĩ của chính mình. Ngươi phải tin tưởng một chút, chỉ có chính mình kéo suy sụp chính mình. Ngươi coi như đây là một cái bệnh nguy kịch người bệnh hồi quang phản chiếu đi. Đến nơi đối với chúng ta ảnh hưởng có lẽ là có, nhưng là bọn họ có thể lấy ra nhiều ít hóa như vậy bán, ngươi nhưng hiểu biết rõ ràng sao? Thị trường nhu cầu vĩnh viễn là phi thường đại, mà bọn họ sản lượng nhưng thỏa mãn không được toàn bộ thị trường. Lôi Quân vẻ mặt chân thành nhìn chằm chằm Lâm Văn Võ, nhìn lối phương này bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, tiếp tục nhấm nháp trong tay bưng lên tới cà phê. Quy 1 chương 9, CP sinh sản đã tiêu thụ 5000 đài, khen thưởng 500 vạn đã phát. Đã tiêu thụ 1 vạn đài, khen thưởng mỗ vị diện 2017 năm di động pha lê kỹ thuật đã phát. Đã tiêu thụ 2 vạn đài, khen thưởng tinh thông áp khai phá đã phát. Đã tiêu thụ 5 vạn đại, khen thưởng mỗ vị diện 2019 thì giờ khắc cơ trung tâm chế tạo chủ kiện 2 đại đã phát. Đồng Hạo cũng không nghĩ tới chính mình tuyên bố di động thế nhưng lấy nhanh như vậy tốc độ bạn không. Đại Hoàng Long thứ 6 đại di động ở 20 hào buổi tối bắt đầu đem bán, số 22 giữa trưa cũng đã ở họp phỉ xì ổ website đi bán. Tuy rằng so ra kém Xiaomi công ty như vậy điên cuồng, nhưng là so với trước kia Thiên vực công ty muốn lợi hại nhiều. Nhiệm vụ chủ tuyến, tuyên bố một khoản 4G di động, khen thưởng, di động 2400 vạn cả mạ giật cấp 2 phép tính. Theo cái thứ nhất nhiệm vụ hoàn thành, Đồng Hạo cũng rõ ràng chính mình hiện tại đã có được có thể sinh sản CPU máy móc, kế tiếp yêu cầu đi tìm chuyên nghiệp nhân tài tới sinh sản loại này CPU. Chờ đến sinh sản ra như vậy CV lại đi xứng với cường Hãn Thủy Tinh công nghiệp, xứng với một cái cực kỳ tốt ca camera dạng, xứng với 4.7 tấc màn hình, kia tuyệt đối là một khoản bảo khoản di động. Liên ở Đồng Hạo đối chính mình tương lai suy xét khi, ngoài cửa truyền đến một trận tiếng đập cửa, thực ngoa Lô Vĩ Băng mang theo nhẹ nhàng nện bước đi đến. "Đồng Đồng, chúng ta Đại Hoàng Long 6 đại toàn bộ bán hết, lần này công ty thu vào gần 7000 vạn." Lô Vĩ Băng nhìn trước mắt Đồng Hạo, trực tiếp đem lần này Đại Hoàng Long thứ 6 đại di động tạo thành tài phú thu vào báo biểu chỉnh đi lên. Trừ bỏ vận chuyển phí tổn, cùng với mặt khác phí tổn, thiên vực công ty lần này thu vào 7000 vạn. Đương nhiên này cũng không phải thuần lợi nhuận, thiên vực công ty vì chế tạo này đài di động chính là tiêu phí rất nhiều phí tổn, mà hiện tại còn thiếu cung ứng thương gần 6000 vạn. 6000 nhiều vạn cần thiết muốn ở năm trước phó cấp sản phẩm cung ứng thương, nói cách khác lần này tiêu thụ công ty chỉ có mấy trăm vạn thu vào. Đông Động, được đến một cái tân tin tức, Xiaomi công ty tại đây cuối tháng tổ chức cuộc họp báo chậm lại tới rồi tháng sau 10 hảo. Lỗ Vi băng đối với lần này công ty có như vậy thu vào, hiện tại hắn đau cũng vui sướng, lần này bán ra di động cũng không có bao lớn lợi nhuận tương phản còn có nhất định lỗ lã nhưng là hắn lại không nghĩ rằng người công ty tuyên bố di động thế nhưng bộ Xiaomi chậm lại tuyên bố sản phẩm mới nay có thể nói ngày mai vượt công ty lần này sản phẩm tuyên bố đối toàn bộ di động ngành sản xuất sinh ra thật lớn ảnh hưởng đông đảo bên ngoài có người một cái phi thường đại đại kiện chuyển phát nhanh Liên ở đồng hạo chuẩn bị cùng lỗ Vi băng thương nghị công ty bước tiếp theo khi liền truyền đến một trận tiếng đập cửa chỉ thấy một người văn viên vội vã đi tới cửa đại kiện vật phẩm đồng hạo được đến như vậy tin tức trên mặt cũng lộ ra một tia kinh ngạc biểu tình bất quá thực mo hắn liền phản ứng lại đây vội vàng đứng dậy hướng về ngoài cửa đi đến lỗ Vi băng người này nhà mình lao tổng này vội vàng bộ dáng trong lòng cũng có thể gọi là phi thường tò mò cũng đội vàng đuổi qua đi công ty cửa chỉ thấy vài tên chuyên nghiệp nhân viên chính điều khiển xe nâng chuyển hàng hóa đang ở từ xe vận tải hạ rỡ xuống hai chỉ thật lớn cái dương đông hạo nhìn trước mặt này hai cái cái dương trong lòng cũng là một trận mừng như điên hiện nhiên chính mình hệ thống khen thưởng đồ vật đưa đến hệ thống khen thưởng tiền có thể chuyển tới thẻ ngân hàng mặt trên khen thưởng kỹ thuật phương diện đồ vật có thể biến thành giấy chất luật văn nhưng là không nghĩ tới loại này đại đồ vật đồ vật thế nhưng này đây chuyển phát nhanh phương thức đưa đến chính mình trước mặt mà Lỗ Vĩ băng đi tới cửa cũng là vẻ mặt tò mò nhìn trước mặt xe nâng chuyển hàng hóa thượng hai cái đại hộp, sắc mặt hơi mang cổ quái nhìn nhà mình lão bạn kia kích động bộ dáng. này hai cái đại trong dương chẳng lẽ là có cái gì bảo bối không thành? Lỗ Vĩ băng nhìn trước mắt cái dương, không ngừng suy đoán, này trong dương rốt cuộc là cái gì bà bối? nhanh lên têu công ty công nhân mang theo người, đem mấy thứ này đều dọn đến công ty kho hàng bên trong. đông hạo chính là phi thường coi trọng trước mắt mấy thứ này, mấy thứ này chính là bọn họ công ty về sau dùng để ăn cơm đồ vật. thực mau này hai dạng đại đồ vật đã bị chuyên nghiệp vận chuyển đoàn đội đưa đến công ty kho hàng lớn này hai kiện đại đồ vật rốt cuộc là cái gì? Thần thần bí bí. Lỗ Vi băng nhìn này hai kiện đại đồ vật dọn vào công ty kho hàng, nhà mình lao bản liền gấp không chờ nổi đem mặt khắp công nhân đuổi ra kho hàng thần bí bộ dáng, trong lòng cũng đối loại đồ vật này cảm giác được nghi hoặc. Rốt cuộc trước mắt thứ này quá lớn quá nặng, chẳng những trọng lượng trọng, hơn nữa chiếm địa diện tích cũng gần mấy trăm bình, có thể nói là đại gia hỏa. Đồng Hạo Ha Hà hạ cười, làm cho đối phương mặt lặng lẽ đem trước mắt đồ vật chậm rãi mở ra. Đây là quan khắc cơ. Lỗ Vi Bang nhìn hộp bị chậm rãi kéo xuống hắn trên mặt cũng lộ ra kinh ngạc thần sắc, thân là thanh bắc tốt nghiệp đại học sinh hắn, tự nhiên nhận được trước mắt đồ vật. quang khắc cơ có thể nói là hiện đại chế tạo nghiệp nhất quan trọng máy móc, trên cơ bản sở hữu mạch điện hợp thành chip đều là từ loại này máy móc chế tạo ra tới. mà loại đồ vật này có thể nói là phi thường khó có thể chế tạo ra tới, đặc biệt là hoa quốc khởi bước tương đối chế, loại này loại hình kỹ thuật trên cơ bản bị phát đạt quốc gia sở không chế. đông đống, hay là ngươi tính toán chính mình nghiên cứu phát minh cpu, chế tạo cpu sao? lỗ vi băng cũng từ kinh ngạc trung phục hồi tinh thần lại, nhà mình chủ tịch có thể làm ra như vậy máy móc, này dã tâm cũng rõ ràng. Đồng Hạo đối mặt đối phương vấn đề, chỉ là cười mà không nói. Thực hiện nhiên đối phương đã nói ra hắn ý nghĩ trong lòng. Ở Đồng Hạo xem ra, một khoản di động nhất quan trọng bộ phận chính là nó CPU, một khoản cường đại CPU có thể sử dụng di động tính năng được đến cực hạn bay vọt. Mà CPU cũng là sở hữu di động bên trong phí tổn tối cao địa phương, có thể nói chỉ cần có thể nắm giữ tự sản CPU, một nhà di động công ty tất nhiên kéo dài không suy. Hiện tại chúng ta công ty nhu cầu cấp bách muốn nhân tài, thành lập chính mình công ty chiếm sản nghiệp liên. Đồng Hạo trong mắt mang theo một cổ tự hào nhìn lỗ vĩ băng, ở Đồng Hạo trong lòng chỉ cần chính mình công ty có thể sản xuất thì nói con liền có tư cách đến lúc đó ở di động thị trường dừng chân. chẳng qua hiện tại hắn nhu cầu cấp bách muốn đủ trợ giúp chính mình hoàn thành hiện tại cmvb sản nghiệp liên nhân tài. hiện tại đồng hạo đã có phi thường tốt thực đơn cũng có phi thường tốt đồ làm bếp. hiện tại duy nhất khuyết thiếu chính là địa dành có thể làm ra mỹ vị đồ bếp. ta nhận thức một vị phương diện này nhân tài, trương như kinh, chẳng qua hiện tại hắn cũng không đề cập cái này lĩnh vực. lỗ vĩ băng đối với đồng hạo này tràn ngập dã tâm bộ dáng cũng không bại sức, tương phản hắn còn cảm thấy đối phương có ý nghĩ như vậy là phi thường tốt, đồng thời hắn cũng vì đồng hạo đề cử đủ trợ giúp người của hắn mới. Chung Như Kinh sao? Đông Hạo đối với tên này cũng coi như là không xa lạ, Chung Như Kinh chính là Trọng Tâm Khoa học Kỹ thuật Tiền Tiền nhiệm chủ tịch, cũng là đã từng Hoa Quốc Chip Kỹ thuật khai thác giả, bất quá hiện tại vị này khai thác giả đã bị mặt khác tư bản đuổi ra, hắn sở am hiệu lĩnh vực. Có thể nói hiện tại Hoa Quốc có hai nhà chip đại công công ty, một cái là Công ty Điện, một cái khác Trọng Tâm Khoa học Kỹ thuật. Công ty Điện có thể nói là toàn Hoa Quốc hoặc là toàn cầu số một số hai chip đại nhà xưởng thương, bất quá hắn là còn công nhà xưởng, là lúc trước phương Tây quốc gia có thể ức chế ngày Hàn Chip phát triển ta nâng đỡ lên xí nghiệp. Nhà này xí nghiệp tuy rằng là khoát hoa quốc áo ngoài, nhưng là bản chất lời nói quyền trên cơ bản là bị phương tây quốc gia không chế. Mà trọng tâm khoa học kỹ thuật là ở công tích điện thành danh về sau mới hứng khởi đại nhà sủng thương. Bất quá trọng tâm khoa học kỹ thuật phát triển chính là một đường quốc chết. Chẳng những muốn đối mặt đối thủ cạnh tranh ác ý chấn ép, đồng dạng bên trong cổ phần tranh quyền cũng phi thường nghiêm trọng. Cuối cùng hắn người sáng lập trương như kinh cũng bị bách rời đi chính mình sáng lập công ty. Cuối cùng rời đi hắn nhất am hiệu lĩnh vực, chuẩn bị mặt khác sáng nghiệp. Quy một chương mười, trương như kinh, ngươi nhận thức trương tiên sinh. Đông hạo cũng không nghĩ tới lô vị băng thế, nhưng nhận thức trương như kinh vị này lại thần có thể nói, ở giới thiệu hoa quốc triệt chế tạo nghiệp, trương như kinh chính là không thể xem nhẹ nhân vật. nếu trương như kinh chân chính lựa chọn gia nhập chính mình công ty nói, như vậy chính mình công ty lượng sản CMT sự tỉnh trên cơ bản liền thành. trương như kinh tiên sinh, là ta thanh bắc bạn cùng trường, lúc trước hắn chính là từ thanh bắc tốt nghiệp lưu học nước ngoài, ta muốn tìm được hắn cũng không khó. lỗ vĩ băng cũng minh bạch chính mình công ty bước tiếp theo trên cơ bản là đặt ở CMT chế tạo mặt trên, đương nhiên này một bước đối với chính mình công ty có thể nói là quan trọng nhất. một khi đã như vậy, lần này liền phiền với ngươi, nhìn xem khi nào hứa trương tiên sinh ra tới tán gẫu một chút. Tuy rằng đồng hạo biết Lô Vĩ Bang cùng Trương Như Kinh cũng không có trực tiếp liên hệ, bất quá có thể có liên hệ đến đối phương này tuyến cũng là một kiện tin tốt. Lô Vĩ Bang gật gật đầu, ngay sau đó đi làm chính mình sự đi. Phân cách tuyến. Thương Hải, Trương Như Kinh mọi mệt ngồi ở sofa phía trên, nhìn trong tay báo chí. Từ Trương Như Kinh rời đi trọng tâm khoa học kỹ thuật sau, hắn liền rời đi chính mình nhất am hiểu lĩnh vực, dẫn thân vào lở cờ giờ chờ màn hình lĩnh vực đầu tư chung. Dẫn thân vào chịp chế tạo nghiệp nhiều năm thời gian Trương Như Kinh chính là tiêu phí hắn rất nhiều tâm huyết, hiện tại tuy rằng đã rời đi này phiến lĩnh vực, nhưng là hắn trong lòng cũng không phải không có tưởng một lần nữa phản hồi ý tưởng. Chẳng qua hiện tại hắn không có tìm được cơ hội trở về, hơn nữa tuổi phương diện hơi cao, khiến cho hắn dần dần cùng cái gọi là chìm sản nghiệp càng lúc càng xa. Liên ở Trương Như Kinh chuẩn bị nghỉ ngơi thời điểm, đột nhiên hắn di động chuyển đến một trận tiếng chuông, Quáy rời dãy số sao? Trương Như Kinh nhìn di động mặt trên này biểu hiện xa lạ dãy số, không có nửa điểm do dự liền đem này dây số rớt bất quá còn không có chờ trương như kinh đem điện thoại bung kia di động lại chuyển đến một trận tiếng chuông đương nhiên dãy số vẫn là kia xa lạ dãy số trương như kinh nhìn di động mặt trên xa lạ dãy số trực tiếp cắt đứt đem này kéo vào sổ đen liền phản hồi chính mình phòng ngủ bên trong chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi điện thoại kia đầu lỗ vĩ băng bắt đánh gần mười mấy điện thoại lại phát hiện chính mình căn bản vô pháp đả thông chính mình vị này chưa bao giờ gặp mặt học trưởng điện thoại cũng chỉ có thể bất đắc dĩ bung di động ngày hôm sau đồng hảo từ lỗ vĩ băng được đến như vậy tin tức sau cũng cầm lấy chính mình di động đếm thử một chút nhưng là kết quả cuối cùng cùng lỗ vĩ băng theo như lời giống nhau nhìn dáng vẻ chúng ta lần này yêu cầu tới cửa bãi phòng trương như kinh tiên sinh đi lính hai trương thượng hải vé máy bay tranh thủ sớm ngày đem những việc này làm tốt đồng hạo thấy điện thoại liên hệ không thượng đối phương cũng chỉ có thể tạm thời tính lựa chọn dùng khác phương thức tiến đến tìm kiếm trương như kinh phân cách tuyến thượng hải một chỗ xa hoa tiệm cơm tây đồng hạo cùng lỗ Vĩ băng cá nhân trải qua không ngừng nỗ lực rốt cuộc là ước tới rồi trương như kinh hiện tại trương như kinh là một người tự do đầu tư người ở thượng hải ta này chính mình chuyên môn đầu tư công ty mà lúc này đây đồng hạo cùng lỗ vi băng hai người chính là dựa vào tìm kiếm đầu tư cuối cùng ước tới rồi trương như kinh Trương Như Kinh đã qua tuổi nửa trăm, tuy rằng nói thượng tràn đầy nếp lép nhưng là thoạt nhìn lại phi thường tinh thần. Các ngươi là Thiên vực công ty? Ở Đông Hạo đánh giá đối phương thời điểm, Trương Như Kinh cũng đồng dạng là ở quan sát Đông Hạo, gần nhất Thiên vực công ty ghi lại một khoản mới nhất cao tính giới bị di động, gần nhất nhiệt độ vẫn luôn giảm không đi xuống. Mà Trương Như Kinh sở làm đầu tư hạng mục cùng rất nhiều sản phẩm điện tử có hợp tác, hơn nữa hắn bản thân đối với chip chế tạo nghiệp không tha, khiến cho hắn đối với quốc nội di động công ty cũng coi như là có chút hiểu biết. Bất quá hiện tại hắn đối với Thiên vực công ty không có quá nhiều hảo cảm, thậm chí lúc trước đối phương thỉnh cầu chứng minh làm thiên sứ đầu tư thời điểm, Hắn đều thiếu chút nữa cự tuyệt đối phương. Bất quá đương hắn nhìn đến chính mình bí thư đưa lại đây lôi ca제83 chíp bộ phận tư liệu cùng với độc quyền thư thời điểm, hắn lập tức liền thay đổi chính mình chủ ý, tính toán gặp một lần có thể làm ra như vậy chíp công ty. Trương lão ngươi hảo. đồng Hạo này trước mặt lão tiên sinh trên mặt cũng mang theo cung kính thần sắc, rốt cuộc nhân ra chính là vì Hoa Quốc chíp chế tạo nghiệp phấn đấu nhiều năm lão tiền bối, như vậy lão tiền bối đáng giá tôn trọng. Trương Như Kinh cũng mặt mang mỉm cười gật gật đầu, đối với trước mắt người trẻ tuổi hắn chính là tràn ngập tò mò, đương nhiên hắn sợ tò mò vẫn là kia chíp hoàn chỉnh số liệu cùng với chế tạo phương thức kia đồ vật ta nhìn, nhưng là ta cảm thấy lấy hiện tại loại này kỹ thuật thực hiện lượng sản nói là có một ít khó khăn. Hơn nữa này đó sinh sản kỹ thuật thiết bị đều cầm giữ ở nào đó người trong tay, các ngươi thứ này. Trương Như Kinh không có nửa điểm do dự, liền nói ra chính mình ý nghĩ trong lòng. ở hắn xem ra hiện tại loại này cấp bậc C Vú chỉ muốn hoàn toàn thực hiện lượng sản vẫn là có một ít khó khăn, liền tính là còn tích điện cũng không có như vậy thực lực. Đông Hạo đối phương đối với loại này Tri Phi thường cảm thấy hứng thú, trong lòng cũng là vui vẻ. Này Thuyết Minh đối phương đối với chi chế tạo nghiệp cùng chất bán dẫn lĩnh vực cũng không có hoàn toàn từ bỏ. An ngay nói thật, loại đồ vật này chúng ta có có thể đem nó sinh sản ra tới thiết bị, chẳng qua khuyết thiếu một thứ gì đó. Đông Hạo vươn đầu nhìn Trương Như Kinh, thấp giọng hướng về Trương Như Kinh nói. Cầm lấy dao nĩa ăn bỏ bít tết Trương Như Kinh, nghe được nói như vậy, cả người động tác đều cứng lên, tiếp theo chậm rãi nâng lên đầu. Ở hắn kia mắt kính hạ tất cả đều là không thể tin tưởng chi sắc. Tiểu Băng hữu, ngươi không cần lừa gạt ta, ta chính là đối với này chi lĩnh vực phi thường hiểu biết. Loại này máy móc, trên cơ bản là nắm giữ ở quốc gia khác, ngươi căn bản không có khả năng lậu tới tay. Trương Như Kinh không có trực tiếp tin tưởng đối phương, ở Trương Như Kinh trong lòng. Loại này sinh sản thiết bị bản thân là phi thường khó có thể chế tạo, người chế tạo kỹ thuật cũng là cực kỳ trung tâm kỹ thuật. Có thể nói loại này thiết bị cùng với loại này kỹ thuật đều bị phát đạt quốc gia chặt chẽ không chế, liền tính là trọng tâm khoa học kỹ thuật huy hoàng thời điểm so với phát đạt quốc gia còn lạc hậu một thế hệ đâu. Hiện tại đối phương nói ra có được loại này chế tạo chip kỹ thuật, chương như kinh theo bản năng đem đối phương nhận thành kẻ lừa đảo. Đông Hạo nhìn đối diện kia hoài nghi biểu tình, chậm rãi từ trong tay lấy ra di động, đưa điện thoại di động rôi hướng về phía đối phương, "Trương tiên sinh, nếu không tin nói, có thể nhìn kỹ xem này đó hình ảnh, lại làm trả lời không?" Mượn. Trương Như Kinh tin nửa nghi tiếp nhận di động, lúc này tháo xuống mắt kính, tỉ mỉ nhìn màn hình di động hạ hình ảnh. Bất quá đương hắn nhìn này hình ảnh thượng máy móc về sau, hắn cả người sắc mặt cũng từ bán tín bán nghi trở nên kích động lên. Đây là quang khắc cơ trung tâm chủ kiện. Trương Như Kinh hiện tại cả người đều bị chấn động tới rồi. Đối với chip chế tạo nghiệp thuộc như lòng bàn tay Trương Như Kinh, phương diện cũng từng đến phát đạt quốc gia đi thực địa khảo sát, hắn tự nhiên nhận được trước mặt quang khắc cơ. Mà trước mắt quang khắc cơ chẳng những thủ công tinh tế, hơn nữa này máy móc linh kiện giống như so với ngươi lúc trước ở nước ngoài khảo sát gặp qua quang khắc cơ càng vì hoa mỹ. Loại đồ vật này các ngươi thế nào tới? Chương như kinh hiện tại cả người toàn thân đều run rẩy lên, giống như xem mỹ nữ giống nhau nhìn chằm chằm đồng hạo, hiện tại hắn dắt chính mình thanh xuân đều đã trở lại giống nhau. Đồng hạo thấy đối phương kích động bộ dáng, cũng lặng lẽ từ chính mình ba lô bên trong lấy ra quang khắc cơ độc quyền giấy chứng nhận. Thứ này như thế nào tới tự nhiên là thương nghiệp cơ mật, bất quá loại đồ vật này hiện tại về ta sở hữu. Đồng hạo thấy đối phương như thế cảm thấy hứng thú bộ dáng, cũng minh bạch chính mình lần này tới hỗ chi lự hẳn là thực dễ dàng hoàn thành chính mình muốn làm sự. Rốt cuộc ngươi ở đặt ở đối phương trước mặt hai điều kiện là Trương Như Kinh rất khó ngăn cản dụ hoặc, Đồng Hạo không sợ đối phương đến lúc đó sẽ lựa chọn buông tay như vậy dụ hoặc. Quy 1 chương 11, đàm phán, Trương tiên sinh, chúng ta hiện tại tưởng thành lập một nhà chuyên môn chế tạo chip công ty, tuy rằng nói chúng ta có phần cứng mặt trên thực lực, nhưng là còn khuyết thiếu kỹ thuật chỉ đạo cùng tài chính. Đồng Hạo nhìn hiện tại thời gian cũng không sai biệt lắm, trực tiếp công bằng nói ra chính mình tiến đến nguyên do. Trương Như Kinh kia đối phương nói cũng không có cảm thấy kinh ngạc, đối phương di động bên trong nhìn đến kia Trương chip thời điểm hắn cũng đã hoàn toàn đoán được Đồng Hạo đã đến mục đích. Ngươi tiểu tử này thoạt nhìn cũng thật tham a, đã muốn người lại muốn tiền a. Trương Như Kinh không có cấp ra trả lời, cũng không có cự tuyệt đối phương. Thực hiện nhiên hiện tại hắn đối với đối phương đề nghị chính là phi thường cảm thấy hứng thú. Quang Khắc Cơ hiện tại chi chế tạo nghiệp nhất trung tâm chế tạo máy móc, có cường đại như vậy Quang Khắc Cơ, về sau muốn thành lập một nhà chi chế tạo nhà xưởng cơ bản có tiền để bảo đảm. Ngươi yêu cầu nhiều ít tiền? Trương Như Kinh ngẩng lên đầu, ánh mắt cực kỳ nhu hòa nhìn chậm chậm trước mặt Đồng Hạo. Thực hiện nhiên hiện tại hắn đã trên cơ bản đối với cái này hạng mục đã suy xét gia nhập. Đồng Hạo nhìn Trương Như Kinh này sảng khoái đáp ứng bộ dáng trên mặt cũng là vui vẻ vội vàng đưa ra chính mình sở yêu cầu đầu tư hai cái trăm triệu ra yêu cầu hai cái trăm triệu hiện tại muốn thành lập một nhà chân chính chế tạo nhà xưởng sở yêu cầu tài chính cùng tư bản tuyệt đối không thể thiếu với 100 triệu giai đoạn trước yêu cầu mua sắm tương ứng chế tạo thiết bị cùng tài liệu cùng với yêu cầu thuê công ty nơi sân cùng mọi công nhân cùng với sức lao động có thể nói hiện tại thành lập một nhà chiệp công ty tuy rằng là vì chính mình di động thị trường tương lai nhưng là lần này thành lập chiệp nhà xưởng tương lai phát triển tuyệt đối sẽ không so di động công ty kém hơn nhiều ít tương phản hắn còn có khả năng trở thành hiện tại di động nhà máy liệu buôn nhóm cung ứng thường Do đó thu hoạch lợi nhuận chỉ sợ là so làm gì động lợi nhuận còn cao. Hai cái trăm triệu sao? Trương Như Kinh cùng đối phương đưa ra ý kiến không có cảm giác được cái gì không ổn chỗ, làm đã từng trọng tâm khoa học kỹ thuật sáng lập giả, hắn tự nhiên minh bạch muốn thành lập một nhà chấp nhà xưởng muốn hao phí nhiều ít tiền tài. Bất quá thực mau Trương Như Kinh đều có chính mình trong lòng quyết định, dứt khoát lần này thành lập nhà xưởng sự tình vẫn là từ ta tới, không bằng các ngươi đem này quang khắc cơ bán cho ta, thế nào? Trương Như Kinh ý nghĩ trong lòng có thể nói là phi thường dứt khoát, ở hắn xem ra có loại đồ vật này về sau, hắn có thể bằng vào chính mình hiện tại kỹ thuật cùng tài chính duy trì một lần nữa đông sơn tái khởi. Đến lúc đó liền tính là hắn lao đối thủ công tích điện cũng muốn lựa chọn ngoan ngoãn phụ phục ở chính mình dưới chân. Làm Phiên công tích điện vẫn luôn là hắn trong lòng mộng tưởng, mà hiện tại thực hiện cái này, mộng tưởng có thể nói là giơ tay có thể với tới. Đông Hạo thấy Trương Như Kinh muốn đạo khách thành chủ bắt lấy chính mình trong tay quang khắc cơ, trong lòng cũng cảm thấy hơi chút bất mãn, bất quá hiện tại hắn cũng không có đem chính mình ý nghĩ trong lòng đặt tới đối phương trước mắt. Nói thật, cái này kỹ thuật có tiền cũng không nhất định có thể mua được đến, chỉ cái này kỹ thuật đối với chúng ta tới nói chính là rất quan trọng, lần này chỉ sợ là không thể đáp ứng lại. Đông Hạo tự nhiên sẽ không đem cái này kỹ thuật bán cho đối phương. Tuy rằng hiện tại hắn yêu cầu đối phương kỹ thuật cùng tài chính duy trì, nhưng là cũng sẽ không đem này mạch máu đồ vật giao cho người khác trong tay. Rốt cuộc chỉ có đem một cái có thể chế tạo chi công ty chặt chẽ nắm giữ trong tay, chính mình mới có cơ hội có thể đem cái này kỹ thuật hoàn toàn đem không chế được, đem nó trở thành chính mình di động công ty bên trong trung tâm, trở thành di động thị trường cạnh tranh lực biểu hiện. Nếu thật đem kỹ thuật bán cho đối phương nói, đến lúc đó đối phương muốn bán thế nào là có thể bán thế nào, đến lúc đó chính mình liền quyền lên tiếng đều không có, cuối cùng chiếm cứ quyền chủ động vĩnh viễn là đối phương. Ngươi nếu là đồng ý nói, ta nguyện ý ra hai trăm triệu mua sắm máy móc. Chứ như kinh thấy đối phương không có nửa điểm do dự liền cự tuyệt chính mình, trực tiếp khai ra chính mình giá cả, muốn mạnh mẽ đem cửa này máy móc thu mua xuống dưới, lúc này hắn trong lòng có thể nói là phi thường muốn đem cửa này kỹ thuật nắm giữ ở trong tay. 2 tỷ. đông hạo hiện tại vẫn là ổn nếu thái sơn, ngược lại là bên cạnh hắn lô vị băng căn bản ngồi không yên. Nhiều như vậy tiền, chính là đối với một cái công ty tới nói phi thường quan trọng, thiên vực công ty nếu là có nhiều như vậy tiền nói, đến lúc đó tương lai phát triển sẽ đạt được cực kỳ sung túc phát triển điều kiện Lỗ Vi Bang này nhiều như vậy tiền cũng không tự chủ được đối với nhà mình Lão tổng, bắt đầu nhặt lên ánh mắt hy vọng nhà mình Lão tổng có thể suy xét rõ ràng hai tỷ đây là yêu cầu bán nhiều ít đài di động mới có thể có như vậy thu vào Đồng Hạo trực tiếp lựa chọn làm lơ trước mặt Lỗ Vi Bang này nhị bước ánh mắt trong lòng thậm chí cảm giác chính mình dùng công ty phó giám đốc vị trí thu mua đối phương nhìn dáng vẻ này có thể là chính mình làm nhất sai lầm quyết định tuy rằng này hai tỷ ở thời đại này có thể xem như rất nhiều thậm chí mấy năm nay sở hữu di động công ty năm thu vào rất ít có thể đạt tới mấy cái trăm triệu nhưng là Đồng Hạo đến từ tương lai tự nhiên minh bạch di động thị trường tiềm lực có bao nhiêu đại. Trong tương lai 5 năm lúc sau, di động công ty năm thu vào trên cơ bản là vài tỷ, thậm chí nói là mấy chục tỷ thu vào. Mà so di động công ty nhất kiếm tiền còn lại là những cái đó chip chế tạo công ty, có thể nói người bán ra một bộ di động, trong đó có gần 1413 tiền là chạy vào chip công ty túi tiền. Chính mình hiện tại nếu là vì này 2 tỷ lựa chọn đem loại này trung tâm quang khắc cơ bán cho đối phương, tới rồi nhiều năm về sau muốn mua sắm chip thời điểm, chính mình chỉ sợ là phải tốn phí gần mấy chục lần tài chính. Hắn đồng Hạo tuy rằng có đôi khi làm việc tương đối lô mãng, nhưng là hắn cũng không xuân chính mình không thể bởi vì trước mắt nhất thời tiểu lợi, mà xem nhẹ tương lai chính mình công ty nhưng phát triển hết thảy. Ngươi biết lực kim công ty vì cái gì sẽ ở ngươi trên tay phá sản sao? Nhìn Lô Vĩ Băng hiện tại không ngừng cho chính mình đưa mắt ra hiệu bộ dáng, hắn lặng lẽ tới gần đối phương Lỗ Hai, hơi mang hài hước đối với Lô Vĩ Băng lặng lẽ nói, Lô Vĩ Băng nghe được nhà mình lão tổng theo như lời nói, cũng là vẻ mặt mộc bước Cái gì lực kim công ty đóng cửa? Vẫn là ở chính mình trong tay đóng cửa. Bất quá còn không có chờ đến Lô Vĩ Băng vì lời này ý tứ, nhà mình lão bản đã bắt đầu cùng trước mặt Trương Như kinh nói điều kiện. Thực xin lỗi, tiên sinh Loại đồ vật này ta nhưng không muốn bán. Loại đồ vật này giá trị ngươi hẳn là so với ta còn muốn rõ ràng đi. Chỉ sợ loại đồ vật này phóng tới Hoa quốc bên trong cũng đều là dù ra giá cũng không có người bán tồn tại. Nói không chừng con tích điện ra tiền chỉ sợ sẽ tăng cao. Đông Hạo cầm lấy trong tay rượu vang đỏ mặt ly sát thông dung nhìn trầm trầm trước mắt Trương Như Kinh. Con giới tình huống như vậy, hắn cần thiết muốn đem đối phương hoàn toàn thuyết phục. Trương Như Kinh nhìn trước mặt người trẻ tuổi, trên mặt cũng lộ ra kinh ngạc biểu tình. Hắn không nghĩ tới đối phương thế nhưng đối với chính mình này hai tỷ thợ, đây chính là hai tỷ. Chỉ sợ thời đại này hẳn là không ai có thể đủ dễ dàng ngăn cản trụ như vậy rủ hàng. Đông Hạo dùng chính mình thái độ hoàn toàn nói rõ về sau, ngồi ở cái bàn trước mặt hai người cũng bởi vậy lâm vào trầm mặc. Thực hiện nhiên, hiện tại loại tình huống này, ai cũng vô pháp thuyết phục được ai. Trương tiên sinh, nếu là nguyện ý bỏ vốn 200 triệu, tại hạ nguyện ý cho Tân nhà xưởng 15% cổ phần, hơn nữa nhận lời mời tiên sinh trở thành công ty tổng giám đốc. Đương nhiên này quang khắc cơ hội tạm thời lấy ta cá nhân danh nghĩa đầu nhập công ty nhà xưởng, phương tiện đến lúc đó sẽ về ưu sản sản. Đông Hạo nhìn hiện tại đàm phán lâm vào cục diện bế tắc thời điểm, vẫn là chủ động hạ mồm đánh vỡ hiện tại cục diện bế tắc. Chấp chế tạo đối với chính mình di động công ty có thể nói là phi thường quan trọng. Mà trương như kinh có thể ở kỹ thuật cùng với tài chính phương diện cho chính mình lớn nhất duy trì. Nếu là hai người thật sự hợp tác nói, chính mình di động công ty tương lai đem không thể hạ lượng. 20. ta liền đáp ứng. Trương như kinh vừa mới lâm vào cục diện bế tắc thời điểm, đồng dạng cũng tự hỏi rất nhiều vấn đề. ở hắn xem ra hiện tại đối phương xử lý phương thức xem như một loại tương đối chết chung phương thức. Có thể, bất quá ta hy vọng trương tiên sinh có thể nhanh chóng hành động. Chúng ta thiên vực công ty thực yêu cầu này khoản cvu. Đồng hạo thấy đối phương nguyện ý gia nhập chính mình, tuy rằng nhiều khai một cái tiện, nhưng là đồng hạo cũng không có cự tuyệt trương như kinh rốt cuộc thời đại này nhân tài quan trọng nhất, hơn nữa chính mình có được tân công ty đại bộ phận cổ phần cùng với quan khắc cơ quyền sở hữu, trên cơ bản nhà này công ty đều chặt chẽ nắm giữ ở chính mình trong tay. Quy 1 chương 12, lôi quân mời, Đồng Hạo xem như đem trước mắt vị này đại thần cấp ký xuống dưới, có vị này đại thần giúp chính mình đầu tư kiến sưởng, Đồng Hạo tin tưởng tiên vực công ty tất nhiên sẽ có một lần nữa khởi tự hồi sinh cơ hội. Mặt khác Đồng Hạo tại đây đoạn thời gian, an bài công ty pháp vụ bộ cùng chính mình ký kết độc quyền trao quyền thư, đem chính mình độc quyền miễn phí trao tặng cho công ty 1 năm. Chờ đến công ty thật sự lợi nhuận sau, lại có thưởng trao quyền cấp công ty. Mà thời gian cũng bay nhanh trôi đi, mãn nhãn chi dần đã tới rồi tháng tháng. Thiên vực công ty di động lấy cực hạn tính giới bị thịnh hành cả nước thị trường, chấn động toàn bộ di động thị trường. Quá bởi vì di động cung hóa lượng thật sự không nhiều lắm, làm cho di động bán xong về sau liền không có mặt khác kế tiếp. Nay cũng khiến cho thiên vực công ty ta tạo thành ảnh hưởng, không đến mấy ngày thời gian liền chậm rãi tiêu tán mà đi, sau đó, Xiaomi công ty tuyên bố một cái cực kỳ làm người chấn động tin tức. Xiaomi công ty muốn ở năm nay 15 tháng 8 hảo, chính là Xiaomi công ty ba vòng tuổi niệm ngày đêm trước tuyên bố một khoản cực hạn tính giới bị di động Mà Thiên vực trong công ty, Đồng Hạo Hai nhị không nghe ngoài cửa sổ sự, hiện tại chính tự hỏi chính mình kế tiếp công ty muốn tuyên bố di động nên như thế nào sinh sản. Kế tiếp Đồng Hạo ở Thiên vực công ty phát không ra tiếp theo khoản di động, còn lại là xoay chuyển chính mình công ty một lần chuyển cơ. Hiện tại Thiên vực công ty trên cơ bản đã là rơi vào rồi nhị tuyến di động nhà máy hiệu bồn, so với một đường Xiaomi cùng Hoa Phi công ty kém khá xa, càng đừng nói quốc tế di động đầu sỏ so quả táo cùng Samsung. Liên lên mặt mễ công ty tới nói, Xiaomi công ty tuyên bố một khoản tân phẩm ở một giờ trong vòng 30 vạn tổn kho có thể nháy mắt quét sạch. Mà Thiên vực công ty làm tốt phi thường sung tốc chuẩn bị sau cuối cùng 10 vạn tổn kho, cũng lại gần 2 ngày mới hoàn toàn quét sạch. Có thể nói Thiên vực công ty tình cảnh hiện tại có thể nói là phi thường bất lợi, ở thị trường thượng lực ảnh hưởng cùng danh tiếng xa xa so ra kém hiện tại mặt khắc nhất lưu di động nhà máy hiệu bơn. Mà quyết định một khoản di động chất lượng, có thể từ rất nhiều phương diện vào tay. Mà hiện tại Đồng Hạo lấy ra tay đồ vật đơn giản chính là tay nhỏ cơ tính năng CPU, cùng với vừa mới đạt được một cái khác thời không thủy tinh công nghiệp kỹ thuật. Tương lai Đồng Hạo có thể đem này hai điểm, vì di động bán điểm đương nhiên ở mặt khác địa phương tự nhiên cũng muốn cấp đủ nhất định thành ý băng không rất khó chỉ sợ rất khó nghịch chuyển thị trường danh tiếng đông đông cửa văn phòng ngoại chuyện tới một trận tiếng đập cửa ngay sau đó lô vĩ băng liền vẻ mặt nghiêm túc đi đến mà hắn phía sau còn lại là đi theo vừa mới tiến vào đồng hạo trận doanh trương như kinh đối với trương như kinh đã đến đồng hạo cũng cảm giác được phi thường kinh ngạc tại đây mấy ngày thời gian trương như kinh vẫn luôn ở phương nam lựa chọn địa chỉ kiến sưởng công việc không nghĩ tới hiện tại thế nhưng đi tới đế đô. trương lão ngươi tới như thế nào đều không nói một tiếng ta nếu là biết đến lời nói liền tự mình phải người tới đón ngươi đồng hạo chính mình chỗ ngồi đứng lên, mặt mang tươi cười nhìn tiến vào trương như kinh, chính cái gọi là nhà có một lão như có một bảo, đúng chi đối phương là một cái cực kỳ lợi hại nhân tài, đồng hạo đối với trương như kinh biểu hiện cũng có thể gọi là phi thường cung kính. trương như kinh nhưng thật ra đối đồng hạo này khách khí thái độ, cảm thấy thoải mái, vội vàng đem kiến sưởng mới nhất sự tình nói cho đồng hạo. ta quyết định ở hàng thị tân công nghiệp viên kiến sưởng, hàng thị chút năm đối với đầu tư kiến sưởng sự tình phong đến tương đối rộng thủng thình, cổ vũ tư bản đến địa phương kiến sưởng, lại nói tới gần thượng hải, ta liền ở nơi đó lựa chọn kiến sưởng đến nỗi mặt khác nghiên cứu khoa học nhân tài ta cũng liên hệ tới rồi, đều là lúc trước đi theo ta ở trọng tâm khoa học kỹ thuật trải qua mấy năm nhân tài. Trương Như Kinh đối với kiến tạo loại này chìm sưởng cũng coi như là nhẹ xe liên tục. Rốt cuộc lúc trước hắn chính là dựa vào chính mình nỗ lực kiến tạo có thể cùng công tích điện bằng được trọng tâm khoa học kỹ thuật. Chẳng qua trọng tâm khoa học kỹ thuật cuối cùng bên trong tư bản có thể nói là phi thường hỗn loạn, mà làm người sáng lập Trương Như Kinh cuối cùng bị công ty tư bản đuổi ra cục, cũng làm cho trọng tâm khoa học kỹ thuật gần mấy năm dừng bước không trước. Thành như vậy khổng lồ xí nghiệp như thế dừng bước không trước nguyên nhân hàng đầu chính là bên trong đấu tranh phi thường kịch liệt hơn nữa trương như kinh đổi gia cục mang đi một bộ phận trung tâm nghiên cứu khoa học lực lượng cộng thêm công tích điện chấn ép khiến cho trọng tâm khoa học kỹ thuật quang vinh không còn nữa trước kia chẳng qua hiện tại xem ra trọng tâm khoa học kỹ thuật bên trong tư bản đổi trương như kinh bị loại trừ ngược lại là tiện nghi đồng hạo làm đồng hạo xem tới được như vậy kỹ thuật nhân tài cũng làm hắn được đến đối phương phía sau một bộ phận nghiên cứu khoa học đoàn đội này đối với nhà xưởng xây dựng chính là quan trọng nhất nhân tố đối với chi chế tạo nghiệp ta chính là chỉ hiểu một chút gia long trương lão ngươi chỉ lo yên tâm đi làm Đồng Hạo thấy đối phương như thế nghiêm túc hướng chính mình hội báo gần nhất hiện trường tình huống, trên mặt cũng lộ ra nhu hòa tươi cười, vẻ mặt nghiêm túc đối với Trương Như Kính nói. Rốt cuộc Đồng Hạo nói thật cũng không phải di động chế tạo nghiệp chuyên nghiệp nhân sĩ, hắn duy nhất có thể lấy đến ra đồ vật chính là đối tương lai mấy năm di động thị trường phát triển xu thế nhật chi, cùng với hắn sau lưng hệ thống. Đối với di động marketing phương diện cùng với loại này chi chế tạo nghiệp, hắn trên cơ bản là cái biết cái không. Tại đây loại tình huống dưới hắn cũng chỉ có thể đủ tìm kiếm càng vì chuyên nghiệp người trợ giúp chính mình. Ân, gần nhất mấy ngày ta liền phản ngồi hàn thị, bắt đầu chiêu công. Trương Như Kinh nhưng thật ra cảm giác Đồng Hạo phi thường hợp chính mình ăn uống, nhìn hiện tại đối phương đã hoàn toàn đem kiến sưởng sự tình giao từ chính mình xử lý, cũng chính mình tinh lực toàn bộ tập trung tại đây sự kiện. Ở Trương Như Kinh trong lòng vẫn luôn có một giấc mộng tưởng. Cái này mộng tưởng chính là sát hồi trọng tâm khoa học kỹ thuật, làm thiên công tích điện, mà hiện tại Trương Như Kinh thấy được có thể thực hiện này mộng tưởng hy vọng, hắn liền sẽ phấn đấu quên mình dấn thân vào với cái này sự nghiệp chung. Trương Như Kinh ở Kinh Đô cùng Đồng Hạo cùng với trong công ty mặt cao tầng ăn một bữa cơm sau, ở ngày hôm sau buổi sáng, Trương Như Kinh liền ở Đồng Hạo cùng Lô Vĩ băng đưa tiến hạ rồi đi Kinh Đô. Dựa theo Trương như kinh nói, nhà xưởng hoàn toàn kiến thành, ít nhất còn muốn một tháng thời gian. Nếu là thật sự muốn hoàn toàn sinh sản ra lôi KZ83 CPU, ít nhất cũng muốn đến tháng 10 đi. Đồng Hạo nhưng thật ra cũng không có nói thêm cái gì. Rốt cuộc hắn Minh Bạch muốn hoàn toàn sinh sản ra như vậy CPU cũng yêu cầu Trương như kinh cùng hắn đoàn đội nỗ lực. Mà ở này gần không sai biệt lắm hơn 2 tháng nhàn rỗi thời gian, Đồng Hạo cũng yêu cầu Hảo Hảo suy xét ở chính mình di động mặt trên vận dụng cái dạng gì phối trí. Rốt cuộc chân chính một khoản di động không chỉ có di động CPU, còn có hắn màn hình, hắn cả mạng ra, còn có hắn tin cùng với vẻ ngoài thiết kế. Làm Thiên vực công ty tiếp theo cái sản phẩm, cũng là chính mình công ty Kỳ Hạ đệ nhất khoản 4G di động, nhất định phải làm cho cả di động thị trường đều vì này chấn động, một lần nữa vì chính mình di động công ty mở ra cục diện. Mà Trương Như kinh rời đi Đế Đô giữa trưa, Đồng Hạo liền thu được hai chương thư mời. Xiaomi công ty thế nhưng mời lão tổng đi tham gia bọn họ tân phẩm cuộc họp báo, cũng không biết đánh cái gì chú ý. Lỗ Vi băng đem sáng lên đặt ở bàn làm việc trước hai chương thư mời, trên mặt cũng lộ ra một tia quái dị thân sắc, thực hiện nhiên này hai chương thư mời là làm cùng tồn tại Đế Đô Xiaomi công ty đưa lại đây. Chính cái gọi là đồng hành là toán gia. Lỗ Vĩ Bang không nghĩ tới Xiaomi công ty thế, nhưng sẽ đem cuộc họp báo thư mời đưa đến chính mình công ty. Lôi Quân là một cái cực kỳ có nhân cách mỹ lược người, ngươi có thể hoài nghi Xiaomi công ty, nhưng ngươi lại không thể hoài nghi Lôi Quân. Nhìn Lỗ Vĩ Bang này nghi thần nghi quỷ bộ dáng, Đồng Hạo ta là cảm thấy có chút không cho là đúng. Hiện tại Thiên Vực công ty ở Xiaomi công ty trong mắt căn bản chính là không đáng giá nhắc tới. Nhân gia công ty năm thu vào đều là lấy trăm triệu mà tính tính, như thế nào sẽ đối chính mình này tiểu công ty làm động tác đâu? Lỗ Vĩ Bang thấy nhà mình lão tổng này biểu hiện phong khinh vân đạm bộ dáng, cũng vươn đầu theo bản năng thử hỏi đi sao? Như thế nào không đi, nhân gia thư mời đều đưa lại đây, chẳng lẽ chúng ta còn có thể cự tuyệt không thành. Đồng Hạo vẻ mặt nghiêm túc trả lời nói, ở đời trước đồng Hạo cùng Lôi Quân kém cách xa vạn dặm, chính là không cơ hội tiếp xúc gần gũi Lôi Quân, lần này có cơ hội như vậy đưa lại đây hắn như thế nào cự tuyệt đâu. Quy 1 chương 13, cuộc họp báo vai chính. Xiaomi công ty có thể nói là hoa quốc di động thị trường mấy năm gần đây tương đối đứng đầu di động công ty. Tuy rằng nói Xiaomi công ty thành lập thời gian phi thường đoạn thậm chí so ra kém mặt khác di động nhà máy liệu bôn, nhưng là tại đây mấy năm thời gian, Xiaomi công ty dựa vào chính mình nỗ lực Dùng nhất cực kỳ cực hạn tính giới bị cùng với phi thường thành công trên mạng tiêu thụ con đường, khiến cho chính mình công ty hiện giờ ở di động thị trường cũng có được nơi dừng chân. Thậm chí loáng thoáng ở di động thị trường cầm giữ trước năm vị trí, đối với một cái thành lập còn không đến 3 năm công ty có thể nói là phi thường đáng quý. 14 hào bữa tối, cuộc họp báo hiện trường có thể nói là biển người tấp nập, cuộc họp báo hiện trường tới rất nhiều tuổi trẻ mỉ. Có thể nói gạo kê ở kinh doanh chính mình công ty fans kinh tế, chính là muốn xa xa cường với đồng loại hình mặt khác di động công ty, này cũng đồng dạng là hắn có thể làm to làm lớn một loại nguyên nhân. Đồng Hạo cùng Lỗ Vĩ băng đi vào hiện tại Xiaomi Viên Khu. Nhìn trước mắt này náo nhiệt tình cảnh, cũng không thể không dám Xiaomi công ty hiện tại sở đảo nông nỗi chỉ sợ là mặt khác di động công ty đều muốn đã tới. Hai vị, chính là Thiên vực công ty đồng đồng cùng lỗ tổng sao? Liên ở Đồng Hạo hai người tính toán cẩn thận ở Xiaomi vườn công nghệ đi dạo khi, một người thân xuyên Xiaomi công ty công nhân áo thun người trẻ tuổi đi tới hai người trước mặt mặt mang tò mò đối với hai người hỏi. Đồng Hạo cùng Lỗ Vĩ băng thấy Xiaomi công ty công nhân tìm chính mình cũng không có quá nhiều khẩn trương, cực kỳ dứt khoát mà thừa nhận chính mình thân phận. Chúng ta luôn luôn muốn muốn cùng hai vị nói chuyện, hai vị xin theo ta tới. Siêu Mỹ công nhân xác nhận hai người thân phận, cũng cực kỳ lễ phép mang theo hai người đi tới hiện giờ office biểu đình tối cao tầng phòng họp. Siêu Mỹ trong phòng hội nghị, Lôi Quân sắc mặt thong dong ngồi ở trên sofa, đang cùng ngồi ở một bên trợ thủ Lâm Văn võ liêu một ít về hôm nay cuộc họp báo sự tình. Bất quá nhìn Đồng Hạo cùng Lô Vĩ băng hai người đã đến, Lôi Quân cùng Lâm Văn võ cũng dừng nói chuyện với nhau, vội vàng đứng dậy, hướng về Đồng Hạo hai người đón qua đi. Đông đồng, nhìn dáng vẻ thật là tuổi trẻ đầy hứa hẹn a. Lôi tổng, cũng là thần thái sang láng, chính trực trắng yên. Mọi người cũng lẫn nhau khách sáo vài câu, ở Lôi Quân mời hạ. Đồng hạo cùng lô vi băng cũng ngồi xuống sofa phía trên. Đồng hạo ngồi ở trên sofa, trong mắt mang theo một tia tò mò đánh giá trước mặt lôi quân, nói thật đối với lôi quân còn thị phi thường bội phục. Ở đồng hạo trong thế giới, lôi quân từ ban đầu hai bàn tay trắng, cuối cùng dựa vào 10 năm nỗ lực cuối cùng làm chính mình trong tay công ty thế giới cấp di động chế tạo nhà máy hiệu bơn, trở thành thế giới trước 500 cường. Ở toàn bộ thế giới trước 500 cường, lôi quân công ty có thể nói là nhất tuổi trẻ công ty. Tuy rằng lôi quân ở chính mình thế giới kia cũng từng nói qua chính mình công ty. So với quả táo Samsung, thậm chí sản phẩm trong nước Huawei còn có chút chinh lệnh, nhưng là lại không thể phủ nhận Xiaomi công ty sở lấy được một loạt thành tựu. Xiaomi công ty trước sau là Hoa Quốc nhất tiếp cận Hoa Phi công ty di động công ty. Cho nên mấy năm làm phiên Hoa cũng không là Xiaomi duy nhất mục tiêu. Xiaomi công ty di động tính giới bị có thể nói là toàn bộ Hoa Quốc bên trong tính giới bị tối cao di động, nhưng là so với Xiaomi công ty di động tới, Xiaomi công ty chí năng sinh thái lợi hại hơn. Có thể nói Xiaomi chí năng sinh thái là toàn bộ Hoa Quốc bên trong làm được tốt nhất. Ở Đông Hạo trong mắt hiện tại Xiaomi công ty tuy rằng là một nhà bán di động công ty, nhưng trải qua mấy năm phát triển về sau cuối cùng chúng có thể trở thành một nhà khoác bán di động gia cụ công ty bách hóa. Lôi tổng, lần này mời chúng ta tới tham gia lần này cuộc họp báo, chúng ta chính là cảm thấy phi thường vinh hạnh. Đông Hạo thấy Lôi Quân vẫn luôn lấy gương mặt tươi cười kỳ người, trong lòng cũng phi thường tò mò Lôi Quân lúc này, đây mời chính mình tới tham gia cuộc họp báo, rốt cuộc là có cái gì mục đích. Lôi Quân ha ha cười, lặng lẽ nhìn thoáng qua bên cạnh Lâm Văn Võ, ý bảo đối phương cầm lấy đặt ở sofa bên cạnh hộ. hộp. Hộp chậm rãi mở ra, mà lúc này hộp bên trong xuất hiện một bộ di động, này bộ di động đó là hôm nay cuộc họp báo vai chính, cho các ngươi nhìn xem đây là chúng ta công ty sắp tuyên bố một khoản tân phẩm, đây chính là làm Xiaomi công ty ba vòng năm trọng bảng sản phẩm. Lôi Quân đem hộp bên trong di động lấy ra tới, trên mặt mang theo đặc ý nói. Đồng Hạo nhìn Lôi Quân trong tay cầm di động, cũng liếc mắt một cái nhận ra này khoản di động, đây là Xiaomi công ty tử nhãn hiệu Mi đệ nhất bộ di động. Lôi Quân cầm trước mắt di động, đôi mắt lại lặng lẽ đánh giá trước mặt hai người biểu tình biến hóa. Bất quá Lô Vĩ băng cùng Đồng Hạo đều có chính mình từng người trải qua. Đối với trước mắt này, khoản Di động cũng không có biểu hiện ra quá nhiều kinh hỉ cảm. Nhìn trước mặt hai người biểu tình bình đạm bộ dáng, Lôi Quân cũng không làm. Ngày thường Lôi Quân thích nhất hỏi người khác nói, chính là điều không điều, đặc biệt là chính mình Di động phương diện, hắn thích nghe người khác thừa nhận chính mình Di động địa bảo. Các ngươi đoán một cái này, bộ Di động bao nhiêu tiền? Lôi Quân này Di động ở hai người trước mặt lung lay nhón lên, ở Lôi Quân trong lòng này khoản sắp tuyên bố Di động sắp sẽ trở thành tính giới bị đại danh tử Liên ở Lôi Quân chờ đợi đối phương nói 1999 khi, một bên xem diễn đồng thảm mở miệng, nếu ta không có đoán sai nói, 799 đi Lôi Quân nghe được đồng hạo này chuẩn xác mà nói ra di động giá cả, ánh mắt cũng mang theo kinh ngạc nhìn chậm chầm đối phương. Lúc này Lôi Quân chuẩn bị tốt lời nói toàn bộ bị đồng hạo ngạnh sinh sinh đổ ở trong miệng, mà một bên Lô Vĩ băng nghe xong đồng hạo nói cũng là sửng sốt. Rốt cuộc 799 nguyên ở nhãn hiệu di động thị trường thượng căn bản không có như vậy giá cả. Dưới loại tình huống này Lô Vĩ băng bắt đầu lo lắng cho mình lão bản nói ra như vậy giá cả sẽ đắc tội trước mặt Lôi Quân. Bất quá Lô Vĩ băng vừa muốn chuẩn bị nói chuyện, vì nhà mình lão bản biện giải thời điểm, cũng phát hiện đối diện Lôi Quân cùng Lâm Văn võ hai người trên mặt kinh ngạc dại ra biểu tình. Sao lại thế này? Dựa theo loại tình huống này, hai người bọn họ biểu tình không nên là phẫn nộ sao? Lỗ Vĩ băng này tình huống hiện tại cũng không biết rốt cuộc là chuyện như thế nào, thậm chí hắn cũng không biết chính mình có nên hay không há mồm vì nhà mình lao bản bịa giải. Đông Hạo nhìn trước mặt tới lôi quân sở trường Trung Mi Di động tới thí nghiệm chính mình, trong lòng không khỏi một trận cười lạnh. Đến Thiên Mi Di động, chỉ sợ không có người so Đông Hạo càng hiểu biết trước mắt Mi Di động. Đông Hạo ở nguyên lai thời không bên trong chính là có được quá đem tam bộ bất đồng Mi Di động, có thể nói Mi Di động xuất hiện, đích xác vì sở mát phun phủ cập làm ra nhất định công hiến, bởi vì bình dân hóa phối trí lại xứng với cực kỳ ưu đại giá cả. Trên cơ bản đem 500 trở lên sơn trại di động đổi tận giết tuyệt. Mi di động phát triển đi vị là phi thường thuận lợi, hắn vì mẹ công ty mang đến phi thường xa xỉ tiền lời cùng với tốt thanh danh, làm rất nhiều người có thể hiểu biết đến Xiaomi công ty. Mà mi hệ liệt sở ra di động con số hệ liệt, trên cơ bản là 799 nguyên cái này giá cả khai bán, cái này Xiaomi công ty trước mấy thế hệ 1999 phi thường giống. Mà mi di động cho tới nay đều bị Xiaomi công ty coi trọng, thậm chí tới rồi mặt sau mấy năm, mi cái này hệ liệt thậm chí bị Xiaomi công ty đơn độc ra tới thành lập tân tử nhãn hiệu mi độc lập ra tới tử nhãn hiệu mi làm Xiaomi công ty cơ chế tính giới bị biểu hiện đối bia tự nhiên là đồng dạng hưu thương tử nhãn hiệu. Rốt cuộc ở Xiaomi công ty nhất hạ xuống thời gian bên trong, vị này hưu thương tử nhãn hiệu vẫn luôn đối Xiaomi đánh, mà Xiaomi cho rằng chính mình đối bia hẳn là hưu thương, đến nỗi hưu thương tử nhãn hiệu cùng chính mình đối tiêu quả thực kéo thấp chính mình cấp bậc. Vì đối mặt loại này xấu hổ tình hình, Xiaomi công ty đẩy ra tử nhãn hiệu mi đối tiêu mộ hưu thương tử nhãn hiệu, chủ nhãn hiệu tác chuyên tâm chủ công cao cấp lộ tuyến kỳ hạng cơ. Quy một chương mười nói chuyện với nhau, chẳng lẽ ta nói không đúng? Đồng Hạo nhìn trước mắt kinh ngạc đến nói không nên lời lời nói lôi quân mặt, mang tươi cười đối với Lôi Quân hỏi. Lôi Quân lúc này mới phục hồi tinh thần lại, đem trong tay di động chậm rãi thu trở về, tại đây một khắc, hắn thậm chí có một loại kế hoạch thất bại cái loại này mất mát cảm giác. Lô vi Băng vẫn luôn ở bên cạnh nhìn, lúc này nhìn Lôi Quân động tác, hắn cũng hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ tới nhà mình lão bản thế nhưng nói đúng trước mắt di động giá cả, bất quá lô vi Băng nhà người chấn động chính là Lôi Quân trên tay này khoản di động giá cả. 799 nguyên di động giá cả đặt ở hiện tại smartphone thị trường, bốn bỏ năm lên xuống dưới chính là không cần tiền a. Vốn dĩ Lô Vĩ Vang cho rằng nhà mình lão bản đem điện thoại hàng đến bây giờ 999 nguyên ứng xem như điên rồi, hắn lại không có nghĩ đến đối diện lôi quân thế, nhưng cũng làm ra chuyện như vậy. Thả hắn này tân tuyên bố di động cấp giá cả so nhà mình di động còn thấp 200. Người người này thật đúng là có ý tứ. Lôi Quân cười tủm tỉm nhìn Đồng Hạo, đối với trước mắt người trẻ tuổi, hắn thật sự có rất nhiều tò mò. Chẳng qua hiện tại hắn cũng không có trực tiếp điểm ra tới. Làm thương nghiệp mặt trên cạnh tranh đồng bọn, cấp đối phương lưu lại một chút thần bí không gian, là một cái phi thường tốt thói quen. Ta cũng rất tò mò. Lần này Xiaomi công ty cuộc họp báo vì sao phải mời ta cùng Lôi giám đốc tới, có thể nói chúng ta công ty cùng Xiaomi di động công ty cũng không có cái gì hợp tác địa phương. Đồng Hạo cười tủm tỉm mà nhìn chằm chằm trước mặt Lôi Quân, trong lòng lại đối với lần này mời tràn ngập tò mò lên. Rốt cuộc Thiên vực công ty cùng Xiaomi công ty không phải hiện tại di động thị trường một phân tử, có thể nói là đồng hành, chính cái gọi là đồng hành là oan gia, Đông Hạo nhưng không tin Lôi Quân chỉ là đơn thuần kia tìm chính mình xem cuộc họp báo. Lôi Quân thấy đồng Hạo đều đã mở miệng hướng chính mình dò hỏi, cũng không hề cất giấu, trực tiếp đem mục đích của chính mình nói ra. Ta nghe nói Đồng Đồng gần nhất mời Trương Như Kinh tiên sinh gia nhập Thiên Vực công ty. Đồng Hạo nhìn Lôi Quân này mặt mang tò mò bộ dáng, trực tiếp dứt khoát kết thúc thừa nhận Trương Như Kinh thêm cùng chính mình liên hệ, không nghĩ tới Lôi tổng đối với chúng ta công ty sự tình vẫn là tương đối chú ý, bất quá Trương tiên sinh cùng chúng ta công ty chẳng qua là tạm thời hợp tác quan hệ, cũng không có chân chính gia nhập chúng ta công ty. Lôi Quân thừa dịp đối phương thừa nhận, trên mặt cũng lộ ra tò mò thần sắc. Trương Như Kinh là đại danh đỉnh đỉnh trọng tâm khoa học kỹ thuật người sáng lập, ở chip chế tạo nghiệp lĩnh vực có phi thường đại danh vọng, cũng có được Đường Kim Hoa quốc nhất lợi hại chip chế tạo kỹ thuật. Đồng Đồng Nhìn dáng vẻ quý công ty là chuẩn bị chế tạo nhà mình chứ đâu, Lôi Quân liếc mắt một cái liền nhìn thấu đối phương tâm tư, trong lòng đối với trước mắt người trẻ tuổi cũng có chút bội phục lên. Lại nói tiếp hiện tại sản phẩm trong nước Gander di động trên cơ bản đều phải dựa vào nước ngoài CVU. Mà hiện tại CVU bên trong, thực lực cường đại nhất chính là Mộ Thông cùng với Á Bộ Tư tự nghiên á hệ liệt CVU, cùng với cây gậy quốc trỏ sao họ gì ẩn CVU. Nay Tam khoản CVU có thể nói là đương kim toàn cầu nhất lợi hại Tam khoản CVU, mà ở này dưới còn lại là liên phát nghiên cứu khoa học phát CVU đến nỗi hoa phi công ty tự chủ nghiên cứu phát minh kỳ lân CPU ở cái này, niên đại còn không có hoàn toàn nghiên cứu phát minh ra tới. Đương kim di động CPU tuyệt đại bộ phận di động đều là dựa vào mõ thông CPU. này đó có được mõ thông CPU di động có thể nói phi thường không tồi, nhưng là lại có rất nhiều công ty đều phi thường không cam lòng sử dụng mõ thông CPU. sử dụng mõ thông công ty CPU, chẳng những muốn yêu cầu phi thường sang quý phí tổn, lại còn có muốn giao cái gọi là mõ thông thuế. có thể nói rất nhiều di động công ty cũng không hy vọng bị mõ thông cầm giữ, thậm chí hy vọng tìm kiếm tân chìm CPU có thể thay thế được mõ thông CPU mà hiện tại Xiaomi công ty cũng gặp phải như vậy tình cảnh, thậm chí Xiaomi công ty cũng làm ra tương quan động tác, tới ý đồn đếm thử thoát khỏi đối mộ thông chip CPU ỉ lại. Di động CPU chip ta tự nhiên sẽ chế tạo, bất quá muốn hoàn hoàn toàn toàn chế tạo ưu tú CPU, chỉ sợ vẫn là yêu cầu một ít thời gian. Đồng Hạo nhìn trước mắt lôi quân trong mắt mang theo nóng cháy ánh mắt nhìn trầm trầm chính mình, nửa thật nửa giả hướng về đối phương trả lời nói. Rốt cuộc thương nhân nhận chi chung, Hoa quốc sản chip CPU vẫn luôn lạc hậu với phương tây thế giới mấy năm, thậm chí mọi người đối với cái sau vượt cái trước liên phát kết án lý khí như cũng là có được thành kiến. Hiện tại Thiên vực công ty có thể nói ở Xiaomi công ty trong mắt căn bản không phải cái gì đối thủ, ở không có hoàn toàn cùng Xiaomi công ty gọi nhịp thực lực phía trước, hắn nhưng không nghĩ chân chính bại lộ ra bản thân công ty thực lực. Cho nên tại đây loại tình huống dưới, hắn lựa chọn ở lôi quân trước mặt yếu thế, tạm thời vì chính mình công ty sinh tồn lấy được nhất định điều kiện. Rốt cuộc hiện tại di động thị trường có thể nói là cá lớn nuốt cá bé di động thị trường, trên cơ bản chính là cá lớn nuốt cá bé, mà hiện tại chính mình công ty, ở Xiaomi công ty trong mắt chính là một cái có thể ăn luôn tiểu ngư. Lôi quân thấy Đồng Hạo này vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, ha hả cười đối với Đồng Hạo nói, "Đồng Đồng" Hoặc là quý công ty thật sự sinh sản ra tới CPU chỉ nói, đến lúc đó cũng không nên buồn xịn. Đồng hạo thấy lôi quân cũng không có ở cái này vấn đề mặt trên tiếp tục miệt mái theo đuổi, vội vàng gật đầu ứng thừa, dưới tình huống như vậy có thể đem CPU trọng điểm đề tài rời đi là hắn nhất yêu cầu làm sự tình. Lôi quân cùng đồng hạo hai người ở văn phòng bên trong hơi chút hàn huyên một chút về di động thị trường phương diện tiến triển, tại đây giai đoạn bên trong, đồng hạo chỉ vẫn duy trì trầm mặc, đối với lôi quân theo như lời nói chỉ là một mặt ứng thừa bất quá đồng hạo cũng phi thường đội phục lôi quân ánh mắt cùng tầm mắt, thậm chí lôi quân đối với di động thị trường tương lai phát triển cùng với di động phổ biến hóa có thể nói là xem đến rõ ràng vô căn cứ, mà đồng hạo cũng thừa dịp cơ hội này hướng lôi quân dò hỏi về Xiaomi di động cung ứng thương liên hệ phương thức, ý đồ từ lôi quân nơi này tìm kiếm chính mình kế tiếp công ty lắp ráp di động linh kiện cung ứng thương. Lôi quân đảo tựa khôn khéo thực, chỉ giới thiệu một ít dâu dịa cung ứng thương, đến nội nhất trung tâm màn hình, CPU cùng với cả mạ dạt công nghệ thượng, lôi quân chỉ là qua loa lấy lệ qua đi, cũng không tính toán đem này cung ứng liên giới thiệu cho đồng hạo. Đồng hạo đối với lôi quân loại thái độ này nếu là biểu hiện dị thường đạm nhiên tự nhiên hiện tại có thể lộng tới một ít di động linh kiện cung ứng thương, đã xem như một cái không tồi sự tình hướng chi lôi quân giới thiệu này đó dâu dịa linh kiện cung ứng thương, nghe đi lên đều là một ít hàng ngon giá rẻ sinh sản nhà máy hiệu bưu cuối cùng hai người hơi chút hàn huyên một hồi liền qua gần hơn 2 giờ lúc này ăn cơm chiều thời điểm lôi quân mời hai người ở công nghiệp viên ăn một phần đơn giản món thường sau liền tạm thời tách ra lỗ tổng ngươi cảm thấy lôi quân người này như thế nào đồng hạo cùng lỗ vĩ băng tới rồi một người thiếu góc nhìn hiện tại si của hộp báo ngoại chàng này náo như chàng đồng hạo hướng lôi vĩ băng hỏi một vấn đề Lô Vĩ Băng nghe xong Đồng Hạo nói, cũng không có vội vã trả lời, hơi chút tự hỏi một khắc, liền chậm rãi mở miệng nói, Lôi Quân người này là một cái phi thường có gan làm người, hơn nữa hắn có cực kỳ độc đáo ánh mắt, có thể nói di động thị trường có như vậy một người xuất hiện, cũng không biết là phúc hay họa. Đồng Hạo thấy Lô Vĩ Băng đối Lôi Quân đánh giá có chút chẳng qua, hơi mang tươi cười nói, người như vậy có độc đáo nhân cách mị lực, đối với người tiêu thụ tới nói hắn là phúc, đối với mặt khác di động nhà máy hiệu buôn tới nói, hắn chính là một cái tai họa a. Là một cái làm người hận không đứng dậy tai họa. Quy 1 chương 15, kế hoạch phát triển công ty. Ban đêm. Xiaomi công ty đúng hạn cử hành cuộc họp báo, mà lần này cuộc họp báo vai chính Mi Di Động chính thức tiến vào người tiêu thụ trong mắt, mà Mi Di Động kêu 799 nguyên giá cả thật sự là kinh bạo mọi người trong mắt, hơn nữa Xiaomi công ty cùng chim cánh cụt công ty chim cánh cụt không gian có điều liên động đã sớm đã chịu đông đảo Mi chú ý, khiến cho trong một đêm Mi Di Động trực tiếp tiêu thụ ra 50 vạn đài, thậm chí Mi Di Động vừa mới tuyên bố, một giờ thời gian nội liền trực tiếp bán không. Xiaomi công ty quả nhiên vẫn là Xiaomi công ty, này Di Động bán ưu. Đồng hạo là ở ngày hôm sau trên mạng thấy được Xiaomi công ty đưa tin về sau mới biết được Mi di động ở một đêm kia doanh số thế nhưng như thế chi cao. Đồng thời hắn cũng minh bạch nhà mình công ty so với Xiaomi công ty có phi thường đại trên lệnh. Người khác một buổi tối không đến một giờ liền bán ra 50 vạn đài, mà chính mình công ty kia 10 vạn đài di động, còn bán không sai biệt lắm một ngày nữa. Mà thậm chí hiện tại trên mạng đều có kêu gọi Xiaomi công ty chạy nhanh bổ hóa thanh âm, rốt cuộc Mi di động lấy cái này giá cả đổ bộ di động thị trường, thật sự là quá thơm. Trước cho chính mình định ra một cái tiểu mục tiêu, làm Xiaomi. Đông Hạo nhìn màn hình máy tính trước kia lóa mắt số liệu, trong lòng cũng hạ định chú ý. Chính mình công ty di động một ngày nào đó muốn vượt qua Xiaomi công ty, trở thành sản phẩm trong nước di động đầu sỏ ngành sản xuất. Mà Đông Hạo gần nhất ở vội sự tình chính là tổ kiến chính mình di động công ty hệ thống nghiên cứu phát minh đoàn đội. Thiên vực công ty phát triển nhiều năm như vậy, ở vừa mới tiến vào smartphone thị trường thời điểm là vận dụng mạch cờ sóc thao tác hệ thống. Sau lại sử dụng như vậy thao tác hệ thống ngược lại là đánh không thắng dùng Android do hệ thống di động, khiến cho hiện tại công ty trực tiếp đem nguyên bản mạch cờ Joystick di động thao tác hệ thống biến thành hiện tại Android hệ thống. Tuy rằng nói biến thành Android nguyên sinh hệ thống, nhưng là thiên vực công ty với Android hệ thống ưu hóa có thể nói là phi thường thiếu, thậm chí ở thao tác thể nghiệm phương diện so mặt khác di động nhà máy hiệu buôn muốn kém rất nhiều. Có thể nói hiện tại Android trận doanh di động bên trong, mỗi cái nhãn hiệu đối với Android hệ thống ưu hóa cũng là từng người bất động, cũng diễn sinh ra rất rất nhiều hệ thống. Liên lên mặt mễ công ty tới nói, Xiaomi công ty nhất trung tâm tam hạng kỹ thuật, một trong số đó đó là người công ty ở căn cứ vào Android hệ thống sở nghiên cứu phát minh ra tới 10 hệ thống có thể nói Xiaomi công ty ngay từ đầu đó là ở di động hệ thống phương diện đi hấp dẫn nhất định người sử dụng, chờ tới rồi hấp dẫn nhất định người sử dụng thời điểm, liền bắt đầu nghiên cứu phát minh chính mình di động, mà đối với chính mình công ty hệ thống nghiên cứu phát minh, Xiaomi công ty trước nay cũng không có gì quá, mà hiện tại Đồng Hạo phải vì chính mình tương lai trong công ty di động phát triển cần thiết muốn tại đây mấy tháng nội làm tốt một cái về thiên vực công ty di động thao tác hệ thống, mà theo buổi sáng 10 giờ trung đã đến, Đồng Hạo văn phòng nhiều ra tới vài tên nhận lời mời công ty thao tác hệ thống nghiên cứu phát minh phỏng vấn giả. Nói nói các người đối với di động thao tác hệ thống nhận chi, người di động thao tác hệ thống nhất trung tâm phát triển là cái gì? Đồng Hạo bước đầu lật xem mấy người lý lịch sơ lược, trước mắt mấy người đều là đường kim đế đô 211 cùng 985 tốt nghiệp thuộc khóa này sinh viên tốt nghiệp. Làm toàn bộ hoa quốc giáo dục tài nguyên nhất tốt địa phương, kinh đô này khối địa mới có thể lấy nói khắp nơi đều có nhân tài, nhưng lại ở này đó nhân tài bên trong muốn tuyển ra có thể trở thành ngành sản xuất dê đầu đàn vẫn là tương đối khó khăn. Mà hiện tại Đồng Hạo đến từ tương lai, đối với di động thao tác hệ thống cũng có nhất định giải thích, hiện tại hắn yêu cầu nhân tài đem ý nghị của chính mình phó chi với hành động khiến cho một cái tân di động thao tác hệ thống tại đây mấy tháng trong vòng tiến vào hắn tầm mắt. Mà hiện tại Đồng Hạo yêu cầu tại đây 8 gã phỏng vấn giả bên trong tuyển ra 4 gã tiến vào chính mình công ty, trở thành chính mình công ty nghiên cứu phát minh thao tác hệ thống trung tâm. Đương nhiên lần này nghiên cứu phát minh bên trong, Đồng Hạo tạm thời sẽ trở thành từng người nghiên cứu phát minh tiểu tổ tổ trưởng, cùng với kế hoạch. 8 gã tuổi trẻ phỏng vấn giả nghe được Đồng Hạo vị này phỏng vấn quan theo như lời vấn đề, trên mặt cũng lộ ra do dự thần sắc. Lại nói tiếp vấn đề này mở ra độ khả lớn, nhưng là mở ra hơn đại vấn đề, hắn trả lời khó khăn cũng liền càng khó. Rốt cuộc không có một cái chân chính tiêu chuẩn tính đáp án, hoàn toàn dựa vào cá nhân giải thích trả lời vấn đề, thật là khảo nghiệm một người năng lực tốt nhất biện pháp. Tám người đem từng người giải thích hoàn toàn viết hảo, giao cho một bên văn viên. kế tiếp thời gian, đồng hạo hơi chút cùng phỏng vấn giả nói chuyện với nhau một chút, hiểu biết một chút phỏng vấn giả gia đình tình huống cùng với giáo dục trình độ, thuận tiện hỏi một chút này đó phỏng vấn giả đối với tiền lương phương diện điều kiện, đến lúc đó cũng làm hảo tự mình lựa chọn. Một hồi phỏng vấn sẽ trực tiếp dùng một giờ, vài vị phỏng vấn giả đều rời đi công ty, về nhà chờ đợi phỏng vấn kết quả thông chi. Tại đây một giờ thời gian. Đồng Hạo trên cơ bản là đối diện thí giả có một ít bước đầu hiểu biết, đương nhiên cuối cùng muốn trúng tuyển, người nào vẫn là muốn xem bọn họ giải bài thi. Đồng Đồng, ta cảm thấy bọn họ viết đều không tồi, đều có từng người giải thích, không hổ là cao giáo bên trong đi ra học sinh. Lỗ Vĩ Bang cũng mang theo tò mò nhìn trước mắt giải bài thi, đối với trước mặt giải bài thi, hắn cũng cảm thấy phi thường vừa lòng, muốn lấy ra căn bản tính vấn đề trên cơ bản rất khó lấy ra. Đồng Hạo nếu là không đội không đội buông xuống lần này giải bài thi, nay tám gã phỏng vấn giả bên trong giải bài thi nhất ưu tú đương thuộc từ thanh bắp tốt nghiệp đại học nhạc kiến quốc, nhạc kiến quốc trả lời có thể nói tương đối ưu tú. Ở hắn xem ra một cái thao tác hệ thống đầu tiên là muốn ở điểm tô cho đẹp phía trên chuẩn bị sẵn sàng, tiếp theo ở thao tác bên trong muốn tương đối thông thuận, mà khác muốn tương đối làm người dễ dàng trợ thủ, đây là một hệ thống nhất trung tâm mấu chốt. Mà Nhạc Kiến Quốc giải bài thi nhất cao minh địa phương, chính là chỉ ra An Đở Giới hệ thống bộ phận lỗ hổng, hy vọng dựa vào thao tác hệ thống lưu hóa tới thoát khỏi này đó An Đở Giới hệ thống lỗ hổng. Vô cản su con. Tỷ như nói An Đở Giới hệ thống phương diện riêng tư tiết lộ vấn đề, cùng với chắc hệ thống động hóa nhum nấm, Nhạc Kiến Quốc đều tại đây chương giải bài thi thượng viết ra chính mình cái nhìn, đương nhiên một có ý nghĩ như vậy, có thể nói là phi thường không tồi nay nhạc kiến quốc tuy rằng đáp không tuổi nhưng là phỏng vấn thời điểm lỗ vi băng này chính mình ra chủ tịch trong tay này phân giải bài thi cũng bắt đầu hồi tưởng khởi phỏng vấn thời điểm nhạc kiến quốc đối với vị này thí sinh hắn nhưng thật ra có khắc sâu ấn tượng đương nhiên này cái gọi là khắc sâu ấn tượng cũng không phải cái gì ấn tượng tốt mà là hư ấn tượng nhạc kiến quốc lớn lên giống nhau hơn nữa tính cách mặt trên nhìn qua cũng là phi thường tương đối nội liếm người thậm chí ở trả lời vấn đề thời điểm đều tương đối ấp ác đúng nhìn qua chính là một cái không có tự tin người lỗ vi băng có như vậy ấn tượng đồng hảo tự nhiên cũng có bất quá hắn cũng không cảm thấy đối phương mấy vấn đề này là vấn đề lớn có được suy nghĩ pháp người tổng hội có chút cùng người khác có điều bất đồng sai biệt, rốt cuộc đối phương có được như vậy trình độ, hơn nữa hắn là thanh bắc đại học sinh viên tốt nghiệp, ở kỹ thuật phương diện tự nhiên sẽ không kém, nhân tài như vậy chúng ta công ty vẫn là tương đối yêu cầu. Đồng Hạo nhìn đặt ở trên mặt bàn giải bài thi, ngẩng đầu lên vẻ mặt nghiêm túc đối với Lô Vĩ Vang nói, sau từ mặt khác giải bài thi bên trong, lựa chọn Tam phân Chính mình tương đối tán thành giải bài thi, ý bảo đối phương này bốn vị phỏng vấn giả đó là lần này phỏng vấn chúng tuyển người. Lô Vi Vang không nói thêm gì trực tiếp đi liên hệ chúng tuyển phỏng vấn giả, ở hắn xem ra nhà mình chủ tịch hiện tại lựa chọn cũng không có quá nhiều không ổn địa phương. Mà Lô Vĩ băng đối Ander di động thị trường có nguyên vẹn hiểu biết, hắn cũng minh bạch chính mình công ty di động nếu muốn ở thị trường mặt trên chiếm được một vị trí nhỏ, đầu tiên cần thiết phải có nhà mình di động sở trang bị thao tác hệ thống một chương 16, Thiên Hưởng hệ thống. Tám tháng đế Tân thị, như cũng là năm bức, nắng gắt cuối thu uy lực, làm cho cả thành thị đều cảm giác được nặng nghề. Điền sóng lớn làm mỗ công ty bật lĩnh, ở tháng trước thành công cấp được một bộ thiên vực công ty Đại Hoàng Long 6 đại di động. Đại Hoàng Long thứ 6 đại di động, có thể nói tính giới bị tới rồi cực hạn. Điên sóng lớn ở sử dụng một tháng về sau cảm giác ở sử dụng thể nghiệm phương diện cũng không tệ lắm, duy nhất làm hắn có chút không thoải mái chính là Đại Hoàng Long thứ 6 đại thao tác hệ thống. Rốt cuộc Đại Hoàng Long thứ 6 đại thao tác hệ thống đi lên cực kỳ thường thường vô kỳ, so với mặt khác di động đại sưởng tự muối lùa làm hệ thống, còn có rất lớn chiến lệnh. Bất quá này khoản di động vừa mới vừa đến đặt 1000 giới vị, đã có như vậy tiện nghi giá cả, sánh vai hiện tại hiện tại di động phở lật kịp tính năng, còn muốn cái gì sẽ đ đâu. Tôn kính người sử dụng, Thiên vực công ty thành mời ngài gia nhập Thiên vực công ty tự chủ nghiên cứu phát minh Thiên hưởng thao tác hệ thống người sử dụng thể nghiệm kế hoạch. Mà liên ở 30 hào giữa trưa, điền sóng lớn Đại Hoàng Long Di động đột nhiên tới một cái mở rộng. Mà này mở rộng đó là bắt đầu ở Đại Hoàng Long thứ 6 đại di động bên trong mở rộng, gần nhất nghiên cứu phát minh ra tới Thiên Hưởng thao tác hệ thống. Đương nhiên Thiên Hưởng hệ thống hiện tại thoạt nhìn chỉ là hoàn thành bước đầu Android ưu hóa, cho nên tốn thời gian thời gian cũng không phải phi thường trưởng. Mà đồng Hạo vị này chủ tịch ý tứ là trước đem cái này bán thành phẩm tạm thời mở rộng cho chính mình di động người sử dụng, làm chính mình di động người sử dụng tham gia loại này hệ thống thể nghiệm kế hoạch, do đó vì chính mình công ty di động thao tác hệ thống đưa ra nhất định ý kiến. Điên sóng lớn ấn di động mặt trên mở rộng kế hoạch, trong lòng cũng có thể gọi là phi thường vui mừng. Chỉ gần nhất hắn cảm thấy này bộ di động các phương diện đều còn có thể, duy nhất làm hắn có chút không nỡ nhìn thẳng chính là cái này di động thao tác hệ thống. Hiện tại thiên vực công ty cho chính mình di động đẩy ra tân thao tác hệ thống là hắn phi thường muốn nhìn đến, rốt cuộc nguyên sinh thái an Underjoy hệ thống, nói thật thao tác lên cũng không phải như vậy thoải mái. Thiên hưởng hệ thống V100001 nội chất bản, lớn nhỏ, 150.35M. Nhìn trước mắt xuất hiện đao loạt giao diện, điền sóng lớn gấp không chờ nổi liền đao loạt hệ thống đẩy đưa lại đây gói cài đặt, muốn nếm thử một chút thiên vực hệ thống sẽ cho nhà mình di động làm ra cái gì thao tác hệ thống. Tương đối với khát thao tác hệ thống, điền sóng lớn cảm giác thiên vực công ty thao tác hệ thống vẫn là khá lớn, này vong tốc cũng không phải thực mau ba d, thời đại cũng muốn hoa cái 4-5 phút đao loạt. Bất quá đương hắn đao loạt xong cái này hệ thống về sau, liền hoàn toàn bị này tân hệ thống cấp kiếp sợ đến. Lũ xuống hóa chất, cùng với một loạt đáp tinh mỹ đồ án, hơn nữa cực kỳ dễ dàng thượng thủ hoạt động thao tác giao diện, lấy cực kỳ tinh mỹ tự thể làm điền sóng lớn xem đến chính là hoa cả mắt. Hắn căn bản không có nghĩ vậy hơi chút thăng cấp khiến cho di động thao tác trở nên càng thêm thuận buồm xuôi gió, so với ban đầu di động hệ thống, không biết tiến bộ nhiều ít. Thiên vực công ty ngư bức. Phá âm. Ở hơi chút thao tác không sai biệt lắm hơn 10 phút di động, điền sóng lớn rốt cuộc nhịn không được trong lòng vui sướng phát ra một trận tán thưởng tiếng động. Nguyên bản hắn liền cảm thấy đại hoàng long đệ 6 đại di động tính giới bị phi thường cao, mà hiện tại lại nhiều ra như vậy tinh mị thao tác hệ thống, hắn ngáy mắt liền cảm giác được chính mình cái này di động thượng rất nhiều cấp bậc. Hiện tại ở trong mắt hắn, này bộ di động đã là hắn hoàn toàn vừa lòng, thậm chí hắn đều cảm thấy chính mình lần này hoa 1.000 đồng tiền mua này khoản di động quả thực là quá sáng suốt. Liên ở cùng thời gian trong vòng sở hữu đại hoàng long thứ 6 đại di động đều hoàn toàn thu được tin tức, đẩy đưa có một bộ phận người sử dụng ở được đến đẩy đưa tin tức về sau, lập tức liền đem điện thoại hệ thống thăng cấp đến tiên hưởng hệ thống, mà có một bộ phận người dùng di động ở được đến di động thời điểm, liền đã dùng Xiaomi công ty mở EU hệ thống, được đến di động hệ thống đẩy đưa tin tức về sau, trực tiếp lựa chọn xem nhẹ di động đẩy đưa tin tức. Rốt cuộc ở rất nhiều người dùng di động trong lòng. Thiên Vực Công Ty ở di động thao tác hệ thống phương diện này cũng không có cái gì thành tiệu, mà Xiaomi Công Ty di động thao tác hệ thống trên cơ bản là trước mặt Hoa Quốc Candle do trận doanh bên trong tương đối dùng tốt thao tác hệ thống. Thiên Vực Công Ty một chỗ cơ phòng bên trong, nơi này chính thức trở thành Thiên Vực Công Ty nghiên cứu phát minh thao tác hệ thống cập khai phá áp văn phòng. Trải qua chúng ta đẩy đưa, đao loạt chúng ta di động thao tác hệ thống người sử dụng có bao nhiêu. Đông Hạo đứng ở Nhạc Kiến Quốc bên cạnh, mặt mang bình tĩnh hướng về đối phương dò hỏi, thực hiện nhiên đối với chính mình công ty lần đầu tiên tuyên bố thao tác hệ thống, hắn có thể nói là thêm vào coi trọng hoặc là một cái di động phối trí là đại biểu một cái di động ngành thực lực nói như vậy nó thao tác hệ thống cùng với hắn thiết kế còn lại là hắn mềm thực lực biểu hiện ở đồng hạo cái kia thời đại đồng hạo lúc ban đầu lựa chọn dùng di động chính là Xiaomi công ty di động sau lại trên đường lại lựa chọn khác nhãn hiệu bất quá cuối cùng bởi vì đối với thao tác hệ thống không thói quen đồng hạo cuối cùng lại đổi về Xiaomi di động có thể nói một khoản nhãn hiệu di động thao tác hệ thống có thể cấp người tiêu thụ người sử dụng có không giống nhau ấn tượng mà đồng hạo này khoản thao tác hệ thống trên cơ bản chính là tham khảo chào Xi si, tương lai mấy năm mở IUY hệ thống có thể nói ở thao tác phương diện cực kỳ nhân tính hóa, Đông Hạo thậm chí có thể phi thường tự hào nói, thiên hưởng thao tác hệ thống hẳn là thời đại này bên trong nhất ưu tú di động thao tác hệ thống. Chúng ta đẩy tặng gần 10 vạn điều tin tức, đao loạn nhân số vượt qua 4 vạn. Nhạc Kiến Quốc nhìn chăm chăm đao loạt trang web hậu trường, thấp thăng đem hôm nay số liệu cùng nhà mình chủ tịch nói, trong mắt mang theo tôn kính nhìn về phía nhà mình chủ tịch, lại nói tiếp, Nhạc Kiến Quốc còn thị phi thường bội phục nhà mình công ty chủ tịch, nhà mình chủ tịch chẳng những sẽ biên trình lại còn có, có cực kỳ cao minh giải thích, khiến cho này khoản ưu tú thao tác hệ thống ở hắn chủ đạo hạ ra đời. Con chỉ có 40 phần trăm sao? Chỉ có 4 vật đại. Nay cũng coi như vậy là đủ rồi, lúc trước M.U -E -E hệ thống bất quá chỉ có 100 người tham gia nội chắc. chúng ta công ty hiện tại loại này số liệu đã rất tuyệt. Đồng Hạo nghe được trước mắt sở xuất hiện số liệu sau, trong lòng cũng không có tưởng tượng bên trong như vậy vui vẻ, bất quá hắn cũng vẫn là tự mình an nuôi nói. Rốt cuộc hiện tại so với nào đó di động công ty vẫn là muốn lợi hại một chút, hắn cũng tin tưởng chính mình về sau di động thao tác hệ thống, tất nhiên sẽ ở người sử dụng trong miệng hình thành tốt đẹp danh tiếng cuối cùng ban cho khuyết tán. Chính cái gọi là chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy to, Xiaomi công ty có thể làm được. Ta đồng dạng cũng có thể làm được. Mấy ngày này các ngươi đã mệt mỏi, cho các ngươi phóng 2 ngày giả, tháng này tiền lương phiên đội. Đông Hạo thừa dịp hiện tại đã tới rồi ban đêm, chính mình công ty thành viên tại đây 1 tháng thời gian nội, vì khai phá cái này hệ thống, có thể nói là hao hết tâm tư, mất ăn mất ngủ, mà chính mình thân là chủ tịch cũng nên cho bọn hắn phóng một cái giả, cho bọn họ một ít khen thưởng, đương nhiên thuận tiện tháng sau còn muốn kế hoạch đi chiêu một ít người lại đây. Trong công ty mặt các thành viên nghe được nói như vậy, trên mặt cũng lộ ra thần sắc mừng rỡ, rốt cuộc tiến vào công ty mấy ngày nay lượng công việc chính là phi thường đại, rốt cuộc là có thời gian nghỉ ngơi. Mà ban đêm Vô số con cú như cũng là sinh long hóa hổ, không ở này đó con cú bên trong, không thiếu có đối với Di động Phi thường chú ý người. Thiên vực công ty tuy rằng tuyên bố di động nội chắc nhân số phi thường thiếu, nhưng là trong đó không thiếu có di động người yêu thích, đem hiện tại đối với di động thao tác thể nghiệm toàn bộ phát tới rồi trên mạng. Này thiên đối với thiên hưởng hệ thống thí nghiệm, thiệp, ở di động vòng công chính không ngừng lan tràn, cuối cùng đem tiến vào mọi người tầm mắt bên trong. Quy 1 chương 17, thao tác hệ thống nhiệt độ, này tờ mở mới là di động thao tác hệ thống. Sáng sớm, một cái giấy bồ đột nhiên xuất hiện ở mọi người trước mặt, mà này giấy bồ phát ra người đúng là một người ở di động vòng lĩnh vực tương đối nổi danh xác định và đánh giá bác chủ khủng long tên này xác định và đánh giá bác chủ chẳng những là di động cao nhân càng là một quả thỏa thỏa phú nhị đại có thể nói trên thị trường chỉ cần xuất hiện nhãn hiệu di động giống nhau hắn đều sẽ mua trở về làm một ít đơn giản xác định và đánh giá bởi vì vị này di động xác định và đánh giá bác chủ có được siêu việt người khác sao năng lực cùng với đối lập tức sở hữu di động tức vì khách quan đánh giá khiến cho hắn đội bộ mặt trên fans đã gần năm vạn hắn này phát biểu lấy bộ đem ngày hôm qua phát ra bố thiên hưởng hệ thống hoàn hoàn chỉnh chỉnh làm một kỳ dài đến mười phút xác định và đánh giá đối với thao tác hệ thống lưu sướng độ, cùng với di động thao tác hệ thống phong cách cùng với mặt khác công năng, làm tương đối xác định và đánh giá. Cuối cùng cấp gia đánh giá là, mấy năm nay Android cơ vòng bên trong tốt nhất dùng thao tác hệ thống, cũng là nhất nhân tính hóa thao tác hệ thống. Ta dựa, này bắt gọi điện thoại còn có thể đủ hoàn toàn đem chính mình dây số che giấu, quá bù đi. Các người có hay không chú ý tới cái này hệ thống thế nhưng còn có phụ một mặt, này phụ một mặt thế nhưng có nhiều như vậy giản dị mau lẹ nhờ cầu. Thiết, còn không phải sao chép iOS công năng. Khủng long làm có được năm vạn phần di động xác định và đánh giá bất chủ phát ra xác định và đánh giá tự nhiên khiến cho vô số người quan khán cùng bình luận. đương nhiên ở này đó bình luận bên trong đối với thiên hưởng cái này tân thao tác hệ thống khen chê không đồng nhất. đương nhiên khen tự nhiên là có một đại bộ phận người, kia sao chép cùng lợi dụng sơ hở cũng có một bộ phận người. bất quá vô luận nói như thế nào, thiên bực công ty khóa tâm tuyên bố thiên hưởng thao tác hệ thống, ở di động vòng bên trong đã có nhất định thanh danh. thiên bực công ty chủ tịch văn phòng bên trong thường thường chuyển đến từng đợt tươi cười. có thể a, lỗ đợt thao tác này thật là lợi hại nha. Đồng Hạo nhìn trước mặt kia mang theo ngượng ngùng biểu tình Lô Vĩ Băng, đồng Hạo cơ bản không keo kiệt hướng về đối phương khen lên. Ở ghế bộ mặt trên sinh ra đề tài, tự nhiên mà vậy là Lô Vĩ Băng một tay thao tác, đến nỗi khủng long cái này bắt chủ, Lô Vĩ Băng cùng hắn cũng coi như là ở trên mạng bạn tốt. Dựa vào Lô Vĩ Băng này một tầng quan hệ, lại hơi chút đưa ra một ít lễ vật, này thiên hưởng thao tác hệ thống bình chất video mới có thể sớm như vậy xuất hiện ở mọi người tầm mắt bên trong. Có thể nói Lô Vĩ Băng này như vậy thao tác khiến cho chính mình công ty vừa mới tuyên bố thao tác hệ thống ở trong một đêm, đột nhiên ở internet phía trên mạng hồng. Đều không tính cái gì Rốt cuộc chúng ta công ty phát ra bố di động thao tác hệ thống thật là muốn so mặt khác công ty thao tác hệ thống muốn tốt hơn quá nhiều. Lô Vĩ Bang nghe được nhà này công ty lão bà khen, trên mặt cũng lộ ra đáp ý biểu tình, thực hiện nhiên ở về di động cùng với di động diễn sinh sản phẩm marketing phương diện, đúng là hắn Lô Vĩ Bang cường hạng. Có thể nói Lô Vĩ Bang sóng thao tác, làm lần này tuyên bố thao tác hệ thống trên cơ bản là đã ổn. Đúng rồi, đồng đồng, lần này thao tác hệ thống khi nào mới có thể đủ tuyên bố đến trên офіi CEO website, có rất nhiều di động người sử dụng muốn trải nghiệm một chút chúng ta thao tác hệ thống nội chất bạn bất quá lỗ vĩ băng trong lòng cũng có sơ qua nghi hoặc cùng khó hiểu dưới tình huống như vậy theo lý thường hẳn là hẳn là thừa thắng sông lên đem chính mình công ty thao tác hệ thống chính thức bản tuyên bố đến trên một vị CEO website làm càng nhiều android di động người sử dụng có thể sử dụng đến chính mình công ty thao tác hệ thống đồng hạo nhìn lỗ vĩ băng này suốt ruột bộ dáng hơi chút lắc lắc đầu thân là này bộ thao tác hệ thống chủ đạo khai phá giả tự nhiên biết chính mình này khoản thao tác hệ thống đối với di động phối trí chính là phi thường cao hiện tại phát ra bốn nội chất bản có thể nói là lần này di động thao tác hệ thống đơn giản hóa phiên bản có rất nhiều đồ vật căn bản không có dùng lần này thao tác hệ thống nội chất thượng Rốt cuộc lần này thao tác hệ thống thiết kế trên cơ bản là su với MIUI -E -E 7 cùng 8 tri gian, như vậy hệ thống sở yêu cầu CPU, tự nhiên lại có được trường đủ tính năng. Mà khoản thao tác hệ thống chính thức bản là vì phối hợp chính mình lôi KG803 CPU, như vậy một khoản cao tính năng CPU, xứng với cực kỳ ưu thế thao tác hệ thống, tất nhiên sẽ trở thành chính mình công ty di động mới bán điểm cùng vươn bài. Hiện tại nội chắc bản thao tác hệ thống sử dụng ở di động trên cơ bản là hiện tại tối cao trình tự một đám CPU, nếu là dùng ở mặt khác cấp thấp CPU mặt trên nói, chỉ sợ sẽ xuất hiện tạp đốn chờ vấn đề. Nếu là thật sự đem này công bố với chúng nói, tất nhiên sẽ xuất hiện có chút người đem loại này thao tác hệ thống vận dụng ở trung đế đoàn di động, do đó xuất hiện tạm đốn chờ mặt trái tin tức sẽ ảnh hưởng chính mình công ty di động thao tác hệ thống. Không đội, chính cái gọi là nóng đội ăn không hết nhiệt đậu hủ, lại nói lần này thao tác hệ thống vẫn là cho chính mình công ty nội chắc người sử dụng dùng đi, nếu là làm mặt khác công ty phát hiện chính mình trong chén tiện bị bọn nói, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không tiện bãi cam hưu. Đông Hạo cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Lô Vĩ Băng, vẻ mặt chẳng hề để ý nói, thực hiển nhiên ở không có đủ tư bản cùng thực lực phía trước, hắn cũng không dám tùy tiện ở thị trường thượng lập đỉnh. Lỗ Vi băng thấy đồng đạo đều nói như vậy, cũng đồng dạng minh bạch một tú vu lâm, phong tất tối chi đạo lý. Ngày này giữa trưa, Thiên vực công ty hoặc phỉ sĩ o website cũng tuyên bố một cái tin tức, bởi vì chính mình công ty tuyên bố thao tác hệ thống, có nhất định bên trong đột, tạm thời không giống trừ bộ đại hoàng long sáu đại di động bên ngoài người sử dụng cung cấp dào loạt liên tiếp. Nay trên hoặc phỉ sĩ o website mặt tuyên bố tin tức, làm một chúng chờ mong người đam mê nháy mắt tắt lửa, cũng đồng dạng làm mặt khác di động công ty căng thẳng nội tâm tạm thời thả lỏng lại. Xiaomi công ty office newsdin, Lôi Quân nhìn chằm chằm trước mắt thật vất vả mới lộng tới một đài đại hoàng long thứ 6 đại di động. Cả người trên mặt biểu tình trở nên phi thường nghiêm túc Rốt cuộc này khoản di động lúc trước liền làm 10 vạn đại, Hơn nữa cực kỳ cực hạn tính giới bị Làm cho này bộ di động sớm đã hoàn toàn bị bắn đứt Hiện tại trên thị trường trên cơ bản đã rất khó mua được này khoản di động Mà lôi quân trên cơ bản đã thao tác này khoản di động đem tiến một cái bữa chiều Đối với trước mắt này khoản di động Hắn có thể nói là yêu thích không cùng tay Có không đem này thao tác hệ thống phá giải Lôi quân nâng lên chính mình đầu Đối với một bên kỹ thuật nhân viên mang theo không tự tin hỏi. Lôi quân chính mình vốn dĩ chính là nghiên cứu phần mềm xuất thân, ở Kim Sơn công ty làm nhiều năm như vậy, tự nhiên minh bạch đối phương dám tuyên bố cái này thao tác hệ thống, tự nhiên là lạm xung tốc chuẩn bị. Kỹ thuật nhân viên nhìn lôi quân này sắc mặt trầm trọng bộ dáng, hơi chút suy tư một chút, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, tỏ vẻ chính mình tạm thời bất lực phá giải cái này hệ thống. Lôi quân nghe được kỹ thuật nhân viên trả lời, cả người cũng trở nên trầm mặc không nói lên. Này khoản thao tác hệ thống liền hệ tính cùng với sử dụng tính so với nhà mình công ty sở khai phá mỹ năm hệ thống phải mạnh hơn rất nhiều, thậm chí cùng nhà mình công ty hiện tại nghiên cứu phát minh đệ 6 đại m i -E hệ thống có chút một ít tương tự tính. tuy rằng thiên vực Cộng phỉ sỉ o f sẽ tuyên bố tin tức, nay khoản di động chỉ tạm thời ứng dụng ở thiên vực đại hoàng long thứ 6 đại di động mặt trên, nhưng là lôi quân vẫn là minh bạch đối phương làm như vậy chân thật dụng ý là cái gì? tuyên bố một khoản bệnh thiếu máu cực hạn tính giới bị di động, ý đồ sinh sản chính mình công ty c khai phá ra như thế ưu tú thao tác hệ thống. Thiên vực công ty này 2 tháng này một loạt động tác, làm lôi quân trong lòng đối với nhà này cao ốc đem khuyên di động công ty sinh ra một kia cảnh giác. Này rốt cuộc là hồi quang phản chiếu, vẫn là vận sức chờ phát động đâu. Lôi quân cả người đều trở nên trầm mặc lên, tự hỏi một lát, lôi quân có thể tạm thời đem vấn đề này vứt chi sau đầu, tương lai tận lực nhiều chú ý một chút thiên vực công ty động tác. nay khoản hệ thống mặt trên có rất nhiều chúng ta có thể tham khảo địa phương, hy vọng các ngươi có thể hảo hảo học tập một chút người khác ưu điểm, cho chúng ta sử dụng Lôi Quân đem chính mình trong tay di động giao cho bên cạnh kỹ thuật nhân viên, cũng không quên nhắc nhở trước mặt kỹ thuật nhân viên hấp thu mặt khác thao tác hệ thống sở trường tới thúc đẩy nhà mình hệ thống tiến bộ. Quy 1 chương 18, quân lệnh trạng. Này nhà máy không tồi. Đồng Hạo này trước mắt pha lê chế tạo xưởng, trên mặt mang theo một tia hương phấn thần sắc. Đây là thiên vực công ty nguyên bản sản nghiệp, chẳng qua thiên vực công ty này giai đoạn công trạng không được, thiếu chút nữa liền phải đem này nhà xưởng bán đi. Bất quá này nguyên bản kéo chân sau thiếu chút nữa bị bán đi nhà xưởng, ở Đồng Hạo xem ra, hiện tại sẽ trở thành chính mình di động công ty lớn nhất phụ cánh, trợ giúp chính mình công ty một lần nữa bay lên đồng đồng, đây là chúng ta sinh sản máy móc. Đồng Hạo phía sau một người mang theo màu đỏ nón bảo hộ trung niên, chính cẩn thận đối với Đồng Hạo giới thiệu chính mình nhà xưởng, tranh thủ giữ lại chính mình nhà xưởng. Mang ngũ trung niên nhân đúng là hiện tại cái này nhà xưởng sưởng trưởng Lưu Duy, mà nhà này pha lê sưởng có thể nói cũng có nhất định lịch sử. Chẳng qua lúc trước toàn cầu khủng hoảng kinh tế hạng, nhà này nhà máy thiếu chút nữa đóng cửa, nếu không phải thiên vực công ty thu mua, rất có thể liền không có nhà xưởng này. Mà Lưu Duy hiện tại cũng biết nhà mình chủ công ty sở gặp phải nguy cơ, hắn hiện tại vẫn cứ lo lắng đến lúc đó chính mình nhà này pha lê sưởng cuối cùng sẽ bị đối phương bán của cải lấy tiền mặt. Rốt cuộc một nhà pha lê chế tạo sưởng nếu là trải qua mấy tay bán của cải lấy tiền mặt nói chỉ sợ cuối cùng kết cục sẽ phi thường thê thảm. này cũng không phải là Lưu Duy muốn nhìn đến. nhà sưởng chế tác thiết bị vẫn là có chút lạc hậu a. Đông Hạo hơi chút đánh giá trước mặt nhà sưởng chế tạo máy móc nhẹ nhàng bâng cơ nói ra đối với hiện tại nhà này pha lê sưởng cái nhìn. Lưu Duy nghe được nói như vậy không khỏi cảm giác được toàn thân cứng đờ. thực hiện nhiên hiện tại hắn phi thường lo lắng nhà mình lão bản sẽ đem này tòa nhà sưởng lại bán đi. loại này pha lê các ngươi có thể chế tạo ra tới sao? Đông Hạo lấy ra một chương thiết kế bản gốc, nhìn phía sau sắc mặt âm tình bất định, tràn ngập lo lắng lưu duy, ngựa khí nghiêm túc dò hỏi. "Này chương pha lê thiết kế lam đồ chính là hệ thống khen thưởng cấp Đông Hạo. Này khối pha lê độ cứng có thể nói là phi thường cường liền tính di động từ 2 mét độ cao, từ màn hình mặt từ không trung té rớt, cũng như cũng là hoàn hảo như lúc ban đầu. Có thể nói nếu là chính mình kế tiếp này khoản di động có thể dùng tới như vậy kiên cố thủy tinh công nghiệp nói, đến lúc đó hoàn toàn có thể trở thành phi thường tốt bán điểm, đến lúc đó liền có thể đối ngoại tuyên bố kế thừa Nokia mỗi một ít đặc điểm." Lưu Duy thật cẩn thận mà tiếp nhận này trương thiết kế bản vẽ, nhìn trước mắt thiết kế bản vẽ, không khỏi trước mắt sáng ngời, trên mặt cũng lộ ra kinh ngạc thần sắc. Đối với trước mắt này trương thiết kế bản vẽ mặt trên thủy tinh công nghiệp, Lưu Duy cũng không thể không thừa nhận đây là một trường tác phẩm nghệ thuật thiết kế đồ. Bất quá Lưu Duy càng xem hắn trong lòng càng không có đế, lấy hiện tại chính mình nhà xưởng loại thực lực này, muốn hoàn toàn mà chế tạo ra như vậy thủy tinh công nghiệp nói, trên cơ bản khó khăn phi thường đại. Loại này thủy tinh công nghiệp muốn hoàn toàn chế tạo ra tới nói, chỉ sợ là có một ít khó khăn, hơn nữa lấy chúng ta hiện tại nhà xưởng máy móc căn bản rất khó hoàn thành chế tạo ra loại này pha lê mật độ. Lưu Duy này nhà mình công ty chủ tịch, sắc mặt mang theo bình tĩnh nhìn chằm chằm chính mình bộ dáng, cuối cùng tự hỏi một lát, vẫn là nói ra lời nói thật. Nói hắn nhà này pha lê nhà xưởng, tuy rằng nói so với cái loại này tiểu xưởng muốn lợi hại một chút, nhưng là cũng không đạt được hiện tại cả nước nhất đứng đầu tiêu chuẩn, muốn chế tạo ra dẫn đầu nhiều năm như vậy thủy tinh công nghiệp, thật sự là vẫn là có điểm khó khăn. Có khó khăn sao? Đông Hạo đối với như vậy trả lời cũng không có quá nhiều kinh ngạc, rốt cuộc hắn cũng đã sớm đoán được loại kết quả này, liền tính là hiện tại cả nước dẫn đầu pha lê nhà máy hiệu muốn chế tạo ra như vậy pha lê, cũng là có một chút khó khăn mà Đồng Hạo cũng không muốn đem cái này kỹ thuật giao cho mặt khác chế tạo thương đi chế tạo như vậy tương đối tiên tiến cao siêu kỹ thuật chỉ có nắm giữ ở trong tay chính mình mới có thể đủ khiến cho chính mình di động có được cũng đủ cạnh tranh lực tại đây một phương diện dẫn đầu với mặt khác hưu thương Liên ở Đồng Hạo lâm vào trầm mặt thời điểm Lưu Duy phảng phất là hạ quyết tâm đi tới Đồng Hạo trước mặt Chủ tịch nếu là người nguyện ý bỏ vốn làm chúng ta nhà máy mua sắm nước ngoài tiên tiến thiết bị nói chúng ta rất có nắm chắc có thể chế tạo ra này khoản pha lê Đồng Hạo nhìn Lưu Duỳ này thành khẩn ánh mắt hơi chút do dự một chút vẫn là quyết định thử một lần. Rốt cuộc chính mình công ty tương lai muốn phát triển trở thành vì di động đầu sò nói, tất nhiên yêu cầu các phối trí cung ứng liên. Chỉ có chính mình có thể chân chính sinh sản tự cấp tự túc, mới sẽ không bị người khác hoàn toàn hạn chế trụ đúc chân, có thể chân chính hướng đi hiện giờ thế giới trước nhất liệt địa vị. Mua sắm thiết bị yêu cầu bao nhiêu tiền? Đông Hạo thấy Lưu Duy trong mắt mang theo kiên định ánh mắt, trong lòng cũng bắt đầu do dự lên. Lúc này hắn lo lắng đối phương sở yêu cầu mua sắm thiết bị tiền sẽ vượt qua chính mình dự toán. Nói thật, hiện tại Thiên Vực công ty hiện tại lưu động tài chính không đến chín vạn. Hiện tại còn thua thiệt một ít cung ứng liên nhà máy hiệu buôn một đại bộ Phật tiền, có thể nói hiện tại công ty cũng không có nhiều ít tiền. 3000 vạn. Lưu Duy trong mắt mang theo nhấp nhô tâm tình, cuối cùng nói ra chính mình yêu cầu mua sắm thiết bị tài chính. Hiện tại này đó thiết bị đều yêu cầu từ nước ngoài nhập khẩu, mà từ nước ngoài nhập khẩu tất yêu cầu nhất định tiền tài, mà 3000 vạn còn lại là thấp nhất điểm mấu chốt. 3000 vạn. Đồng Hạo cả người đều trở nên trầm mặt lên, nói thật lập tức lấy ra 3000 vạn đi mua sắm thiết bị nói, như vậy chính mình công ty chướng mặt trên cũng chỉ giữ lại không đến 6000 vạn, mà chính mình công ty hiện tại còn thiếu gần 8000 vạn mất lợi. Rốt cuộc ra không ra cái này tiền đâu. Đông hạo trên mặt lộ ra do dự thần sắc, trong lòng đang ở tự hỏi rốt cuộc muốn hay không ra này một phần tiền, rốt cuộc hiện tại công ty loại tình huống này, mỗi một phần tiền đều phải dùng đến giờ từ mặt trên. Chiếu hiện tại chính mình công ty cùng cung ứng nhà máy hiệu buôn sở đặt thành hiệp nghị, cái này 12 tháng phân cuối tháng nhất định phải muốn đem khoản tiền đánh tới mặt khác công ty chứng thượng. Cũng chính là chính mình muốn ở 12 tháng phân phía trước có thể đẩy ra tân di động, hơn nữa đạt được nhất kinh người doanh số, do đó mới có cơ hội làm chính mình công ty tái hiện sinh cơ, trả hết sở hữu chứng. Này 3000 vạn ta có thể đánh cho các ngươi, nhưng là các ngươi khi nào có thể sinh sản ra như vậy pha lê đâu?" Đồng Hạo gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt Lưu Duy, hiện tại mới là 9 tháng phân đầu tháng, hiện giờ chính mình công ty ít nhất muốn ở tháng 11 thời điểm sinh sản ra một bộ phận đầu mua sản phẩm. Nay cũng chính là ý nghĩa ở tháng 10 đế, cần thiết có nhất định sản lượng thủy tinh công nghiệp sản xuất, cũng vận dụng đến chính mình công ty Tân Di động mặt trên. 3 tháng, tháng 11 đế hẳn là là có thể đủ sinh sản ra như vậy loại hình thủy tinh công nghiệp. Lưu Duy hơi mang do dự nhìn chằm chằm trước mặt Đông Hạo, nói ra chính mình hiện tại cái nhìn Hắn xem ra từ nước ngoài đem như vậy thiết bị vận tiến vào nói, ít nhất cũng muốn gần hơn nửa tháng. Hơn nữa đối với tân sản phẩm nghiên cứu cùng chế tạo, có thể nói tháng 11 đấy là hắn giữ gốc cấp ra đáp án. Nay khoản sản phẩm đối với chúng ta công ty bước tiếp theo phát triển quá sức quan trọng, có thể cho ngươi thời gian nói thật cũng không nhiều, ta hiện tại có thể cho thời gian là tháng 11 sơ. Các ngươi nhà xưởng nếu là có thể ở tháng 11 phân sinh ra sản xuất như vậy pha lên nói, ta đây liền nguyện ý ra này số tiền hướng nước ngoài tiến cử tiên tiến thiết bị. Đồng Hạo nhìn chằm chằm Lữ Duy, trong giọng nói mang theo không thể thỏa hiệp kiên định, đây là Đồng Hạo lấy ra 3000 vạn mua xong thiết bị điều kiện. Lưu Duy nghe được nhà mình chủ tịch theo như lời nói, nhìn nhà mình chủ tịch này vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, cắn chặt răng trả lời nói, có thể. Chúng ta nhà xưởng có thể ở cái này tháng 11 mới sinh sản xuất nhất định phê lượng thứ loại này pha lê. Đồng Hạo thấy Lưu Duy đều cùng chính mình bảo đảm, cuối cùng vẫn là vội vàng phái người đi đem tài chính nuốt đánh vào nhà xưởng tài khoản. Hiện tại thời gian khẩn cấp, làm Đồng Hạo đã hoàn toàn kéo không được nửa điểm thời gian. Quy một chương 19, thân cha, cùng phố con công ty thương lượng Hạo không có. Thời gian đã tới rồi cuối tháng chín, Đồng Hạo đã phái ra chính mình trong công ty mặt người đi phố con liên hệ mặt khác di động cung ứng thương đi tìm kiếm linh kiện cung ứng. Thiên vực công ty tình cảnh hiện tại lại nói tiếp cũng không phải thực hảo, toàn bộ công ty thanh danh ở di động sinh sản ngành sản xuất nói thật cũng không phải thực hảo. Làm cho có rất nhiều di động cung ứng thương cũng không nguyện ý hướng tới Thiên vực công ty cung cấp thiết bị linh kiện cung ứng. Đông Đồng, hiện tại chúng ta công ty tình cảnh chính là phi thường không tốt, cả mạ trận cùng mặt khác sắc ngoài lắp ráp đều có công ty nguyện ý cung cấp, nhưng là màn hình không có cung ứng thương nguyện ý cung cấp. Lỗ Vĩ băng sắc mặt mang theo khó xử đi tới nhà mình chủ tịch trước mặt, hơi mang bất đắc gì đối với nhà mình chủ tịch nói, một cái di động màn hình quan hệ một cái di động bề mặt, rốt cuộc một cái di động thao tác trên cơ bản đều là tại đây khối trên màn hình hiện ra. Nếu là mất đi này khối màn hình nói, chỉ sợ di động rất khó chân chính thành hình, càng đừng nói lấy ra đi bán. Đây là cái vấn đề, nhưng là chuyện này không cần quá mức sốt ruột, rốt cuộc di động lắp ráp phải chờ tới tháng 11 trung kỳ, đến quốc nội tìm khác nhà máy, tổng có thể tìm được màn hình cung ứng thương. Đông Hạo nhìn Lỗ Vĩ Băng này sắc mặt khó xử bộ dáng, cũng hơi mang trầm trọng về phía đối phương an ủi nói, rốt cuộc hiện tại loại chuyện này hoàn toàn cấp không tới. Lỗ Vĩ Băng nhìn chằm chằm Đông Hạo, luyện nhà mình chủ tịch đều nói như vậy, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu tự hỏi, đến lúc đó đi cùng khác nhà máy liệu buôn hiệp thương đạt được màn hình cung ứng. Thời gian cũng chậm rãi tới rồi 10 tháng, Đồng Hạo cấp nhà mình công ty công nhân thả một cái tiểu nghị dài hạn, mà chính mình cũng kéo bọc hành lý phản hồi Đam Thành. Rốt cuộc Đồng Hạo từ tốt nghiệp đại học về sau liền phiêu bạc bên ngoài, đối với người trong nhà do hỏi, hắn chỉ là dùng nhẹ nhàng bâng cơ lời nói sơ lược. Thậm chí hiện tại người trong nhà cho rằng Đồng Hạo bất quá là đế đô một nhà tiểu công ty văn viên, quá phi thường khổ bức sinh hoạt. Đồng Hạo mẫu thân cũng bởi vậy lặng lẽ đánh quá vài lần tiền đã cho Đồng Hạo, hy vọng hắn ở đế đô sinh hoạt có thể quá đến hài lòng một ít. Đam Thành đến quê, ga tàu hòa chung, Đồng Hạo này chính mình trong tay dương hành lý chậm rãi đi ra ra trạm cầu mà lúc này đồng hạo cha mẹ chính sốt ruột chờ đợi nhiều ngày không thấy nhi tử ba mẹ đồng hạo nhìn tự mình tới đón tiếp phụ mẫu của chính mình trong mắt cũng cảm thấy có chút đứt tát rốt cuộc phiêu bạc bên ngoài đồng hạo cảm giác được sinh hoạt tác lực đi nghiêm bức ép sát chính mình trở về liên hảo đồng hạo cha mẹ ấn chính mình nhi tử trở về trên mặt cũng lộ ra một tia vui mừng tươi cười đoạt lấy chính mình nhi tử trong tay dương hành lý liền ngồi trên xe bay nhanh về phía trong nhà chạy đến quốc khánh kỳ nghỉ ở cha mẹ quan tâm cùng lại ngại chúng đồng hạo cũng khó được có như vậy ấm áp thời khắc đem chính mình công tác vất chi sau đầu hạo nhi ở Đế đô công tác hẳn là rất mệt đi, nếu nói như vậy, còn không bằng lưu tại trong nhà công tác đi. Đồng Hạo phụ thân Đồng đang ngồi ở trên sofa nhìn trước mắt đang ở chơi di động Nhi Tử, hơi mang bình tĩnh hướng về chính mình Nhi Tử khuyên. Đồng Hạo là trong nhà duy nhất con trai độc nhất, đồng Chính cũng không hy vọng chính mình Nhi Tử rời xa quê nhà, bên ngoài phiêu bạc. Đồng đang ở Đàm Thành xem như có một ít kinh doanh, nói thật trong nhà cũng không phải phi thường thiếu tiền, hắn hy vọng đồng Hạo có thể ở chính mình chiếu cố Hạ Hảo Hảo sinh hoạt. Ta cảm thấy Đế đô công tác hoàn cảnh với ta mà nói còn tính có thể, lại nói ta hiện tại tuổi trẻ còn tưởng sông vào một lần. Đồng Hạo nhìn chính mình phụ thân vẻ mặt nghiêm túc nhìn trầm trầm chính mình bộ dáng cũng biết chính mình phụ thân là không nghĩ làm chính mình bên ngoài chịu khổ. Bất quá Đồng Hạo trong lòng cũng có ý nghĩ của chính mình, ở hắn xem ra có được hệ thống hắn còn có được vô hạn hy vọng cùng khả năng, hắn có thể lòng vây trốn nước cạn. Đồng Chính nhìn chính mình nhi tử này dứt khoát kiên quyết cự tuyệt chính mình, lúc này bay nhanh hướng về hiện giờ phòng bên trong đi đến. Đồng Hạo nhìn chính mình phụ thân này nện bước trầm trọng bộ dáng, trong lòng cũng hơi chút có chút bất an, ở chính mình ký ức bên trong, chính mình phụ thân vẫn luôn là một cái phi thường nghiêm khắc người. Mỗi khi Đồng Hạo không nghe lời thời điểm chính mình phụ thân liền sẽ không nên thân từ phòng bên trong lấy ra một thước tới hung hang trụ đánh chính mình mông thậm chí hiện tại đồng hạo trong lòng còn có bóng ma hay là phụ thân hiện tại phi thường sinh khí muốn lấy tấm ván gỗ đánh chính mình không thành đồng hạo ở trên sofa cũng bắt đầu có chút bất an lên hiện tại hắn bản năng xúc ở sofa một góc quan mang theo khủng hoảng nhìn chằm chằm chính mình phụ thân đi vào cửa phòng bất quá thứ mau ở đồng hạo nhìn chăm chú hạ đồng chính vô cùng lo lắng từ cửa phòng bên trong đi ra mà hắn trong tay lại có đồng hạo không tưởng được đồ vật thứ này không phải khác mà là một chuỗi chìa khóa một chuỗi làm đồng hạo đều không tưởng được chìa khóa ba này Đồng Hạo nhìn trước mắt này xuyến chìa khóa, cũng bị kinh ngạc hoàn toàn nói không ra lời, hắn không nghĩ tới chính mình trong nhà thế nhưng còn ẩn giấu nhiều như vậy chìa khóa. Cho tới nay, Đồng Hạo cho rằng chính mình trong nhà hơi có dư tài, chẳng qua hiện tại thoạt nhìn trong nhà chẳng những là có thừa tài vẫn là có cự phú. Hiện tại giấu không được, nhi tử, đế đô không hào hỗn, ngươi lưu tại đạm thành thật tốt, lao tử cả đời này kiếm tiền đều đủ ngươi dùng mấy đời. Đồng chính nhìn chính mình nhi tử này ấp a ấp úng bộ dáng, trên mặt cũng lộ ra một tia đắc ý thần sắc, thôi mang kiêu ngạo mà hướng về chính mình nhi tử nói thực hiện nhiên ở đồng chính xem ra chính mình này 20 năm có thể nói là che giấu phi thường thâm, liền tính là chính mình nhi tử, hắn cũng không có hoàn toàn lộ quá chính mình gác. đồng chính tốt nghiệp ở thập niên 90 mươi là chính quy khoa chính quy công trình bằng gỗ tốt nghiệp. lúc trước đồng chính tốt nghiệp về sau cũng không có lưu tại phân phối công tác cương vị, trực tiếp bỏ xuống bát sắt mang theo đồng hạ hướng về châu tam giác khu vực mà đi. Con. ở nơi đó tiền lương so nội địa tiền lương ít nhất muốn nhiều thượng mấy chục lần. ở đồng chính tuổi trẻ mấy năm nay tích lũy cũng đủ tư bản cùng với đối với công trình kinh nghiệm, khiến cho đồng chính có được tài phú có thể nói là phi thường nhiều. mà thập niên chín mươi mạng. Thị trường chứng khoán phi thường nhật, Đồng Chính ôm chính mình đối kinh tế nhạy bén cảm giác, dấn thân vào với thị trường chứng khoán bên trong, lại đạt được tương đối tài phú. Có thể nói Đồng đang ở lúc ban đầu 10 năm thời gian nội, liền đem chính mình tài phú đã hoàn toàn tăng lên nhất định nông nổi. Tiến vào thế kỷ 21 về sau, Đồng Chính mang theo chính mình tích lũy tư bản phản hồi nội địa, cũng ở đàm thành cắm dễ, mua sắm rất rất nhiều bề mặt, khiến cho chính mình tài phú hoàn toàn được đến củng cố. Theo hiện tại kinh tế thực lực đề cao, Đồng chính ta có được tư bản cũng phi thường nhiều, nếu dựa theo hiện tại loại tình huống này, ít nhất cũng là ngàn vạn tiêu chuẩn. Như tử, ngươi có lẽ không có gặp qua như vậy việc đời. Nhưng là ngươi phải hiểu được hiện tại Đế Đô không thích hợp ngươi." Đồng Chính diện mang trầm trọng hướng về chính mình Nhi Tử khuyên, ở hắn xem ra chính mình sở tạo thành tài phú đều đủ chính mình nhi tử dùng mấy đời. "Ta dựa, ta còn là phú nhị đại." Đồng Hạo từ kinh ngạc bên trong phục hồi tinh thần lại, không thể tưởng tượng nhìn chính mình phụ thân, ở hắn xem ra nhà mình bề mặt hắn biết là có, lại không có nghĩ đến nhà mình bề mặt thế, nhưng có như vậy nhiều. Vốn dĩ hắn cho rằng chính mình trong nhà là có một chút tiền trinh, này cũng không phải là một chút tiền trinh a. Chỉ cần ngươi đáp ứng rồi lưu tại Đàm Thành, nơi này chỉ khóa ngươi có thể tùy tiện tuyển năm đêm. Đồng Chính lắc lắc chính mình trên tay chìa khóa. Để tránh nghiêm túc đối với chính mình nhi tử nói, liên ở đồng hạo muốn cự tuyệt thời điểm, bên hai đột nhiên truyền đến một trận máy móc nhắc nhỏ thanh. Quy 1 chương 20, lựa chọn, nhân sinh vốn dĩ chính là tràn ngập lựa chọn con đường, hiện tại ký chủ gặp phải quan hệ nhân sinh tương lai con đường lựa chọn, thỉnh ở 3 phút trong vòng cho lựa chọn bất đồng lựa chọn, đem đạt được bất đồng kết thưởng. Đồng Hạo nhìn chằm chằm trước mắt này triệt khoa xuyến, không ngừng nuốt nước miếng, rốt cuộc đồng Hạo chưa từng có nghĩ đến, chính mình ở cái này vị diện gia đình, thế nhưng sẽ có như vậy phong phú gia tài. Bất quá hiện tại hắn muốn gặp phải lựa chọn, có phải hay không muốn tiếp thu chính mình phụ thân kiến nghị. Bất đồng lựa chọn có bất đồng tương lai, đồng dạng cũng có bất đồng hệ thống khen thưởng. Đồng Đăng Hạo nhìn chằm chằm chính mình nhi tử, thực hiện nhiên hắn hiện tại lấy được thành tiệu có thể ở con của hắn trước mặt tuổi cả đời. Đồng Hạo này trước mặt chia khoa xuyến, trung kia khiếp sợ cũng dần dần bình phục xuống dưới. ở hiện tại loại tình huống này dưới hắn không thể tiếp thu chính mình phụ thân theo như lời kiến nghị. Rốt cuộc Đồng Hạo hiện tại là thiên vượng công ty chủ tịch, trên người hắn chẳng những thiếu hạ mấy ngàn vạn nợ nần, hơn nữa công ty thủ hạ còn có gần trăm người muốn xem hắn ăn cơm. Phụ thân, ta cảm thấy quá mức với an hưởng cũng không thích họ ta, nói không chừng ngươi nhi tử về sau lấy được thành tiệu sẽ siêu việt ngươi đâu. Đồng Hạo nhìn chính mình phụ thân sắc mặt thông dong nhìn chằm chằm chính mình, phảng phất đã nhận định chính mình sẽ khuất phục bộ dáng, trực tiếp quyết đoán cự tuyệt chính mình phụ thân kiến nghị. Ở Đồng Hạo xem ra, chính mình phụ thân nỗ lực cả đời này sở có được tài phú tuy rằng nhiều, nhưng là Đồng Hạo hiện tại trên người có vô hạn tiềm năng. Nếu là thật sự có thể đem công ty hoàn toàn làm lên nói, đến lúc đó thu hoạch đến tài phú tuyệt đối sẽ viễn siêu chính mình phụ thân. Quyết định sao? Đồng Chính nghe được chính mình nhi tử cấp ra trả lời, hơi chút có một ít kinh ngạc, bất quá hắn cũng là một cái phi thường minh lý lẽ phụ thân. Tuy rằng hắn lo lắng cho mình nhi tử ở bên ngoài chịu khổ, nhưng là hắn cũng không sẽ cự tuyệt chính mình nhi tử lựa chọn nếu là chính mình nhi tử ở bên ngoài mệt mỏi còn có thể đủ trở về rốt cuộc đồng chính cực cực khổ khổ nỗ lực cả đời này cũng là vì chính mình nhi tử suy xét hắn hy vọng trở thành chính mình nhi tử nhất kiên định hậu thuẫn vô luận mặt sau xuất hiện vấn đề gì hắn đều có thể đủ vì chính mình nhi tử tuyển hào đường lui nếu ngươi đã lựa chọn loại chuyện này nói tia thân là phụ thân ta cũng không hảo cự tuyệt ngươi bất quá nếu là có một ngày ngươi thật sự làm không đi xuống nói ngươi liền trở về trong nhà vĩnh viễn là hoàng nềng người trở về đồng chính nhìn chính mình nhi tử đã hoàn toàn cự tuyệt chính mình Trên mặt cũng lộ ra một tia nghiêm túc biểu tình, mặt mang nghiêm túc đối với chính mình nhi tử nói. Đồng Hạo ngồi ở trên sofa nhìn chính mình phụ thân này hai tấn hoa dâm bộ dáng, trong lòng cũng là phá lệ đau lòng chính mình phụ thân, bất quá hiện tại hắn đã trưởng thành, cũng nên lựa chọn một cái thuộc về chính mình con đường. Ký chủ đã hoàn thành lựa chọn, đạt được tương ứng khen thưởng, khen thưởng vật phẩm, Hoa Hương Quang Điện 39% cổ phần. Liên ở Đồng Hạo trở lại chính mình phòng bên trong, lần này hệ thống khen thưởng cũng hạ đạt. Mà Đồng Hạo được đến như vậy khen thưởng, trên mặt cũng lộ ra kích động thần sắc, thực hiển nhiên lần này khen thưởng có thể nói đến quá mức kịp thời. Hoa Hưng Quang Điện là một nhà chuyên môn sinh sản màn hình di động công ty có được phi thường đại lực ảnh hưởng, mà hiện tại Thiên Vực công ty đang cần thiếu này màn hình di động cung ứng thương, mà hiện tại chính mình có nhà này công ty một bộ phận cổ phần nói, đến lúc đó ở đối phương công ty bên trong cũng sẽ có tương đối lời nói quyền, đến lúc đó chính mình liền có thể một tay thúc đẩy chính mình công ty cùng đối phương công ty liên hợp lại, khiến cho chính mình công ty ở hiện tại thị trường bên trong có nhất định lực ảnh hưởng. Hệ thống, nếu ta lựa chọn nghe theo ta phụ thân kiến nghị, như vậy ta rốt cuộc sẽ có cái dạng nào khét thưởng. Đông Hạo đối với lần này lựa chọn nhiệm vụ khét thưởng, nói thật còn thị phi thường vừa lòng. Hiện tại loại tình huống này dưới chính mình công ty thật là yêu cầu màn hình cung ứng. Tuy rằng hiện tại Hoa Hương Quang Điện ở hiện tại thị trường chung cũng không có như vậy đại thanh danh, nhưng là nó tổng hợp thực lực còn thị phi thường không tồi, có thể vì chính mình công ty cung cấp tương ứng màn hình. Bất quá ở được đến như vậy chỗ tốt lúc sau hắn càng thêm tò mò, mặt khác một cái khen thưởng là cái gì? Nếu là ký chủ lựa chọn nghe theo phụ thân kiến nghị nói sẽ đạt được khen thưởng 100 triệu. Đồng Hạo nghe được hệ thống trả lời cả người không khỏi trái tim cũng nhảy đến bay nhanh lên, rốt cuộc kia chính là một triệu à? Chính là người nào đó tiểu mục tiêu, chính mình vừa mới cái này lựa chọn và thực là sai mất 100 triệu. Tuy rằng Đồng Hạo đau lòng này 100 triệu, nhưng là Đồng Hạo tin tưởng chính mình tương lai sẽ có cơ hội có thể đem này 100 triệu lại một lần kiếm được. Rốt cuộc lại quá mấy năm, sở hữu di động công ty năm lợi nhuận đều là mười mấy trăm triệu, thậm chí là tiếp cận chính mình thời đại thời điểm, di động nhà máy hiệu buôn lợi nhuận đều đạt tới gần chục tỷ. Quốc khánh tiết ngày thứ 3, Đồng Hạo liền thu thập hảo chính mình đồ vật chuẩn bị phản hồi Đế đô, rốt cuộc tháng 10 có thể nói là một cái phi thường khẩn trương tháng, ở cái này tháng bên trong hắn yêu cầu làm sự tình chính là phi thường nhiều. Ở cái này tháng bên trong, chương như kinh nơi chíp chế tạo công ty hẳn là có thể chế tạo ra nhất định số lượng mới nhất hoàn chim. Mà đồng Hạo đồng thời yêu cầu đi trước Hoa hương Quang điện nhà này công ty, vì chính mình công ty sắp muốn tuyên bố di động, chuẩn bị tốt di động màn hình. Tháng 10, vừa mới tuyên bố xong Mi di động, Xiaomi công ty lại có tân động tác. Xiaomi Tam di động làm Xiaomi di động con số hệ liệt đệ tam bộ sản phẩm, Xiaomi công ty lúc này đây có thể nói là thành ý tràn đầy, cấp ra giá cả như cũng là kia quen thuộc 1999. Lỗ vi băng làm trong công ty mặt tổng giám đốc, đối với hiện tại loại chuyện này có thể nói là phi thường chú ý. Ở Xiaomi công ty vừa mới tuyên bố di động thời điểm, liền đem hiện tại di động đặc tính toàn bộ mang theo trở về. Con không nghĩ tới lần này Xiaomi công ty thế nhưng không có cùng Mộ Thông hợp tác, thật đúng là một kiện kỳ quái sự tình. Lỗ Vi băng cầm trong tay về hữu thương di động số liệu, không khỏi phát ra một trận cảm khái tiếng động. Lần này Xiaomi tam đầu phát di động sử dụng CPU cũng không phải cái gọi là Mộ Thông chín, mà là xuất từ Vãi Đi Địa di động xử lý chip. Có thể nói hiện tại di động thị trường bên trong nhất nội danh tự nhiên là Mộ Thông, nhưng là hiện tại cùng Xiaomi công ty hợp tác Vãi Đi Địa cũng ở trong ngành thuộc về có nhất định thanh danh danh. Làn vải đi ạ nhất am hiểu cũng không phải cái gọi là di động CPU, mà là hắn hiện tại, mà mới nhất sử dụng ở Xiaomi tam di động thượng CPU làn vải đi ạ gần nhất mới nghiên cứu phát minh ra tới chip Mà hiện tại Xiaomi công ty vứt bỏ hiện giờ chính mình lão tướng hảo mộ thông, đi lựa chọn hiện giờ vừa mới tiến vào di động chip sướng thượng, bởi vì mà thật sự là làm hiện tại Lô Vĩ Băng cũng làm không rõ ràng lắm đối phương rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Xiaomi công ty lúc này đây làm, chính là người khác cũng không dám hoàn toàn đi nếm thử nếm thử. Mộ thông ở di động CPU thượng có phi thường cao danh vọng thậm chí là đem mặt khác di động CPU nhà máy hiệu buôn chặt chẽ ném tại phía sau. Bởi vì hắn CPU tính năng ưu tiên, này cũng khiến cho hắn giá cả vẫn luôn đều không thấp. Hơn nữa mộ thông có bất thành văn quy định, Xiaomi công ty làm ra loại này quyết định cũng là bất đắc dĩ cử chỉ. Đồng Hạo đi theo Lưu Vĩ Bân này mặt mang cảm khái bộ dáng, trên mặt cũng lộ ra bình tĩnh thần sắc, Sắc mặt mang theo đạm nhiên đối với đối phương nói, thực hiện nhiên này hết thề cũng đều là bất đắc dĩ cử chỉ. Lô Vĩ Băng cũng biết nhà mình công ty chủ tịch nói có đạo lý, nhưng là đối với ngoại địa hạ chim, hắn chính là cảm thấy có chút không đáng tin cậy, ngoại địa hạ chim có thể trợ giúp Xiaomi sao? Quy 1 chương 21, Xiaomi khôn cảnh, ngoài đi ạ CPU của họp báo hiện trường chạy phân chính là phi thường cao, so với mộ thông CPU cũng không kém bao nhiêu. Lô Vĩ băng rắc mặt trước chính mình mang tiến vào Xiaomi ba sản phẩm báo cáo thư phiên tới rồi CPU tính năng phương diện, tại đây chẳng cuộc họp báo nghị mặt trên, Xiaomi công ty tổng giám đốc lôi quân chính là tự mình cấp di động chạy phân, hơn nữa này chạy phân số liệu, nói thật cũng không thấp. Đồng hạo thấy lô Vĩ băng đối với vài đi ạ này khoản CPU phi thường xem trọng, không khỏi đến lắc lắc đầu. Có thể nói Xiaomi công ty đầu phát Xiaomi ba động 3 Có thể nói là Xiaomi công ty di động bên trong tương đối thất bại một khoản sản phẩm. Mà này khoản sản phẩm nhất thất bại nguyên nhân chủ yếu chính là di động CPU. Ngoài địa này khoản di động CPU tuy rằng ở tính năng chạy phân mặt trên phi thường cao, nhưng là nó chỉ là tính năng phương diện cao ở tán nhiệt cùng với đối với Android do hệ thống ưu hóa phi thường thiếu, làm cho Xiaomi 3 di động bản này khoản di động, ở tuyên bố về sau, liền xuất hiện nóng lên nghiêm trọng tạm đốn chờ rất nhiều tật xấu. Mà Xiaomi công ty cuối cùng chỉ có thể ở phía sau tuyên bố Xiaomi 3 hệ liệt liên thông bản mặt trên dùng tới mọi thông CPU chi một khoản di động CPU chạy phân có thể nói là cũng CPU tính năng phương diện một bộ phận, nhưng là CPU tán nhiệt trở những mặt khác cũng đồng dạng quan trọng nhất, ngươi liền nhìn lần này Xiaomi công ty tại đây bộ di động thượng sẽ ăn bao lớn mệnh. Đông Hạo nhìn trước mắt Lô vi Băng, trên mặt cũng lộ ra thong trong thần sắc, lần này Xiaomi công ty tuyên bố sản phẩm thất bại nói, chính mình công ty vừa lúc ở tháng 11 phân tuyên bố tân phẩm, do đó tại đây di động thị trường bên trong đọc tiếp theo định số định mức. Đông Đồng, ta hiểu được, còn có lần này hoa hương quang điện 5.1 in LED màn hình đã hoàn toàn đạt hảo, đối phương nguyện ý cung cấp cho chúng ta 50 vạn tổng sản lượng hóa. Lô Vĩ Bang thấy nhà mình chủ tịch không có hoàn toàn đem Xiaomi công ty này tuyên bố tân phẩm coi như đối thủ, cũng không nói thêm gì, mà là đem lần này cùng Hoa Hưng Quang điện hợp tác nói. Có đồng hạ vị này Hoa Hưng Quang điện công ty cổ đông giật dây, Lô Vĩ Bang thành công đại biểu công ty hoàn toàn cùng đối phương ký kết 50 vạn hóa lượng. Có đồng hạ chuẩn bị, lần này Thiên vực công ty chính là hoàn toàn dùng thị trường thượng thấp nhất giới mua vào này 50 vạn lượng màn hình. Dựa theo mỗi khối màn hình 400 khối, lần này Thiên vực công ty đặt hàng này, đó màn hình tổng cộng tiêu phí 2000 vạn. Màn hình chuẩn bị tốt, chỉ cần chờ nơi nơi lý khí chip cùng di động ngoại bình chuẩn bị tốt, liền có thể lắp ráp di động Phân phó thiết kế bộ đồng sự, tại đây mấy ngày đưa điện thoại di động thiết kế vẻ ngoài cấp hoàn toàn làm ra tới, này khoản di động sẽ là chúng ta công ty khai hỏa trở về nhất lưu di động nhà máy hiệu buôn cơ hội. Đông Hạo nhìn trước mặt Lỗ vi Băng, trong lòng chính là phi thường chờ mong chính mình công ty mới nhất một khoản di động tuyên bố. Lần này di động sở vận dụng cơ bản đều là phi thường cao cấp di động linh kiện. Ở di động CP phương diện trở khách dẫn đầu với di động thị trường 3 năm 4 hạch CVU, trên cơ bản là song ngược hiện tại sở hữu di động CVU. Mà ở di động thượng chờ khách 720 PLN cỡ giờ hoa hưng quang điện nội bộ. Ngoại bình còn lại là sử dụng cực kỳ kiên cố thủy tinh công nghiệp. Mặt khác phương diện, thiên vực công ty sở tuyển dụng đồ vật cũng coi như là hiện tại quốc nội tương đối dẫn đầu linh kiện. Trước trí 200 vạn cả mạ giạn, cùng với từ đứng sau một 200 vạn cả mạ giạn, có thể nói trên cơ bản cùng hiện tại Xiaomi 3 di động chụp ảnh camera đồng cấp. Đến nội di động bay liên tục phương diện nói, là vận dụng một khối 2000 mili ampe platinum, có thể nói tin dung lượng trên cơ bản ở hiện tại nhãn hiệu di động bình quân trình độ. Bất quá Đồng Hạo này khoản di động phương diện cũng có nhất định đoàn bản, vì có thể tiết kiệm chính mình di động phí tổn, hắn lúc này đây lựa chọn di động cũng không có phối hợp NFC cùng với tia hồng ngoại công năng. Mặt khác sở sử dụng cảm ứng khí cũng là nhất bình thường trọng lực cảm ứng khí, cũng không có ở di động nội hơn nữa một tờ. Lúc này đây thiên vực công ty di động mới chủ đánh chính là tính năng cùng với màn hình thao tác. Di động mới hơn nữa tạm thời còn không có hoàn toàn tuyên bố thiên hưởng thao tác hệ thống chính thức bản, Đồng Hạo tin tưởng ngươi này mấy cái phương diện dẫn đầu với hữu thương cường hạng, tất nhiên có thể trở thành một ba năm mặt di động thị trường mặt trên bá quản. Thậm chí niên độ cơ Hoàng Samsung S4 ở cơ bản phối trí mặt trên đều không có chính mình công ty sở thiết kế di động mới hảo. Bất quá đồng hạo minh bạch chính mình này khoản di động trường bản có thể nói là phi thường trường, nhưng là đoạn bản cũng là phi thường đoạn. Tuy rằng nói chính mình di động tính năng cùng với tham số phương diện đều phi thường không tồi, nhưng là vì tiết kiệm phí tổn, di động vẻ ngoài mặt trên sở sử dụng trên cơ bản là tọt lạt tịt sắc ngoài. Thậm chí hiện tại công ty vì di động sở thiết kế vẻ ngoài cũng tương đối bình thường, này cũng làm đồng hạo cảm giác được không thể nể hạ, chỉ có thể đem sở hữu thiết kế vẻ ngoài đánh trở về lại một lần nữa làm tranh thủ làm nhà mình di động có thể có cái tương đối không kéo chính mình di động chân sau về ngoài. Thời gian nhưng thật ra quá đến bay nhanh, mà sở hữu hết thệ sự tình đều nhanh hơn tiến độ, mãn nhãn liền đến 10 tháng đế, mà Xiaomi công ty phát ra bố Xiaomi 3 di động, lúc này cũng lâm vào dư luận lốc xoáy bên trong. Xiaomi di động cực hạn tính giới bị như cũng là soi bất quá sử dụng quá trình xuất hiện nóng lên tạp đốn chờ cực kỳ không thông thuận thao tác lưu trình. Thậm chí Xiaomi công ty lôi quân đều triệu khai vài lần hội nghị, có phải hay không muốn tự hỏi đỉnh sản Xiaomi Tam Di động bạn. Vai đi ả CP nhưng có lớn như vậy tại đoàn hiện tại mấy nhóm đều tràn ngập câu oán hận, chỉ sợ đối với công ty phát triển phi thường bất lợi. Lâm Văn Võ làm hiện tại công ty phó tổng, cũng là chính mình công ty di động sản phẩm tiêu thụ chủ quản giám đốc. Đối với hiện tại loại tình huống này, có thể nói là phi thường đau đầu. Xiaomi công ty hiện tại sinh sản tình huống bị người coi là đói khát marketing, cũng là có nhất định nguyên nhân. Rốt cuộc Xiaomi công ty sản phẩm sản xuất số chính là phi thường thiếu. Có thể nói Xiaomi công ty tuyên bố di động thị trường, một tháng liền bán một tháng, như vậy tận lực tránh cho tích góp tồn kho, cũng là Xiaomi công ty tiết kiệm phí tuồn một loại phương thức. Mà hiện tại Xiaomi công ty vừa mới sản xuất 20 vạn đại Xiaomi 3 di động bản, liền ở di động thị trường thượng xuất hiện như vậy không tốt sự tình. Ngay thương nhật tử, Xiaomi công ty mỗi một khoản sản phẩm hóa tới rồi về sau, ở một ngày thời gian nội đều có thể đem hóa hoàn toàn thanh ra, mà này một đám Xiaomi 3 di động bản hóa đã ở thương thành thượng giá không sai biệt lắm 3 ngày, cuối cùng chỉ bán ra 5 vạn đại. Có thể nói lúc này đây Xiaomi 3 di động bản đợi ra, vô luận là ở tiêu thụ cùng danh tiếng mặt trên đều đạt tới đoạn nhai thứ hạ ngã. Lôi Quân ngồi ở chính giữa nhất vị trí mặt trên nhìn nhà mình phó tổng sở mang đến số liệu, trong lòng cũng bắt đầu có chút hối hận lên có thể nói lúc này đây lôi quân tạm thời vứt bỏ mộ thông CPU đi ứng dụng vải đi ạ chìm CPU là lần này Xiaomi 3 nét bút hỏng vốn dĩ lôi quân còn muốn dùng lúc này đây phương thức tới đánh người công ty di động đối mộ thông CPU ủy lại chẳng qua hiện tại xem ra hắn sở hữu kế hoạch đều đã hoàn toàn thất bại thậm chí còn cần một lần nữa đi cầu mộ thông bán cho chính mình CPU các ngươi cảm thấy vận dụng liên phát khoa CPU được không dùng nghiên cứu phát minh khoa CPU thay thế vải đi ạ CPU lôi quân trong lòng vẫn là hy vọng chính mình công ty không cần ỉ lại với mộ thông Hiện tại hắn trong lòng thậm chí nghĩ tới mặt khác một nhà công ty, mà nhà này công ty đúng là Liên Phát Khoa. Liên Phát Khoa có thể nói là toàn cầu tương đối lợi hại CPU nhà máy hiệu boron, thậm chí lúc trước Mi di động đều là vận dụng nhà hắn CPU, cuối cùng hiệu quả còn tính không tồi. Nghiên cứu phát minh khoa CPU tuy rằng so ra kém mộ thông, nhưng là nó giá cả lại là thật sự tiện nghi, này cũng chính là vì cái gì Mi di động tuyên bố thời điểm giá cả như vậy tiện nghi. Quy một chương 22, tháng 11 tới, tôi quân nghe được chính mình công ty cao tầng sở đưa ra kiến nghị, cũng không khỏi nhíu mày. Cho tới nay Xiaomi công ty thi hành chính là tính rối bị chẳng những giá cả muốn công đạo, hơn nữa di động tính năng muốn phi thường cường thế, mà mẹ đi ạ tệ két ở thời đại này quả thực chính là thảm không đỡ nhìn. Mà Mi di động dùng tới mẹ đi ạ tệ két đúng là bất đắc dĩ cử chỉ, mi chủ yếu là tiến công ngàn nguyên giới trăm nguyên cơ thị trường, mộ thông CVU hiện tại đều phi thường quý, tại đây loại tình huống dưới, Mi di động cũng chỉ có thể lựa chọn chỉ ở sau mộ thông công ty mẹ đi ạ tệ két chip CVU. Mẹ đi ạ tệ két CVU, nói thật trong lòng ta vẫn là có chút lo lắng, nó tính năng tuy rằng không tồi, nhưng là không đạt được kỳ hạm cơ tiêu chuẩn hơn nữa mễ điạ kệ kết ở háo có thể cùng với nóng lên mặt trên đều phải so mộ thông cpu muốn kém một ít lôi quân ngồi ở chính mình vị trí mặt trên mang nghiêm túc mà nói ra mễ điạ kệ kết cpu hiện tại như thế hiện tại nhất thích hợp chính mình công ty di động phối trí vẫn là mộ thông chip cpu công ty nhóm cao tầng nghe được lôi quân theo như lời nói cũng đều lâm vào trầm tư chung mộ thông chip cpu có thể nói tính năng cùng những mặt khác đều là phi thường không tồi lựa chọn nhưng là mộ thông chip giá cả cần phải so bình thường chip muốn cao hơn một đoạn nếu là vận dụng ở xiaomi 3 di động được nói tất nhiên sẽ sử công ty lợi nhuận tiến thêm một bước áp suất Mà hiện tại công ty di động vẫn luôn là 1.999 nguyên giá cả, nếu là đột nhiên lựa chọn mộ thông CPU nói, kia nguyên bản bất quá đa nguyên lợi nhuận nháy mắt đều sẽ bị áp xúc đến không đủ trăm nguyên. Bằng không hiện tại chúng ta đưa điện thoại di động giá cả hơi chút tăng lên 100. Lâm Văn Võ làm di động thị trường tiêu thụ giám đốc, trong lòng cũng có ý nghĩ của chính mình, ở hắn xem ra Xiaomi di động này 3 năm tiêu thụ giá cả đều là 1.999, căn bản không có hoàn toàn trướng qua giới, nói thật cũng không phải một kiện phi thường hợp lý sự tình. Ở Hoa Quốc này 3 năm thời gian bên trong, mọi người tiền lương trướng đem rất nhiều, mà rất nhiều hàng tiêu dùng cũng sấn lúc này cơ trường giới, thậm chí rất nhiều hưu thương di động cũng sôi nổi điều giá cao cách, nhưng Xiaomi công ty con số hệ liệt di động lại như cũ tuần hoàn theo bản tâm, chỉ bán 1.999 nguyên. Công ty đông đảo cao tầng sôi nổi gật đầu tỏ vẻ đồng ý, lúc này đem ánh mắt nhìn phía lôi quân trên người, rốt cuộc lôi quân mới là cái này công ty khoang lái người, hắn một câu thường thường có giải quyết dứt khoát hiệu quả. Lôi quân hiện tại cũng lâm vào trầm tư bên trong. Ở hắn xem ra hiện tại Xiaomi công ty hiện giờ sở gặp được vấn đề phi thường đại, ngay cả hiện tại hắn cũng hoàn toàn lâm vào mê mang bên trong, không biết có nên hay không chứng giới. Tạm thời đình chỉ di động tiêu thụ, mặt khác đi mộ thông công ty nói chuyện giá cả, đến nỗi giá cả phương diện, tạm thời vẫn là định ở 1999 nguyên giá cả, rốt cuộc hiện tại chúng ta chớ quên sợ tâm. Không có này đó người tiêu thụ duy trì, Xiaomi công ty trước sau là đi không đến ngày này. Lôi quân phảng phất là làm ra cái gì thật lớn quyết định giống nhau trên mặt mang theo một tia thông dung tươi cười nhìn trước mặt công ty cao tầng ở hắn xem ra chính mình di động công ty nhất định phải làm nhất phúc hậu di động công ty công ty cao tầng nghe được lôi quân theo như lời nói tuy rằng trong lòng vẫn là cảm thấy có chút không cam lòng nhưng là hắn cũng minh bạch lôi quân hiện tại theo như lời nói thật là hiện tại Xiaomi công ty sở muốn theo đuổi đổ vặt mà đêm nay thượng Xiaomi công ty đã đỉnh chỉ tiêu thụ sở hữu Xiaomi tam di động hơn nữa phải người đi trước mộ thông công ty Hoa Quốc phân bộ đi tìm kiếm hợp tác tranh thủ ở Xiaomi ba liên thông bản tuyên bố phía trước dùng tới mộ thông công ty CBU. Tháng 10 di động thị trường có thể nói là cực kỳ náo nhiệt. nano công ty tuyên bố chính mình công ty đệ tam khoản di động trở lại kinh. Mà mặt khác công ty cũng thừa dịp này ba dề thời đại cuối cùng cái đuôi tuyên bố tương ứng di động. Tháng 10 cái này di động thị trường có thể nói là gió nổi mây phun, làm di động nhãn hiệu đại lao Á vô tư. Ở cuối tháng 9 tuyên bố 5 m chơi di động đã đẩy không ở toàn bộ di động thị trường hứng khởi sóng to gió lớn. Trên cơ bản mặt khác Android di động hoàn toàn là nhường đường mà đi. Mà ở lúc này làm Android do trận doanh lao đại ca Samsung phát ra bố Samsung Note 3 bắt đầu toàn diện tiến vào hòa quốc thị trường. Mặt khác sản phẩm trong nước nhãn hiệu cũng ở cái này giai đoạn tuyên bố. Chính mình công ty tương ứng di động có thể nói tháng 10 Hoa Quốc di động thị trường có thể nói là náo nhiệt phi phàm Mà thiên vực công ty tại đây tháng 10 bên trong, lại ở chuẩn bị dấu tài, chờ đợi tháng 11 phân tuyệt địa phản kích. 20 hảo, trương như kinh dẫn dắt đoàn đội đã hoàn toàn sinh sản ra nhóm đầu tiên thứ CPU, mà này phê thứ CPU số lượng chỉ có không đến 2.000. Bất quá dựa theo trương như kinh cách nói, này khoản CPU ở tháng 11 tháng liền có thể thực hiện lượng sản, ở tháng 11 trung tuần liền có thể hoàn toàn phê lượng sinh sản ra 50 vạn cái chip mà trải qua chương như kinh cùng đồng Hạo đám người cộng đồng thương nghị đem lần này chip công ty đặt tên kêu Hoa Đằng, ý nghĩa trung hoa bay lên. Lần này sở sinh sản lôi Z83 chip cũng chính thức thay tên vì Hoa Đằng A800 chip, đương nhiên lần này này khoản chip đối biệt tự nhiên là hiện tại thị trường mặt trên tính năng tốt nhất mẫu thông tiêu Long 800 chip. Đến nỗi Lưu Duy nhà xưởng trải qua không ngừng thất bại cùng tham thảo về sau, cuối cùng cũng ở 10 tháng cuối tháng sinh sản ra nhóm đầu tiên thứ 5 vạn khối thủy tinh công nghiệp. Tháng 11 nhất hào buổi sáng, Đồng Hạo triệu tập trong công ty mặt 7 8 vị cao tầng, bắt đầu thương lượng này khoản di động lưới tạo hình cùng với di động mệnh danh ở Đông Hạo không có nắm giữ công ty phía trước, công ty kỳ hạn cơ trên cơ bản là Đại Hoàng Long Hệ Liên, có thể nói Đại Hoàng Long Hệ Liên xò xuyên qua Thiên Vực Công ty gần 5-6 năm. Mà Đông Hạo tin tưởng Tân Di động tuyên bố tự nhiên mà vậy sẽ khiến cho một trận nhiệt chiều, mà chính mình công ty lực ảnh hưởng sẽ tăng lên tân một cái bậc thang, vận dụng Đại Hoàng Long Hệ Liên thực hiện nhiên đã là quá hạn. Đây là chúng ta đoàn đội vì di động sở thiết kế hai loại ngoại hình, làm Thiên Vực Công ty di động thiết kế đoàn đội chủ quản Kim Hân chấm cẩm hai khoản di động sát ngoài, còn hướng về trong công ty mặt cao tầng giới thiệu, chính mình đoàn đội thiết kế. Thiên Vực Công ty có chính mình di động thiết kế đoàn đội, bất quá gần nhất công ty mấy năm liên tục lỗ lã. Làm rất nhiều đoàn đội trung tâm nhân viên đều trên cơ bản đi ăn máng khác xong rồi, mà Kim Hân chẳng qua là vừa rồi tốt nghiệp 2 năm sinh viên, ở công ty thiết kế đoàn đội hoàn toàn đi ăn máng khác sau, chỉ có nàng giữ lại. Đồng hạ mặt sau cũng chiêu 3 4 danh chuyên môn không phải thiết kế này hành mặt thuộc khóa này sinh, nhìn Kim Hân nhưng là công ty lão công nhân, ở thiết kế phương diện tri thức cũng coi như vững chắc, liền đệ bạc nàng trở thành công ty thiết kế đoàn đội chủ quản. Mà Kim Hân thượng sở cầm hai khoản di động sắc ngoài, đúng là hiện tại chính mình công ty sắp tuyên bố di động sắc ngoài mô hình. Hai khoản di động sắc ngoài phân biệt là màu đen cùng màu trắng, đây là di động sắc ngoài nhất cơ sở hai loại nhãn sắc. Mà này hai khoản thiết kế ngoại hình tuy rằng tạm thời là dùng dở lật tiếc sắc ngoài, nhưng là tập đoàn đội còn thị phi thường dụng tâm, thiết kế ra tới sắc ngoài nhìn qua cũng coi như là phi thường tinh mỹ. Tuy rằng so ra kém mặt khác cao cấp di động thiết kế ngoại hình, nhưng là cũng sẽ không cho người một loại giá rẻ cảm giác. Mà di động sắc ngoài đối diện phía dưới lưu trữ một chỗ chỗ trống, này chỗ chỗ trống đúng là vì chính mình công ty này khoản tân hệ liệt di động logo sở chuẩn bị. Di động ngoại hình phi thường không tồi, các ngươi cảm thấy chúng ta này tuyên bố này khoản di động cùng dĩ vãng tuyên bố di động đều bất đồng, các ngươi hẳn là gọi cái gì hệ liệt? Đông Hạo ta ở công ty chính yếu vị trí mặt trên, nhìn trong công ty mặt vài vị thành viên trung tâm, sắc mặt mang theo nghiêm túc nói, đối với một cái di động hệ liệt tên cùng logo, đối với một cái di động tuyên bố tới nói cũng sẽ có nhất định ảnh hưởng. Quy một chương 23, một đại di động thành phẩm, bằng không chúng ta đã kêu hắn ổ tìm sở dìm hệ liệt đi. Mọi người ở đây trầm tư suy nghĩ, vì chính mình công ty di động mới lấy một cái tên hay thời điểm, Lộ Vĩ băng cười hì hì từ vị trí mặt trên đứng lên, mặt mang kích động đối với nhà mình công ty đồng sự nói, ổ tín dụng sở dìm, bùm bọ lệ bệ e, ngươi sợ là rất tới rồi transformer hố bên trong. Công ty cao tầng đều mang theo quỷ dị ánh mắt nhìn trước mặt Lỗ Vĩ Bang, thực hiện nhiên đối với đối phương sở lấy tên cảm giác được có chút vô ngữ. Lỗ Vĩ Bang nhìn nhà mình công ty đồng sự này quấy dị ánh mắt, lúc này hắn cũng lùi về chính mình đầu, chậm rãi đem ánh mắt thu trở về. Thực hiện nhiên hắn minh bạch chính mình sở lấy tên, trực tiếp bị công ty những người khác hoàn toàn oút. Theo Lỗ Vĩ Bang khai ra một cái hào đầu, trong công ty mặt cao tầng cũng bắt đầu tiếp thu ý kiến của chúng, vì chính mình công ty Tân Hệ Liệt Di động lấy một cái tân tên. Vàng không quan hệ liệt di động tên đã kêu đình đi. Đồng Hạo nhìn trong công ty mặt cao tầng, này ngươi một lời ta một câu bộ dáng, Tôi chút suy tư một chút, liền nói ra ý nghĩ của chính mình, chính cái gọi là xuất đạo tức đỉnh, ta hy vọng chúng ta này hệ liệt di động vừa xuất hiện liền trở thành thị trường mặt trên đỉnh bạc khoản. Đỉnh hệ liệt. Công ty cao tầng mọi người nghe được nhà mình chủ tịch theo như lời tên sau, cũng hơi mang kinh ngạc nhìn chằm chằm nhà mình công ty chủ tịch, rốt cuộc này đỉnh tên quả thực là quá ngạo. Bất quá mọi người từ kinh ngạc trung phục hồi tinh thần lại, cũng phát hiện nhà mình chủ tịch theo như lời nói cũng là có nhất định đạo lý. Làm công ty cao tầng tự nhiên biết hiện tại này khoản di động với trí, nay khoản di động sở vận dụng CVU tính năng đã hoàn toàn là treo lên đánh hiện tại trên thị trường sở hữu CVU lại xứng với công ty hiện tại sở nghiên cứu phát minh thao tác hệ thống, này khoản di động thực lực có thể nói, ở toàn bộ Android di động vòng trên cơ bản là thuộc về đỉnh trạng thái. Thế nào? Đồng Hạo Đầu nhìn Lâm vào trầm tư công ty cao tầng, đối với chính mình sở lấy tên quản thị phi thường tự tin. Rốt cuộc không phải mỗi một khoản di động đều là đỉnh di động. Hiện tại Đồng Hạo thậm chí liền chính mình di động hệ liệt quảng cáo từ đều đã hoàn toàn nghĩ tới, lấy đỉnh làm di động hệ liệt tên, quả thực là quá tao. Đồng Đồng, ngư bức. Đồng Đồng, lợi hại. Đỉnh di động tên này xứng với chúng ta di động, quả thực chính là hoàn mỹ. Đồng Đồng trong công ty mặt cao tầng nhìn nhà mình chủ tịch đầu lại đây ánh mắt vội vàng mở miệng đối với nhà mình chủ tịch tán dương thực hiện nhiên bọn họ cảm thấy nhà này công ty chủ tịch thật sự là quá cơ trí như vậy đỉnh tên không hỏa lên quả thực là không có đạo lý nếu hiện tại chúng ta di động đã hoàn hoàn toàn toàn sở hữu phối trí đều chuẩn bị tốt vậy đã có thể suy xét tiến hành thí sinh sản đến nỗi hiện tại di động logo tạm thời liền lựa chọn dùng một cái dê cùng F2 chữ mẫu trùng hợp đi đông hạo nhìn hiện tại chính mình di động tên cùng với nhãn hiệu đều đã hoàn toàn thiết kế hảo như vậy kế tiếp liền có thể phóng tới chính mình công ty kỳ hạ nhà xưởng tiến hành lắp ráp thức sinh sản Thời gian chậm rãi chuyển rời đến tháng 11 trung tuần, mà này đó thời gian bên trong, đỉnh đời thứ nhất di động nhóm đầu tiên đã hoàn toàn lên sân khấu. Này phê di động số lượng chỉ có 2.000 ngàn đài. Đồng Hạo cũng lôi ra mấy đài di động, giao cho trong công ty mặt cao tầng chiến sĩ thử dụng, nhìn xem này khoản di động rốt cuộc có cái gì ưu điểm cùng khuyết điểm. Trải qua Đồng Hạo cùng với trong công ty mặt cao tầng nhóm thử dụng, cũng thực mau phát hiện di động một ít khuyết điểm. Này khoản tân di động nói thật, nó ưu điểm phương diện phi thường xông ra, nhưng là ở thử dùng một đoạn thời gian vẫn là sẽ có một ít khuyết điểm. Tỉ như nói lại khai nhiều ứng dụng về sau. Đọc lấy internet phương diện cũng sẽ giảm tốc độ, đồng thời cũng sẽ xuất hiện rất nhỏ tạp đốn tình huống nghiêm trọng. Nay cùng này khoản di động sở phối trí UFS cùng lở trợ giờ giờ giờ có tất nhiên quan hệ, rốt cuộc CPU cùng này hai loại linh kiện có chút không đáp. Đối lập hiện tại Xiaomi Tam sở vận dụng một thông CPU phiên bản, ở mau mở ra không sai biệt lắm bốn cái ứng dụng mới có thể xuất hiện tạp đốn, mà chính mình công ty này khoản di động ở mở ra ba cái ứng dụng về sau, liền sẽ xuất hiện rất nhỏ tạp đốn cùng loại bình. Bất quá rất nhỏ tạp đốn lúc sau lại sẽ khôi phục giống nhau lưu sướng trình độ, thẳng đến nội tốn mau đẩy mới có thể xuất hiện bình thường tạp đốn. Tuy rằng nói rất nhỏ tạp đốn cũng không ảnh hưởng ngày thường thao tác thể nghiệm, nhưng là lại nói tiếp cũng là nhất định quuyết điểm. Thả di động ở mở ra bốn cái trở lên ứng dụng về sau sẽ đối hậu trường ứng dụng tiến hành tự động rời khỏi. Tuy rằng nói loại tình huống này đều là Android di động bệnh chung, nhưng là loại tình huống này cũng là sẽ ảnh hưởng đến người sử dụng thể nghiệm. Mặt khác này khoản di động CPU tính năng tuy rằng hảo, nhưng là nó nóng lên trạng muốn cũng là phi thường lợi hại. Ở di động bên trong mở ra càng nhiều trình tự nói sẽ ảnh hưởng tới tay cơ CPU nóng lên, mà chính mình này khoản di động vận dụng chính là tọt lặt tít sát ngoài cũng không có độc lập tán nhiệt hệ thống mà này cũng làm cho di động đang tiến hành cao gánh nặng thao tác thời điểm sẽ làm cho di động độ ấm tiếp tục bay lên, thậm chí ở nạp điện thời điểm cũng sẽ làm cho di động độ ấm bay lên. Trên cơ bản này khoản di động ở nóng lên thời điểm, độ ấm thậm chí có thể đạt tới gần 47 độ tả hưu, thậm chí có một lần ở nạp điện dưới tình huống tiến hành cao gánh nặng thao tác độ ấm trực tiếp bay lên tới rồi 50 độ. Đây là vì phát sốt mà sinh. Nhìn dáng vẻ lúc này đầy bán ra di động còn đưa tặng một cái ấm tay bảo a. Đông Hạo nhìn chính mình trên tay này khoản di động, cũng không khỏi phát ra như vậy cảm khái. ở hắn xem ra chính mình công ty hiện tại sắp tuyên bố này khoản di động hoàn toàn sẽ đem hiện tại Xiaomi công ty nhãn cấp tốt đi. Chính mình công ty này khoản di động nóng lên trình độ, so với Xiaomi công ty di động chỉ có hơn chứ không kém, thậm chí so với gần nhất danh tiếng cực kém Xiaomi 3 di động bạn di động, chính mình này khoản di động nóng lên trình độ cũng không nhường một tấc. Nhưng là so với Xiaomi 3 di động bạn chính mình công ty di động cũng có thực tốt địa phương, đó chính là chính mình này khoản di động tạp đốn, cũng không giống đối phương như vậy thỉnh thoảng sẽ xuất hiện tạp đốn hiện tượng, hơn nữa chính mình này bộ di động chỉ cần không ở cao công hao dưới tình huống sử dụng nói, cũng sẽ không xuất hiện nóng lên trạng huống nay khoản di động cần thiết ở tháng 11 phân chính thức cùng người tiêu thụ gặp mặt. nay khoản di động cho dù có như vậy khuyết điểm, nhưng trước sau là tỷ vết không che được ánh ngọc. ở cái này thời gian đoạn tuyên bố trước sau là không có sai. đồng hạo thao túng trước mắt di động, cảm thụ được di động này lưu sướng thao tác cảm trong lòng đã hạ quyết tâm, nhất định phải sớm ngày tuyên bố. nay khoản di động tuyên bố chẳng những là chính mình công ty khắc phục khó khăn, càng là chính mình an thanh sở hữu nợ nần duy nhất phương pháp. rốt cuộc chờ đến 12 tháng phân thời điểm, chính mình công ty liền phải trả hết sở hữu giấy tờ. mà hiện tại đỉnh một thế hệ di động đúng là chính mình công ty duy nhất cơ hội. đồng hạo nhưng không nghĩ bỏ lỡ. Hiện tại hoa đằng công ty chip CPU cùng với chính mình công ty pha lê ngoại bình sinh sản trạng hướng đều phi thường tốt đẹp, có thể cơ bản xác định tại đây tháng 11 phân đế phía trước, định một thế hệ bình thường sinh sản ra 50 vạn đài bị hóa lượng. 25 hảo, trên cơ bản 50 vạn đài di động đều đã hoàn toàn sinh sản ra tới, mà lúc này công ty bên trong cũng triệu khai cuộc họp báo, phía trước cuối cùng một lần hội nghị. Mà lúc này đây hội nghị chẳng những là xác định di động cuộc họp báo lưu trình, càng là xác định chính mình công ty di động lần này tuyên bố giá cả Lần này công ty phát ra bố di động trên cơ bản toàn bộ vứt bỏ 2G nội tồn, thứ tuyên bố di động phiên bản chỉ có 2 cái phiên bản, 332G cùng 364G. Đến nội di động giá cả, công ty cao tầng ý kiến trên cơ bản đều là 3000 năm trở lên. Rốt cuộc tự phát bố di động phối trí thật sự là thật tốt quá, nếu là Samsung tuyên bố này khoản di động nói, tuyệt đối giá cả sẽ vượt qua 4000 thậm chí 5000. Mà Thiên vực công ty rốt cuộc so ra kém hiện tại Samsung, cho nên công ty cao tầng ở giới định giá phương diện, tự nhiên lựa chọn thấp hơn Samsung 1000 tệ hữu giá cả đơn vị. Quy 1 chương 24, tìm nạo cũng di động chuẩn bị. 3599. trong công ty mặt cao tầng qua thương thảo về sau cuối cùng vẫn là cảm thấy loại này giá cả mới là cùng chính mình công ty di động định vị hiện tại tỉ nào cỡ di động giá cả ở sản phẩm trong nước di động bên trong cũng là phi thường hiếm thấy có thể nói loại này giá cả đã là xếp hạng sản phẩm trong nước di động chung nhất đằng trước vị trí nhưng là so với Apple Samsung như vậy quốc tế đầu sò di động tới nói chính mình công ty này khoản di động giá cả sát thật muốn so với bọn hắn tiện nghi bất quá đồng hạo cũng rõ ràng hiện tại công ty định vị chỉ là sản phẩm trong nước di động nhị lưu nhà máy hiệu bơn hơn nữa vẫn là cái loại này sắp muốn đóng cửa nhị lưu nhà máy hiệu bơn. Chính mình công ty khoảng cách hiện tại quốc nội di động nhất lưu nhà máy hiệu buôn còn có phi thường đại tranh lệnh, càng đừng nói cùng quốc tế đầu sò sò sánh với. Đến nỗi cái gì làm phiên Samsung, làm phiên Apple, hiện tại cơ bản đều là nói xuông, rốt cuộc giữa hai bên tranh lệnh còn thị phi thường đại. Mà đông hạo hiện tại duy nhất mục tiêu chính là làm phiên Hoa Mẹ Hóa Vờ, bởi vì hiện tại Hoa Quốc di động thị trường nhất lưu đầu sò. Này 3599 giá cả đúng là sang quý, hiện tại nếu là ra như vậy giá cả nói, chỉ sợ đối với di động doanh số cũng phi thường không tốt, lại nói chúng ta di động chủ đánh phân khúc giá rẻ Đông hạo hiện nhiên đối với 3.599 nguyên loại này định giá cầm phủ định thái độ, hắn xem ra nếu là định giá như vậy cao nói, tất nhiên sẽ xử chính mình di động doanh số giảm xuống. Có thể nói hiện tại di động thị trường chính mình muốn chiếm cứ cũng đủ số định mức, cần thiết phải có cũng đủ phân khúc giá rẻ. Lúc trước Xiaomi công ty thành lập thời điểm, thực lực so với mặt khác di động nhà máy liệu buôn còn có phi thường đại trên lệnh, nhưng là Xiaomi công ty thành công dựa vào chính mình mà kết tinh phương án, cùng với siêu có phân khúc giá rẻ di động nhanh chóng cuộc hời. Thậm chí ở 10 năm thời gian bên trong, trở thành hoa quốc cứ thế thế giới cấp di động nhà máy hiệu buồn, này trong đó phân khúc giá rẻ là Xiaomi công ty có thể thành công mấu chốt chi nhất. Đông Hạo thật sâu minh bạch, hiện tại chính mình công ty yêu cầu tạo chính là một cái cao phân khúc giá rẻ nhãn hiệu, mà làm chính mình công ty dẫn nào cần xưa di đệ nhất khoản sản phẩm, cần thiết muốn ở trong thời gian ngắn trong vòng mở ra thị trường. Ta cảm thấy chúng ta này khoản di động định giá hẳn là sửa vì 2999, mặt khác đầu phát 50 vạn đại cũng muốn ban cho nhất định ưu đãi, đến lúc đó khởi giá bán liền 2799 nguyên. Đông Hạo thông dong nhìn chính mình công ty cao tầng Trong lòng mang theo một tia bình tĩnh nói ra ý nghĩ của chính mình. Nay khoản tín nào cần di động phí tổn, nói thật so với Xiaomi di động phí tổn vẫn là muốn cao một ít. Đầu tiên ở CP Phương diện, nay khoản tân CP chế tạo công nghệ, có thể nói là đã hoàn toàn dẫn đầu toàn cầu, mà Đồng Hạo tuy rằng là nhà này chip công ty lớn nhất cổ đông, nhưng là mua sắm chip vẫn là yêu cầu việc công sở theo phép công. CP giá cả là 500 nguyên, này vẫn là trương như kinh nhìn Đồng Hạo mặt mũi cấp giá cả. Nếu không phải hai nhà công ty quan hệ mật thiết nói, chỉ sợ bắt được này khoản chip giá cả trực tiếp muốn tiêu lên tới 800. Mà thủy tinh công nghiệp là thiên vực công ty nhà mình nhà máy. Di động thủy tinh công nghiệp chế tạo hơn nữa sở mua sắm máy móc cùng với công nhân tiền lương, một khối pha lê ngoại bình giá cả đại khái là 100 nguyên. Hơn nữa 400 nguyên nội bình, quang ở màn hình tiêu phí thượng trên cơ bản liền đạt tới 500. Hơn nữa mặt khác từ khác nhà máy hiệu buôn sở mua sắm di động linh kiện, trên cơ bản linh tinh vụn vật thêm lên cũng đạt tới 7800. Hơn nữa di động lắp ráp phí, cùng với công ty công nhân tiền lương phát, di động bán ra về sau hậu cần vận chuyển phí dụng, trên cơ bản này đài di động phí tổn liền phải vô hạn tiếp cận với 20000 nguyên. Đông Hạo lần này định giá cả tuy rằng so với công ty cao tầng theo như lợi giá cả muốn thấp thượng rất nhiều. Nhưng là tổng thể tới dạng chính mình công ty này khoản di động nếu này đây loại này giá cả tuyên bố nói, kiếm vẫn phải có kiếm. Đầu phát dưới 2799. Này giá cả thoạt nhìn có chút hư A. lỗ vĩ băng nghe được nhà mình chủ tịch theo như lời nói, trong lòng cũng ảo tưởng chính mình là di động người tiêu thụ, này đây như vậy giá cả mua được này khoản di động nói, kia tuyệt đối là hư bạo. Thế giới dẫn đầu CPU xứng với hiện tại Android do trận doanh bên trong nhất thoải mái thao tác hệ thống, cùng với hiện tại toàn hoa quốc số lượng không nhiều lắm phối trí toàn vong thông 4G di động có thể nói trước mắt này khoản di động trên cơ bản đã là đạt tới sản phẩm trong nước di động nhất dẫn đầu trình độ, là ở nào đó lĩnh vực phương diện đều đã có thể siêu việt quốc tế di động nhãn hiệu. Đông Hạo nói ra như vậy giá cả lúc sau, mọi người tuy rằng trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng luôn mãi suy nghĩ về sau vẫn là tiếp nhận rồi nhà mình công ty chủ tịch đề nghị. Hiện tại công ty này khoản di động trên cơ bản đã hoàn toàn sinh sản ra tới, chờ đến 12 tháng ngày đầu tiên liền bắt đầu cuộc họp báo, cuộc họp báo ngày hôm sau ở trên mọi phỉ sỉ ốp sai bắt đầu dự bán di động. Đến nỗi giai đoạn trước ma cùng tuyên truyền, còn có lần này di động cuộc họp báo, những việc này liền giao cho lỗ tổng lần này chính là chúng ta công ty mấu chốt nhất một trượng, hy vọng các vị có thể hoàn toàn coi trọng lúc này đây di động tuyên bố. Đông Hạ ấn chính mình công ty cao tầng này mãn hàm tin tưởng bộ dáng, cũng bắt đầu chuẩn bị lần này di động tuyên bố. ở hắn xem ra đây chính là quan hệ toàn bộ công ty tương lai, mà công ty người cũng bắt đầu gia tăng chuẩn bị lần này di động cuộc họp báo. lần này công ty di động cuộc họp báo tất nhiên muốn cao lớn thượng một chút, tuy rằng nói không thể đạt tới Xiaomi công ty cái loại tình trạng này, nhưng ít ra cũng yêu cầu thỉnh một ít người dùng di động lại đây. tổng không thể lần này cuộc họp báo cuối cùng xem người chỉ là trong công ty thành viên đi. Tháng 11 Đế Thiên vực công ty bắt đầu hướng toàn bộ hoa quốc có được buồn bở lễ bệe thứ 6 đại di động người sử dụng gửi đi mở rộng tin tức. Làm buồn bở lễ bệe di động người sử dụng, thu được này mở rộng tin tức về sau, có thể lựa chọn tham gia lần này cuộc họp báo, cũng có thể lựa chọn trực tiếp làm lên này tin tức. Đương nhiên lần này tham gia cuộc họp báo sở hữu người sử dụng tiền cơm tự nhiên từ thiên vực công ty nhận đầu. Thiên vực công ty, Tỉnh Nạo Cơn Xưa Di Di động, 4G tiên phòng, mời người một bước. Thiên vực công ty thành mời người tham gia tỉnh Nạo Cơn Xưa Di của cuộc báo, gỗ cạn xu địa điểm, Kinh Đô 20 sân vận động, thời gian, 12 nguyệt 1 hảo buổi chiều 6 điểm đến 20 điểm bữa lễ bệ thứ 6 đại di động người sử dụng tiếp thu đến như vậy tin tức cũng là hoàn toàn ốc bọn họ không nghĩ tới thiên vực công ty thế nhưng sẽ như vậy trong khoảng thời gian ngắn ra di động mới đương nhiên rất nhiều người sử dụng trực tiếp làm lơ này tin tức bất quá cũng có một bộ phận tới gần đấy đâu người sử dụng lựa chọn tiếp thu lần này mới rốt cuộc ở cái này niên đại bên trong mọi người sinh hoạt vẫn là tương đối tương đối thiếu thốn mà tham gia cuộc họp báo là một cái phi thường có ý tứ sự tình mặt khác nói không chừng còn có thể đủ được đến một ít phúc lợi chủ tịch hiện tại tiếp thu mời tham gia cuộc họp báo người đại khái đã có năm người chủ tịch tham gia cuộc họp báo người đã có một người 29 hào sáng sớm, tham gia cuộc họp báo nhân số đã xác định tới rồi 1000 người, được đến này tin tức đồng hạo trong lòng cũng là vui vẻ, vội vàng phân phó Lô Vĩ Băng kế tiếp hành động. Tại đây cuộc họp báo dư lại 2 ngày bên trong, hắn cần thiết muốn đem chính mình di động nhiệt độ hoàn toàn xào lên. Mà hiện tại Đồng Hạo làm Lô Vĩ Băng mượn dùng hiện tại internet lực lượng, căn cứ thấy bộ rất nhiều chữ số đại giả tới mở rộng chính mình công ty di động mới. Mà này đó chữ số đại giả cũng trên cơ bản thu được, thiên vực công ty phát ra bố lại đây di động, đồng thời cũng ký kết một phần nửa bảo mật hiệp nghị thư. Thiên vực công ty cho phép này đó chữ số đại gia công bố di động vẻ ngoài cùng với thao tác quá trình, nhưng là không cho phép này đó chữ số đại gia đưa điện thoại di động CPU cùng với nhất tuyệt mật số liệu công bố đi ra ngoài. Rốt cuộc lần này cuộc họp báo vẫn là yêu cầu này đó nhất trung tâm số liệu làm nhiệt điểm, nếu là trước tiên hoàn toàn công bố nói tất nhiên sẽ khiến cho đến lúc đó cuộc họp báo nhiệt độ. Quy 1 chương 25, tăng nhiệt độ, các vị các fan, ta đã bắt được thiên vực công ty sắp tuyên bố đến nào cơn di động, bất quá xuất phát từ nào đó nguyên nhân, ta cũng không thể đem này di động nhất trung tâm số liệu công bố. Khùng Long làm lỗ vĩ băng bạn tốt, là ở nhóm đầu tiên di động xuất xưởng thời điểm liền được đến tình nạo cần di động bắt chủ. Nay bộ di động hắn đã dùng gần 10 ngày thời gian, tại đây đoạn thời gian, Khùng Long thậm chí đem chính mình chủ lực di động từ Samsung di động đổi thành tình nạo cần di động. Ở Khùng Long xem ra tình nạo cần di động trừ bỏ bề ngoài bên ngoài, những mặt khác tính năng đều xem như phi thường cường, đặc biệt là ở nào đó phương diện thậm chí là đạt tới quốc tế di động nhà máy hiệu buôn đều không đạt được nông nỗi. Ở Khùng Long trong mắt này khoản di động có thể nói là phi thường cường Tuy rằng nói này khoản di động so với Samsung loại này quốc tế nhãn hiệu di động sợ lạc kịp có nhất định luận bản, nhưng là hắn trường bản lại siêu việt bình thường người dùng di động nhật chi. Nay khoản di động chính là một khoản có được phi thường cường ưu điểm di động, mà ở hắn này bộ di động ưu điểm trước mặt, hắn còn lại không đủ chỗ đều có thể hoàn toàn xem nhẹ bất kể. Khổng Long tên này chơi di động nhiều năm như vậy di động bắt chủ, đều cảm thấy này khoản di động là chính mình nhiều năm như vậy tới dùng quá tốt nhất một bộ Android đở cơ. Thậm chí hắn đều cảm thấy này khoản di động có thể hoàn toàn thay đổi toàn bộ hoa quốc di động thị trường các cục, mà thiên vực công ty có lẽ có thể dựa vào này khoản di động thừa cơột thời. Bởi vì ta ký kết bảo mật hiệp nghị, nay khoản di động chỉ có thể mang mọi người xem một bộ phận nội dung, nhưng là này một bộ phận nội dung nói, tất nhiên sẽ làm các ngươi thích. Video trung khủng long lúc này thao tác tín nạo cơ di động, hiện tại hắn bắt đầu bày ra bộ phận còn lại là di động thao tác hệ thống ưu điểm. Đây cũng là duy nhất một cái có thể lấy đến ra tay điểm, cũng là tại đây làm bảo mật hiệp nghị bên trong, có thể lấy ra tới công bố. Các ngươi có hay không nhìn đến tín nạo cơ này khoản di động vận dụng hệ thống, đúng là tiên vực công ty trước mấy tháng tuyên bố thiên hưởng thao tác hệ thống. Đương nhiên cái này thao tác hệ thống cùng trước mấy tháng tuyên bố cũng không cùng, này có thể nói là thiên hưởng thao tác hệ thống chính thức bản. Ở chỗ này ta cho đại gia tới nhìn một cái cái này thao tác hệ thống. Khủng Long Video cực kỳ khách quan đánh giá, ở thiên hưởng hệ thống chính thức bản, ở hắn trong lòng hiện tại thiên hưởng hệ thống chính thức bản là hiện tại toàn bộ Android di động vòng trung thao tác hệ thống nhất lợi hại. Mà Khủng Long không hổ là ở ấy bộ bên trong có 500 vạn fans chứa số bắt chủ, hắn Video vừa mới tuyên bố, tại đây một ngày bên trong truyền phát tin lượng liền hoàn toàn vượt qua trăm vạn, trở thành một cái nhiệt điểm video. Mà Thiên Vực công ty sắp tuyên bố tìn nào cỡ di động liền tại đây loại tình huống dưới hoàn toàn tiến vào mọi người tầm nhìn bên trong. đương nhiên hiện tại này khoản di động bị người nói chuyện say xưa vẫn là nó thao tác hệ thống. Rốt cuộc nó thao tác hệ thống so với hiện tại Android di động vòng thao tác hệ thống phải mạnh hơn không biết vài lần. Chưa từng có gặp qua lợi hại như vậy thao tác hệ thống. Này thao tác lưu sướng trình độ đều làm ta hoài nghi hắn không phải một cái căn cứ vào Android phát ra bố thao tác hệ thống. Này thao tác hệ thống lợi hại là lợi hại, thật là thêm vân hạng. Nhưng là các ngươi có hay không chú ý tới tìn nào cỡ di động vẻ ngoài tổng cảm giác thoạt nhìn có chút giá rẻ xem bộ dáng này tin nào cỡ di động lúc này đây sử dụng chính là tọa lạc tia xác, bất quá nếu là này khoản di động ở bán được 999 nguyên nói vì này lưu sướng thao tác hệ thống ta tuy rằng có Apple 5 s ta còn ở nguyện ý mua một bộ tin nào cỡ di động đương dự phòng cơ vậy bộ video phía dưới bình luận phi thường nhiều rất nhiều người đối với tin nào cỡ di động nhật chi trên cơ bản đều là đối với tin nào cỡ di động sở trở khách thao tác hệ thống nhật chi khùng long nhìn chính mình video truyền phát tin lượng nhiều như vậy trong lòng cũng phi thường hưng phấn bất quá nhìn bình luận khu bình luận hắn cũng không khỏi nhũ mày tại đây video bình luận khu chung rất nhiều người cảm thấy này khoản di động chính là thao tác hệ thống lợi hại nông nỗ, nhưng là đại bộ phận người lại đem nó lao thành cùng cùng đăng cấp di động. Khùng Long cảm thấy đối với như vậy bình luận, chính mình vẫn là yêu cầu lại phát một cái mới bù, làm hiện tại các fan biết này khoản di động cũng không phải cái gọi là bùm bỡ lệ bẹ em một hệ di động, đây là một cái có thể hoàn toàn làm cho cả di động thị trường chấn động hoàn toàn mới hệ liệt. Tín nào cần xưa di di động, vì tín nào cần mà sinh di động, ngươi chứng kiến chẳng qua là nó băng sơn một góc. ở di động của họp báo trước một ngày buổi tối, Khùng Long hiện tuyên bố một cái không đến ba cái tự mới bù, chẳng qua này đó đơn giản văn tự làm hắn fans đều có chút nghi hoặc lên. Này như thế cường thế thao tác hệ thống bất quá là Tỉnh Nạo Cẩn Di Động băng sơn một góc. Khủng Long Fence phảng phất là phát hiện tân đại lục giống nhau, bất quá rất nhiều người qua đường vẫn vẫn là cho rằng Khủng Long nói ngoa mà thôi. Bất quá Khủng Long này với bộ cũng điếu nổi lên một bộ phận người ăn uống. Tỉnh Nạo Cẩn Di Động, thật Tỉnh Nạo Cẩn Di Động. Vương Lãng xác định và đánh giá, ta chưa bao giờ gặp qua như thế lợi hại di động. Mà thực mau thu được Tỉnh Nạo Cẩn Di Động mặt khác chữ số bác chủ, ở thao tác một đoạn thời gian về sau cũng sôi nổi phát biểu chính mình với bộ, mà này đó chữ số bắt chủ trên cơ bản đều là ở vô hạn khen Tỉnh Nạo Cẩn Di Động lợi hại này đó bác chủ tập thể phát sinh làm cho cả trên mạng đối với sắp tuyên bố tỉn não cần di động bắt đầu rồi kịch liệt thảo luận. Một bộ phận vong hữu cho rằng tỉn não cần di động thực lực còn thị phi thường cường, có lẽ đúng như này đó chữ số bác chủ theo như lời có phi thường lợi hại địa phương. đương nhiên còn có một đại bộ phận vong hữu cho rằng thiên vực công ty đúng rồi, lần này cuộc họp báo sản phẩm mới có thể nói là hao tổn tâm huyết, thế nhưng dùng tiền thu mua này đó chữ số bác chủ vô luận bình luận là tốt là xấu. hiện tại tỉn não cần di động đã hoàn toàn tiến vào các vong hữu tâm mắt, lúc này nhiệt độ có thể nói là cư cao không dưới ở bấy bù hót xệ ở bên trong cũng thành công mà bái vào trước người, ngồi trên thứ 9 vị trí. Tuy rằng thực mau lại bị soát một chút đi, bất quá tỉnh nào cơn di động thật là ở di động vòng sinh ra nhất định ảnh hưởng. Xiaomi công ty tổng bộ lôi quân ngồi ở trước máy tính nhìn trước mắt tỉnh nào cơn di động thí nghiệm video, bàn tay chung cũng không khỏi toát ra mồ hôi lạnh. Thiên vực công ty chính là lôi quân trọng điểm chú ý đối tượng, đương hắn biết đối phương công ty sắp tuyên bố di động thời điểm, cũng là vẻ mặt một bước. Này 13 hàng năm đế di động thị trường có thể nói là cạnh tranh kịch liệt, nước ngoài Apple, Samsung chờ nổi danh nhãn hiệu cường thế đăng nhập Hoa Quốc, mà quốc nội di động nhà máy hiệu buôn cũng ở ngay lúc này xuất hiện rất nhiều không tồi di động. Ở Lôi Quân trong lòng thiên vực công ty ở ngay lúc này tuyên bố di động, ở như thế cạnh tranh kịch liệt thời gian đoạn tuyên bố, không phải đi bạch bạch tặng người đầu sao? Bất quá đương hắn thấy được này khoản di động xác định và đánh giá video về sau, hắn ý nghĩ trong lòng cũng hoàn toàn thay đổi. Có lẽ người khác là cảm thấy này khoản di động thao tác hệ thống phi thường lợi hại, nhưng là Lôi Quân làm nhiều năm như vậy di động, cũng phát hiện này khoản di động chẳng qua là thể hiện rồi băng sơn một góc có thể nói này khoản di động thao tác hệ thống phi thường tiên tiến thậm chí so lôi quân Xiaomi công ty mở Yi -E -E thao tác hệ thống còn muốn lợi hại mà như vậy một khoản cực kỳ lợi hại thao tác hệ thống muốn hoàn toàn vận hành lưu sướng đầu tiên cần thiết muốn di động CPU phi thường lợi hại lôi quân có thể phi thường khẳng định nay khoản thao tác hệ thống tuy rằng có thể vận dụng đến bây giờ Xiaomi ba liên thông bản di động mặt trên nói nhưng là lưu sướng trình độ tuyệt đối không đạt được tịn nào cần di động loại tình trạng này lôi quân có thể kết luận hiện tại tịn nào cỡ di động sử dụng CPU chỉ sợ là so hiện tại căn quân công, công ty phát ra bố mới nhất CPU còn phải cường đại tồn tại Quy 1 chương 26, cuộc họp báo. Khoảng cách tân phẩm di động cuộc họp báo chỉ có 4 cái giờ, mà đồng Hạo văn phòng bên trong lại nên đón bị hắn không tưởng được người. Lôi Tổng, lúc này đột nhiên tới rồi, chẳng lẽ là vì tham gia chúng ta di động tân phẩm cuộc họp báo sao? Đồng Hạo thừa dịp đi vào chính mình văn phòng lôi khuôn mặt, mang tươi cười đối với Lôi Quân hỏi ngược lại. Lôi Quân nhìn đồng Hạo dáng vẻ này, lúc này hắn trong mắt cũng lộ ra chờ mong thần sắc, chết giang lần này đã đến mục đích nói ra, ta nghe nói quý công ty lần này tuyên bố di động vận dụng CPU là chính mình công ty nghiên cứu phát minh, ta lần này đã đến chính là vì này khoảng chip CPU. Đông hạo đối với lôi quân ý đồ đến cũng không có cảm thấy kỳ quái, rốt cuộc lôi quân là một người thông minh, thực dễ dàng phát hiện này khoản tân tuyên bố di động thượng vận dụng tân CPU. Đông hạo thấy lôi quân này tràn ngập chờ mong bộ dáng, đảo cũng không có phủ định này khoản tân CPU, mà là chính mình đem này khoản CPU chip chậm rãi từ văn phòng ngăn kéo chung đem ra. Này khoản chip gọi là hủ ạ kẹn G800, đây là sắp tuyên bố bình nạ cơn di động sở trở khách tân Chín, này khoản chip từ thiết kế đến chế tác đều là sản phẩm trong nước. Đồng Hạo vẻ mặt nghiêm túc đối với Lôi Quân giới thiệu này của chim. Đương nhiên này cái gọi là giới thiệu chỉ là thô sơ giản lược giới thiệu, sở hữu số liệu cuối cùng đều sẽ ở cuộc họp báo bên trong cấp thế nhân hiện ra. Lôi Quân nhìn này bản làm việc trước chim, có thể nói là phi thường mắt hiểm, hắn có thể khẳng định này chim tính năng tuyệt đối là chim CPU lĩnh vực mạnh nhất một thế đội. Đồng đồng, này chim bán sao? Lôi Quân nhìn chăm chăm trước mắt chim, hiện tại hắn thậm chí gấp không chờ nổi bắt lấy này khối CPU. Đồng Hạo nhìn Lôi Quân này phó cơ khát bộ dáng cũng không có trực tiếp cấp ra đáp án, mà là chậm rãi đứng dậy từ trên chỗ ngồi đứng lên. Chúng ta sản phẩm cuộc họp báo liền phải bắt đầu rồi đến nỗi hợp tác sự tình vẫn là chờ đến cuộc họp báo về sau đi. Lôi Quân thấy đối phương cũng không có cự tuyệt chính mình, cũng từ chính mình vị trí mặt trên đứng lên, cười nói, vừa lúc ta buổi tối cũng không có việc gì, lần này cuộc họp báo, đồng đồng không thể cho ta an bài một vị trí. Lôi tổng miễn ý hết diện, ta như thế nào sẽ tự tuyệt đâu. Đồng Hạo nhìn Lôi Quân này vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, cũng cũng không có cự tuyệt đối phương, tương phản hắn vẫn là rất hoan nghênh đối phương tham gia chính mình di động cuộc họp báo. Rốt cuộc Lôi Quân thanh danh ở di động vòng trung còn thị phi thường đại. Nếu là lôi quân tham gia chính mình này khoản di động cuộc họp báo nói, tất nhiên có thể mang theo đối phương thanh danh hấp dẫn một bộ phận người tiêu thụ. Thời gian đã là tới 6 giờ, mà cuộc họp báo sân vận động chúng cũng náo nhiệt lên, đồng hạ cùng công ty công nhân nhóm ở sân vận động cửa đăng ký tham gia lần này cuộc họp báo người sử dụng. Hơn nữa cho bọn hắn phân phát nước khoáng thủy cùng với bánh mì, còn có một quả cực kỳ bình thường kỷ niệm văn trương. Đến nỗi Lô Vĩ Bang hiện tại còn lại là ở phòng nghỉ trung chuẩn bị lần này cuộc họp báo lên tiếng tử, tuy rằng hắn cũng làm quá sản phẩm tuyên bố chủ giả người, nhưng là hiện tại hắn như cũng là phi thường thần chương. Mà lúc này bên ngoài náo nhiệt hoàn cảnh đều cùng Lô Vĩ Bang hoàn toàn không quan hệ. Hiện tại hắn toàn tâm toàn ý ngâm nga lần này cuộc họp báo diễn thuyết tử. Lần này tham gia cuộc họp báo người có một ngàn nhiều người sử dụng, có thể nói lần này tham gia cuộc họp báo nhân số vẫn là tương đối nhiều, mà hiện trường cũng có thể gọi là phi thường náo nhiệt, chờ đợi 7 giờ cuộc họp báo bắt đầu. Các ngươi mau xem, đó là Lôi Quân à, không nghĩ tới Lôi Quân cũng tham gia lần này cuộc họp báo. Mà lần này tham gia cuộc họp báo người sử dụng cũng sôi nổi ngồi xuống chính mình vị trí mặt trên, mà có chút mắt sắc người cũng phát hiện ngồi ở đằng trước vị trí mặt trên Lôi Quân, cùng với bị bọn họ trực tiếp bỏ qua thiên vực chủ tịch Đổng Hạo. Ở Đổng Hạo an bài hạ, Lôi Quân bị thành công an bài tới rồi khách quý tịch, ngồi ở nhất trung gian vị trí thượng. Có thể nói đồng hạo đối với Lôi Quân có thể nói là phi thường coi trọng này, một loạt chỗ ngồi tổng cộng có 30 cái, trung gian hai cái vị trí đó là Lôi Quân cùng Đồng Hạo. Nay đó phát hiện Lôi Quân người sử dụng, lặng lẽ lấy ra di động chụp ảnh, cũng đem ảnh chụp tuyên bố tới rồi trên mạng. Lôi Quân tham gia tình nạo cần di động của khẩu báo. Theo rất nhiều ảnh chụp phơi ra, lúc này cái bộ mặt trên cũng xuất hiện như vậy hot sể ập từ ngữ. Lôi Quân ở Hoa Quốc vẫn là có nhất định lực ảnh hưởng, đặc biệt là mấy năm nay hắn sợ Lam Xi si di động còn hô mưa gọi gió này bẫy bù vừa xuất hiện liền nháy mắt đạt tới trước 20 vị trí, mà nguyên bản có chút không hiểu rõ di động người yêu thích cùng với mùi nhóm nháy mắt đã bị này cuộc họp báo hấp dẫn, sôi nổi rung bánh vào tiên vực công ty họ phỉ xì ổ ếch sẽ phòng phát sóng trực tiếp. đông đống, chúng ta phòng phát sóng trực tiếp nhân số đã đạt tới hơn 100 vạn. đồng hạo biên cùng lôi quân nói chuyện với nhau, biên lặng lẽ nhìn chính mình di động mặt trên qr, làm hắn nhìn hiện tại chính mình công ty họ phỉ xì ổ ếch sai rung bánh vào nhiều như vậy lưu lượng hắn trong lòng còn thị phi thường hư vấn. hiển nhiên bẫy bù mặt trên này đó họ sẽ ở từ ngữ là đồng hạo sai người đi soát, bởi vì lôi quân ở toàn bộ hoa quốc có nhất định nhân khí. Hơn nữa chính mình công ty người một fan thao tác, khiến cho lần này cuộc họp báo phòng phát sóng trực tiếp hấp dẫn rất nhiều lưu lượng. Mà này một bộ phận lưu lượng đương nhiên không phải vì tỉnh nào cân di động, mà là vì lôi quần mà đến. Thời gian chậm rãi tiếp cận 7 giờ, phòng phát sóng trực tiếp nhân số cũng hoàn toàn đột phá 200 vạn, tuy rằng so ra kém Xiaomi công ty tuyên bố di động cuộc họp báo, nhưng là có nhiều người như vậy xem cuộc họp báo đã là phi thường không tồi sự tình. Thời gian đã tới 659, mà lúc này cuộc họp báo sân khấu mặt sau màn hình cũng bắt đầu hiện ra đếm ngược con số Mà nguyên bản náo nhiệt sân vận động cũng trở nên an tĩnh lên, tham gia lần này cuộc họp báo người sử dụng nhóm chính chờ đợi lần này cuộc họp báo bắt đầu. Theo 7 giờ chỉnh đã đến giờ tới, mà hiện tại cuộc họp báo sân khấu mặt trên cũng lượng ra một bó bạch quang, vút vút vút. Lỗ vi Băng thân xuyên một thân cực kỳ giản tiện hưu nhàn trang, chậm rãi đi tới sân khấu trung ương. "Chào mọi người, ta là Lỗ vi Băng, không nghĩ tới lại một lần gặp mặt, ta lên lần trước mở họp báo thời điểm, vẫn là tháng 7, không nghĩ tới này còn không có quá nửa năm lại cùng đại gia gặp mặt." Lỗ Vĩ Bang nhìn phía dưới nhiều như vậy người xem cũng không khỏi lòng bàn tay đổ mồ hôi, rốt cuộc lần trước cuộc họp báo người quan sát chẳng qua là chính mình công ty công nhân, mà hiện tại hắn muốn trực diện chính là một ngàn nhiều danh người sử dụng người xem. Bất quá Lỗ Vĩ Bang cũng coi như là gặp qua trường hợp đại nhân vật đang khẩn trương lo âu cảm xúc hạ, hắn cũng chậm rãi bắt đầu thích ứng trận này cuộc họp báo tiết tấu, bắt đầu cùng phía dưới người xem đĩnh đạc mà nói: "Lần này cuộc họp báo chúng ta chủ yếu giới thiệu tam kiện sản phẩm." Lỗ Vĩ Bang hiện trường khán giả hơi chút hô động một chút về sau, trực tiếp tiến vào trận này cuộc họp báo chủ đề. Lần này cuộc họp báo Hán vai chính tuy rằng là hiện tại đã bị hào 50 vạn đại hóa tình nạo cận di động, bất quá muốn thể hiện này khoản di động cường đại tự nhiên mà vậy muốn giới thiệu mặt khác hai cái sản phẩm. Theo Lỗ Vĩ Băng vừa dứt lời, lúc này mặt sau trên màn hình xuất hiện một đoạn tình nạo cận di động màn hình hệ thống thao tác giao diện. Hình ảnh này bên cạnh khắc viết 6 cái chữ to, thiên hưởng thao tác hệ thống. Thực hiện nhiên cái này thao tác hệ thống là buồn trạng cuộc họp báo cái thứ nhất phát biểu sản phẩm, cũng là thiên vực công ty vương bài trí nhất. Hiện trường người xem cùng với máy tính trước mặt quan khán phát sóng trực tiếp khán giả nhìn Lỗ Vĩ Băng đẩy ra đệ nhất khoản sản phẩm cũng không có quá nhiều kinh ngạc rốt cuộc bọn họ ở đáy bộ mặt trên cũng thấy được rất nhiều chữ số bác chủ giới thiệu qua cái này hệ thống. Này đó chữ số bác chủ giới thiệu tân tuyên bố hệ thống trên cơ bản đều là một mảnh bao mỹ chi tử, cái này làm cho hiện tại rất nhiều người dùng di động cũng phi thường tò mò cái này thiên hưởng thao tác hệ thống. Quy 1 chương 27, tín nào các di động cuộc họp báo, 1. Này khoản thao tác hệ thống là chúng ta công ty tự chủ nghiên cứu phát minh thao tác hệ thống, này khoản hệ thống đối mặt mặt khác gan đỡ rồi trận doanh thao tác hệ thống, ta không khoác lớp nói, trên cơ bản là treo lên đánh. Lỗ Vĩ băng đứng ở cuộc họp báo sân khấu mắt trên, vẻ mặt nghiêm túc nhìn phía dưới người xem, trực tiếp liền hướng về mặt khác di động ạ lì es nạp pháo, treo lên ánh. Hiện trường người xem nghe được Lỗ Vĩ băng nói ra như vậy từ ngữ, nguyên bản còn khe khẽ nói nhỏ hiện trường nháy mắt biến liền chợt nên an tĩnh lên. Mà ở máy tính trước mặt nhìn cuộc họp báo người xem, có chút người là sửng sốt, mà có chút người trực tiếp khai phun lên. Rốt cuộc Lỗ Vĩ băng nói này đó hổ lan chi tử, thật sự là làm có chút di động nhãn hiệu trung thực người sử dụng cảm giác được bất mãn mang ngồi ở thính phòng mặt trên lôi quân, lúc này sắc mặt cũng trở nên cực kỳ xấu hổ. lúc này ánh mắt mang theo phức tạp nhìn về phía bên cạnh đồng hạo. đồng hạo cũng cảm nhận được lôi quân ánh mắt, lặng lẽ đem đầu thiên hướng một bên. này cuộc họp báo từ đều là hắn lô vi băng viết, có chút lời nói chỉ do cá nhân quan điểm. ngươi muốn tìm liền tìm lô vi băng đi. lôi quân nghe được lời này cũng chậm rãi đem chính mình cảm xúc bình định, cũng đem ánh mắt một lần nữa nhìn phía cuộc họp báo sân khấu mặt trên lô vi băng. rốt cuộc lôi quân tham gia lần này cuộc họp báo là muốn càng thêm toàn diện hiểu biết một chút thiên vực công ty thực lực, nhìn xem có cái gì có thể học tập cùng tham khảo đồ vật. Lỗ Vĩ Bang cũng không cảm thấy chính mình lời nói có cái gì sai lầm. Hiện tại hắn như cũng là vẻ mặt nghiêm túc hướng về hiện trường người xem giới thiệu tân Thiên hưởng thao tác hệ thống. Đầu tiên chúng ta này khoản hệ thống vận dụng nhẹ, mau, giảm được điểm. Ở thao tác hệ thống vương diện ngươi sẽ phát hiện rất nhiều trước kia ngươi yêu cầu vài bước bước đi đều đem sẽ trở nên phi thường đơn giản. Mặt khác chúng ta tại đây thao tác hệ thống trung gian gia tăng rồi phụ một mặt, rất nhiều trình tự cùng thiết trí đều có thể ở chỗ này một kiện mở ra. Lỗ Vĩ Bang đứng ở sân khấu mặt trên mang đã ý hướng về hiện trường người xem giới thiệu chính mình công ty thao tác hệ thống mà hắn phía sau màn hình tác bay nhanh mà biểu hiện nó sở tự thuật công năng. Lôi Quân sắc mặt đã cực kỳ nghiêm túc nhìn màn hình mặt sau đang ở thao tác hệ thống giao diện, cũng không thể không thừa nhận, hắn loại này hệ thống thao tác ưu hóa thật là cường với hiện tại quốc nội các di động nhà máy hiệu buôn. Nay khoản thao tác hệ thống trừ bỏ làm đơn giản dễ dàng thông thuận bên ngoài, còn có rất rất nhiều đặc điểm. Chúng ta thao tác hệ thống ở di động điện báo bên trong cố ý tăng thêm tự động chặn lại công năng, mỗi khi các ngươi nhận được lựa rối hoặc là quấy rầy tin nhắn hoặc là điện thoại nói, người sử dụng có thể tự hành tăng thêm ghi chú, lựa chọn kéo vào sổ đen, thượng truyền tới di động đại số liệu kho mà mặt khác người dùng di động ở nhận được loại này điện thoại hoặc là tin nhắn thời điểm sẽ được đến tương ứng ghi chú nhắc nhở, phương tiện người sử dụng nhóm điện báo an toàn. Mặt khác chúng ta di động còn có ứng dụng riêng tư bảo hộ an toàn hình thức, người sử dụng có thể ở cực kỳ riêng tư di động hạng mục chung gia tăng riêng tư khóa, bảo hộ người sử dụng cá nhân riêng tư an toàn. Trừ cái này ra, chúng ta di động còn có tỉnh điện hình thức, ở di động lượng điện thấp hơn 30% thời điểm sẽ tự động mở ra tỉnh điện hình thức, đưa điện thoại di động vận hành trạng thái điều chỉnh đến nhất tỉnh điện hình thức, có thể tăng lên di động bay liên tục 30% tải hữu. Chúng ta đây này khoản thao tác hệ thống cũng có lưu lượng theo dõi công năng, làm ngươi hiểu biết chính mình lưu lượng tiêu hao tình huống, cùng với bất đồng chỉnh tự đối với lưu lượng tiêu hao, phương tiện ngươi thật khi nắm giữ di động lưu lượng hướng đi. Lỗ Vĩ Băng ở trên đài đem hiện tại chính mình công ty tuyên bố thao tác hệ thống lưu điểm nhất nhất trần thuật ra tới, mà phía dưới người xem cùng màn hình máy tính trước người xem cũng hoàn toàn bị này khoản thao tác hệ thống hấp dẫn. Này đó thao tác hệ thống công năng ở 5 năm sau có lẽ tập mãi thành thói quen, nhưng là tại đây smartphone còn không hoàn toàn phát đạt 2013 năm tuyệt đối là sáng tạo tính cử động. Nay khoản thao tác hệ thống sẽ làm ngươi di động trở thành người tốt nhất dùng di động Lỗ Vĩ băng đem này khoản thao tác hệ thống hoàn toàn thượng xong về sau, lúc này sân khấu hạ thính phòng trung vang lên nhiệt liệt vỗ tay. Thực hiện nhiên khoản thao tác hệ thống tuyên bố thật là làm rất rất nhiều người dùng di động tâm động, ở bọn họ xem ra, này khoản thao tác hệ thống quả thực là công năng quá mức cường đại rồi. Dưới này Lôi Quân cũng đồng dạng ngồi ở vị trí mặt trên vỗ tay, hắn cũng không thể không thừa nhận trước mặt này khoản thao tác hệ thống thật sự là quá mức cường đại rồi. Chờ đến hắn trở lại Xiaomi công ty về sau nhất định phải làm trong công ty trình tự viên cùng các nhà thiết kế căn cứ này khoản thao tác hệ thống hoàn thiện MIUI đương nhiên này khoản thao tác hệ thống công năng là phi thường cao cấp, đối với di động phối trí cũng phi thường cao. vì sự này khoản thao tác hệ thống có thể lưu sướng vận hành. lần này chúng ta tìm nạo cờ di động chờ khách hoàn toàn mới chip CPU. theo lỗ vi băng vừa dứt lời, lúc này mặt sau trên màn hình đột nhiên xuất hiện một tạc nước hình ảnh, mà theo tạc nước hình ảnh đỉnh chỉ một khoản phóng đại chip CPU, lúc này xuất hiện ở mọi người trước mắt. hu a ken z 800 CPU. dưới đại khán giả nhìn này đột nhiên xuất hiện CPU cũng là vẻ mặt một bước, rốt cuộc ở này đó người xem bên trong có rất nhiều người xem đều phi thường hiểu biết di động CPU chẳng qua hiện tại bọn họ chưa từng có nghe được quá như vậy một khoản CPU. Đông Hạo ngồi ở tính phòng phía trước, nhìn bên cạnh Lôi Quân, này mặt mang chờ mong ngồi thẳng thân mình bộ dáng, lại nhìn phía sau người xem biểu hiện tương đối an tĩnh bộ dáng, hắn cũng không có nói thêm cái gì. Rốt cuộc ở hắn xem ra, hiện tại người xem biểu hiện cỡ nào an tĩnh, đương này CPU bày ra ra bản thân thực lực sau, bọn họ phản ứng liền sẽ cỡ nào mãn liệt. Đại gia có lẽ chưa từng nghe qua này khoản chip CPU, hiện tại ta tới cấp đại gia giới thiệu giới thiệu. Lỗ Vi Băng nhìn hiện trường người xem biểu tình, trì hoãn bắt đầu giới thiệu lên này khoản chi CPU. Này khoản CPU là một khoản từ Hoa Quốc thiết kế, Hoa Quốc chế tạo di động CPU. Lỗ vi băng vừa mới đem nói cho hết lời, hiện trường cũng trở nên nôn nóng lên, rốt cuộc một khoản từ Hoa Quốc tự chủ nghiên cứu phát minh chip CPU đích sát xem như trận này cuộc họp báo bán điểm. Nhưng là có rất nhiều hiểu CPU người lại biết Hoa Quốc CPU kỹ thuật so với phát đạt quốc gia vẫn là có chút chính lệnh, hiện tại di động CPU nhất cường đại vẫn là càng CPU. Này khoản CPU có được toàn cầu đầu khoản định chế thiết kế 64 vị 4 nhân CPU, từ 14 nạ nổ công nghệ chế tạo, 2.2GHZ chủ tấn phát ra. Lỗ Vĩ Bang nhìn dưới đài người xem biểu hiện quá mức bình đạm bộ dáng, lúc này vẻ mặt nghiêm túc đối với người xem giới thiệu khởi này khoản dẫn đầu thời đại này gần 2 năm tạ lưu CPU, mà dưới đài người xem nghe được Lỗ Vĩ Bang đối với này khoản chip giới thiệu cũng là biểu hiện khác nhau. Không hiểu di động CPU người xem còn lại là vẻ mặt mờ bức, chỉ cảm thấy Lỗ Vĩ Bang này khoản chip giống như có điểm cường, mà chân chính hiểu di động CPU người lúc này cũng bị này cực kỳ mũi nhọn số liệu hoàn toàn khiếp sợ tới rồi, đương nhiên bao gồm ngồi ở hiện tại thính phòng đằng trước Lôi Quân. Lôi Quân hiện tại nhìn này khoản tuyên bố chip CPU, lúc này hắn đã là mồ hôi đầy đầu. Từ này xem CPU số liệu bên trong, Lôi Quân có thể cảm nhận được này khoản CPU là cỡ nào cường đại. Nói nhiều như vậy số liệu, có lẽ các vị đối với này đó chuyên nghiệp số liệu vẫn là cái biết cái không, không bằng chúng ta dùng Atlas đơn giản nhất biện pháp tới thí nghiệm này khoản CPU, chúng ta cấp này khoản CPU tới chạy cái phân hào đi. Lỗ Vy băng này dưới đài người xem biểu hiện khác nhau bộ dáng, lúc này vẻ mặt tươi cười đối với người xem nói, sau đó theo bản năng đem ánh mắt nhìn phía ngồi ở thính phòng đằng trước Lôi Quân. Quy 1 chương 28, tín nào cư di động của hồ báo, 2. Chạy phân là nhất thường thấy có thể thể hiện chip CPU một loại phương thức. Nhưng là chạy phân loại đồ vật này cũng không phải phi thường chuẩn xác đồ vật, chạy phân chạy trốn càng nhanh tắt chứng minh nó tính năng càng cường, nhưng là một khoản chip CPU tính năng là trong đó một phương diện, nhưng là công hao cùng với nó ổn định tính cũng là cực kỳ quan trọng. Tỷ như nói Xiaomi công ty di động Xiaomi 3 sở vận dụng vải địa CPU chạy phân số liệu phi thường loa mắt, nhưng là hắn ổn định tính cùng với hắn công hao đều so ra kém can com CPU. Nhưng là tại đây loại cuộc họp báo hiện trường chạy phân sắc thật có thể trực tiếp chứng minh CPU tính năng mấu chốt số liệu. Hiện trường khán giả nghe nói này, khoản CMTU muốn chạy phân trên mặt cũng lộ ra chờ mong chi sắc, mà lúc này lôi quân cũng ngừng lại rồi hô hấp. Thực hiện nhiên hắn phi thường muốn biết này khoản CMTU rốt cuộc mạnh như thế nào. Lỗ Vi băng nhìn hiện trường như thế an tĩnh bộ dáng, nhìn phía dưới người xem kia trên mặt mang theo chờ mong biểu tình. Lúc này chậm rãi đem thân mình nghiêng đi tới, đương người xem ánh mắt lưu tại chính mình phía sau trên màn hình, mà theo hình chiếu ra tới, mọi người nhìn đến chính là thiên hưởng hệ thống thao tác giao diện đang ở chậm rãi mở ra ảnh tượng chạy phân chính tự. Này khoản cấp CPU chạy phân trình tự có thể nói phi thường động, AliS nhóm đều thích dùng cái này tới chạy, phân tới tương đối di động tính năng. Lô Vĩ bang đứng ở sân khấu mặt trên hướng về phía dưới người xem giải thích trước mắt cái này trình tự, không quên đem loại này chạy phân tắc phong đầy cho AliS. Lôi Quân ngồi ở dưới đài nghe, hiện giờ trên đài nói cũng không có nói thêm cái gì, Lôi Quân hiện tại lực chú ý toàn bộ tập trung ở Lô Vĩ bang phía sau trên màn hình mặt. Chạy phân trình tự dần dần nhanh hơn, mà ở chàng khán giả cẩn thận nhìn chằm chằm trước mắt màn hình, thực nhiên nhiên, hiện tại bọn họ chờ mong này khoản CPU sẽ có thế nào ưu tú biểu hiện. Thực mau trên màn hình mặt con số từ không bắt đầu nhanh chóng gia tăng, mà dưới đài khán giả nhìn này bay nhanh hơn nữa đi con số, trên mặt cũng lộ ra một tia khiếp sợ thần sắc. Cuối cùng khi bọn hắn nhìn đến con số hoàn toàn ngừng ở 80.312 phân thời điểm, bọn họ biểu tình cũng hoàn toàn đọc lại, rốt cuộc này chạy phân số liệu thật sự là quá cao. Toàn bộ hiện trường nháy mắt biến an tĩnh lên, rốt cuộc trước mắt cái này con số thật sự là làm hiện trường người xem cũng không biết nên như thế nào biểu đạt chính mình trong lòng biểu tình. cancom làm toàn cầu chịp CPBG đầu đàn. Mới nhất tuyên bố Z-800 chạy điểm theo cũng chỉ có hơn 2 vạn phần, mà này khoản chip CPU chạy phân lại có như vậy cao điểm, trên cơ bản là hoàn toàn nghiền áp hiện tại toàn cầu nhất dẫn đầu CPU. Bạch bạch. Thực mô ở thính phòng đằng trước, lôi quân chậm rãi từ vị trí mặt trên đứng lên, mặt mang kích động tươi cười nhìn chằm chằm sân khấu trên màn hình số liệu, lúc này dẫn đầu vỗ tay lên. Mà ở trang khán giả nhìn lôi quân đều đứng lên vỗ tay bộ dáng, bọn họ cũng nháy mắt minh bạch trước mắt này viên CPU sở đại biểu ý nghĩa này khoản CPU tính năng có thể nói đã là hoàn toàn dẫn đầu với toàn cầu, càng chủ yếu này khoản CPU chip là từ chính mình Hoa Quốc nghiên cứu phát minh chính mình Hoa quốc chế tạo CPU, có thể nói đây là một quả hoàn hoàn chỉnh chỉnh Hoa quốc chip. Tức khắc sân khấu thính phòng mặt trên bộ phát ra giống như thủy triều giống nhau tiếng sấm vô tay, thực hiện nhiên đối với này khoản ưu tú CPU, hiện trường người xem đều sôi trào. Hiện trường có thể nói là một mảnh gỗ tay, mà hiện tại trên mạng đã hoàn toàn tạc, rốt cuộc một khoản dẫn đầu hậu thế giới cấp CPU thế nhưng là có buồn quốc tự chủ nghiên cứu phát minh tin tức thật sự là làm người cảm thấy kích động dị thường thậm chí làm rất rất nhiều hiệu di động chìm sè về người cảm giác được chính mình quốc gia sắp cởi khởi thiên vực công ty nu bước hu hạ kèn d tám trăm nu phá âm cuộc họp báo hiện trường làn đạn lần trước khi trên cơ bản là đối với này khoản CPU bao mỹ chi tử thực hiện nhiên này khoản CPU sở mang đến kinh hỉ muốn xa xa vượt qua thiên vực công ty vừa mới tuyên bố thiên hưởng hệ thống lỗ vi băng đứng ở sân khấu mặt trên hưởng thụ này giống như thủy triều vô tay hắn trong lòng có thể nói là phi thường tự đắc thực hiện nhiên hiện tại hắn cảm giác được trận này cuộc họp báo sẽ là chính mình trong cuộc đời tổ chức nhất có ý nghĩa một lần cuộc họp báo Lô Vĩ băng ở trên sân khấu mặt lúc này chậm rãi làm ra một cái dừng lại thủ thế, mà hiện trường vô tay cũng chậm rãi ngừng lại xuống dưới. Nay khoảng cực kỳ ưu tú CV lại phối hợp cực kỳ dẫn đầu thao tác hệ thống, các ngươi không có nhìn lầm, đây là chúng ta công ty sắp muốn tuyên bố bình nạo cận di động một thế hệ. Lô Vĩ băng có thể nói là phi thường sẽ năm chắc cuộc họp báo tiết đấu, lúc này nhìn hiện trường người xem đối với trước hai cái tuyên bố sản phẩm phi thường vừa lòng, thuận thế liền đem trận này cuộc họp báo vai chính đẩy đến mọi người trước mặt. Sân khấu mặt sau trên màn hình khi cũng xuất hiện h khoản bất đồng nhan sắp tin nạo cận di động, tuy rằng hình ảnh này trung di động thoạt nhìn tướng mạo thường thường, Nhưng là ở đây người xem cùng với máy tính trước mặt quan khán phòng phát sóng trực tiếp các vong hữu đều minh bạch này bộ di động đại biểu ý nghĩa là cái gì? Có được dẫn đầu với toàn cầu cực kỳ tiên tiến CPU, lại trở khách thượng hiện giờ thao tác tính năng cực kỳ ưu tú thao tác hệ thống, có thể nói có này hai dạng đồ vật. Trên cơ bản này khoản di động tính năng liền nghiền áp mặt khác di động. Chúng ta này khoản di động trở khách hù ạ kèn Z 800 CPU, mặt khác từ đứng sau 1.200 vạn chủ nhất. Lỗ Vĩ băng nhìn hiện trường người xem cũng bắt đầu này khán giả đem hiện tại sắp tuyên bố này khoản di động phối trí nhất nhất bảy biện ra tới. Lôi Quân ngồi ở tính phòng mặt trên nhìn này khoản tuyên bố di động đang nhìn đối phương tuyên bố di động phối trí, cũng không khỏi đến nhíu nhíu mày. Hiện tại hắn quả thực cảm thấy Thiên vực công ty quả thực chính là tới quá rối, nay khoản tuyên bố di động trừ bỏ chờ khách hệ thống cùng CPU cùng nhà mình công ty tuyên bố Xiaomi 3 liên thông bản bất đồng ngoại, con mặt khác phối trí trên cơ bản đều là tương đồng. Đây là đang làm sự tình a? Đồng dạng phối trí lại trở khách càng cường CPU cùng thao tác hệ thống, này quả thực là muốn đem Xiaomi 3 liên thông bản ấn ở trên mặt đất cọ sát ta. Ở đây người xem nghe được như vậy phối trí, trên mặt cũng lộ ra một kia vui sướng chi sắc này khoản tỉn nào cơn di động phối trí quả thực là phi thường cứng hãn, trừ bỏ hắn kia làm người khó có thể tiếp thu tội lật tịt sau cái, mắt khát phối trí trên cơ bản là thuộc về di động thị trường trung cao phối trí, hơn nữa thao tác hệ thống cùng CVMU như vậy chuẩn bản, có thể nói căn bản không có địa phương chọn thứ. chúng ta này khoản di động phối trí tính năng phương diện cực kỳ không yếu, nhưng là chúng ta cấp này khoản di động lấy một cái ngoại hiệu gọi là vô địch tiểu kim cương. lỗ vĩ băng lấy ra trong tay tỉn nào cơn di động trên mặt mang theo đắc ý nhìn phía dưới sôi chào người xem, lúc này làm cho người xem mặt hung hăng đem trong tay di động nã ở trên mặt đất. Ở đây khán giả nhìn sân khấu thượng Lô Vĩ Băng đột nhiên buông tay cơ động tác hoảng sợ, bất quá thực mau bọn họ liền lo lắng khởi, đó là bị ngã trên mặt đất tỉn nạ cự di động. Vừa mới Lô Vĩ Băng động tác có thể nói là phi thường thu bạo, từ 1m5 độ cao hung hăng đưa điện thoại di động vứt trên mặt đất, hơn nữa là dùng di động màn hình chấm đất, có thể nói toàn bộ di động nhất yếu đất địa phương chính là hắn màn hình. Lô Vĩ Băng này phía dưới này An Tĩnh dị thường ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú vào chính mình người xem, mặt mang tươi cười chậm rãi đưa điện thoại di động nhặt lên. Đại gia không cần lo lắng này, khoản di động ngoại bình chính là trở khách một khối công ty tự chủ nghiên cứu phát minh thủy tinh công nghiệp này tỉnh nạo cứ di động lại quăng ngã trình độ chỉ ở sau Nokia. Lỗ Vi Bang nhìn khán giả kia tràn ngập kinh ngạc ánh mắt, trực tiếp đưa điện thoại di động màn hình điều đến nhất lượng, làm cho người xem mặt thao tác khởi này màn hình hoàn hảo không tổn hao gì di động. Quy 1 chương 29, sắp khai bán. Lỗ Vi Bang thích luôn là đem lửa đạn thiêu đốt đã có thương trên đầu, nhưng là tại đây chuyện mặt trên, hắn lại không thể đem hiện giờ sự tình đặt ở ạ lì trên người. Tuy rằng hắn thừa nhận chính mình di động màn hình tối chất phi thường cao nhưng là hắn cũng minh bạch chính mình ăn di động là tuy rằng cường nhưng là cũng không thể đi cùng Nokia so. Nokia là một cái thời đại đại danh tử, càng là một loại tín ngưỡng, liền tính tương lai chính mình công ty di động cứng rắn trình độ có thể vượt qua Nokia kia cũng không thể thay thế được Nokia địa vị. mà hiện trường khán giả nhìn trước mắt loại tình huống này, trên mặt cũng lộ ra một tia kinh ngạc thần sắc. thực hiện nhiên này khoản di động thật là làm cho bọn họ phi thường tâm động. có thể nói lần này tham gia di động cuộc họp báo cùng quan khán cuộc họp báo người xem trên cơ bản đều là di động tính năng đảng, đối với loại này di động thao tác hệ thống cường hãn chiếm CP vô địch, lại còn có có được như thế cường hãn màn hình tố chất di động, bọn họ lại như thế nào sẽ tự tuyệt. Hiện tại bọn họ chỉ chờ đợi này khoản di động giá cả, chỉ cần này khoản di động giá cả có thể ở bọn họ thừa nhận trong phạm vi, bọn họ tuyệt đối muốn đem này khoản tính năng cực hạn di động vào tay. Lôi Quân cùng hiện trường người xem cảm thụ cũng không tương đồng, hiện tại hắn chỉ cảm thấy đến chính mình trong lòng bàn tay mặt tất cả đều là mồ hôi. Hiện tại Lôi Quân đã sợ hãi, nếu là trước mắt này khoản di động cùng chính mình Xiaomi 3 di động giá cả tương đồng nói, chỉ sợ đến lúc đó chính mình công ty sẽ đã chịu trầm trọng đả kích. Chơi di động phối chi phí thưởng cường hãn Hơn nữa có được cực kỳ lợi hại tính năng, có thể nói nó phí tổn hẳn là sẽ không thấp đến nào đi. Nhưng là Lôi Quân không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Rốt cuộc đồng hạo này bại ra từ trước mấy tháng còn đem không sai biệt lắm 2000 giới vị di động bán được 1000 giới vị, nếu là này khoản di động giá cả ở 2000 năm trong vòng nói, như vậy bọn họ Xiaomi công ty Xiaomi 3 di động liền không cần chơi. Nay khoản tổng hợp tố chất cứng hãn, tính năng lại tốt di động, các ngươi cảm thấy điều không điều. Điều. Lỗ Vi băng cùng dưới đài người xem hố động lời nói, càng là làm Lôi Quân hiện tại tâm tình phi thường khó chịu, hắn lời như vậy, hắn có một loại đặc biệt quen thuộc cảm giác. Hiện tại loại này cảnh tượng, phảng phất là ở hung hăng đánh hắn lôi mô người mặt. Nếu các vị như thế xem trọng này khoản di động, ta đây cũng không bán cái nút, này khoản di động giá cả đúng là. Theo Lô Vĩ băng lời nói vừa ra, lúc này hậu trường đột nhiên xuất hiện hai khoản bất động quy cách di động giá cả. 3302J, 2999 nguyên. 364J, 3299 nguyên. Ở đây người xem nhìn này khoản di động giá cả, vừa mới bắt đầu cũng đối như vậy cao giá cả cảm giác được có chút sai biệt, bất quá nghĩ nghĩ, này khoản di động phối trí bọn họ cũng minh bạch, này khoản di động như vậy giá cả có thể nói là cực kỳ tràn ngập phân khúc giá rẻ. Này khoản di động hắn di động sắt ngoài, mặt khác linh kiện đều đã đạt tới trung cao cấp trình độ, mà nó ngoại bình cùng với nó CPU cùng thao tác hệ thống càng là hiện giờ di động vòng cực kỳ dẫn đầu tồn tại. Thậm chí so với Samsung ở quốc nội tuyên bố di động thực lực còn mạnh hơn, quả thực chính là ở 5000 trong vòng nhất lợi hại Android di động, nếu là mua được này khoản di động thật sự là quá thơm. Lôi Quân ngồi ở vị trí mặt trên tử là hắn cũng thả lòng lên, đối với cái này giá cả hắn cũng còn có thể tiếp thu, rốt cuộc so với chính mình Xiaomi Tam di động còn quý 1000. Lôi Quân có thể nói là phi thường hiệu được hiện tại di động thị trường, hiện tại di động thị trường mỗi tăng lên một cái giá đương vị nó thị trường liền sẽ tiến thêm một bước thu nhỏ lại. Tuy rằng nói đối phương hiện tại phát ra bố di động đối với di động thị trường sẽ có đánh sâu vào, nhưng là Lôi Quân cũng không có quá nhiều lo lắng, hắn ngược lại cảm thấy hiện tại lo lắng chính là giá cả bán được 3000 trở lên di động. Nay khoản di động xuất hiện, có thể nói hiện tại trên thị trường 3000 đến 4000 đồng tiền di động sợ là kịp, trên cơ bản đều phải tao ương. Nay khoản di động chính là chúng ta công ty thành ý chi tác, cũng là chúng ta công ty ở 4G thời đại sắp xảy ra hết sức tuyên bố tân hệ liên. Công ty này khoản di động vận hành ram đều đạt tới 3G, có thể nói là hiện tại di động thị trường bên trong thuộc về tương đối đứng đầu tồn tại hơn nữa chúng ta công ty di động cvu phi thường lợi hại, thích ứng các vận doanh thương 3g internet, thậm chí về sau 4g internet đều có thể lưu sướng vận hành. lỗ vĩ bằng lời này là nguyên bản bình tĩnh lại khán giả nháy mắt lại nhiệt huyết sôi trào lên. nguyên bản bọn họ cho rằng này di động phối trí đã phi thường phân khúc giá rẻ, lại không có nghĩ vậy khoản di động thế nhưng vẫn là một khoản 4g di động. hiểu được di động thị trường người đều đã minh bạch, hiện tại các vận doanh thương đã bắt đầu thí nghiệm 4g internet, có thể nói hiện tại 4g internet sắp đã đến. Này khoản di động thế nhưng có liên tiếp toàn vong thông 4G Internet công năng, có thể nói nháy mắt làm người cảm giác được này khoản di động cùng mặt khác di động trên lệ. Lỗ vi băng nói làm hiện tại lôi quân ngực lại hung hăng chát một châm, tuy rằng đối phương công ty tuyên bố quảng cáo ngữ, nhưng là lại không có nghĩ đến tuyên truyền lời này là thật sự. Hơn nữa này khoản di động vẫn là toàn vong thông di động có thể chờ khách bất luận cái gì vận doanh thương điện thoại tạm. Tín nào cấp di động, 4G tiên phong, mau người một bước, hôm nay buổi tối dạng sáng 12 điểm một quá. Chúng ta công ty liền sẽ ở họp phỉ CEO website bắt đầu đầu đem bán ra, mà mua sắm này khoản đầu phê thứ di động người sử dụng chúng ta đem với một khoản di động 200 đồng tiền ưu đãi. Mà hiện trường tham gia cuộc họp báo người sử dụng nhóm, cũng có thể bằng vào kỷ niệm lưu trường, bằng bản nhân thân phận chứng lấy 200 đồng tiền ưu đãi trực tiếp ở xuất khẩu chỗ mua sắm chúng ta di động. Lần này mua sắm mỗi người hạn mua một đài. Ta tin tưởng tín nào cận di động tất nhiên có thể thay đổi ngoài sinh hoạt, sẽ làm ngươi chân chính thể nghiệm, cái gì mới là smartphone. Lỗ vi bằng lời nói vừa ra hiện trường tính phòng đều đã sôi trào lên, thực hiện nhiên nhiên Hiện tại khán giả đều cảm thấy lấy 2799 nguyên giá cả mua sắm một đài như vậy di động, quả thực là quá có lời. Hiện tại bọn họ hận không thể nhanh lên đến xuất khẩu chỗ, đêm này khoản cao phân khúc giá rẻ cao tố chất di động bắt lấy tới. Lôi Quân nhìn hiện trường người xem này kích động bộ dáng, hắn đột nhiên hồi tưởng khởi lúc trước Xiaomi đời thứ nhất di động cuộc họp báo kiêu náo nhiệt cảnh tượng, hiện tại hắn cũng bắt đầu vì chính mình công ty Xiaomi 3 di động lo lắng lên. Ở náo nhiệt hiện trường, Lôi Quân lặng lẽ mở ra di động trực tiếp đã phát một cái tin nhắn cấp hiện tại thị trường bộ chủ quản Lâm Văn Ngõ, đối chính mình hiện tại công ty di động vấn đề làm một ít điều chỉnh. Hiện trường sẽ có thể nói là đám đông ồ ạt, xuất khẩu địa phương càng là người té người, rốt cuộc muốn mua sắm này khoản cực kỳ thực lực cường Hãn Di động người sử dụng thật sự là quá nhiều. 9 giờ kết thúc cuộc họp báo, chính là tới rồi 10 giờ rưỡi mới đem sở hữu người sử dụng hoàn toàn đưa ra sân vận động, có thể nói lần này tín nạo cơn di động cuộc họp báo cực kỳ viên mãn. Đông Động vừa mới tham gia cuộc họp báo, một ngàn nhiều danh người xem tổng cộng bán ra 850 đài, mua sắm xuất đạt tới 866. Chạy nhanh phụ trách di động tiêu thụ nhân viên công tác, liền đem lần này cuộc họp báo hiện trường sở tiêu thụ di động số liệu giao cho Đông Hạo. Đông Hạo nhìn trước mặt này số liệu trên mặt cũng lộ ra hưng phấn tươi cười, thực hiện nhiên này khoản sắp tiếp cận 3000 đương di động, ở cái này giới vị có như vậy cao tiêu thụ suất, đủ để thấy được này khoản di động ưu tú. Chỉ sợ hôm nay buổi tối họp phỉ sĩ OFS sang hoạt động nhân viên cùng với thị trường bộ đồng bào nhóm là yêu cầu thêm chút bàn, ta cảm thấy hôm nay buổi tối 12 giờ sau hẳn là sẽ thực náo nhiệt. Đồng Hạo giống tuyết sân vận động, mà lôi quân từ lâu rời đi, Đồng Hạo mặt mang bình tĩnh nhìn công ty nhân viên công tác, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Hiện tại cuộc họp báo có thể nói là phi thường viên mãn thành công, nhưng đêm nay 12 giờ về sau tiêu thụ mới là chân chính đại chiến bắt đầu." Quy 1 chương 30, giây 0 Là tối rồi đêm khuya đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, đến đâu ngoại thành một chỗ office building cao tầng lại là đèn đốt sáng trưng, thực hiện nhiên hôm nay buổi tối đối với tầng này office building công ty quan trọng nhất. 11 giờ 58 lại quá 2 phút, chính là chúng ta di động khai bán thời điểm, không biết chúng ta di động có thể hay không ở trong vòng 3 ngày mua xong. Lỗ vi băng nhất thời nhìn chầm chầm chính mình trên cổ tay đồng hồ mặt, đối với này khoản di động hắn cũng là phi thường tràn ngập chờ mong. Có thể nói này khoản di động thành ý chân đấy, là này 3 năm bên trong thiên vực công ty phát ra bố nhất lợi hại di động. Đồng Hạo gắt gao nhìn chằm chằm trên máy tính ở Phi CO website hậu trường, hiện tại hắn trong lòng cũng là thực khẩn trương. Tuy rằng nói này khoản di động thực lực phi thường cường, nhưng lại ở thời đại này không phải ngươi thực lực cường, là có thể đủ có thực tốt doanh số, ở sản phẩm tuyên truyền lực độ trời cao vực công ty so với hiện tại chủ lưu một đường nhà máy hiệu buôn vẫn là kém xa. Liên ở Đồng Hạo chính chờ đợi 12 giờ chính mình công ty di động khai bán thời điểm, trong đầu hệ thống lại tuyên bố tân nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến, tuyên bố một khoản 4G di động, khen thưởng, di động 2400 vạn cả mạ giật cấp 2 phép tính. Tuyên bố Tân khiêu chiến nhiệm vụ chủ tuyến, năm mặt nhà máy hiệu buôn Đại Chiến. 12 tháng phân di động doanh số tới đệ tam, khen thưởng 3.500 mỹ lì ảm vệ lị thủng tin kỹ thuật. Doanh số đạt tới đệ nhị, khen thưởng lờ cờ giờ công nghệ hệ cả giờ lão bờ lưu lị tận. Doanh số đạt tới đệ nhất, khen thưởng 9V2A, 18V lúp sạc nhanh kỹ thuật. Đồng Hạo nghe hệ thống Tân ban bố nhiệm vụ, đối với này khen thưởng cũng có thể gọi là phi thường mắt thèm. Mọi người đều biết ở thời đại này smartphone thị trường, có thể nói trên cơ bản đều là lấy tới chủ nghĩa, rất nhiều linh kiện đều là trực tiếp ở nhà máy hiệu Bôn nơi đó mua. Căn bản không, có quá nhiều sáng tạo. Hệ thống sở khen thưởng này, tam hạng kỹ thuật có thể nói ở thời đại này phi thường lợi hại. Chính mình hiện tại nếu là có thể có được này tam hạng kỹ thuật nói, như vậy nhà mình di động công ty có thể so khác công ty dẫn đầu 2 năm trở lên. Đồng Hạo Ngoan hạ tâm tới muốn đánh thắng lần này cuối năm doanh số chiến, lần này đầu phát tiêu thụ xong về sau chính mình nhất định phải lập tức đem này đó tài chính tuần hoàn mua sắm mặt khác linh kiện, lại lần nữa sinh sản này khoản di động. Kim đồng hồ dần dần lướt qua, mà lúc này máy tính góc phải bên dưới đã toàn bộ thanh minh, tân một ngày cũng đúng hẹn tới đã đến. Bắt đầu rồi. Đông Hạo nhìn hiện tại thời gian đã tới rồi ngày hôm sau chính mình công ty di động cũng bắt đầu tiêu thụ trên mặt cũng trở nên khẩn trương mà lại tràn ngập chờ mong lên. Rốt cuộc này đầu phát tiêu thụ đối với một khoản sản phẩm có tính quyết định quan trọng, hắn tiêu thụ số liệu cũng quyết định này khoản di động ở người tiêu thụ trong mắt được hoan nên trình độ. Đông Hạo chính mình suy nghĩ bên trong phục hồi tinh thần lại, lúc này cũng đem ánh mắt nhìn trầm trầm tới rồi trên máy tính. Bất quá giúp hắn nhìn trên máy tính mà số liệu thời điểm, hắn cũng hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Theo bản năng bạo một tiếng thốt khẩu, ngoại tảo không có. Lúc này Đồng Hạo vẻ mặt dại ra nhìn trên màn hình máy tính mặt tổng phỉ CEO sai hậu trường, nhìn kia tồn kho vì không con số, hắn cũng hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Lại nhìn màn hình máy tính hạ kia không điểm quá linh một phân thời gian, hắn cả người tâm tình cũng sôi trào lên. Đông động, bán hết, bán qua, 36 giây, 50 vạn hóa toàn bộ không có. Đồng Hạo vừa muốn bộ phát ra một trận kinh hô, Lộ Vĩ Băng cũng đã gấp không chờ nổi chạy tới chủ tịch văn phòng, mặt mang kích động tươi cười đối với nhà mình chủ tịch nói: "36 giây, thế nhưng đem 50 vạn tổn kho hóa toàn bộ bán đi đây chính là một cái phi thường kinh người số liệu." Như vậy, đoạn thời gian bên trong mua sắm di động người sử dụng chẳng những yếu điểm đơn, lại còn có muốn điền chính mình thân phận chứng tin tức cùng với gia đình địa chỉ. Có thể nói này khoản di động từ lúc bắt đầu đem bán cũng đã hoàn toàn bị cướp sạch. Đây chính là tin tức to ta. Là người làm trương đốt sơ tơ, phát đến ngõ phỉ xỉ ô phép sẽ cùng với chúng ta lưỡi bù mặt trên, liền trực tiếp viết một phút doanh số 50 vạn. Đông Hạo hiện tại trong lòng có thể nói là phi thường hưng phấn. Loại này doanh số số liệu quả thực là quá ưu tú, chính trị đều có thể lấy ra tới làm khoe ra tư bản. Lỗ Vi Băng nghe được chủ tịch theo như lời nói, lúc này cũng ngăn chặn trong lòng vui sướng vội vàng phân phó phía chính mình nhân viên đi đem như vậy tin tức công bố đi ra ngoài. Đông Hạo nhìn Lỗ Vĩ băng này đi đường đều mang hoa bộ dáng, giống như ý thức được cái gì, chạy nhanh liên hệ mặt khát phối trí nhà máy hiệu buôn thêm mua hiện giờ linh kiện, tranh thủ tái sản xuất ra 100 vạn đài ra tới tiêu thụ. Lỗ Vĩ băng vội vã ra cửa, không biết có hay không đem hiện tại nhà mình chủ tịch nói đặt ở trong lòng, bất quá hiện tại loại tình huống này cũng không phải như vậy quan trọng. Rốt cuộc hiện tại lúc này đã là dạng sáng, sở hữu sự tình đều phải chờ đến ngày mai lúc sau lại nói. Tin nào cứ di động một phút doanh số đột phá năm vạn. Ngày đó bảy giờ vậy bù hot sale ở bảng trước năm tên thình lình xuất hiện tỉn nào cờ di động hot sale làm đêm qua kinh động di động vòng tân quý tỉn nào cờ di động xuất hiện thật sự là làm cho cả di động vòng đều sôi trào có được viễn siêu mặt khác nhà máy liệu buôn thao tác hệ thống lại xứng với tự chủ nghiên cứu phát minh cvu làm hắn một buổi tối liền trở thành toàn bộ di động vòng nhiệt điểm mà thiên vực công ty phía chính phủ đấy bù hạ có thể nói là náo nhiệt một hồi phía chính phủ phát ra ra tới này một phút doanh số đột phá năm vạn lưỡi bù đã đạt được năm nhiều điểm tán cùng với không sai biệt lắm ba nghìn hơn hồi phủ thiên vực công ty cũng bởi vì như vậy một khoản thực lực mạnh mẽ tỉn nào cờ di động một đêm thành danh Trở thành hiện tại di động nhà máy hiệu buôn bên trong nhất chịu chú ý tồn tại. Đương nhiên ở này đó với bổ phía dưới tự nhiên là có khen, đương nhiên cũng có chút người còn lại là tố khổ căn bản đoạn không đến này khoản tính năng cực kỳ ưu tú di động. Trên cơ bản này một buổi tối, thiên vực công ty phản phất giống như về tới 3 năm trước đây kia tung hành di động thị trường bộ dáng. Mà mặt khác di động nhà máy hiệu buôn nhóm có thể nói là cũng hiểu biết đến đột nhiên xâm nhập này di động thị trường mãnh thú, mà nhất hưởng ứng kịch liệt còn lại là đem qua tham gia cuộc họp báo lôi quân, cùng với hãng phía Xiaomi công ty. Buổi sáng 8 giờ, Xiaomi công ty họp phụ sĩ website liền tuyên bố một cái thông cáo. Có thể tại đây 3 ngày bên trong lĩnh một chương mãn 1000 giảm miễn 100 trợ cấp quấn. Mà Xiaomi di động bản cũng ở hôm nay buổi sáng 9 giờ sửa đổi giá cả, từ nguyên bản 1999 hàng tới rồi 1899. Xiaomi công ty loại này hành động mới tuyên bố không đến 3 tháng Xiaomi 3, xem liền hàng giới gần 200 giá cả. Mà Lôi Quân loại này hành động thực hiện nhiên là vì ứng phó Thiên vực công ty bất đắc dĩ cử chỉ, rốt cuộc ở Lôi Quân xem ra đối phương di động bán được 2799, nếu là bất hòa đối phương kéo ra một chút trên lệnh nói, chỉ sợ đến lúc đó tự người tiêu thụ tình nguyện dùng nhiều một chút tiền mua sắm tìm nạo cơ di động cũng không muốn mua sắm hắn Xiaomi di động. Có thể nói hai bộ di động trên lệch 1.000 đồng tiền đơn vị, rõ ràng là một loại vì bảo toàn chính mình sản phẩm cạnh tranh lực phương pháp. Mà mặt khác di động nhà máy hiệu buôn cũng dần dần học thông minh. Nhìn Xiaomi công ty chủ động hàng giới nhường đường, mặt khác công ty ở tự hỏi trong chốc lát, cuối cùng cũng vẫn là lựa chọn cho chính mình công ty 2.000 đến 4.000 di động tập thể hàng một đơn giới. Rốt cuộc đối mặt đến nào cơ di động như vậy hồng thủy máy thú, mặt khác di động nhà máy hiệu buôn đều không có hoàn toàn có thể cùng hắn chống lại tự tin cùng thực lực. Tại đây loại tình hình dưới cũng chỉ có thể ngoan ngoãn cấp đối phương di động nhường đường. Mà đồng Hạo văn phòng trung, đồng Hạo cũng bắt đầu phân phó lô vị băng sử hướng mặt khác di động linh kiện, phối trí thương mua sắm di động linh kiện, chuẩn bị tiến hành đẩy nhị sóng sinh sản lấy phương tiện kế tiếp tiêu thụ. Tại đây một lần tiêu thụ bên trong, Tín nào cỡ di động một khi tuyên bố liền trực tiếp bán không vì công ty mang đến 400 triệu lợi nhuận. Lại trừ bỏ hoàn lại lúc trước vụn bợ lệ bệ bệệ thứ 6 đại di động linh kiện phối trí phí dụng, thiên vực công ty xem liền nhiều không sai biệt lắm 300 triệu nước chảy. Mà Tín Nậu cỡ công ty dựa vào này 300 triệu nước chảy, lại một lần thực hiện phê lượng sinh sản do đó đạt được lớn hơn nữa lợi nhuận. Quy 1 chương 31, gợn rõ gì áp lực Thiên Vực Công Ty thừa cơ có thời, ở một buổi tối liền có thư bản. Lỗ Vi băng dựa theo chính mình công ty chủ tịch thứ tứ cũng bay nhanh mà gia tăng di động linh kiện mua sắm, chuẩn bị tiến hành đợt thứ 2 sinh sản. Lần này mặt khác di động linh kiện nhà máy hiệu vươn cũng phi thường vui tiếp được Thiên Vực Công Ty đại đơn đặt hàng, rốt cuộc Thiên Vực Công Ty hiện tại lửa nóng trình độ đã vượt qua hiện tại quốc nội một chúng di động nhà máy hiệu vươn. Đặc biệt là mua sắm tới rồi tịn nào cần di động người sử dụng, đối với này khoản Tân di động đánh giá có thể nói là phi thường cao. Thậm chí có chút người sử dụng lấy tịn nào cỡ di động cùng Apple Samsung làm đối lập, này không thể nghi ngờ tăng lên hiện tại quốc nội di động lực ảnh hưởng. Tỷ nạo cận di động đánh giá theo thời gian dần dần chuyển rời chính là càng ngày càng tốt, bất quá nhóm đầu tiên tỷ nạo cận di động đã hoàn toàn bán không, có thể nói hiện tại tỷ nạo cận di động ở di động thị trường chung chính là dù ra giá cũng không có người bán tồn tại. Mà rất rất nhiều di động người tiêu thụ đều chờ mong tỷ nạo cận di động đợt thứ 2 tiêu thụ, rốt cuộc này khoản di động thật sự là quá có lực hấp dẫn. Mọi người ở đây chờ đợi tỷ nạo cận di động tiến hành lần thứ 2 tiêu thụ thời điểm, Thiên vực công ty hợp phí sĩ OFS cũng công bố đệ phê tỷ nạo cận di động bán ra thời gian. 12 tháng 16 ngày Tín nạo cơ di động sẽ ở buổi sáng 10 giờ mở ra lần thứ 2 tiêu thụ, lần này chúng ta công ty vì người tiêu thụ nhóm chuẩn bị 100 vạn đại tín nạo cơ di động. Nhìn trên nọc phỉ xỉ OEF sai mặt phát ra bố thông cáo, hiện tại sở hữu chờ mong tín nạo cơ di động người tiêu thụ cũng hoàn toàn phi thường sôi trào lên, vốn dĩ bọn họ cho rằng tín nạo cơ di động phải chờ tới tháng sau mới có đợt thứ 2 tiêu thụ, không nghĩ tới qua nửa tháng liền có cơ hội. Càng làm cho này đó người tiêu thụ hưng phấn chính là, thiên vực công ty thế nhưng sẽ ở đợt thứ 2 tiêu thụ, chuẩn bị 100 vạn Thiên Vực Công Ty trong văn phòng, Đồng Hạo vui tươi hớn hở nhìn ngọn phỉ xì O'Hep sai nhắc lại, nhìn người tiêu thụ đối với tin nào cần gì đậu khen, hắn trong lòng cũng có một loại lấy làm tự hào tự hào. Hiện tại Thiên Vực Công Ty võ trang nhà xưởng có thể nói là 24 mươi bốn giờ hai ban đảo không ngừng nghỉ sinh sản, mà lô vị băng giá hỏa này cũng bị Đồng Hạo an bài đi ninh linh ốc. Có thể nói 16 hào ngày này tiêu thụ tồn kho, tuy rằng là đạt tới trăm vạn, nhưng là lấy hiện tại chính mình công ty sinh sản tốc độ, ở kia một ngày căn bản lấy không ra 100 trăm vạn hóa. Đầu tiên là nhà xưởng phương diện này sinh sản tuyến số lượng cũng không nhiều, làm cho hiện tại nhà xưởng đều yêu cầu suất đêm tăng ca. Hơn nữa chip CPU cùng với thủy tinh công nghiệp sinh sản đồng dạng là yêu cầu nhất định thời gian, Đồng Hạo nguyên bản suy tính chính là 20 hào tại hữu có thể hoàn toàn sinh sản xuất ra 100 vạn đài di động. Dựa theo kế hoạch, Đồng Hạo hẳn là chờ đến 20 hào về sau mới mở ra đợt thứ 2 tiêu thụ, chẳng qua một sự kiện xuất hiện, làm Đồng Hạo thời gian này chuyển rời tới rồi 16 hào. Liên ở cái này nguyệt 10 hào, Hồ Ngọ công ty cử hành cuộc họp báo. Tại đây tràn cuộc họp báo bên trong, Hồ Ngọ công ty tuyên bố đem chính mình kỳ hạ gỡ lọc dị hệ liệt độc lập ra tới trở thành tân tự nhãn hiệu. Mà tháng này 16 6 hảo, bị độc lập ra tới GLG sẽ tuyên bố hắn đệ nhất khoản di động, GLG 3X cùng 3C. Hiện tại hổ ngỏ cùng GLG tuy rằng đứng hàng hiện tại Hoa Quốc nhất lưu di động nhà máy hiệu bồn, nhưng là hắn hiện tại lực ảnh hưởng lại xa không bằng hiện tại Xiaomi cập over tam gia công ty. Bất quá hiện tại hắn lực ảnh hưởng tuy rằng không có này tam gia công ty đại nhưng là theo sau mấy năm hắn thị trường số định mức cùng với lực ảnh hưởng đều đem hoàn toàn siêu việt hiện tại tam gia công ty. Mà đồng hạo tự nhiên không dám coi khinh đối phương phát ra bố di động. Hắn tính toán ở hiện giờ đối phương tuyên bố thời gian nội đồng thời xử chính mình Tỉnh nào Cận Di động đợt thứ 2 tiêu thụ tới chen ép chen ép đối phương. Mà gỡ lọ gì nhãn hiệu bên trong, bị hồ ngọ độc lập ra tới gỡ lọ gì cũng dọn vào Tân Office Building. Mà gỡ lọ gì quản lý giả Triệu Nhật Nguyệt đương hắn biết được Tỉnh nào Cận Di động đợt thứ 2 tiêu thụ thế nhưng cùng chính mình nhãn hiệu di động tiêu thụ đâm xe thời điểm, hắn toàn bộ mặt đều trở nên càng đen. Triệu Nhật Nguyệt có thể phi thường khẳng định, hơn nữa xác định đây là Thiên vực công ty đang lạm chính mình nhãn hiệu. Triệu Nhật Nguyệt làm minh bạch chính mình nhãn hiệu di động cùng Tỉnh Nạo Cận Di động có bao lớn chênh lệch. Đối phương ở cùng một ngày đem bán cùng chính mình công ty tuyên bố di động tiến hành cạnh tranh. Nói thật đối với gỡ lọ gì tới nói chính là áp lực thật lớn. Gỡ lọ gì bắt đầu định vị chính là học tập Xiaomi công ty kịch bản thực hành trên mạng tiêu thụ. Tuy rằng nói hắn có thể hưởng thụ hổ ngạo công ty tuyến hạ con đường, nhưng là hắn chủ yếu tiêu thụ con đường vẫn là internet. Có thể nói ở cùng một ngày có hai khoản di động đồng thời tiêu thụ nói, đối với lưu lượng tranh cường cũng có thể gọi là phi thường nhiều. Mà di động nhà máy hiệu buôn trên cơ bản cũng có một cái ẩn nấp quý cũ, hai bộ sản phẩm đồng thời tiêu thụ đầu phát ngày đầu tiên thời gian tốt nhất là sai khai chính là Triệu Nhật Nguyệt lại không có nghĩ đến Thiên vực công ty trước trực tiếp làm lớn này quy tắc cùng chính mình công ty di động gọi nhịp. Đối phương chẳng những an bài nhập tử là giống nhau như lúc, ngay cả bán ra đầu phát thời gian cũng không sai biệt nhiều. Tín nào Cận Di động đợt thứ 2 tiêu thụ thời gian là buổi sáng 10 giờ, mà chính mình công ty di động khai bán thời gian còn lại là buổi sáng 10 giờ quá 5 phần. Nghe nói hai đài di động tiêu thụ thời gian không vượt qua 5 phút, này trên cơ bản chính là Tín nào Cận Di động gián nhà mình di động đánh gần chết mới thôi. Triệu giám đốc, chúng ta công ty di động nếu là cùng Tín Nạo Cận Di động cùng khai bán nói, đối với chúng ta di động ảnh hưởng chính là phi thường đại không bằng đem thời gian lại kéo 3 ngày. Gỡ rõ gì bên trong đối với lần này, Tín nào cần di động động tác tuy rằng phẫn nộ lại không thể lời hạ, hiện tại duy nhất có thể biện pháp giải quyết chính là sửa đổi chính mình công ty di động tuyên bố thời gian, do đó sai khai đối phương giao phong điểm. Triệu Nhật Nguyệt thấp đầu, trong lòng lại ở không ngừng phun tạo thiên vực công ty. Vốn dĩ hắn cho rằng chính mình nhãn hiệu sở đối bia mục tiêu là Xiaomi công ty, không nghĩ tới hiện tại thế, nhưng lại ra một cái thiên vực công ty dán mặt ở hướng chính mình công ty khiêu khích. Văn phòng có thể nói là dị thường an tĩnh, trong văn phòng mặt người đều yên lặng nhìn chằm chằm Triệu Nhật Nguyệt, chờ đợi hắn trả lời. Vậy đem thời gian Triệu Nhật Nguyệt lúc này trải qua suy nghĩ cặn kẽ sau, cảm thấy đem thời gian chuyển rời mới là phương pháp giải quyết tốt nhất, bất quá đương hắn chuẩn bị giải quyết dứt khoát thời điểm, một đạo di động chấn động thanh đột nhiên vang lên. Triệu Nhật Nguyệt vừa định muốn đem điện thoại cắt đứt, bất quá đương hắn nhìn đến di động màn hình mạc tên sau, vội vàng giúp đỡ trong công ty mọi người chuyển được điện thoại. Nhậm Đồng. Triệu Nhật Nguyệt cầm lấy di động ở công ty công nhân nhìn chăm chú hạ, bắt đầu thấp giọng cùng điện thoại kia đầu thương nghị lên. Mà công ty công nhân cũng không dám nhiều lời bất luận cái gì mà câu, rốt cuộc bọn họ ở nghe được Triệu Nhật Nguyệt đối thủ cơ mặt khác một đầu sưng hô sau, bọn họ cũng đoán được gọi điện thoại tới người là ai. 10 phút sau Triệu Nhật Nguyệt trầm rãi bước xuống di động, ánh mắt cực kỳ nghiêm túc nhìn chằm chằm ngồi ở văn phòng chung các vị công nhân. Tại đây 10 phút nói chuyện với nhau bên trong, điện thoại kia đầu nhậm đổng cũng là cho ra mình xác chỉ thị, lần này Thiên vực công ty khiêu khích chẳng những muốn kế tiếp, lại còn có muốn hung hăng đánh trở về. Trực tiếp ở trên họp phỉ CEO web trên mặt giá 10 vạn chương 200 nguyên đệ khấu cuốn. Mặt khác ở tân phẩm tuyên bố giao diện ra gia tăng một câu, mua sắm di động trước 10 vạn danh đưa tặng 200 nguyên di động tiền điện thoại tạm. Triệu Nhật Nguyệt này một phen hành động làm hiện tại trong văn phòng công nhân cũng phá lệ kinh ngạc. Gỡ rõ rỉ di động giá cả định vị có thể nói là phi thường tiếp cận Xiaomi di động, mà hiện tại này một loạt cử động cùng với đưa tặng vật phẩm có thể nói làm công ty di động lợi nhuận hàng tới rồi thấp nhất. Dựa theo như vậy tính toán nói, chính mình công ty mua bán ra như vậy một khoản gỡ lọ gì di động, nhiều nhất cũng cũng chỉ có thể kiếm điểm mấy chục khối số lẻ. Triệu Nhật Nguyệt nhìn cái công ty công nhân kia trợn mắt há hốc mồm bộ dáng, trong lòng sớm đã làm tốt đập nồi dìm truyền quyết tâm. Ở vừa mới trò chuyện chung, Nhậm Đồng Minh sắc cấp ra Triệu Nhật Nguyệt đối mặt thiên vực công ty khiêu khích hứng đối thí thố. Liền tính lần này bộ di động mẹ tiền, cũng muốn đem gỡ lọ dị cái này nhãn hiệu thành danh đánh ra đi. Quy 1 chương 32 Triệu Nhật Nguyệt điên rồi, khoảng cách 16 hào thời gian cũng là càng ngày càng gần, mà làm hiện giờ Gỡ Lọ Dị lần đầu tiên bộc lộ con điểm, Gỡ Lọ Dị có thể nói là làm ra rất rất nhiều hy sinh. Đầu tiên tại đây mấy ngày liên tiếp tuôn ra tới giá cả, thật là làm cho cả di động tiêu phí thị trường đều cảm thấy sôi trào. Ngày Xiaomi công ty tuyên bố Mi di động, đưa điện thoại di động định giá ở ngàn nguyên dưới, lúc này đây hổ ngỏ công ty Gỡ Lọ Dị nhãn hiệu cũng đem sắp tuyên bố Gỡ Lọ Dị Tam C định giá vì 999. Hơn nữa trên họp phỉ sĩ OF sẽ phát ra bỗ 200 nguyên phiếu giảm giá. Có thể nói này khoản di động chân chính tới tay giá cả sẽ cùng Mi di động không sai biệt lắm, hơn nữa trước 10 vạn danh mua vào tay cơ người còn có thể đủ đạt được 200 nguyên tiền điện thoại tạm, này quả thực là quá kiếm lời. Nghe nói Gỡ Lọ Dĩ lúc này đây tuyên bố nhãn hiệu có thể nói là thành ý trần đấy, chẳng những có được cực hạn phân khúc giá rẻ, hơn nữa ở ưu đại thượng cũng viễn siêu mặt khác nhãn hiệu. Kỳ thật lần này Gỡ Lọ Dĩ thành lập Tân nhãn hiệu, đối bia đúng là Xiaomi công ty Mi di động, chẳng qua Gỡ Lọ Dĩ tổng giám đốc Triệu Nhật Nguyệt không nghi tới còn không có cùng Xiaomi công ty so chiếu, cũng đã bị thiên vực công ty cấp theo dõi mà lúc này đây gỡ lọ gì phát ra bố di động đối với gỡ lọ gì có thể nói là quan trọng nhất này quan hệ gỡ lọ gì nhãn hiệu tương lai ở hoa quốc thị trường lực ảnh hưởng kia có thể hoàn thành hiện giờ doanh số chi chiến hậu ngõ công ty cần thiết phải làm ra nhất định thủ đoạn thực hiện nhiên tuyên bố nhất định lượng mua xăng khoán cùng với điện thoại tạm thật là có thể xúc tiến chính mình nhãn hiệu thanh danh khiến cho người tiêu thụ chú ý tới chính mình nhãn hiệu gỡ lọ gì làm những chuyện như vậy tự nhiên bị thiên vực sở phát hiện đối với này đột nhiên xuất hiện ngạnh tra tử thiên vực công ty cũng không dám coi khinh đối phương gỡ lọ gì nhãn hiệu lúc này cũng bắt đầu giảm giá này bộ di động hiện giờ phân khúc giá rẻ cũng phi thường cao Này đối với chúng ta di động tới nói chính là có phi thường đại ảnh hưởng. Lô Vi băng trong mắt mang theo một tia nghiêm túc thần sắc tại đây loại tình huống dưới hắn cảm thấy hiện tại cùng Gỡ Lọ gì đi cứng đối cứng, thật sự là một cái không lý trí quyết định. Rốt cuộc Gỡ Lọ gì sở lựa chọn mục tiêu là cấp thấp cơ thị trường, mà thì hòn di động sở đi lộ tuyến còn lại là kỳ hạng cơ, nhã phương có thể nói là tám cột đánh không quan hệ, hiện tại lại bởi vì chuyện như vậy trở thành đối thủ cạnh tranh thật sự là mất nhiều hơn được. Lỗ Vĩ Bang hiện tại thật không biết nhà mình công ty chủ tịch vì sao phải làm ra như vậy quyết định, hắn thậm chí cảm thấy vì chuyện như vậy đi đắc tội một nhà thực lực phi thường mạnh mẽ công ty, có thể nói là một kiện cực kỳ ngu xuẩn sự tình. Đồng Hạ ấn công ty cao tầng nhất trí vì chính mình hiện tại sở làm quyết định là sai lầm sự, không khỏi lắc lắc đầu. Gỡ lọ gì cái này nhãn hiệu, tuy rằng nói hiện tại thanh danh còn không phải rất lớn, nhưng là nếu là thật sự muốn cho hắn làm lên nói, tuyệt đối sẽ trở thành toàn bộ di động thị trường nhất khủng bố tồn tại. Có thể nói hiện tại sở hữu nhãn hiệu trung, gỡ lọ gì có được hổ ngõ làm hắn hậu thuẫn sẽ có được cực kỳ cường đại kỹ thuật duy trì cùng với con đường mở rộng, hơn nữa hắn cực kỳ cường hãn phân khúc giá rẻ, tương lai ở Hoa quốc thị trường mặt trên thành tựu chính là không thể hạ lượng. Tuy rằng nói nhãn hiệu kỳ hạn cơ quyết định một cái công ty thực lực, nhưng là chân chính cạnh tranh mãnh liệt thị trường vẫn là ở ngàn nguyên cơ thị trường. Xiaomi công ty tuyệt đại bộ phận di động marketing tinh đều là từ mi di động gánh vác, đồng dạng hổ ngỏ công ty tuyệt đại bộ phận tiêu thụ nạch cũng đều là gờ lọ gì cái này nhãn hiệu gánh vác. Không phải ta tưởng, chỉ là chúng ta hiện tại yêu cầu ở di động thị trường bên trong có một cái đối thủ, phải có một cái xuất sắc thành tích. Đông Hạo nhìn công ty cao tầng này nghi ngờ ánh mắt. Cũng nói ra trong lòng ý tưởng, một bộ di động có được cực kỳ cường đại phối trí cũng không thể thuyết minh hết thảy, mà chân chính có thể quyết định di động được hoàn nên trình độ vẫn là di động doanh số. Mà hiện tại toàn bộ Hoa Quốc di động thị trường bên trong chỉ có gờ lọ gì nguyện ý ở cái này nguyện tuyên bố di động. Như vậy vì có thể đột hiện chính mình công ty di động ưu tú cũng chỉ có thể đủ lấy có gờ lọ gì tới cùng chính mình công ty di động đối lập. Đồng Hạo tin tưởng chính mình công ty di động, liền tính là doanh số so ra kém đối phương, nhưng là ở tiêu thụ trên chán mặt hẳn là có cùng đối phương một trận chiến thực lực. Trung bình công ty cao tầng nhóm nghe được nói như vậy, nhìn Đông Hạo vẻ mặt nghiêm túc không có bất luận cái gì xoay chuyển đường sống bộ dáng, ngươi ngoan ngoãn lựa chọn ngầm miệng lại. hiện tại bọn họ đã minh mạch, nhà này công ty chủ tịch đây là chuẩn bị dẫm lên gỡ lọ gì tới thượng vị. tại đây chàng tranh đấu bên trong bọn họ cần thiết phải làm hảo sung túc chuẩn bị tới đón tiếp lần này khiêu chiến. 15 hào ban đêm, gỡ lọ gì phía chính phủ thấy bù cũng tuyên bố sản phẩm tuyên truyền boot tơ. tại đây trương boot tơ phía trên, đem sắp tuyên bố gỡ lọ gì ba c ưu điểm nhất nhất hiện ra cấp sở hữu người tiêu thụ. trước trí năm trăm vạn camera dạng, từ đứng sau tám vạn camera, siêu đại năm chấm không in màn hình lớn, hai nghìn ba trăm siêu đại tin. Mẹ đỉa hạ kệ kết mở tờ 6.582.4 nhân CPU cực hạn tính năng, cuốn sau chiếc khấu giới 799, trước 10 vạn danh mua nhập giả đưa 200 nguyên điện thoại tạm, cực hạn phân khúc giá rẻ, người đáng giá có được. Gỡ lọ gì nhãn hiệu gây bù lại phối hợp hộ ngỏ công ty gây bù, tức khắc làm này một khoản sắp tuyên bố di động nháy mắt liền tiến vào gây bù hot xè ở bảng thứ 23 danh. Có thể nói gỡ lọ gì di động tuyên bố trước một đêm cho chính mình công ty di động làm tốt dự nhiệt. Mà mặt khác một bên, đồng hảo cũng vẫn luôn canh giữ ở trên máy tính, chú ý gỡ lọ gì nhãn hiệu nhất cử nhất động nhìn đối phương ở lẩy bù mặt trên phát ra tới booster, không khỏi vẻ mặt cười lạnh, cực hạn phân khúc giá rẻ, quả thực là chế cười, loại này phối trí là đưa tới cho chính mình bị đánh sao? Đông Hạo vội vàng làm chính mình công ty nhân viên công tác là chuyên môn viết một thiên lẩy bù tới phản bác gỡ lọ dị công ty booster, Liên ở gỡ lọ dị nhãn hiệu vừa mới tuyên bố sản phẩm booster hai cái giờ lúc sau, thiên vực công ty phía chính phủ cũng tuyên bố một cái lẩy bù, trước trí 800 vạn cả mặt dạng, từ đứng sau một vạn cạm mặt dạng, hai nghìn mỹ ly tin không kém mảy may, căn quan cao tính năng kỳ hạn cpu, treo lên đánh hết thảy. Thiên Hưởng thao tác hệ thống cho di động tân định nghĩa. Siêu cực hạn phân khúc giá rẻ, hậu vô lai giả. Chú ý di động vào người, tự nhiên biết hiện tại Gở Lọ Dị cùng Thiên vực hai nhà công ty có cạnh tranh quan hệ, nhưng là bọn họ cũng không nghĩ tới Thiên vực công ty cư nhiên sẽ như vậy quang minh chính đại hung hăng đánh Gở Lọ Dị mặt. Con Thiên vực công ty ta tuyên bố như cũ là một trường quốc sở tư, hơn nữa xem này trường quốc sở tư hình thức là từ Gở Lọ Dị hỡi bổ nơi đó trộm đồ lại đây. Có thể nói hiện tại này, chương poster mặt trên trừ bỏ nguyên bản Gở Lọ Dị di động đổi thành bốn bờ lễ bệ ẻ thứ 6 đại di động, cùng với một ít giới thiệu từ không giống nhau ngoại, ngay cả poster nhan sắc cùng với trung quanh đồ án đều hoàn toàn tương đồng. Thiên vực công ty phản phê Gở Lọ Dị, ngáy mắt toàn bộ gãy bộ thượng lại náo nhiệt đi lên, mà hiện giờ này gãy bộ nhiệt điểm nháy mắt liền ngăn chặn Gở Lọ Dị tuyên bố tân phẩm lấy bộ nhiệt điểm, trực tiếp tiến vào gãy bộ họ sẽ ở bảng đệ thập danh. Gở Lọ Dị nhãn hiệu góc fix trung có thể nói là náo nhiệt vi phạm, rốt cuộc ngày mai liền phải tuyên bố lập nhãn hiệu đệ nhất bộ sản phẩm, lần này cuộc họp báo có thể nói đúng với Gở Lọ Dị tới nói quan trọng nhất. Triệu Nhật Nguyệt ngồi ở văn phòng bên trong, có thể nói là thản nhiên tự đắc. Về gờ lò gì nhãn hiệu phát ra bố sản phẩm Booster, đúng là từ hắn thân thủ chủ bút văn án. Nay sản phẩm Booster cho Triệu Nhật Nguyệt phi thường đại tin tưởng. Ở Triệu Nhật Nguyệt trong mắt này, trường Booster đem chính mình công ty sắp tuyên bố sản phẩm ưu thế toàn bộ sông ra lên. Hơn nữa hổ ngỏ cùng gờ lò gì cộng đồng tuyên chuyên hạ chính mình nhãn hiệu tự nhiên sẽ trở thành ngày mai nhiệt điểm. Liên ở Triệu Nhật Nguyệt hướng về nhà mình nhãn hiệu chân Dám Thiên Vực công ty vì nào cần di động trở thành thị trường sụn nhĩ là lúc. Thị trường bộ môn chủ quán ta đưa tới tin tức làm hắn cả người sắc mặt cũng trở nên âm trầm lên. Triệu Nhật Nguyệt nhìn chằm chằm bàn làm việc thượng trên màn hình máy tính biểu hiện bùm bỡn lễ bệ đời thứ 3 di động bút sơ tơ, tức khắc cả người mặt đều đen lên. Cờ nợ mở giờ, thiên vực công ty này đàn 20, mươi, tớ mở muốn mặt sao? Triệu Nhật Nguyệt hiện tại đã hoàn toàn phát điên lên, nói thật hắn chưa từng có gặp qua như vậy vô sỉ công ty. Quy một chương 33, 5 phút. Triệu Nhật Nguyệt cũng bị thiên vực công ty một phen tao thao tác hoàn toàn khí tặc, hắn thể chính mình sống hơn 30 năm, lần đầu nhìn thấy giống như vậy mặt dày vô sỉ tới an vạ đối thủ cạnh tranh, thậm chí luôn luôn ôn tồn lễ độ hắn tại đây một khắc cũng không biết bạo bao nhiêu lần thu khẩu. Giám đốc, này làm sao bây giờ? Một bên công ty văn án kế hoạch cũng nóng nảy, rốt cuộc hiện tại nhà mình công ty ở Tuyên Truyền Phương diện đã rơi vào hoàn cảnh xấu. Liễn ở Triệu Nhật Nguyệt tự hỏi như thế nào đi đối mặt thiên vực công ty khiêu khích khi, một người nhân viên công tác gấp gáp tiếng đập cửa làm hắn cả người phục hồi tinh thần lại. "Triệu giám đốc, Xiaomi công ty Mi di động giảm giá, nguyên bản 799 nguyên di động, hiện tại đã hàng tới rồi 699 nguyên, hơn nữa còn đưa một bộ bị tổng thanh e. Hội báo công tác nhân viên công tác, lúc này nhìn nhà mình giám đốc kia sắc mặt đen nháy bộ dáng, cũng không tự chủ được cúi đầu xuống, hiện tại căn bản không dám nhìn nhà mình giám đốc. Triệu Nhật Nguyệt hiện tại trong lòng có thể nói là phi thường phức tạp, hiện tại hắn thậm chí đều muốn đem chính mình trước mặt này máy tính cấp tạm. Có thể nói Triệu Nhật Nguyệt từ tốt nghiệp đại học cũng đã tiến vào Hầu Ngọ công ty, vẫn luôn ở công ty trung đãi mười mấy năm mới ngồi trên vị trí này. Vốn dĩ hắn còn tưởng rằng đây là chính mình đại chiến quyền cư hào thời điểm, lại không có nghĩ đến nửa đường đột nhiên sát ra Thiên vực công ty muốn cùng chính mình vặn cổ tay. Hiện tại còn không có cùng đối phương vặn cổ tay, kết quả phía sau Xiaomi công ty lại hung hăng thọc chính mình một đao. Hiện tại thân là nhãn hiệu tổng giám đốc Triệu Nhật Nguyệt cảm giác chính mình hiện tại tâm thái đều đã băng rồi. Rõ rõ gì là Hầu Ngọ di động tử nhãn hiệu Theo đạo lý nói ở công ty duy trì hạ hẳn là cuối cùng sẽ trở thành thị trường thượng một con hám mã. Chẳng qua hiện tại loại tình huống này lại làm triệu nhật nguyệt cả người đều cảm giác không dễ chịu. Hiện tại gỡ lọ gì nhãn hiệu tương đương với đi lên một cái cầu độc một trước có thiên vực công ty tự cấp chính mình đổ lộ, sau có Xiaomi công ty cho chính mình chém đường lui. Hiện tại thân là nhãn hiệu giám đốc triệu nhật nguyệt đột nhiên cảm giác chính mình là cỡ nào thê thảm, sẽ gặp được như vậy hai cái không biết xấu hổ công ty. Xiaomi công ty lôi quân cùng lâm văn võ hai vị công ty bên trong trung tâm nhân vật ngồi ở trên sofa uống trà. Đối với mười tháng thị trường lôi quân cùng lâm văn võ vốn dĩ cũng không tưởng đúng tay nhưng là nhìn gỡ lọ dì nhãn hiệu tuyên bố di động định giá về sau, lôi quân nhanh chóng quyết định triệu tập công ty cao tầng mở họp suốt đêm đem Xiaomi công ty kỳ hạ mi di động khẩn cấp giảm giá. Có thể nói lôi quân làm được này một bước cũng coi như là khi có bất đắc dĩ. Đầu tiên lôi quân này mấy tháng đại khái sinh sản ra gần 200 vạn đài mi di động, hiện tại có không đến 100 vạn còn ở đẻ ở kho hàng bên trong, yêu cầu khẩn cấp thanh thương vì sắp đưa ra thị trường Xiaomi 3 điện tín bản lưu kho hàng. Mặt khác một phương diện, gỡ lọ dì nhãn hiệu xuất hiện động Xiaomi công ty bánh kem, Xiaomi công ty không thể không động thủ đi áp chế gỡ lọ dì tuyên bố di động. Lôi Quân là một cái phi thường người thông minh, ở trong mắt hắn, một ngàn nguyên tả hữu di động thị trường là toàn bộ di động thị trường bên trong nhất có tiềm lực. Ai nếu là có thể chân chính nắm giữ này phiến thị trường, ai liền có hy vọng trở thành quốc nội số một số hai đứng đầu di động nhãn hiệu. Phát hiện điểm này, Lôi Quân liền sinh sản ra Mi di động, mà gần 3 tháng doanh số vượt qua 400 vạn tiêu thụ kỷ lục, làm Lôi Quân thấy được sở hữu hy vọng. Mà hiện tại Lôi Quân hy vọng hiện tại ngàn nguyên di động thị trường chỉ có hắn Mi di động một nhà độc đại, cũng không thể nhìn rõ gì mang theo cũng đủ tư bản vào bảng tới cấp đoạt chính mình thị trường. Cho nên Xiaomi công ty ở gỡ lọ gì tuyên bố post sở tơ thời điểm, nhanh chóng quyết định làm chính mình công ty di động giảm giá, hơn nữa tặng kèm di động linh kiện tới gia tăng chính mình công ty di động cạnh tranh lực. Đương nhiên Lôi Quân như vậy hành động cũng cố ý hướng là cùng Thiên vực công ty hợp tác, dùng phương thức này được đến Thiên vực công ty hảo cảm, để về sau càng vì lâu dài hợp tác. 16 giờ 10 giờ, tín nào cũ di động lại một lần thượng giá tới rồi họp phỉ sỉ ô phía trên, mà lúc này đây biểu hiện tồn kho là 100 vạn đài, đến nỗi di động giá cả đã khôi phục nguyên bản 2999 nguyên giá cả. Các ngươi nói này 100 vạn di động muốn bao lâu mới có thể bán đi? 10 giờ chung vừa đến, thiên dược công ty cao tầng liền ngồi vây quanh ở văn phòng bên trong, gắt gao nhìn chằm chằm trên vách tường hình chiếu màn hình, rốt cuộc lần đầu tiên tiêu thụ tình huống phi thường hòa bạo, bọn họ cũng chờ mong lần thứ 2 tiêu thụ có thể bán ra càng nhiều di động. Mà mặt khác một bên Xiaomi công ty lôi quân cùng với sắp tuyên bố di động gỡ lọ gì nhãn hiệu giám đốc Triệu Nhật Nguyệt, cũng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm chính mình màn hình máy tính, thực hiện nhiên đối với tình nào cỡ di động đợt thứ 2 tiêu thụ cũng phi thường coi trọng. Bất quá thực mau, tình nạo cỡ di động liền cấp ra bọn họ cực kỳ kinh người giải bài thi. Không đến 10 giờ quá 5 phần, tình nạo cỡ di động tiêu thụ giao diện đã biểu hiện thiếu hóa chữ thực hiện nhiên tại đây 5 phút thời gian nội tín nào cỡ di động 100 vạn đài di động nháy mắt bị mọi người đoạt không 5 phút bán ra 100 vạn đài di động thiên vực công ty hiện tại trong công ty mặt chính là một trận hoan thiên hỉ địa đều giống như ăn tiết giống nhau thực hiện nhiên này vòng thứ nhất cùng đợt thứ hai tiêu thụ đều đã hoàn toàn xác định tín nào cỡ di động thành công lần này tín nào cỡ di động đại bán ta tuyên bố tháng này tiền lương phiên bội đồng hạo nhìn hiện tại trong công ty mặt nhân viên công tác này vẻ mặt vui mừng bộ dáng trong lòng cũng có thể gọi là phi thường kích động tại đây loại tình huống dưới hắn cần thiết muốn lấy một loại khen thưởng phương thức làm chính mình công ty công nhân càng thêm vui phấn Mà trong công ty mặt công nhân nghe nói tháng này tiền lương gấp bội, ngáy mắt kia tiếng kinh hô cùng vỗ tay cũng càng thêm vang dội, thực hiện nhiên phong di động lấy được như vậy thành tích thật sự là làm cho bọn họ có chung vinh dự. Rốt cuộc tín nạo cỡ di động cũng không phải cái gọi là ngàn nguyên cơ, nó chính là tiếp cận 3000 nguyên di động phở lật kịp, một bộ di động phở lật kịp ở 5 phút trong vòng bán 100 văn đài, như vậy số liệu hẳn là đánh vỡ hiện tại sản phẩm trong nước di động ký lục đi. Lôi con nhìn chằm chằm kia đã biến thành màu đen cái nút mua sắm ẩn vím, hiện tại tâm tình cũng là phi thường phức tạp. Tín nạo cỡ di động hỏa bạo trình độ thậm chí đã là vượt qua Xiaomi di động. Siêu Mỹ di động tuy rằng cũng có bị bán chống không sự tình, nhưng là so với tỉn nào cơn di động trước sau là đại vu thấy tiểu vu. Này tương lai di động thị trường. Lôi quân chậm rãi đem trang web tắt đi. Tại đây một khắc hắn cũng không thể không thừa nhận hiện tại Thiên Vực công ty Tân khoang lái người năng lực chính là phi thường cường. Một nhà sắp kể bên đóng cửa di động nhà máy hiệu bơn. Tại đây nửa năm bên trong thế nhưng tỏa sáng như thế mãnh liệt sinh cơ. Lôi quân có thể xác định này tỉn nào cơn di động doanh số đủ để thúc đẩy Thiên Vực công ty một lần nữa trở lại nhất lưu di động nhà máy hiệu bơn nội ngũ. Nhìn dáng vẻ vẫn là muốn tìm tiểu gia hỏa này trao đổi một chút. Nhìn xem có thể hay không đem kia khoản Hù ạ tẹn Z800 mua được tay, nếu là có được như vậy chip CPU nói, như vậy Xiaomi di động cạnh tranh lực sẽ lại thăng một cái bậc thang. Lôi Quân chẳng những chú ý đồng hạ cùng Thiên Vũ công ty, chú ý chính là có được cực kỳ cường đại tính năng Hù ạ tẹn Z800 chip CPU. Thân là Lý Công Nam Lôi Quân, tự nhiên biết một khoản di động cường không cường đại, chỉ có thể từ hắn di động CPU quyết định, đến nỗi cái gọi là cả mạ giặt tin độ vật đều là bả xả. Nếu là có này khoản chip CPU Lôi Quân, tin tưởng chính mình có thể sinh sản ra một bộ không kém gì đỉnh nǎo quân di động Xiaomi tự động, bất quá này đương nhiên còn muốn xem Xem đối phương có nguyện ý hay không đem chip CV về u bản cho chính mình. Mà mặt khác một bên gờ lọ gì nhãn hiệu giám đốc Triệu Nhật Nguyệt trên đầu đã tràn đầy đổ mồ hôi, tim nào cứ di động thế nhưng ở 5 phút bán quang, như vậy tin tức cho hắn cùng gờ lọ gì nhãn hiệu di động phi thường đại áp lực. Rốt cuộc nếu là di động doanh số không tốt lời nói, chính mình cũng không hào hứng về phía trước mặt công ty cao tầng đi công đạo. Quy 1 chương 34, Hồ ngọt quyết định, 10 giờ 8 phần vừa đến, Triệu Nhật Nguyệt liền đem chính mình ánh mắt gắt gao chăm chú vào màn hình máy tính, tuy rằng hắn đầy cõi lòng chờ mong, nhưng là cuối cùng kết quả lại làm hắn cả người tâm đều lạnh nửa thành. 5 phút thời gian chính mình kỳ hạ gỡ lọ gì nhãn hiệu chỉ bán ra 15 vạn đài di động, mà 5 phút qua đi tiêu thụ su thế cũng dần dần bằng phẳng xuống dưới, giống như cũng không có bất luận cái gì tăng trưởng. này, triệu nhật nguyệt này trên máy tính mặt hậu trường số liệu, cả người trong lòng cũng cảm giác được có hoảng loạn, thậm chí chính mình phía sau lưng thượng đều là một trận mồ hôi lạnh. gỡ lọ gì nhãn hiệu sở đối mặt còn lại là ngàn nguyên dưới trăm nguyên cơ thị trường, hiện giờ loại tình huống này xem ra chỉ có những cái đó lành đến tiêu phí khoán người tiêu thụ mới mua sắm gỡ lọ gì di động, mà mặt khác người sử dụng cũng không có tiếp tục tranh mua gỡ lọ gì di động. giám đốc, Xiaomi công ty nơi đó chuyển đến tin tức. Bọn họ Mi di động 10 giờ trung giảm giá hiện tại tiêu thụ gần nửa giờ đã bán ra 70 nhiều vạn đại. Đi vào văn phòng công nhân nơi tin tức, làm Triệu Nhật Nguyệt trong lòng nháy mắt cảm giác được chống đỡ. Gỡ lọ gì nhãn hiệu lần đầu tiên doanh số chẳng những không có đánh thắng tình nào cơn di động, ngay cả Mi di động đều không có đánh quá. Như vậy chiến tích lấy ra đi thật sự là làm người khó coi. Triệu Nhật Nguyệt hiện tại trong lòng có thể nói là có khổ nói không nên lời. Tại đây loại tình huống dưới, chính mình gỡ lọ gì nhãn hiệu lần đầu tiên tiêu thụ cạnh tranh cũng đã thua. Này nói gỡ lọ gì nhãn hiệu tới nói chính là một cái phi thường trí mạng đả kích. Triệu tổng, người điện thoại liên ở triệu nhật nguyệt một mình hao tổn tinh thần thời điểm đột nhiên hắn đặt ở bàn làm việc thượng di động nháy mắt văng lên triệu nhật nguyệt nhìn di động thượng tên hơi chút do dự một chút cuối cùng vẫn là chuyển được điện thoại hắn biết lúc này đây chính mình tiêu thụ thất bại kết quả chỉ sợ sẽ làm cao tầng thất vọng nửa giờ sau triệu nhật nguyệt cá nhân thân thể đều hoàn toàn suy sụp ở chính mình làm công ghế hiện tại hắn đưa điện thoại di động hung hăng ném ở một bên trong lòng chính là vô cùng ủy bài lúc này đây vỡ lọ gì nhãn hiệu chính là xuất sư bất lợi chẳng những ném thanh danh ngay cả doanh số mặt trên cũng không có hoàn toàn đi lên này khiến cho công ty công nhân nhóm thậm chí là công ty công hội bất mãn Tại đây loại tình huống dưới, cổ đông sẽ cùng công hội sôi nổi cấp chủ tịch tạo áp lực, làm nhậm chính vì không thể không làm ra nhất định động tác. Nhậm chính vì cuối cùng cấp triệu nhật nguyệt hạ đạt chỉ thị, là đem hiện tại gờ lọ gì nhãn hiệu một lần nữa rút về tới, tiếp tục lấy hưu với hệ liệt bán ra. Hơn nữa làm triệu nhật nguyệt đưa điện thoại di động giá cả giảm xuống 100 đến 200 nguyên lấy xúc tiến tiêu thụ, bảo đảm kho hàng hóa có thể hoàn toàn mà bán ra đi ra ngoài. Triệu nhật nguyệt cùng gờ lọ gì nhãn hiệu lần đầu tiên thành tích cũng là phi thường rõ ràng, hiện tại hủy bỏ gờ lọ gì từ nhãn hiệu cũng là một cái phi thường bình thường quyết định, bất quá hắn trong lòng còn là phi thường không thoải mái. Đối với tin nào cần di động doanh số hắn tuy rằng bội phục, nhưng là Triệu Nhật Nguyệt tin tưởng chính mình, chỉ cần nỗ lực nói, gỡ lọ gì tương lai cũng có thể làm được loại tình trạng này. Đối với Xiaomi công ty loại này hành vi, hắn Triệu Nhật Nguyệt cũng chỉ có thể đem này một ngụm ác khí nuốt vào, còn tất nhiên có một ngày hướng Xiaomi công ty đòi lại khẩu khí này. Đem gỡ lọ gì nhãn hiệu giảm xuống 200 đi, bằng không chỉ sợ này thị trường đều phải bị Mi di động cướp. Triệu Nhật Nguyệt này đứng ở một bên non nấp lo sợ nhân viên công tác, lúc này cũng dựa theo công ty cao tầng sở hạ quyết định, tạm thời đem gỡ lọ gì di động giảm giá. Rốt cuộc hiện tại loại tình huống này, nếu là đưa điện thoại di động chồng chất ở kho hàng bên trong, bán không ra đi nói, như vậy mới là chân chính lỗ vốn. Giảm giá nói tuy rằng lợi nhuận giảm bớt, nhưng là có thể dựa vào doanh số bổ sung lợi nhuận, thực hiện nhiên, loại này giá thấp đẩy mạnh tiêu thụ phương pháp mới là giải quyết hiện tại Gỡ Lọ Dị Di động sở đối mặt vấn đề. Gỡ Lọ Dị Di động còn không có tuyên bố 2 cái giờ, hoặc phỉ xỉ OF Sai liền đem hiện tại Gỡ Lọ Dị Di động giá cả hàng tới rồi 799. Nay ở di động thị trường mặt trên cũng là tuyệt vô cận hữu tồn tại, ngày đầu tiên bắt đầu bán di động liền bắt đầu giảm giá, này quả thực là sáng lập một cái kỷ lục mà theo gờ lọ dì di động giảm giá, hắn doanh số cũng hoàn toàn bắt đầu bò lên lên. Hơn nữa mi di động tại hạ ngõ 2 điểm bán không, làm cho gờ lọ dì di động cuối cùng tại hạ ngõ 6 giờ phía trước cũng hoàn toàn tiêu thụ ra gần 100 trăm vạn đại. Hôm ngõ công ty, tuổi già nhậm chính vì ngồi ở chính mình bàn làm việc trước, nhìn hôm nay tam đại nhà máy hiệu buôn tranh đấu, lúc này hắn cũng yên lặng cảm khái lên. Hôm nay một ngày di động tổng doanh số trên cơ bản đạt tới gần 300 vạn, đây chính là hoa quốc di động thị trường khó gặp cảnh tượng. Nay cũng làm nhậm chính vì thấy được hoa quốc di động thị trường hy vọng, tuy rằng bị bỏ gờ lọ dì cái này từ nhát hiệu một lần nữa trở về gờ lọ gì hệ liệt nhưng là nhậm chính vi nhưng không muốn như vậy rời khỏi ngàn nguyên cơ thị trường kỳ sĩ lỉu con bên kia nghiên cứu phát minh di động chìm cvu tiến độ thế nào nhậm chính vi ánh mắt nhìn phía bên cạnh nữ nhi mạnh tạo chu hơi mang lời biếng đối với chính mình nữ nhi nói chính cái gọi là hộ phụ vô cùng nữ nhậm chính vi cảm thấy chính mình nữ nhi phi thường có năng lực thậm chí hiện tại công ty bên trong một đại bộ phận sự tình đã giao cho chính mình nữ nhi xử lý bên kia còn ở nghiên cứu phát minh rốt cuộc muốn nghiên cứu phát minh ra một cái tân cvu cũng không phải một việc dễ dàng bất quá hẳn là thực mau liền có tiến triển đi. Mạnh Tạo Chu nhìn chính mình phụ thân hơi mang bình tĩnh nói, tuy rằng nói đìn nào cần di động đã cho hiện tại sản phẩm trong nước di động nhà máy hiệu buôn nhất định áp lực, nhưng áp lực như vậy đồng dạng là một cái động lực. Nhậm chính vì ấn chính mình công ty chỉ còn ở nghiên cứu phát minh giai đoạn, chúng còn là phi thường chờ đợi tân CMEU có thể sớm ngày sinh sản ra tới. Hiện tại Hổ Ngọ tuy rằng nói ở Hoa Quốc có nhất định thanh danh cùng quy mô, nhưng là ở quốc tế thị trường mặt trên vẫn là so ra kém Samsung cùng Apple như vậy đại nhãn hiệu, mà Nhậm chính phi minh bạch một nhà di động công ty muốn chân chính hướng đi toàn thế giới, con tiền hắn cần thiết phải có chính mình đặc tính, mà di động CMEU đúng là loại này đặc tính. Apple cùng Samsung hai đại công ty đều có tự chủ sinh sản CPU kỹ thuật cho nên cuối cùng mới có thể đủ tại đây chẳng thế giới cấp di động thị trường đánh cờ chung lấy được người lãnh đạo địa vị. Mà Nhậm Chính vì từ 4 năm trước cũng đã ý thức được điểm này, vẫn luôn làm chính mình công ty con hỉ xỉ lý cuộn nghiên cứu phát minh tân di động xử lý phiên chip, hiện tại hắn phảng phất là phát hiện một loại cơ hội. Thu ạ tèn chip kỹ thuật cũng coi như là tương đối thành thục, nếu là có rảnh nói, cũng có thể cùng bọn họ giao lưu giao lưu, tham khảo học tập bọn họ kỹ thuật. Nhậm Chính vì nhìn chính mình nữ nhi đang ở xử lý công ty sự vụ, trên mặt mang theo thông dòng giọng nói làm thương nghiệp đại lão nhậm chính vì đối với hiện tại gờ lọ gì di động cạnh tranh đánh cờ thất bại cũng không có quá nhiều cảm khái. ở trong lòng hắn làm di động sản nghiệp có nhất định thất bại cũng thực bình thường, quan trọng nhất chính là có thể từ thất bại bên trong được đến kinh nghiệm, do đó thúc đẩy chính mình di động nhãn hiệu phát triển. mà lần này đánh cờ hắn có thể nhìn đến tín nào cần di động lấy 3.000 nguyên giá cả đương vị doanh số hoàn toàn chiến thắng gờ lọ gì di động doanh số, thấy được rất nhiều đạo lý. nhậm chính vì rõ ràng minh bạch một khoản di động doanh số, tuy rằng có thể sử dụng phân khúc giá rẻ tới đạt được cũng đủ doanh số, nhưng là chân chính quyết định một khoản di động doanh số như cũ là hắn trung tâm kỹ thuật. Giống Samsung cùng Apple như vậy quốc tế nhà máy hiệu buôn, tuy rằng di động giá cả phi thường quý, nhưng là hắn di động nội tại phối trí lại phi thường hảo, trong đó cũng có rất nhiều trung tâm kỹ thuật. Cái này làm cho bọn họ ở giá cả cùng với doanh số phương diện đều có thể đủ xa xa dẫn đầu quốc nội nhà máy hiệu buôn. Khoa học kỹ thuật mới là đệ nhất sức sản xuất, mà một khoản trung tâm kỹ thuật mới là một khoản di động trung tâm cạnh tranh lực. Quy một chương 35, cuối năm. Di động thị trường khói thuốc súng cũng dần dần bình ổn xuống dưới, mà thực ngo liền đến 12 tháng đế, làm sở hữu di động nhà máy hiệu buôn tồn kho cũng trên cơ bản hoàn toàn quét sạch. Thiên vực công ty Đồng Hạo chính triệu khai cuối năm hội nghị, đây là đồng Hạo chấp trưởng Thiên Vực Công ty năm thứ nhất cuối năm hội nghị. Lúc này đây công ty ở thượng nửa năm có thể nói là không được như mong muốn, nhưng là ở đồng Hạo dẫn rất hạng, 6 tháng cuối năm giống như hắc mã giống nhau cường thế quật khởi thành công làm công ty một lần nữa lôi trở lại di động nhất lưu nhà máy hiệu buôn địa vị. Đây là chúng ta công ty cuối năm báo cáo, năm nay chúng ta công ty thuần lợi nhuận đạt tới 1 tỷ 300 triệu. Lỗ Vĩ băng công ty tổng giám đốc hiện tại có thể nói là khí phách hăng hái, chính mình công ty năm nay cuối năm báo chính là tăng trưởng, này đừng xoay chuyển mấy năm nay Thiên Vực công ty lỗ lã có thể nói hiện tại lô vĩ băng ta đã từ bỏ rời đi thiên vực công ty ý tưởng ở hắn xem ra đây là một nhà phi thường có tiềm lực công ty mà lô vĩ băng cũng tin tưởng chính mình ở như vậy công ty bên trong sẽ lấy được tương ứng thành tích do đó thực hiện nhân sinh giá trị đông hạo tới rồi trong lòng cũng có thể gọi là phi thường hưng phấn hiện tại hắn dựa vào hệ thống sở cấp kỹ thuật khiến cho một cái sắp phá sản di động công ty thoát khỏi phá sản hoàn cảnh lại còn có được đến nhất định lợi nhuận thu vào năm nay cuối năm thường phiên bội, mặt khác lấy ra năm vạn làm hiện giờ công ty năm nay cuối năm phúc lợi dựa theo công ty nhân số chia đều cấp công ty các công nhân Đồng hạo trong lòng có thể nói là phi thường hưng phấn, đương nhiên quang hắn một người hưng phấn là không được, hắn còn muốn đem như vậy cao hứng kéo dài đi xuống. Mà nay năm trong công ty mặt công nhân cũng có thể nói là phi thường nỗ lực, vì công ty trưởng thành cũng là mất ăn mất ngủ, này đó đồng hạo cũng hoàn toàn xem ở trong lòng. Vì công ty lão bản cũng không thể đã quên đám công nhân này, đây chính là công ty trung trung kiên lực lượng. Mà công ty bên trong các đang ngồi công nhân nghe được nói như vậy, trong lòng cũng phi thường kích động, dựa theo lão bản theo như lời loại này khen thưởng, bọn họ năm nay năm trung đạt được tiền thưởng sẽ phi thường nhiều. Đầu tiên cuối năm thưởng chính là một tháng tiền lương, mà lao bản hiện giờ nói cuối năm thưởng phiên bội, cũng chính là ý nghĩa tháng này có thể bắt được gấp 3 tiền lương. Hơn nữa năm ngàn vạn chia đều cấp công ty các công nhân, trong công ty mặt công nhân nhân số, tổng cộng mới 300 nhiều người, hơn nữa công ty kỳ hạ nhà xưởng nhân viên công tác nói nhiều nhất cũng chính là 1000 người. Dựa theo như vậy chia đều nói, như vậy mỗi danh công nhân năm nay cuối năm còn có thể đủ thêm vào bắt được một vạn đồng tiền tiền thưởng, kia quả thực là phi thường đồng cuối năm phúc lợi. Đồng đồng, ta cảm thấy chúng ta công ty hẳn là một lần nữa tuyển một cái làm công nơi sân. Lỗ Vĩ Bang cùng nhà mình chủ tịch như vậy phân phối tiền thưởng cũng không có bất luận cái gì ý kiến, bất quá hắn cảm thấy hiện tại nhất quan trọng là vẫn là giải quyết hiện tại công ty trước mắt vấn đề. Thiên vực công ty ở 12 tháng phân tuyên bố tín nạo cân di động, có thể nói tại đây chẳng năm mà thị trường cạnh tranh chung lấy được phi thường hoàn mỹ thắng lợi, do đó một lần nữa bước lên với Hoa Quốc một đường di động nhà máy hiệu bơn. Mà hiện tại thiên vực công ty có thể nói là bay nhanh phát triển giai đoạn, ngay cả này mấy tháng, trong công ty nhân viên cũng gia tăng rồi không sai biệt lắm 100 nhiều hàng người. Hiện tại công ty sở thuê này một tầng office building, chính là cất chứa không giới nhiều người như vậy làm công. Hiện tại công ty chính là ở toàn diện phát triển giai đoạn, trong công ty mặt công nhân sẽ lấy một loại liên tục bay lên thái độ không ngừng gia tăng. Mà là một nhà đã ở di động thị trường thượng chiếm cứ một vị trí nhỏ di động nhà máy hiệu quân, cần thiết phải có một cái chính mình căn cứ địa. đông hạo cũng trầm mặc gật gật đầu, đối với công ty hiện tại yêu cầu một lần nữa lựa chọn làm công địa điểm, hắn cũng là phi thường nhận đồng. Theo công ty hiệu quả và lợi ích dần dần đi lên. Như vậy sở yêu cầu cơ sở phương tiện cũng sẽ trở nên nhiều lên, mà chính mình công ty cũng yêu cầu hướng Xiaomi công ty cùng hậu ngõ công ty giống nhau, có chính mình công nghiệp viên khu, mà hiện tại đồng hạo trong lòng cũng có một cái kiến tạo sản nghiệp viên khu ý tưởng. Đồng hạo hiện tại chẳng những là thiên vương công ty chủ tịch, cũng là hủ ạ kẻn khoa học kỹ thuật công ty chủ tịch chiếu đạo lý tới nói hắn yêu cầu thành lập một loạt di động phối trí công ty, đến lúc đó cuối cùng đem công ty hoàn toàn chỉnh hợp nhau tới trở thành một cái có được phi thường chuyên nghiệp hóa sinh sản liên điện tử tập đoàn công ty. Có thể nói hiện tại quốc nội phương diện làm được tốt nhất tập đoàn công ty chính là hậu ngõ công ty có rất nhiều về sinh sản di động linh kiện công ty còn cùng với nghiên cứu phát minh chip CPU chất bán dẫn chip công ty. Nhưng là so với quốc tế di động nhà máy hiệu buồn, hắn vẫn là khiếm khuyết một ít bộ phận, thế cho nên có chút sinh sản linh kiện vẫn là yêu cầu khác nhà máy hiệu buồn cung ứng. Mà hiện tại quốc tế thượng có được nhất chuyên nghiệp sinh sản liên công ty đúng là Hàn Quốc Samsung tập đoàn cùng với Hoa Kỳ Apple công ty. Đông Hạo hiện tại có được nếu chế tạo hệ thống, hắn trong lòng mục tiêu chỉ có một, kiến thành toàn cầu nhất chuyên nghiệp, nhất lợi hại điện tử tập đoàn, siêu việt Samsung cùng nước Mỹ, trở thành độc nhất vô nhị mùa sừng thú bất quá đồng hạo cũng minh bạch những việc này cũng có thể gọi là gánh thì nặng mà đường thì xa, đừng nói con đường này thượng còn có rất rất nhiều có thể nhằm vào chính mình mặt khác đồ vật công ty tuyển chị sự tình chuyện này liền giao cho ngươi thật khả năng nói vẫn là lựa chọn giang tô chiết giang và thượng hải hoặc là đồng bằng châu giang đồng hạo nhìn lỗ vĩ băng này vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng đem chuyện này toàn quyền giao cho đối phương đi làm mà lần này lựa chọn công ty tân nơi sân hàng đầu lựa chọn chính là giang tô chiết giang và thượng hải tiếp theo chính là đồng bằng châu giang lựa chọn giang tô Chiết Giang và Thượng Hải nguyên nhân là mấy năm gần đây tới đêm này, hộ chế tạo sản nghiệp cùng với internet kỹ thuật phương diện đều được đến bay nhanh tăng lên, hơn nữa hiện tại Hù A Kiến công ty tuyển trì địa điểm ở Giang Tô, Chiết Giang và Thượng Hải nếu là có thể tới gần Hù A Kiến công ty nói, cũng phương tiện hai nhà công ty giao lưu liên hệ. Đối với Đồng bằng Châu Giang khu vực này càng không cần phải nói, sản phẩm điện tử linh kiện nhà máy hiệu buôn trên cơ bản đều là tụ tập ở Châu Giang vùng châu thổ, hơn nữa Đồng bằng Châu Giang còn có được toàn cầu lớn nhất di động đại nhà xưởng thương phố con. Mà Đông Hạo chính là muốn làm đại một cái điện tử tập đoàn, lựa chọn Đồng bằng Châu Giang khu vực nói, có thể dựa vào chính mình tư bản thu mua một ít công ty, sau đó lại dựa vào hệ thống kỹ thuật khiến cho này công ty khởi chết chuyển sang tiếp khác, do đó có lợi cho tập đoàn hình thành. Lỗ Vi băng gật gật đầu, hơi chút đêm năm nay công ty phát triển xu thế hoàn toàn ở công ty các vị người phụ trách cùng với cao tầng trước mặt hội báo một lần về sau, bổ cản sụ kế tiếp chính là muốn tự hỏi sang năm công ty yêu cầu như thế nào phát triển. Chiếu đạo lý tới nói di động là một cái đổi mới phi thường mau sản phẩm điện tử, gần nhất có tin tức nói Hoa Quốc thư từ qua lại bộ môn sẽ cấp vận doanh thương ban bố bốn d giấy phép, cũng liền ý nghĩa năm nay qua đi hoàn toàn mười bốn thời đại đã đến. Mà dựa theo đồng hạu ý tứ, tí hòn Di động một thế hệ tại tiến hành xong nhóm thứ 2 tiêu thụ về sau, phải chờ tới sang 5 năm sau lại tiến hành sinh sản nhóm thứ 3 hóa, mà này nhóm thứ 3 hóa đại khái là gần 200 và lượng. Tiến hành lần thứ 3 sinh sản về sau, Tần Nạo Cự Di động đời thứ nhất cũng đem sẽ không tiến hành sinh sản, mà là bắt đầu chuẩn bị tuyên bố Tân Di động. Năm nay công ty phát triển là rõ như ban ngày, Tần Nạo Cự Di động tuy rằng ở kỹ thuật phương diện dẫn đầu với các gã LIES, nhưng là dựa theo dự tính tới nói, sang 5 tháng 4 Tần Nạo Cự Di động hẳn là tiến hành sản phẩm thăng cấp. Mà nay năm Tần Nạo Cự Di động, tuy rằng nói ở thị trường mặt trên hưởng ứng phi thường hảo, Nhưng lại như cũng là có rất nhiều luận bản, mà chúng ta sản phẩm mới phải làm càng tốt. Đầu tiên chúng ta phải có một cái phi thường cường đại cả mạ giáp. Mặt khác chúng ta phải có một khối có thể làm di động bay liên tục lâu dài đạt tin. Chúng ta còn có thể lựa chọn ở nạp điện phương diện làm ra cải tiến, là chúng ta có thể ở di động thiết kế mặt trên hạ điểm công phu. Thậm chí chúng ta có thể ở trên di động mặt vận dụng tân khái niệm, tỉ như nói phun màn hình. Đông Hạo từ chính mình vị trí mặt trên đứng lên, sắc mặt cực kỳ thông dong hướng về trong công ty mặt các người phụ trách bắt đầu chuẩn bị sang năm thượng nửa năm sở yêu cầu chuẩn bị. Làm một nhà di động công ty, đưa người bắt đầu bán ra di động thời điểm Liên phải bắt đầu vì chính mình đợi sau sản phẩm chuẩn bị sẵn sàng. Quy 1 chương 36, ta thế nhưng vua. Phun màn hình. Trong công ty mặt các bộ môn người phụ trách nghe được nhà mình chủ tịch theo như lời nói, trên mặt cũng lộ ra một tia cổ quái thần sắc, thực hiện nhiên đối với chủ tịch trong miệng kia phun màn hình khái niệm bọn họ đều còn có chút không hiểu biết. Đông Hạo nhìn mọi người này vẻ mặt mờ mịt bộ dáng, ta cũng không có cảm thấy cỡ nào kỳ quái. Rốt cuộc hiện tại thời đại này cũng không có xuất hiện phun màn hình di động, mà phun màn hình di động xuất hiện thời gian là trong tương lai 16 năm. Mà đệ nhất bộ phun màn hình khái niệm cập còn lại là Xiaomi công ty tuyên bố Mix, nay khoản di động một khi tuyên bố liền trở thành toàn bộ hoa quốc di động thị trường cổ tiêu. Làm cho về sau di động phát triển xu thế toàn bộ hướng phun màn hình phương hướng phát triển, màn hình bình chiếm so cũng trở thành một cái di động lựa chọn một cái yếu tố. Phun màn hình chính là đi trừ di động mặt trên phần cứng cái nút, dùng một khối màn hình hiện ra ở mọi người trước mặt, làm di động trở thành cảnh đẹp ý vui tồn tại. Đông Hạo nhìn công ty các vị công nhân này mặt mang mê mang bộ dáng, cũng bắt đầu giải thích phun màn hình hàng nữa. Ở Đông Hạo trong lòng thiên vực công ty hiện tại đã xuất phát, mà hắn mỗi một thế hệ sản phẩm cần thiết có một cái sông ra đặc điểm mà đời thứ nhất tỉn nào cần di động nhất xông ra đặc điểm chính là nó làm hệ thống cùng với cực kỳ cường hãn CPU làm sang năm sắp tuyên bố đời thứ hai tỉn nào cần di động tất nhiên muốn kéo dài đời thứ nhất tỉn nào cần di động huy hoàng mà phun màn hình như vậy ưu thế có thể ở đời thứ hai di động tượng hoàn thành cái này đặc điểm trở thành chính mình đời thứ hai di động bán điểm cũng trở thành tân thời đại di động ngành sản xuất cọc tiêu phun màn hình sao công ty các vị quản lý giả cũng là đối với di động ngành sản xuất có điều hiểu biết người đối với nhà mình chủ tịch sợ đưa ra khái niệm cũng là phi thường khiếp sợ nhưng là bọn họ minh bạch muốn hoàn toàn thực hành di động phun màn hình là một cái phi thường khó sự tình mà làm hiện tại di động bộ môn tổng giám đốc lô Vĩ băng cảm thấy là thời điểm đưa ra nhất định nhắc nhở tuy rằng chủ tịch theo như lời phun màn hình cái này khái niệm phi thường hấp dẫn người nhưng là phun màn hình loại này khái niệm muốn hoàn toàn thực hiện chính là tương đối chuyện khó khăn đầu tiên muốn hoàn toàn thực hành di động phun màn hình nói như vậy đối với màn hình di động yêu cầu liền tương đối cao đồng dạng di động bên trong thiết trí ống nghe các mê ra mặt trước vị trí cùng với mặt khác phần tương phối trí đều yêu cầu một lần nữa thiết kế lô Vĩ băng rõ ràng minh bạch nhà mình chủ tịch theo như lời phun màn hình khái niệm là một cái phi thường siêu việt thời đại khái niệm nhưng là hắn đồng dạng minh bạch muốn hoàn toàn thực hiện cái gọi là phun màn hình kia vẫn là có chút khó khăn. Đồng Hạo nhưng thật ra không có nhiều lời lời nói. Phun màn hình khái niệm đối với chính mình công ty tới nói phi thường quan trọng, liền tính là đời sau di động mặt trên thấy không được, cũng muốn ở Xiaomi công ty hoàn toàn nghiên cứu phát minh thành công phía trước, tuyên bố một khoản phun màn hình di động. Này phun màn hình khái niệm là tương lai di động thị trường phát triển quan trọng phương hướng, những việc này chúng ta vẫn là yêu cầu để ở trong lòng. Đồng Hạo chính mình phun màn hình sự tình khó có thể thực hiện cũng không có bởi vậy mà nhục trí, chờ đến tài chính sung túc thời điểm, hắn tất nhiên sẽ chuyên tâm nghiên cứu phát minh về phun màn hình di động hạng ngụm công việc. Thời gian chậm rãi trôi đi, thời gian cũng tới rồi 13 năm cuối cùng một ngày, mà liền tại đây một ngày, bốn dê giấy phép rút cuộc hạ phát tới rồi tam đại vận doanh thương trong tay, này cũng liền ý nghĩa bốn dê thời đại đã tới rồi. Mà bốn dê thời đại đã đến, cũng liền ý nghĩa hiện tại di động nhà máy hiệu buôn nhóm sẽ ở sang năm đẩy ra từng người nhà máy bốn dê di động, đến lúc đó toàn bộ di động thị trường sẽ trở nên phi thường náo nhiệt. Nay 12 nguyệt liền mau quá xong rồi, nhiệm vụ khen thưởng cũng nên phát đi, nay 12 nguyệt chúng ta di động doanh số tốt như vậy, hẳn là có thể đem sở hữu khen thưởng toàn bộ bắt được. Đồng Hạo đã dọn vào đế đô một chỗ chung cư, thời gian đã tới rồi gần 10 giờ. Lại quá vài phút liền đem tiến vào tân một năm, mà hiện tại Đồng Hạo lại kích động ngủ không yên. Hệ thống cho hắn ban bố nhiệm vụ, mà nhiệm vụ cuối cùng kết toán thời gian chính là tháng này cuối cùng 10 giây, cũng liền ý nghĩa năm nay một quá, sang năm chính mình là có thể bắt được hệ thống cho chính mình kế thưởng. Mà lần này hệ thống nhiệm vụ chính là so 12 tháng phân di động doanh số. Tính nào cỡ di động doanh số có thể nói tháng này phân đạt tới 150 vạn, dựa theo loại này tính toán phương thức hẳn là 12 tháng bán di động bán nhiều nhất cơ hình. Thậm chí Đồng Hạo làm chính mình công ty công nhân thống kê quá, tháng này các đại nhà máy hiệu phân di động doanh số Trên cơ bản dựa theo thống kê ra tới doanh số đệ nhất đúng là chính mình tìn nạo cân di động, mà xếp hạng đệ nhị mi di động còn so với chính mình kém hơn không sai biệt lắm gần hơn 20 vạn, sướng lên mấy a. Lập tức được đến nhiều như vậy khen thưởng kỹ thuật, thẹn nhìn tìn nạo cân đời thứ 2 di động lại muốn trở thành bảo khoản. Theo ngoài cửa sổ pháo hoa thịnh phóng, cũ một năm đã trở thành qua đi, mà tân một năm cũng đã đến. Hệ thống khen thưởng biện pháp cũng chưa từng có lùi lại, ở pháo hoa thịnh phóng khi đó khắc liền ở đồng hạo trong đầu kết toán nhiệm vụ lần này. Mười tháng phân di động doanh số tới đệ tam, khen thưởng ba mỹ lìa ảm vẻ lì, lì thủng tin kỹ thuật. 12 tháng phân di động doanh số đạt tới lệ nhị, khen thưởng, Lờ cờ giờ công nghệ hệ cả giờ lão bở lì tớt. An Tính ở phòng bên trong lan tràn, lúc này Đồng Hạo ý niệm chờ mong thống tuyên bố doanh số đệ nhất khen thưởng lại chậm chạp, không thấy hệ thống tuyên bố kiêm 18 V đúc nạp điện kỹ thuật. Đồng Hạo ngốc ngốc ngồi ở trên giường thấy hệ thống chậm chạp không cho hồi đáp, thậm chí đều cho rằng hệ thống đã chết máy. Hệ thống, ta doanh số đệ nhất danh khen thưởng đâu? Như thế nào không có đâu? Thực xin lỗi, ngài đạt tới mục tiêu chỉ có doanh số đệ nhị, doanh số đệ nhất cũng không có đáp ra. Đồng Hạo nghe được hệ thống hồi đáp cả người cũng ngốc dựa theo chính mình công ty công nhân sở thống kê số liệu này doanh số đệ nhất rõ ràng là chính mình công ty nhìn nào cự di động mới đúng. bất quá thực mo hệ thống liền cấp ra một cái cực kỳ hoàn chỉnh 12 tháng doanh số bảng thống kê nhìn hệ thống cấp ra báo biểu đồng hạo cả người cũng hoàn toàn nốc. hắn vạn lần không ngờ chính mình thế nhưng bại bởi chính mình căn bản không có để ở trong lòng công ty. không nghĩ tới doanh số thế nhưng bại bởi vì vụ. đồng hạo cũng thật là khóc không ra nước mắt hổ ngạo cùng thiên vực cập xiaomi công ty tại tuyến lên thị trường mặt trên đánh đến hừng hực khí thế. không nghĩ tới vì vụ thế nhưng ám độ chấn thương ở doanh số phương diện trực tiếp siêu việt tam đại công ty di động. Chiếu hệ thống cấp ra số liệu, Vivo IE17 di động ở 12 tháng phân doanh số thật là hoàn toàn siêu việt tình nạo cần di động. Tuy rằng nói vị Vivo một bộ ở trên ọc phỉ COF sai mặt tiêu thụ tổng sản lượng cũng chỉ có không đến 10 vạn, nhưng là hắn tuyến hạ thế nhưng tiêu thụ 200 nhiều vạn, quả thực chính là chặt chẽ đem tuyến hạ thị trường chiếm cứ gắt gao. Quả nhiên là muộn thanh phát đại tài, này Vivo thật là lợi hại, nếu không phải Oppo tuyên bố di động ở 12 tháng phân còn không có hoàn toàn cung ứng đến tuyến hạ, chỉ sợ chính mình đệ nhị vị trí cũng lấy không được. Đồng Hạo cũng không thể không cảm thán hiện tại út vô cùng vì vụ thật là có phi thường cường đại thực lực. Rốt cuộc hiện tại di động tiêu thụ chia làm tuyến thượng cùng tuyến hạ, tuyến hạ tiêu thụ di động số lượng chính là rất xa vượt qua tuyến thượng. Mà này hai đại nhà máy hiệu buôn trên cơ bản chiếm cứ này tuyến hạ tiêu thụ 70% trở lên số định mức cũng khó trách hai đại nhà máy hiệu buôn đối với tuyến thượng mấy đại nhãn hiệu tranh đấu cầm phật hệ xem diễn thái độ. Đồng Hạo cũng không thể không cảm thán, này hai nhà nhà máy hiệu buôn có cũng đủ tư bản chính là hảo. Có thể nói này hai nhà nhà máy hiệu buôn từ thành lập thời điểm liền bắt đầu chặt chẽ cấm dẽ với tuyến hạ liên tính là hiện tại Xiaomi cùng hậu ngõ chờ công ty cũng không phải hai sườn đối thủ quy một chương 37, mươi một năm mới nguyên đã tiết đồng hạo trên cơ bản là đại ở chính mình chung cư chung nghỉ ngơi rốt cuộc đồng hạo hiện tại trời xa đất lạ lại là một cái độc thân cậu ngày thường lại là cái chết phỉ chạy cho nên đại ở chung cư chung chơi máy tính tiêu khiển trở thành hắn duy nhất là thú thân là trò chơi người yêu thích đồng hạo cũng tại đây một đoạn thời gian bên trong tự hỏi một ít vấn đề theo 4G thời đại đã đến văng tốc cũng dần dần nhanh hơn khiến cho mọi người ngày thường hiu nhạt trọng tâm dần dần từ trên máy tính mặt chuyển rời đến di động mặt trên có thể nói bốn d internet đã đến thời đại xúc tiến di động ngành sản xuất cấp tốc phát triển cũng xúc tiến app nghiên cứu phát minh tiến triển đại lượng tc quả nhiên phần mềm cùng với trò chơi cũng dần dần xuất hiện ở di động mặt trên thậm chí có chút trò chơi lửa nóng trình độ đều siêu việt tc quả nhiên trò chơi đồng hạo cũng minh bạch chính mình công ty muốn phát triển càng tốt nói đến lúc đó app lĩnh vực cũng có thể đi thiết kế một chút rốt cuộc hiện tại hắn nắm giữ biên trình tinh thông dựa theo tương lai phát triển xu thế hắn hoàn toàn có thể dẫn dắt một chi đoàn đội biên gia rất rất nhiều trong tương lai trở thành bạo khoản app do đó thu hoạch lưu lượng cùng với tài chính Bất quá hiện tại một bốn năm này giai đoạn vẫn là thuộc về 4G Internet thăm dò giai đoạn, trên cơ bản mọi người đối với 4G nhận chi còn ở vào mơ hồ giai đoạn. Này giai đoạn 4G Internet phí dụng cũng phi thường cao, làm cho mọi người đối với 4G Internet ứng dụng cũng không phải phi thường phổ biến. Thậm chí là tại đây một năm bên trong còn xuất hiện quá có người không quan lưu lượng, một buổi tối một bộ phòng không có thú vị tin tức. Bất quá chờ tới rồi một bốn năm quá, 15 năm sau tháng cuối năm về sau rất nhiều áp giống như măng mọc sau mưa giống nhau xuất hiện ở di động ứng dụng thương thành bên trong mà tới rồi 1617 năm còn lại là áp phát triển bay nhanh cao tốc giai đoạn, này nhất giai đoạn xuất hiện rất rất nhiều áp, mà này nhất giai đoạn lưu lượng phí dụng cũng dần dần bình dân hóa, thay đổi rất nhiều ngày thuê lưu lượng lưu lượng tạp. Tới rồi 4G lưu lượng trở thành cái trắng giá cả thời điểm, trên cơ bản áp thị trường trên cơ bản đã hoàn hoàn toàn, toàn hình thành một cái sinh thái, ở trên di động cái dạng gì áp đều có. Có thể nói đồng hạo tuy rằng có ý nghĩ như vậy, nhưng hiện tại cũng không phải chủ động xuất lực thời điểm, hắn có thể đem này đó tương lai đứng đầu áp chỉnh tự biên ra tới, tuyệt đối không thể ở ngay lúc này đem loại này dường như áp tuyên bố ra tới rốt cuộc ở chính xác thời gian làm chính xác sự tình mới có nhất chuẩn xác hồi báo, hiện tại 4G lưu lượng còn không có hoàn toàn ứng dụng phổ biến, hiện tại tuyên bố như vậy phần mềm nói không chừng tiền kiếm không đến, chính mình thậm chí còn muốn đáp tiền ở bên trong. Công dục thiện này mình, tất trước lợi này khí. Đông Hạo hiện tại cảm thấy chính mình còn không phải nhúng tay di động áp thị trường thời điểm, chính mình hiện tại chính yếu chính là đem Thiên vực công ty phát triển lên, khiến cho công ty có thể trở thành hoa quốc nhất lưu di động nhà máy hiệu bọn, hơn nữa tại thế giới bên trong cũng có nhất định thanh danh. Nguyên Đán kỳ nghĩ nhưng thật ra quá đến phi thường nhàn nhã, qua nguyên Đán giả lại như cũng là yêu cầu đi làm. Rốt cuộc năm nay ăn Tết thời gian còn tính tương đối muộn, ít nhất phải chờ tới 2 tháng phân mới có thể đủ chân chính nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Đông hạo làm công ty chủ tịch, ở nói rõ công ty đại phát triển tiền đề hạ, đạo cũng tương đối nhẹ nhàng. Rốt cuộc chính mình là công ty chủ tịch, chính mình chỉ cần động động một mép, kia tự nhiên sẽ có chính mình công nhân đi vì chính mình làm việc. Di động bộ giám đốc Lô Vĩ Bang đang ở cùng mặt khác linh kiện nhà máy hiệu buôn nói điều kiện, hơn nữa đốc xúc nhóm thứ 3 tỉnh nạo cần di động sinh sản, tranh thủ ở tháng 3 trước có thể bán ra 150 vạn đến 200 vạn nạo di động. Mặt khác bộ môn như cũng là thua chiêng gõ mõ mà bắt đầu đối với này thượng nửa năm nhớ kỹ tuyên bố đời thứ 2 Tǐn Nào cơ di động làm nhất định chuẩn bị. Kim Hân mang theo thiết kế đoàn đội đang ở thiết kế đời thứ 2 Tǐn Nào cơ di động tiểu dáng, gần nhất đời thứ nhất Tǐn Nào cơ di động tiểu dáng còn thị phi thường là hậu, chỉ có hắc bạch hai loại phối màu, hơn nữa vẫn là tự lật tiễu sau cái. Nay tự lật tiễu hậu cái xúc cảm cùng với tán nhiệt đều là phi thường không tốt, nay cũng trở thành Tǐn Nào cơ di động tuyên bố về sau duy nhất lên án. Mà dựa theo Đồng Hạo chỉ đạo, Tǐn Nào cơ gi động đời thứ 2 sản phẩm đem toàn diện vứt bỏ tự lật tiễu sau cái đồng thời thực hiện nhất thể cơ lý niệm di động toàn diện chọn dùng mặt con pha lê thiết kế tranh thủ tuyên bố một khoản tính năng cùng nhan giá trị đều có được nhất định ưu thế di động kỹ thuật bộ môn hiện tại chính chia làm hai cái thiết kế tổ một phương diện là từ nhạc kiến quốc lãnh đạo thao tác chỉnh tự hệ thống thiết kế tổ kỹ thuật tổ nhân viên cũng từ ban đầu bốn người ra tăng tới rồi hiện tại hai mươi mấy người bọn họ mục đích chính là đối với thao tác chỉnh tự hệ thống tiến hành ưu hóa hơn nữa từ vong hữu kiến nghị hấp thụ giáo huấn hoàn thiện hiện tại thao tác hệ thống tranh thủ sử thao tác hệ thống có thể vẫn luôn xa xa dẫn đầu hoa quốc mặt khác di động nhà máy hiệu buồn mà một cái khác trình tự thiết kế tổ còn lại là đồng hạo gần nhất đưa tới, bọn họ nhân số cùng thao tác hệ thống thiết kế tổ nhân số không sai biệt lắm. Quá này một cái thiết kế tổ sở thiết kế đồ vật là phần cứng thượng đồ vật, bọn họ sở thiết kế về cả mạ giạt hai phép tính, tranh thủ vì đời thứ hai di động camera công năng đánh hạ kiên cố cơ sở. Mà nhà xưởng bên kia, Lưu duy ở sinh sản cùng nghiên cứu phát minh tân pha lê, tân pha lê chẳng những muốn có được cực kỳ cứng rắn thủy tinh công nghiệp tố chất, cũng có nhất định khúc quang hộ mắt hiệu quả. Đồng hạo được đến công nghệ hệ cạ dơ lão bờ lưu giống kỹ thuật có thể chia làm hai cái bộ phận, một bộ phận chính là màn hình lờ cờ giờ công nghệ hệ cạ giờ lão bờ lưu lịt tắt, mặt khác một bộ phận chính là bờ gì tật chen xì ẩn ất gạt ủ tật dìn. Đồng Hạo đem kỹ thuật này chia làm hai cái bộ phận, một bộ phận giao cho Lưu Duy, làm hắn tại đây đoạn thời gian nghiên cứu phát minh, chế tạo ra như vậy pha lê, nhìn xem có thể hay không ở tháng 3 thời điểm đầu nhập lỗ sản. Mà mặt khác một bộ phận còn lại là về màn hình lờ cờ giờ, đến nỗi như thế nào xử lý cái này kỹ thuật, nói thật Đồng Hạo trong lòng cũng không có bất luận cái gì đế. Tuy rằng đồng hạo có được tờ cờ L 39% cổ phần, nhưng là hắn cũng không phải nhà này công ty lớn nhất cổ đông, nhà này công ty lớn nhất cổ đông chủ tịch chiếm hữu 51% cổ phần. Cũng chính là đồng hạo hiện tại là nhà này công ty đệ nhị đại cổ đông nhưng là lại không có bất luận cái gì lời nói quyền, còn nếu là đem cái này kỹ thuật giao cho tờ cờ L, đơn giản là bạch bạch đưa cho người khác. Mà đồng hạo cũng muốn một nhà có thể chính mình sinh sản ra màn hình công ty, mà chính mình tại đây ra công ty bên trong phải có tuyệt đối quyền lực. Hiện tại đồng hạo thậm chí đều có bán đi tờ cờ L cổ phần ý tưởng. Tuy rằng nói công ty tại đây 6 tháng cuối năm kiếm được mười mấy trăm triệu, nhưng làn này đó tiền muốn hoàn hoàn toàn toàn phát triển khởi công ty tới nói vẫn là kém một chút. Liên ở Đồng Hạo vì màn hình vấn đề mà có chút do dự thời điểm, hắn cửa văn phòng ngoại chuyện tới một trận dồn dập tiếng đập cửa. "Mời vào." Đông Đồng, Xiaomi công ty lôi quân ở công ty cửa, muốn tới cửa bài phòng. Một người diện mạo thanh tú nữ văn viên, vội vàng đi tới trong văn phòng mặt, sắc mặt mang theo câu lệnh hướng Đồng Hạo nói. "Lôi quân tới." Đồng Hạo đối với tin tức này cũng là kinh ngạc trong chốc lát, bất quá thực mo hắn liền phản ứng lại đây này lôi quân ở ngay lúc này tới cửa bái phỏng cũng là nhất thích hợp thời điểm hiện tại 12 tháng phân đã qua đi mà đỉnh nạo cự di động đệ nhất nhị luân tiêu thụ đã kết thúc trên cơ bản đã ở thị trường mặt trên hoàn toàn dừng chân mà lúc này lôi quân đã đến tất nhiên là vì tân chip CPU mà đến thực hiện nhiên lôi quân là một cái phi thường người thông minh lựa chọn thời gian có thể nói là phi thường hảo ở hai bên chi gian không có chân chính cạnh tranh thời gian đoạn đã đến bái phỏng thật là phi thường có đầu óc đến nỗi muốn hay không đem chip CPU bán cho lôi quân đồng hảo trong lòng sớm đã có chủ ý này khoản chip CPU tính năng phi thường cao Với đường kim chíp CPU nhất đứng đầu sản phẩm, mà như vậy tốt sản phẩm tự nhiên muốn lựa chọn bán đi. Quy 1 chương 38, mua bán. Lôi Quân ngồi ở đại khách thất trên sofa, lúc này đây hắn có thể nói là có bị mà đến. Hu ạ kèn Z800 này, khoản chip CPU thực lực có thể nói là phi thường cường. Vì thế Lôi Quân cũng dùng gần không sai biệt lắm nửa tháng tìm nạo cần di động, xem như hoàn toàn sở thấu này khoản chip CPU. Ngay từ đầu Lôi Quân đối với sản phẩm trong nước chip CPU là trình hoài nghi thái độ, bất quá ở dùng qua này khoản chip về sau, hắn liền nhận tri đến ý nghĩ của chính mình vẫn là sai lầm. Ở cuộc họp báo thời điểm, Hắn thấy được này khoản chip, trong lòng tuy rằng vui sướng lại cũng từng có nghi ngờ. Thu ạ tèn Z800 này, khoản chip CPU tuy rằng chạy phân phi thường lợi hại, nhưng là lôi quân lại sợ hắn bực vài đi ạ vết xe đổ. Lúc trước lôi quân ở vận dụng vãi đi ạ chip CPU thời điểm, chủ yếu chính là nhìn chúng đối phương CPU chạy phân cùng tính năng, lại không có nghĩ đến cuối cùng lại nóng lên cùng công hao trước mặt phiên xe. Mà hù ạ tèn Z800 tuy rằng cũng có rõ ràng nóng lên nhân tố, nhưng là so với vãi đi ạ này khoản chip, CPU nóng lên xử lý phương thức muốn hảo rất nhiều. Có thể nói này khoản CPU hù ạ tèn công ty đã có được hạ mộ trong gọi nhịp thực lực. Lôi Quân Vĩ có thể chân chính hiểu biết nghiên cứu phát minh này khoản CVU công ty, chính là cố ý làm người điều tra, lúc sau cũng đại khái đối với Hù Á Tiễn công ty trạng muốn hiểu biết cái thất thất bát bát. Hù Á Tiễn công ty hiện tại hình thức đầu tư cổ phần độ có thể nói là phi thường đơn giản, đăng ký tư bản tổng cộng chỉ có 2 cái trăm triệu, làm công ty tổng giám đốc Trương Như Kinh chỉ có 20% cổ phần. Mà dư lại 80% cổ phần đều nắm giữ ở Thiên vực công ty chủ tịch Đồng Hạo trong tay, đồng thời hắn cũng là nhà này chip CVU công ty chủ tịch cùng pháp nhân. Vì có thể được đến này khoản CVU nguồn cung cấp, hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn đi vào Thiên vực công ty. Lôi tổng, không nghĩ tới ngài đã tới. Đông Hạo được đến công ty công nhân theo như lời nói về sau, liền gấp không chờ nổi đi tới đai khách trong phòng, nhìn ngồi ở trên sofa chờ đợi Lôi Quân, vội vàng gương mặt tươi cười đón qua đi. Lôi Quân nhìn trước mắt người trẻ tuổi, trong lòng lại không có một tia khinh thường, ở hắn xem ra trước mặt người trẻ tuổi chính là có bản lĩnh, có lẽ đã nghèo túng thiên vực công ty, có thể ở hắn dẫn dắt hạ tái hiện huy hoàng. Đông Đông, lúc này đây tới ta chủ yếu vì sự tình chính là hù hạ kẹn công ty CVU. Lôi Quân cũng không có nhiều lời bất luận cái gì vương nghĩa, ở hắn xem ra chính mình hiện tại mục tiêu có thể nói là phi thường minh sát. Đông Hạo thừa dịp trước mặt Lôi Quân tràn ngập bức thiết thỉnh cầu bộ dáng, trên mặt cũng lộ ra một kia thông dong thần sắc, thực hiện nhiên đối với trước mặt Lôi Quân thỉnh cầu, hắn cũng không có cảm thấy quá nhiều kinh ngạc. Có thể nói này khoản chip CPU xuất hiện, đích xác sẽ làm hiện giờ nghiệp giới di động công ty đều sẽ cảm thấy tràn ngập hứng thú lên, đến lúc đó tìm kiếm cùng Hủ ạ kèn công ty hợp tác di động công ty chỉ sợ không ở số ít. Mà Đông Hạo cùng này khoản chip CPU còn thị phi thường coi trọng, ở hắn xem ra này khối chip CPU thực lực có thể nói là phi thường cường đại. Mà cường đại như vậy CPU, tự nhiên mà vậy sẽ khiến cho Đông đảo di động nhà máy hiệu buôn chú ý. Sớm hay muộn cũng sẽ bị mặt khác chip CPU công ty sở chú ý. Tuy rằng trong thời gian ngắn trong vòng, này đó chip CPU công ty có lẽ làm không ra siêu việt hủ ạ kẹn công ty CVU Nhưng là đồng hạo cũng minh bạch thời gian này chính là phi thường đoạn. Rốt cuộc thế giới này có một loại gọi là tham khảo đồ vật, đối phương hoàn toàn có thể căn cứ chính mình này khoản CVU đi tham khảo một ít đồ vật. Mà can còn công ty cư nhiên có thể bằng vào cái này chip CPU tham khảo, ở vận dụng bọn họ cao tính năng quang khắc cơ, hoàn toàn chế tạo một viên phòng hủ ạ kẹn z 800 CVU. Đồng hạo tin tưởng can con công ty này một năm bên trong chỉ sợ sẽ có nhất định động tác, đồng thời cũng sẽ có nhất định biện pháp đại sứ chính mình công ty CPU được đến thăng cấp. Nói cách khác đồng hạo này khoản CPU tuy rằng dẫn đầu với mặt khác công ty, nhưng là trong khoảng thời gian này cũng không phải rất dài. Đồng hạo công ty di động sản có thể nói lời nói thật cũng không phải phi thường đủ, mà hù ạ kẹn sinh sản chip CPU tốc độ rõ ràng muốn so sinh sản di động muốn mau nhiều. Mà hù ạ kẹn công ty đồng dạng là hiện tại đồng hạo tài sản, đồng dạng cũng là yêu cầu dựa vào nhà này công ty kiếm lấy cũng đủ nhiều lợi nhuận. Ở CPU dẫn đầu với đồng hành trong khoảng thời gian này trong vòng, đồng hạo nếu muốn tận biện pháp phát huy ra hiện giờ CPU giá trị, do đó thu hoạch càng nhiều lợi nhuận, dùng để đến lúc đó nghiên cứu phát minh càng cường đại hơn CPU. Mà giá cao buôn bán cấp AliS thực hiện nhiên là một cái phi thường không tối quyết định. Muốn này khối chip CPU bán ra nhất định giá, mà AliS sinh sản di động phí tổn tất nhiên sẽ gia tăng, đến lúc đó di động định giá cũng sẽ bay lên. Mà thiên vực công ty thu hoạch lấy này khối chip CPU giá cả xa xa muốn thấp hơn AliS, sinh sản phí tổn cũng sẽ thấp hơn AliS, hơn nữa mặt khác kỹ thuật cùng hệ thống thiên vào. Lấy tương đối ưu tú phân khúc giá rẻ đi bán ra di động tuyệt đối sẽ không so ạ lý kém. Ở thời đại này di động sản có thể, nói thật đều không phải phi thường cao, mà hiện tại di động thị trường không gian còn thị phi thường đại, lấy hiện tại thiên vực công ty thực lực căn bản nuốt không dưới như vậy một khối đại bánh kem, thậm chí liền này khối bánh kem 1 phần 5. Mà đồng Hạo Minh Bạch chính mình công ty là trường kỳ cầm giữ này khoảng chip CV nói, cũng sẽ khiến cho nào đó di động công ty bất mãn. Cùng với như vậy còn không bằng làm người tốt, giao hảo một Italies, do đó thực hiện cái gọi là cộng thắng. Đông Hạo nhìn lôi quân này trong mắt tràn ngập chờ mong bộ dáng, Kiên định đối này Lôi Quân nói, "Này khối di động CPU nghiên cứu phát minh cùng với phí tổn chính là phi thường cao, chỉ sợ hắn giá cả." "Này khoản chip CPU là cái gì giá cả?" Không ngại nói ra, "Chúng ta công ty đối với này khối chip CPU chính là phi thường cảm thấy hứng thú." Lôi Quân không có bởi vì đối phương nói mà dọa lui, còn ở hắn xem ra, hiện tại chính mình công ty di động có thể nói là phát triển lâm vào bình cảnh giai đoạn, nhu cầu cấp bách muốn một khoản cường đại CPU, thay đổi hiện tại chính mình công ty trạng hướng. "Này khối chip CPU định giá là 1 ngàn. Đồng hạo này Lôi Quân này không đệ bụng tiền bộ dáng, trực tiếp cấp ra chính mình chào giá. Một ngàn khối, có thể nói cái này giá cả đã xem như phi thường cao. Đem chip CPU phí tổn giá cả, nói thật còn không đến 400, mà thiên vực công ty từ hủ ạ kẹn công ty lấy chip CPU giá cả cũng chỉ muốn 500. Mà đồng hạo trực tiếp đem giá cả định ở 1 ngàn đương vị có thể nói cũng là vì chính mình công ty di động suy xét. Hai nhà công ty di động vận dụng đồng dạng một khoản CPU, mà ả lì ẹt công ty lại phải vì này khoản CPU nhiều mua 500 nguyên đơn, này trực tiếp tăng thêm tăng thêm đối phương công ty phí tổn. Tương phản đồng hạo này hai nhà công ty đều không có quá nhiều lỗ lã Thiên vực công ty di động sinh sản phí tổn có thể thiếu tính 500, này 500 cũng không phải là cái gì số lượng nhỏ, di động định giá phương diện liền nắm giữ nhất định quyền chủ động, có thể hoàn hoàn toàn toàn thực hành cực hạn phân khúc giá rẻ phương thức bán ra di động. Mà Hù ạ kẹn công ty cũng ở bán ra chip thời điểm, nhiều kiếm lấy 500 nguyên, này mỗi bán ra một khối chip, như vậy này trong đó liền có 400 nguyên sẽ chạy vào Đồng Hạo túi tiền bên trong. Cho nên Đồng Hạo lại quyết định bán ra này khoản chip CPU thời điểm biến sớm đã tính toán chứng, làm tốt sở hữu chuẩn bị. Người lôi quân có lẽ có này khoản chip là kiếm được, nhưng là ta đồng người nào đó tuyệt đối không mệnh. Tương phản còn sẽ kiếm được buồn mãn bất mãn. Mà Lôi Quân đối với Đồng Hạo này công phu sư tử ngoạn bộ dáng cũng không có cảm giác được ngoài ý muốn, tương phản hắn còn cảm thấy phi thường bình thường, rốt cuộc này khối chip CPU hắn giá trị cái này rối. Quy 1 chương 39, nói thành. Một ngàn giá cả tuy rằng nói là hợp lý, nhưng là đối với Lôi Quân tới nói vẫn là có chút cao, đặc biệt là đối với hắn phía sau phân khúc giá rẻ vì bên trong Xiaomi công ty tới nói càng là cao. Dựa theo hiện tại Lôi Quân ý tưởng, hắn yêu cầu đem này khoản CPU giá cả đánh hạ tới 800, giao cái bằng hữu lôi quân trong lòng đã hạ định chủ ý, nhất định phải đem này khoản di động CPU giá cả đánh hạ tới, giao bằng hữu, cùng lôi quân giao bằng hữu. Đông Hạo này trước mắt vẻ mặt thành khẩn lôi quân, trên mặt cũng lộ ra xấu hổ biểu tình. Tại đây một khắc, hắn đột nhiên nghĩ tới người nào đó danh nôn danh nôn, làm di động không kiếm tiền, liền tưởng giao cái bằng hữu, chính kiếm tiền chính là di động linh kiện. Đông Hạo nhìn chăm chăm trước mắt lôi quân nhìn đối phương này vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, thiếu chút nữa liền hướng đối phương nói ra kia một câu lý giải phạt thuế. Khụ khụ, 800 này giá cả thật sự là có điểm thấp, rốt cuộc chúng ta công ty còn có rất nhiều người muốn ăn cơm, lại nói này sinh sản cùng nghiên cứu phát minh phí tổn còn thị phi thường cao. Đồng Hạo cảm thấy chính mình bây giờ còn có cò kẹ mặc cả đường sống, ở trong lòng hắn tuyệt đối không thể như vậy dễ như trở bàn tay đem hiện giờ chip CPU như vậy dễ như trở bàn tay bán cho đối phương. Lôi Quân thấy Đồng Hạo không có trực tiếp đáp ứng chính mình, trong mắt cũng hiện lên một tia thất vọng, bất quá thực mau hắn lại bắt đầu kêu giới. Muốn ngươi nguyện ý lấy 800 giá cả đem chip CPU bán cho chúng ta nói, chúng ta nguyện ý vì này khoản chip CPU hạ 50 vạn đơn đặt hàng. Lôi Quân vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm trước mặt Đồng Hạo, trực tiếp khai ra một cái làm đối phương cũng cự tuyệt không được điều kiện. 50 vạn đơn đặt hàng, này cũng không phải là cái gì phổ phổ thông thông số nhỏ tự, nếu là thật sự dựa theo 800 giá một khối chip CPU nói, như vậy hủ ạ kẹn công ty có khác một đơn 400 triệu đơn đặt hàng. 400 triệu, này cũng không phải là cái gì số lượng nhỏ, dựa theo hiện tại Xiaomi công ty thu vào tới nói, bọn họ công ty một năm thu vào cũng không đến 7 tỷ. Có thể dùng một lần lấy ra nhiều như vậy tiền chỗ nghỉ tạm lý khí chip đơn đặt hàng, đủ để thấy được Lôi Quân đối với này khoản chip CPU có trọng. Đồng Hạo thấy Lôi Không Tư đầu nghẹo chùy thủ hiện, cùng này tràn ngập dụ hoặc điều kiện, hắn vẫn là cảm giác được phi thường tràn ngập lực hấp dẫn. Liên tính là hiện tại bán 800 đồng tiền nói, hắn hủ ạ kẹn công ty cũng có thể đủ từ này một cái đơn đặt hàng mặt trên kiếm được 200 triệu nguyên, này cũng không phải là số nhỏ tự. Không bằng chúng ta hảo hảo thương lượng một chút, ta cảm thấy Lôi luôn là có thành ý nói, ta nguyện ý ngươi 800 đồng tiền phí tổn đem này khoản chip CPU bán cho quý công ty, nhưng là Lôi tổng này 50 vạn đơn đặt hàng vẫn là quá nhỏ, nếu là Lôi luôn có thành ý nói, có thể tiếp theo cái trăm vạn cấp bậc đơn đặt hàng, chúng ta công ty cũng nguyện ý cùng Lôi tổng hợp làm. Đông Hạo nhìn trước mắt Lôi Quân, thực hiện nhiên hắn dược tương hiện giờ ích lợi lớn nhất hóa, tại đây loại tình huống dưới, hắn có thể cấp Lôi Quân một chút ưu đãi, nhưng là ngươi mua sắm ta đồ vật lượng cần thiết muốn nhiều. 100 vạn đơn đặt hàng. Lôi Quân cũng không nghĩ tới đối phương sẽ nói ra như vậy điều kiện, bất quá Lôi Quân cũng cảm thấy đối phương theo như lời điều kiện này, nói thật đối với hai bên tới nói đều là đều thối lui một bước. Lôi Quân nhìn chúng chính là kia 800 đồng tiền giá cả. Đông Hạo còn lại là nhìn chúng này 100 vạn đơn đặt hàng. Hai người nếu là muốn thật sự giao dịch thành công nói, như vậy cần thiết khiến cho hai người điều kiện đồng loạt đạt tới. Lôi Quân ngồi ở trên sofa, đang ở tự hỏi chính mình muốn hay không đáp ứng hiện tại Đồng Hạo. Hu A Kẹn Z 800 cũng coi như là hiện tại trên thị trường tốt nhất nhất thành thục chip CPU, nhưng là Lôi Quân này khoản chip CPU yêu cầu xem trước mắt thị trường cùng với tương lai chính mình sản phẩm cạnh tranh lực. Quỹ công ty còn sẽ suy xét đem này đó chip CPU bán cho các công ty sao? Lôi Quân nhìn Đồng Hạo này, than nhiên tự nhiên ngồi ở vị trí mặt trên bộ dáng, theo bản năng hướng về Đồng Hạo hỏi một chút hắn hiện tại trong lòng nhất quan tâm sự tình. Đồng Hạo nếu là đem chip CPU bán cho mặt khác di động công ty nói đến lúc đó toàn bộ di động thị trường mặt trên đều là loại này chip CBU di động như vậy Xiaomi ở di động thị trường bên trong còn có cái gì cạnh tranh lực như vậy một khoản tốt chip CBU ta tự nhiên sẽ không lựa chọn một mình ướt đồ tốt đương nhiên muốn cùng nhau chia sẻ Đồng Hạo nói giống như một chậu nước lạnh làm hiện tại lôi quân cả người chờ mong đều hoàn toàn thất bại thậm chí làm lôi quân kia trên mặt nguyên bản mang theo tươi cười mặt nháy mắt đều đem lên bất quá Đồng Hạo kế tiếp nói là nguyên bản cương mặt lôi quân lại lộ ra một tia kích động thân sắc là chúng ta công ty cùng Xiaomi công ty hiện tại quan hệ ta nguyện ý ra giá thấp bán cho Xiaomi công ty tương đối với mặt khác di động công ty ta sẽ lấy mỗi khối chỉ một ngàn tạ hưu giá cả bán ra, hơn nữa thiên vực công ty nguyện ý cùng quý công ty hợp tác đến nỗi thủy tinh công nghiệp thứ này, chẳng lẽ lôi tổng không tâm động sao? Đồng hạo theo như lời điều kiện đích xác thật là làm lôi quân cũng hoàn toàn tâm động lên, tin nào cứ di động vì cái gì sẽ thành công, chủ yếu là dựa vào hắn kia ưu tú thao tác hệ thống cùng với kia cực kỳ cường hãn CPU, đương nhiên kia khối thủy tinh công nghiệp thật là cấp tì nào cần di động thêm phần, mà hiện tại cùng thiên vực công ty hợp tác lúc sau có cái dạng nào chỗ tốt, có thể ở kỹ thuật phương diện được đến thiên vực công ty kỹ thuật viện trợ, do đó càng tốt xử chính mình công ty Miu hoàn thiện. Hơn nữa còn có thể đủ lấy cực kỳ rẻ tiền giá cả bắt được cực kỳ tiện nghi thủy tinh công nghiệp cùng chip CPU. Lôi quân trong lòng minh bạch cái này giao dịch nói thật cũng không phải phi thường mệnh, nhưng là hắn đồng dạng minh bạch, cuối cùng đạt được lớn nhất ít lợi vẫn là trước mặt đồng hạo cùng với phía sau hai nhà công ty. Người tưởng bán thế nào? Lôi quân tuy rằng biết chính mình lần này giao dịch nói thật là mang theo một ít có hại tính chất, nhưng là hắn vẫn là nhịn không được cùng đối phương nói nói chuyện ở hắn trong lòng, con chính mình Xiaomi di động nếu là có được này đó, phối trí nói, lại thu hoạch cực kỳ cao cấp cả mạ giật cùng mặt khác phối trí nói, tuyệt đối có thể chế tạo một khoản so tiền nào cần di động càng cường đại hơn di động. đến nội dung nhiều điểm tiền hắn vẫn là nguyện ý, rốt cuộc hắn lôi quân không kém tiền. Xiaomi công ty yêu cầu tiếp theo trăm vạn đơn đặt hàng, một chỉ một ngàn nguyên, trong đó bao hàm thiên vực đời thứ nhất thủy tinh công nghiệp cùng hù ạ kẹn dê 800 chip CPU. Đồng Hạo nghiêm túc hướng về lôi quân nói, hiện tại hắn tính toán đem hai khoản sản phẩm đóng gói phương thức bán ra cấp hiện tại Xiaomi công ty, một nguyên có thể nói là Đồng Hạo cuối cùng có thể tiếp thu tiêu chuẩn. Rốt cuộc nếu là Lôi Quân muốn dùng mấy thứ này chế tạo một khoản di động trợ lực kiếm nói, như vậy quang CPU cùng di động ngoại bình liền phải tiêu phí 1 ngàn nguyên, hơn nữa nội bình ca mạ giặt chờ đồ vật, không có 2 ngàn trở lên muốn là tạo không ra một đài di động. Đến lúc đó Lôi Quân nếu là thật sự tưởng tiếp tục dùng 1999 giá cả bán ra di động nói, kia cũng chỉ có thể chứng minh Lôi Quân là thật sự tưởng cùng người tiêu thụ giao cái bằng hữu. 100 vạn chỉ 1 ngàn nguyên đơn đặt hàng, này tính xuống dưới yêu cầu chi trả 1 tỷ cấp thiên vực công ty, Lôi Quân tuy rằng hiện tại trong lòng thì đau, nhưng là hắn cũng minh bạch nền tiêu tiền địa phương vẫn là yêu cầu tiêu tiền. Này hợp đồng phương diện khi nào tiêm, còn có này đó hóa khi nào có thể đưa đến chúng ta công ty. Lôi quân hiển nhiên cũng coi như là tiếp nhận rồi như vậy giá cả, lúc này hắn muốn nhanh chóng bắt được này phê hóa, vì chính mình công ty đợi sau kỳ hạm sản phẩm Xiaomi 4 chuẩn bị sẵn sàng. Đồng hạo nhìn lôi quân này sốt ruột bộ dáng, trực tiếp cấp ra lôi quân hắn muốn đáp án, hợp đồng tưởng khi nào thấy đều có thể, nhớ do ngoại bình pha lên nói, ở năm nay ăn Tết trước chúng ta là có thể đủ cho các ngươi hóa, đến nỗi chip CPU chỉ sợ muốn kéo dài tới tháng 3 đi. Q1 chương 40 tân CPU. Lôi Quân cùng Đồng Hạo một giờ trao đổi về sau cũng coi như là đem cái này đại đơn đặt hàng hoàn toàn định ra tới. 10000 triệu khối di động pha lê ở 2 tháng phân cuối tháng phía trước giao hàng, đến nỗi kia 100 vạn khối chip CPU chỉ cần chờ đến 3 tháng để giao hàng. Đồng Hạo đối với này hai bên hợp tác còn tính tương đối vừa lòng, rốt cuộc hợp tác mới có thể sáng tạo sóng tháng, hắn cũng có thể đủ từ giữa thu hoạch lợi nhuận. Mà Đồng Hạo tính toán nhóm thứ 3 tỉ nạp cần di động ở 3 tháng trước bán ra, tận lực ở Xiaomi công ty có động tác phía trước đạt được cũng đủ lợi nhuận. Lôi Quân bị Đồng Hạo tự mình đưa ra thiên vực công ty đại môn. Hôm nay hai người có thể nói là nói chuyện với nhau phi thường chặt chẽ. Hai nhà công ty cũng coi như cơ bản là xác lập hợp tác quan hệ. Mà đồng hạo cũng minh bạch là đem này phê hóa bán cho Xiaomi công ty nói, như vậy chính mình công ty cũng muốn đem hết toàn lực nghiên cứu phát minh tân kỹ thuật, như vậy mới có thể không bị các công ty đổi kịp và vượt qua. Đồng đồng, căn con tuyên bố tân chịp CPU. Đồng hạo vừa mới đem lôi quân tiến đi, lộ vĩ băng cầm là tọc, vội vàng hoang mang rối loạn đi tới đồng hạo văn phòng bên trong. Can con công ty làm thế giới cấp nhất lưu trữ CPU nghiên cứu phát minh công ty có được tuyệt đối chủ đạo địa vị nay tiên tiến thiết kế lý niệm cùng với kỹ thuật ảnh hưởng toàn bộ di động thị trường. Tuy rằng Thiên Vực công ty ngươi có thể tự chủ sinh sản CPU nhưng lại như cũng lại không có thả lòng cảnh giác cùng Can con công ty động tác còn thị phi thường chú ý. Can con công ty thật nhanh liền có hành động, không nghĩ tới bọn họ nghiên cứu phát minh kỹ thuật còn thị phi thường nhanh sao? Đông Hạo được đến như vậy tin tức cũng không có quá nhiều khẩn trương chi sắc, tương phản hắn vẫn là vẫn duy trì trước sau như một bình tĩnh. Rốt cuộc Cancon công ty có như vậy động tác trên cơ bản hắn đã hoàn toàn hủy đi tới rồi. Rốt cuộc nhân ra công ty có như vậy thực lực nghiên cứu phát minh tân chim. Làm ta xem xem bọn họ chìm xem về rốt cuộc là thế nào. Đồng Hạo từ lỗ vĩ băng trong tay tiếp nhận laptop, nhìn mãn bình tiếng Anh, cả người sắc mặt cũng trở nên cực kỳ cổ quái. Xem không hiểu, đây là Đồng Hạo đối với Cancon bỏ phỉ sì ô phép sai đệ nhất cảm giác đệ nhất cảm giác. Đối phương là một nhà quốc tế công ty, này trên nội phỉ sì ô phép sai mặt đồ vật đều là tiếng Anh chữ cái. Đồng Hạo bất quá là một cái tam buồn tốt nghiệp, hắn nói tiếng Anh qua tứ cấp, nhưng là đối mặt này đó toàn tiếng Anh đồ vật. Hắn là gì đều xem không hiểu. Có thể cho ta hảo hảo phiên dịch một chút sao? Đồng Hạo mang xấu hổ nhìn trước mặt Lỗ Vĩ Băng, đương hắn nói ra nói như vậy thời điểm, hắn cảm giác chính mình mặt đều là hồng. Rốt cuộc vì hai nhà công ty lớn chủ tịch, hiện tại tài sản đều đã qua trăm triệu, lại đối với tiếng Anh phương diện này một chút đều không hiểu biết. Nếu là về sau đi khai quốc tế cuộc họp báo nói, dùng một ngụm tiếng trung thức tiếng Anh, nói vậy tất nhiên sẽ trở thành người khát trong miệng cười liêu. Lỗ Vĩ Băng nhìn nhà mình công ty chủ tịch này xấu hổ bộ dáng, cũng minh bạch nhà mình chủ tịch vì sao nói ra nói như vậy. Thực hiện nhiên nhà mình công ty chủ tịch đối với hiện giờ tiếng Anh có thể nói là không hiểu. Bất quá Lô Vĩ Băng cũng không có bởi vì chuyện như vậy mà cảm thấy có cái gì cổ quái, rốt cuộc chữ số vòng chung nói tiếng Anh lưu loát người vẫn là số ít. Ý. ý tứ này là, Lô Vĩ Băng cầm chính mình là to, nhìn nhà mình công ty chủ tịch, chỉ hướng nhà mình chủ tịch từng câu từng chữ giới thiệu, trước mặt này khoản chip CPU. Đồng hạo có Lô Vĩ Băng như vậy một vị phiên dịch, thực mau hiểu được, căn con công ty hiện giờ là làm ra cái dạng gì chip CPU. Cang quang công ty năm nay 2 tháng phân sẽ tuyên bố một khoản tân chip CPU, mà này khoản chip CPU danh hiệu là sở náp dây gần D810. Cang cử họp phỉ sỉ OF sai giải thích, hiện giờ này khoản chip lệ khí tính năng có thể nói là phi thường cường đại, so thượng một thế hệ chip CPU gia tăng rồi 200% tính năng. Hơn nữa can quang công ty còn chẳng biết số hổ lấy ra này khoản chip CPU cùng hiện giờ phía chính mình hù ạ kẹn D800 làm ra đối lập. Tuy rằng nói này khoản CPU chip tính năng hơi thấp với hù ạ kẹn D800, nhưng là nó công hao cùng với nóng lên lại xa xa thấp hơn hù ạ kẹn D Hơn nữa này khoản sở nạp dây gần 810 sở tiếp thu 4 dây tín hiệu trình độ hiếu thắng với Hù ạ kẹn dây 800. Có thể nói hiện tại Cancom công ty ở 2 tháng sắp tuyên bố chip CPU, có thể hòa giải Hù ạ kẹn dây 800 không tương thượng. Có thể nói lần này Cancom công ty đối với nhà này đến từ hoa quốc chip CPU công ty khiêu khích hoàn toàn đặt ở trong lòng, lại không có xuất hiện quá nhiều hoảng loạn, ngược lại là tại đây mấy tháng chung lấy ra càng thêm ưu tú sản phẩm. Cancom vẫn là Cancom, nhanh như vậy liền sản xuất tân chip CPU, lúc sau tuyên bố về sau, chúng ta chip CPU chỉ sợ cũng có chân chính đối thủ. Đông Đông, ngươi thấy thế nào? Lỗ Vi Bang nhìn nhà mình chủ tịch này vẻ mặt ngưng trọng bộ dáng, đối với cancom công ty này một bước động tác, trong lòng cũng có thể gọi là phi thường lo lắng. Cancom làm hiện tại chip CPU bá chủ, nó lực ảnh hưởng còn thị phi thường đại, nếu là sinh sản ra một khoản cùng nhà mình công ty không phân cao thấp chip CPU nói, đến lúc đó chỉ sợ nhiều nhà máy hiệu buôn sẽ lựa chọn vận dụng cancom con CPU. Mà hiện tại nhà này công ty phát ra bố tín nào cận di động có như thế cường hãn doanh số, chủ yếu là bởi vì nó cường hãn CPU tính năng cùng với cực kỳ ưu hóa hệ thống. Nếu là lập tức nhiều ra như vậy đối thủ cạnh tranh nói, Chỉ sợ đến lúc đó nhà mình công ty tỉnh nào cơ di động ưu thế sẽ không còn sót lại chút gì. Số liệu có thể thuyết minh cái gì? Thể nghiệm mới là nhất quan trọng đồ vật. Ta có thể không chút nào khoa trương nói, hủ ạ thèn chip CPU dẫn đầu đối phương một năm dưới. Đồng hạo nhìn lỗ vĩ băng này tự loạn đầu trận tuyến bộ dáng trên mặt cũng lộ ra thông rong thần sắc, nghiêm trang đối với lỗ vĩ băng nói. Rốt cuộc vương bà bán dưa mẹo khen mẹo dài đuôi, người này khoản chip CPU chính là đến từ một cái khác thời không 016 năm, chính là ngươi hiện tại sở hữu chip CPU dẫn đầu một, hai năm thời gian. Đồng hạo tin tưởng can com công ty có thể sinh sản ra tính năng cường hãn hiện CPU, nhưng lại hắn tuyệt đối không tin đối phương có thể tại như vậy đoạn thời gian bên trong, sinh sản ra một khoản có thể cùng chính mình hù ạ kèn chiếm sánh vai CPU. Rốt cuộc số liệu thứ này nhìn một cái là được, nếu là thật sự thật sự nói, ngược lại sẽ làm người bị lạc rất chính mình chính xác nhận chi. Mà đồng hạo cũng tin tưởng làm hù ạ kèn công ty tổng giám đốc Trương Như Kinh sẽ không cứ như vậy ngồi chờ chết, làm can com như vậy đạp lên chính mình trên đầu. Rốt cuộc Trương Như Kinh chính là hiện tại trên thế giới nhất lưu nhân tài Tuần nữa dẫn đầu với thời đại này quang khắc cơ, hắn tin tưởng đối phương có thể hữu hiệu đối với chip CPU tiến hành cải tiến nâng cấp. Lỗ Vi băng này nhà mình chủ tịch này mãn không thèm để ý bộ dáng, trong lòng còn thị phi thường lo lắng, thậm chí hắn còn tưởng tiếp tục khuyên bảo nhà mình công ty chủ tịch, chính là chính là cái gì? Này trên bọn phỉ sĩ OF website mặt chính là một cái tờ tờ tờ, hắn có bản lĩnh lấy hóa tới bán nhà. Làm hắn có thể hoàn toàn lượng sản xuất tới, quốc nội cùng mặt khác di động nhà máy hiệu buôn muốn vận dụng này khoảng chip CPU chỉ sợ cũng muốn hơn 3 tháng cùng tiên bố di động, chỉ sợ đến lúc đó liền đến 6 tháng cuối năm. Tiên Tâm, nay thượng nửa năm thời gian bên trong, chúng ta đối bịa trước sau là sở nắp dây gần dây 800 trăm cm di động. Đông Hạo chẳng hề để ý đối với Lỗ Vi Bang nói, chính cái gọi là sinh tử xem đạm, không phục liền làm, mà chính mình phía sau còn có như vậy cường đại hệ thống, nói không chừng hôm nào hệ thống liền cho chính mình một cái 30 năm sau chìm cvu đâu. Lỗ Vi Bang thấy chính mình chủ tịch đều không có hoàn toàn, như vậy chuyện này để ở trong lòng cũng chỉ có thể yên lặng lựa chọn nhận đồng nhà mình chủ tịch ý kiến. Hắn cũng hy vọng nhà mình chủ tịch có thể có cũng đủ cường han thực lực, có thể đi ứng đối hiện tại khác nhà máy hiệu buôn kêu chiến. Quy 1 chương 41, nghỉ. Hai tháng số 2, đúng là phương Bắc năm cũ hôm trước, Thiên vực công ty cũng coi như tiến vào nghỉ đông thời kỳ. Đồng Hạo tính toán từ nhỏ năm, 3 hảo, bắt đầu vẫn luôn phóng tới nông lịch sơ 6, 15 hảo, cấp công nhân nhóm phóng một hồi nghỉ dài hạn. Hiện tại Thiên vực công ty tuy rằng phát triển đi lên, nhưng là tại đây ăn Tết trong lúc cũng không có cái gì quan trọng nghiệp vụ, mà nhóm thứ 3 tỉnh nào cần di động cũng muốn chờ đến Tết nguyên tiêu qua đi mới bắt đầu ở trên ọp phỉ C OF sai mặt khai bán. Đương nhiên là một nhà di động công ty, dựa theo đạo lý tới nói không nên phóng như vậy lớn lên giả, nhưng là Đông Hạo làm như vậy cũng là có chính mình lý do. Lỗ Vi Bang trên cơ bản cũng liên hệ tới rồi công ty Tân Nơi Sơn, tính toán năm nay qua tuổi xong về sau, liền đem hiện giờ công ty từ Đế Đô chuyển rời đến Tân công ty nơi Sơn. Lỗ Vi Bang lựa chọn công ty Tân Nơi Sơn tọa lạc ở hiện tại Hàm Thị, khoảng cách hủ ạ kẹn công ty cũng không xa. Lỗ Vi Bang là một người thông minh, hắn minh bạch hiện tại Thiên Vực công ty tuy rằng là một nhà phổ phổ thông thông di động công ty, nhưng là hắn cũng minh bạch nhà mình lão bản tâm tư là muốn chế tạo giống như Samsung giống nhau quốc tế di động nhà máy hiệu bơn. Tuy rằng hiện tại hai nhà công ty thuật nhìn là độc lập, nhưng là hắn tin tưởng đến lúc đó nhà mình lão bản hẳn là sẽ có chính mình lựa chọn. Đông Hạo đối với Lô Vĩ băng lựa chọn địa chỉ cũng không có quá nhiều dị nghị. Đầu tiên trên mặt đất lý vị trí mặt trên thuộc về vùng Tam Giác Trường Giang khu vực, nay khối địa phương phi thường có phát triển tiềm lực, đặc biệt là hàng thị thành phố này tương lai có được vô hạn khả năng. Ở ngay lúc này lựa chọn nhập trú cũng là một cái không tồi thời gian. Hơn nữa hiện tại hàng thị thị lãnh đạo giai cấp cũng phi thường hy vọng tiến cử Tân Tư bản tiến vào hàng thị, đến lúc đó sẽ ban cho một ít trợ cấp, này đối với Thiên Vực công ty cũng là có lợi. Chính yếu chính là hiện tại hàng thị cho thuê office biểu đinh giá cả so với đế đô cùng thượng hải như vậy thành phố lớn tới nói còn là phi thường tiện nghi đương nhiên chờ đến đồng hạo công ty ở hàng thị phát triển một ít thời gian nói liền có thể đi mua sắm hàng thị thổ địa kiến tạo thuộc về chính mình công ty viên khu. bất quá này một ít kia đều là tương lai sự tình đồng hạo hiện tại đang chuẩn bị thu thập đồ vật phản hồi đàm thành. rốt cuộc can tiết là khắp ở hoa quốc người huyết mạch đồ vật đồng hạo cũng hảo tưởng về nhà bồi bồi chính mình cha mẹ một đoạn thời gian. số 3 sáng sớm đồng hạo ngồi trên phi cơ bay đi xa thị ở đội xe trở lại đàm thành. có thể nói hiện tại thời đại này giao thông vẫn là phương tiện buổi sáng còn ở phương bắc ăn cơm sáng buổi chiều liền tới đàm thành. ngươi trở về phía trước như thế nào không gọi điện thoại đâu. Đồng Hạo lúc này đây trở về cũng không có trước tiên cùng cha mẹ nói, thế cho nên Đồng Hạo vừa mới đi vào ra môn liền cho chính mình cha mẹ một kinh hỉ. Đồng Hạo nhìn giúp chính mình sách dương hành lý, vào nhà cha mẹ lặng lẽ mở ra ba lô lấy ra hai đài di động. Ba mẹ, đây là cho các ngươi. Tín nạo cứ di động. Đồng Hạo này hai đài hoàn toàn mới di động đặt ở trên sofa, sắc mặt bình thản đối với phụ mẫu của chính mình nói. Hiện tại đều đã trở lại, Đồng Hạo cũng không biết cho cha mẹ đưa chút cái gì, nghĩ tới nghĩ lui liền đem nhà này công ty phát ra bố sản phẩm mang về tới. Vốn dĩ Đồng Hạo cho chính mình phụ thân mua chút rượu, cho mẫu thân mua điểm hóa trang phẩm. Nhưng là nghĩ tới nghĩ lui, hắn cảm thấy vẫn là không có cái này tất yếu. Rốt cuộc mấy thứ này bọn họ đều có, đồng chính mặt sau trong ngăn tủ cũng không biết thả nhiều ít bình mười mấy năm rượu lâu năm, hơn nữa ga ra đặt ở đại pha lê vại chung mấy năm rượu thuốc, đồng hạo chính mình mua rượu, thật sự là so ra kem chính mình phụ thân sở hữu. Đối với mâu thân lễ vật, đồng hạo làm là cái thẳng nam đối với đồ trang điểm mấy thứ này vẫn là không quá hiểu biết, mà đồng hạo cũng biết chính mình mâu thân cũng có rất nhiều đồ trang điểm, căn bản không cần chính mình mua. Tương phản hiểu biết đến chính mình cha mẹ hiện tại sử dụng di động vẫn là 2 năm trước tuyên bố di động, vốn dĩ muốn đi dứt khoát liền cầm nhà mình công ty tín nào cận di động đưa cho phụ mẫu của chính mình. Này cái gì di động, tín nào cận di động? Bao nhiêu tiền bán? Đồng Chính nhìn chính mình nhi tử đưa lễ vật, trên mặt cũng lộ ra tỏ mò thần sắc. Rốt cuộc Đồng Chính cũng không chú ý sản phẩm điện tử phương diện này tin tức, đối với hiện tại ở trên thị trường hỏa bạo tín nào cận di động cũng không có quá nhiều hiểu biết. Tương phản nhưng thật ra thường xuyên đi chơi mặt chợ Đồng Hạo Mẫu thân hầu phân phân nhận được này khoản di động. Này tín nào cỡ di động ngươi không biết, đây chính là gần nhất tương đối lưu hành di động. Nghe nói này khoản di động giá cả đều mau 3.000. hơn nữa vẫn là đoạt đều đoạt không đến cái loại này. Hầu phân phân từ đồng chính trong tay đoạt lấy di động hộ, trên mặt mang theo kinh ngạc nói. Rốt cuộc bài hưu đông đảo hầu phân phân cũng gặp qua bài hưu dùng quá này khoản di động, lúc ấy kêu bài hưu còn đắc y rảo rạt hướng hầu phân phân khoe ra quá này khoản di động, nàng tự nhiên biết này khoản di động là cỡ nào chân quý. Đồng chính nghe xong 3.000 cái này con số cũng là sửng sốt, ngay sau đó đối đồng hạo giáo hơn nói, ngươi tiểu tử này bán này di động làm gì, chứa chút tiền không hảo sao? Đồng Hạo chính mình phụ thân đau lòng bộ dáng, hắn cũng hoàn toàn không cảm thấy kỳ quái. Đồng chính vất vả này hơn phân nửa đời tụ tập nhiều như vậy tài phú, tuy rằng hiện tại hắn cũng không thiếu tiền, nhưng là ở sinh hoạt mặt trên hắn còn là phi thường tiết kiệm, thậm chí có thể dùng bùn xỉn hai chữ tới hình dung. Bất quá Đồng chính ngày thường sinh hoạt tác phong phi thường giản giản, nhưng là đối với chính mình Nhi tử còn là phi thường coi trọng. ở chính mình Nhi tử giáo dục cùng với sinh hoạt phương diện trước nay đều không có bùn xỉn một chút, tương phản tại đây phương diện đầu nhập còn không ít. Này đó đều hòa không bao nhiêu tiền. Đồng Hạo nhìn chính mình phụ thân dáng vẻ này, mặt mang tươi cười đối với chính mình phụ thân nói. Ta hiện tại công tác đơn vị đúng là này khoản di động tuyên bố công ty thiên vực công ty này hai bộ di động là chúng ta công ty cuối năm phần thưởng. Đồng Hạo cũng không có đem hiện tại chính mình sở có được đồ vật toàn bộ nói cho phụ mẫu của chính mình. Rốt cuộc hiện tại chính mình nếu là nói ra chính mình là một nhà công ty chủ tịch chỉ sợ phụ mẫu của chính mình cũng sẽ không tin tưởng. Liên tính là phụ mẫu của chính mình tin tưởng chính mình theo như lời nói, như vậy giải thích chính mình hiện tại vì cái gì có được thiên vực công ty cũng là một kiện phi thường phiền phải sự. Mà Đồng Hạo hiện tại là có thể có bao nhiêu điều thấp, liền có bao nhiêu điều thấp. Rốt cuộc Đồng Hạo tuy rằng hiện tại có được hệ thống có cũng đủ tự tin. Hơn nữa hệ thống cũng sẽ dùng hợp lý phương thức cho chính mình khen thưởng. Nhưng là đồng hạo ngươi sợ hãi người khác hoặc là mặt khác địa phương nhìn ra chính mình sơ hở do đó bị trộm tới đường tiểu bạch tỏ. Cho nên hiện tại đồng hạo là có thể điệu thấp liền nhiều điệu thấp, thậm chí ở công ty phần ngoài những việc này phương diện hắn đều hoàn toàn đều giao cho lô Vĩ băng xử lý. Một phương diện là hắn đối với này đó nghiệp vụ bản lĩnh cũng không phải phi thường hiểu biết, mà mặt khác một phương diện không thể nghi ngờ là muốn che giấu hiện tại chính mình tồn tại cảm. Miễn cho đến lúc đó nhạ hỏa thượng thân, mà đồng đang ở nghe được chính mình nhi tử theo như lời nói trong mắt cũng lộ ra kinh ngạc thần sắc. Hắn trước sau không nghĩ tới chính mình Nhi tử thế nhưng là tiến vào Thiên vực công ty công tác. Cho tới nay, Đông Hạo đều chưa từng có nói cho đồng chính bọn họ hiện tại công tác đơn vị, mà được đến như vậy tin tức, hai người bọn họ phu thê cũng cảm giác được phi thường kinh ngạc. Rốt cuộc Thiên vực công ty ở quốc nội vẫn là có chút thanh danh, bọn họ cũng biết nhà này công ty cũng coi như là công ty lớn, nhưng là nhà mình Nhi tử như vậy tam buồn bằng cấp muốn tiến vào như vậy công ty, chính là một kiện phi thường chuyện khó khăn. "Nhi tử, ngươi ở Thiên vực công ty làm cái gì chức vụ?" Đồng đang gắt gao nhìn chằm chằm chính mình Nhi tử, sắc mặt mang theo nghiêm túc hỏi rốt cuộc biết được chính mình nhi tử sợ công tác đơn vị về sau, hắn vẫn là đối chính mình nhi tử không yên tâm. Làm một cái nghiệp vụ viên, chính là trên mạng cấp di động làm bán sau, ngày thường công tác chính là ở trên máy tính xử lý một ít khách hàng vấn đề. Đồng Hạo đã sớm nghĩ kỹ rồi ứng đối chi sách, mặt không hồng tâm không nhảy hướng về chính mình phụ thân trả lời nói. Quy một chương 42, một năm mới bắt đầu, an tiết quá đến nhưng thật ra thực thoải mái, mệt mỏi nửa năm Đồng Hạo, xem như tại đây mấy ngày hảo hảo nghỉ ngơi. Bất quá sơ năm mới quá, Đồng Hạo liền rời đi trong nhà, ngồi trên đi trước hàng thị phi cơ. Đây là công ty Tân Noiseon, nhìn dáng vẻ rất không tồi. Đồng Hạo đi tới chính mình công ty Tân Nơi sân, đối với Lô Vĩ Bang lựa chọn Tân làm công địa điểm, hắn cũng là phi thường vừa lòng. Lô Vĩ Bang yên lặng mà đi theo ở nhà mình chủ tịch thân phận, nhìn nhà mình chủ tịch vừa lòng cũng coi như là yên tâm. Chủ tịch, nghe nói hổ ngọ công ty ở năm nay 2 tháng phân lại muốn tuyên bố di động, mà đây là hắn tuyên bố di động giống như trở khách công ty sở nghiên cứu phát minh CPU. Đồng Hạo cùng Lô Vĩ Bang người cũng thương lượng một chút, công ty kế tiếp phát triển quá trình, mà đúng lúc này Lô Vĩ Bang hướng Đồng Hạo để lộ ra hầu ngọ công ty tân động tác. Nghe xong Lỗ Vĩ Bang nói, Đồng Hạo theo bản năng liền nghĩ đến kia khoản có thể so sánh vai mẽ đi ạ tệ kết chính diện ngành cường can com sản phẩm trong nước CPU, thủy trì lỷ cổn kỳ din. Bất quá dựa theo đạo lý tới nói, ngay khoản từ Hầu Ngọ công ty phát CPU hẳn là vẫn là yêu cầu một đoạn thời gian nghiên cứu phát minh ra tới, mà Hầu Ngọ lúc này tuyên bố có một khoản tân CPU, đơn giản là chuẩn bị ở di động thị trường đoạt địa bàn. Nay tuyên bố cơ hình cùng với CPU hình thức, người hỏi thăm rõ ràng không có. Đồng Hạo đối với Hầu Ngọ như vậy một cái đối thủ có thể nói là phi thường coi trọng, ở hắn xem ra hiện tại quốc nội nghiên cứu khoa học kỹ thuật nhất dẫn đầu di động nhà máy hiệu vốn chính là Hầu Ngọ. Hổ Ngọ ở di động cùng tư từ qua lại lĩnh vực một năm sở hữu đầu tư có thể nói siêu việt sở hữu nhất lưu nhà máy hiệu buôn. Tuy rằng nói hổ Ngọ hiện tại đang cùng mặt khác di động nhà máy hiệu buôn không khai quá nhiều chiến lệnh, chờ đến thông tin kỹ thuật cùng 4G internet hoàn toàn thành thục thời điểm, hổ Ngọ sở bày ra ra tới thực lực cư nhiên có thể kéo đại hắn cùng mặt khác di động công ty chiến lệnh. Cho nên hổ Ngọ ở vài năm sau có thể trở thành toàn bộ hoa quốc di động nhà máy hiệu buôn G đầu đàn cũng là có nhất định đạo lý. Khác nhà máy hiệu buôn còn ở tự hỏi như thế nào tuyên truyền cùng tiêu thụ chính mình công ty di động thời điểm. Hồ Ngọ làm tốt sở hữu bố cục, đem công ty đại bộ phận tài chính cùng với tinh lực toàn bộ đầu nhập tới rồi kỹ thuật nghiên cứu phát minh bên trong. Nghe nói là gỡ lọ gì hệ liệt di động, chỉ tên gọi là Kizin Z 810, bất quá cụ thể trị số còn không rõ ràng lắm, còn phải chờ tới này bộ di động tuyên bố thời điểm mới có thể đủ chân chính hiểu biết rõ ràng. Lô Vĩ Bang nhìn nhà này công ty chủ tịch dáng vẻ này, cũng đem chính mình sở hỏi tham tin tức toàn bộ nói cho nhà mình chủ tịch. Bất quá Lô Vĩ Bang cũng không có giống đồng hạo như vậy coi trọng Hồ Ngọ sở nghiên cứu phát minh ra tới CPU. Rốt cuộc hồ ngỏ kỳ hạ hỷ xỉ lỷ quần cũng không phải không có sinh sản qua di động CPU, bất quá nó sinh sản ra tới K3 CPU thật sự là tạm được. Chẳng những tính năng mặt trên so ra kém mặt khác CPU, chip ngay cả ở công hao cùng với nóng lên mặt trên cũng rất xa so bất quá mặt khác CPU. Là kia khoản CPU ngay cả hồ ngỏ công ty nhà mình di động đều không chở khách như vậy chip CPU, cuối cùng đêm này đó chip CPU toàn bộ bán cho những cái đó sơn trại di động tiểu nhà máy hiệu quân. Lão bản, không cần lo lắng, tuy rằng hồ ngỏ công ty cường, nhưng là tại như vậy đoạn thời gian nội muốn tuyên bố một khoản phi thường tốt chi, CVU cũng là tương đối khó khăn. Lô Vi Bang chính mình láo bản phảng phất là coi trọng trước mắt, loại này là trên mặt cũng lộ ra không thèm để ý thân sắc. Rốt cuộc Lô Vi Bang hiện tại còn không có hoàn toàn nhìn thẳng vào Hậu ngọ công ty nghiên cứu phát minh thực lực. Đông Hạo cũng không có phản bác cái gì. Rốt cuộc ở này khoản di động còn không có hoàn toàn tuyên bố, đối với Hậu ngọ khoản nghiên cứu phát minh tân chi xử lý mặt khác cũng căn bản không biết có phải hay không hắn sở nhận chi hỷ xỉ lụy của Kizhin. Nếu là thật sự lời nói, hiện tại chi CVU thị trường sẽ phi thường nóng nhiệt. Nước ngoài có cực kỳ cường hang can comsor dây gần CPU, mặt khác vải đi ạ cũng không có từ bỏ đối với chip CPU phương diện này nghiên cứu phát minh, mà quốc nội cũng coi như là phi thường náo nhiệt. Mẹ đi ạ kẽ kết tuy rằng nói ở cao cấp thị trường làm không thắng can comsor dây gần CPU, nhưng là ở trung đê đoan bên trong vẫn là có phi thường cường cạnh tranh lực. Đến nỗi hiện tại chính mình công ty vừa mới khởi bước hù ạ kẹn CPU cùng với hổ ngọ chủ nghiên cứu phát minh hỉ xì sì lì cồn kia di chip, thậm chí Xiaomi công ty cũng có thể sẽ nghiên cứu phát minh một khoản gọi là men ngông CPU có thể nói hiện tại nhất lưu di động nhà máy hiệu buôn cũng ý thức được chip CPU ở di động cạnh tranh bên trong có cực kỳ cường đại chủ đạo địa vị này có thể nói đúng với các di động nhà máy hiệu buôn tới nói đều là một lần nữa chia cắt thị trường bánh kem kỳ ngộ đồng hạo cũng hy vọng trương như kinh có thể nhanh chóng nghiên cứu phát minh ra tân CPU tới đối mặt này đàn đồng hành tiêu chiến hồ ngạo dù sao cũng là đại sưởng có được nghiên cứu khoa học thực lực cũng là phi thường cường nói ngắn lại cũng không thể như vậy thiếu cảnh giác nếu là hắn di động tuyên bố nói trước tiên tranh mua một đại ta đảo muốn lặng lẽ này hỉ xỉ lụn kizin z tám trăm thực lực Đồng hạo nhìn bên cạnh lộ vi băng, mặt mang nghiêm túc hướng về đối phương nói. Rốt cuộc hậu ngỏ công ty lấy hỉ xí lỉ cổn Kizin Z810, chính mình trước kia ký ức bên trong còn nhiều một chữ cái, có thể nói khoản CPU đối bịa không chỉ có là hù ạ kẹn Z800, càng là cancom đã bắt đầu tuyên bố sở náp dây gần Z810. Lộ vi băng nhìn đồng hạo vẻ mặt nghiêm túc rời đi bóng dáng, trên mặt cũng lộ ra một kia quái dị biểu tình, thực hiện nhiên đối với nhà mình công ty chủ tịch như thế coi trọng hậu ngỏ chip CPU cảm thấy kỳ quái. Dựa theo đạo lý tới nói, Cancom mới là CVU thị trường bá chủ, mà hồ Ngọ trước đó nhưng không có bất luận cái gì một chút kinh nghiệm cùng thành tích. Mà hiện tại công ty chủ tịch khác thường thái đối với Cancom tuyên bố CVU trực tiếp làm lơ, ngược lại đối với hồ Ngọ hỉ xỉ lì cồn kizin như thế coi trọng. Nhìn dáng vẻ tổng cảm giác có chỗ nào không thích hợp, nhưng là lỗ Vi băng cũng không dám nghi ngờ nhà mình lao bản sở hạ quyết định. Đã đến giờ ngày hôm sau, cũng là năm nay ăn tết xong về sau, công ty ngày đầu tiên đi làm thời gian, mà Đồng Hạo cũng đã sớm đã đến công ty, trong tay cũng cầm một chồng bao lì xì. An tết Hạo đồng hảo đi theo đuổi tới hiện tại hàng thị công nhân trở về đi làm trên mặt cũng lộ ra một kia vui sướng thần sắc lúc này cấp nhà mình công ty công nhân nhất nhất phát ra bao lì xì rốt cuộc làm một nhà công ty ở tân niên đầu một ngày đi làm phát khởi đầu tốt đẹp bao lì xì có trọng yếu phi thường tác dụng này phát bao lì xì có thể điều động chính mình công ty công nhân tính tích cực làm công ty công nhân có thể từ kỳ nghỉ bên trong thả lỏng trạng thái nhanh chóng khôi phục đến công tác cảm ơn đồng đồng đồng đồng tân niên hảo công ty công nhân nhóm nhìn nhà mình lão bản sáng sớm liền cho bọn hắn phát bao lì xì Trên mặt cũng lộ ra hưng phấn thần sắc, thực hiện nhiên đối với nhà mình công ty lão bản bọn họ chính là phi thường tin phục. Nhà mình công ty lão bản chẳng những lớn lên xoái, hơn nữa làm người cũng phi thường hào phóng, cái này làm cho bọn họ đều cảm thấy phi thường may mắn không ở như vậy một nhà bầu không khí phi thường tốt công ty đi làm. Đinh. Công ty năm thứ hai bắt đầu, phát khởi đầu tốt đẹp khen thưởng, đồng phát phóng một cái trường kỳ nhiệm vụ cùng ngắn hạn nhiệm vụ. Khởi đầu tốt đẹp khen thưởng, công nghệ chống dung OIS. Chủ tuyến trưởng kỳ nhiệm vụ, ở năm nay hoàn thành cả năm thiên vực công ty 10 tỷ tiền lợi, khen thưởng. 2020 năm tùy cơ hạng nhất kỹ thuật hoặc chìm CPU kỹ thuật. Thất bại, thân thể mô bộ vị ngắn lại 2 cm. Chủ tuyến ngắn hạn nhiệm vụ, ở năm nay tháng 6 phân phía trước tuyên bố một khoản di động cũng đạt được 500 vạn doanh số. Khen thưởng, 3.3 công nghệ sản lưu. Đồng Hạo nhìn trong công ty công nhân nhất nhất chạy về chính mình cương vị, trong lòng cũng phi thường tự hào, liền ở ngay lúc này hệ thống cấp đồng Hạo tuyên bố năm nay tân nhiệm vụ. Quy 1 chương 43, khu ạ tèn J801 cùng J810, chương lão, đây là. Đồng Hạo mở to hai mắt nhìn trước mắt hai khoản CPU, trên mặt cũng lộ ra một tia cổ quái thần sắc. Hắn không nghĩ tới ở năm nay vừa mới khởi công thời điểm, đối phương liền cho chính mình mang đến hai khoản tân CPU. Thực hiện nhiên trương Như Kim sở đại biểu hủ À Tiễn công ty đồng dạng là đã chịu hỉ xí lý cồn cùng can cơm hai nhà chip CPU công ty giắc công, cuối cùng vì đối mặt hiện tại công ty này hai đại đối thủ cạnh tranh, cho nên cố ý nghiên cứu phát minh ra tới tân chip. Có thể nói hiện tại hủ À Tiễn công ty sở có được thực lực là phi thường cường hãn. Đầu tiên có hủ À Tiễn Z800 này khối chip CPU làm bản gốc, lại có cực kỳ tinh vi quang khắc cơ dụng cụ, lại xứng với chương Như Kim như vậy chuyên nghiệp là đội, tại đây nửa năm thời gian trong vòng không lấy ra điểm độ vật ra tới. Đồng Hạo đều sẽ không tin tưởng. Nay khoản CPU là căn cứ J800 tiến hành thăng cấp sau đoạt được tân chip, chúng ta công ty đem này khoản tân CPU đặt tên vì hủ ạ tèn J801. Đối lập thượng một thế hệ CPU này, khoản chip tính năng tăng lên 25%, ở công hao cùng nóng lên phương diện làm ưu hóa, mà đối với GPU cũng có thể ưu hóa, khiến cho đối hình ảnh xử lý sẽ càng thêm tinh tế. Chứ như kim cầm lấy đặt ở bàn làm việc mặt trên nhất bên phải kia khoản chip, cẩn thận hướng về công ty lao động giới thiệu khởi này khoản căn cứ J800 sở ưu hóa ra tới CVU. Này khoản tân CPU chẳng những ở tính năng phương diện có lộ rõ tăng lên, hơn nữa ở công hao cùng nóng lên cùng với đồ hình xử lý phương diện đều có không tồi tiến bộ. Có thể nói này khoản chip thực lực hẳn là ở đương kim trên thế giới mặt cũng là số một số hai tồn tại. Đồng hạo nhìn chầm chầm đối phương trong tay này khoản CPU giống như là thấy được mỹ nữ giống nhau, rốt cuộc này khoản CPU có thể mang đến càng nhiều di động thể nghiệm, đối với nhà này công ty chính là trong tay vũ khí sắc bén. Bất quá đồng hạo cũng không có bởi vì trước mắt này khoản chip CPU cao siêu tính năng mà đắc y Rốt cuộc một khoản chip CPU tính năng cường hãn là một phương diện, có thể hay không đủ hoàn toàn lượng sản cũng là mặt khác một phương diện sự. Nay khoản CPU phi thường cường, bất quá ta muốn hỏi một chút, hiện tại lấy công ty thực lực muốn lượng sản xuất này khoản CPU yêu cầu bao lâu thời gian. Đông hạo nhìn chầm chầm trước mắt trương như kim, trên mặt mang theo chờ mong hướng về đối phương do hỏi, nếu là nhà mình công ty chip CPU, có thể vẫn luôn ở vào toàn bộ di động ngành sản xuất dê đầu đàn vị trí, muốn trở thành quốc tế cấp vì cường hãn nhà máy hiệu luôn cũng không phải một kiện việc khó. Tuy rằng tiền đề là đối phương có thể tận lực lượng sản xuất càng nhiều chim, hơn nữa đem nó chở khách ở hiện tại thiên vực công ty di động thượng, Chứ như Kim đã sớm liệu đến nhà mình chủ tịch sẽ hỏi cái này dạng vấn đề, cũng đúng sự thật nói cho đồng hạo hù ạ tẻn công ty đối này khoản CPU sinh sản kế hoạch, này khoản chìm CPU khó khăn cũng không có quá lớn, dựa theo hiện giờ hiện tại công ty sản có thể nói từ 3 tháng bắt đầu mỗi tháng ít nhất có thể sinh sản ra gần 50 vạn CPU. Đồng hạo gật gật đầu, này khoản chìm CPU sản có thể thật là có điểm thấp, rốt cuộc hù ạ tẻn Z tám một tháng sản lượng ít nhất là này khoản chìm tam đến bốn lần. Từ dưới tháng bắt đầu liền toàn lực sản xuất này khoảng chip, đến nỗi Z800 tạm thời đình chỉ sinh sản. Đồng Hạo hơi chút suy tư một chút liền xác định Hủ Ả Kèn công ty năm nay thượng nửa năm sinh sản kế hoạch. Z800 dù sao cũng là làm năm trước sản vận, ở năm nay di động thị trường mặt trên tuy rằng có điều kiện tranh lực, nhưng là so với Tân Z800 Linh một vẫn là kém xa. Mà Z800 này khoản CPU đã không sai biệt lắm sản xuất 600 vạn lượng, trừ bỏ tỉn nào cỡ di động chờ khách bán đi 300 vạn chip, cùng với bán cho Xiaomi công ty 100 vạn chip, Hủ Ả Kèn công ty kho hàng bên trong còn có 200 vạn CPU, chỉ còn không có hoàn toàn xử lý rớt. Mà đồng Hạo cũng sẽ nghĩ cách tận lực đem này 200 vạn tổn kho thanh đi ra ngoài, vì Hù ạ tẹn Z801 lưu lại cũng đủ vị trí. Kia này khoản đâu? Đồng Hạo đem chính mình ánh mắt từ Hù ạ tẹn Z801 CV hữu thượng lấy lại đây, nhìn mặt khác đặt ở bàn làm việc bên trái chíp, trong mắt cũng lộ ra tò mò thần sắc. Rốt cuộc bên trái này khoản CV có thể so Hù ạ tẹn Z801 thoạt nhìn muốn càng thêm tinh vi. Chung Như Kim nhìn nhà mình chủ tịch này to mò bộ dáng, cũng cực kỳ cẩn thận cầm lấy này khoản CV, sắp mặt tự đáp đối với nhà mình chủ tịch nói, "Này khoản chip CV là chúng ta nghiên cứu phát minh mới nhất thành quả." Chúng ta cho hắn đặt tên vì hũ ạ kẹn Z810 chip. Đồng hạo thấy Trương Như Kim nói như vậy trên mặt cũng lộ ra kinh ngạc thần sắc, thực hiện nhiên đối với này khoản tân CPU, hắn có thể nói là tràn ngập tò mò. Hũ ạ kẹn Z800 tuy rằng nói là tân một thế hệ sản phẩm, nhưng là ăn ngay nói thật, nó chẳng qua là hũ ạ kẹn Z800 sửa bản. Mà trước mắt hũ ạ kẹn Z810 rõ ràng chính là Trương Như Kim lấy ra tới đối tiêu cancom sở náp dây gần Z810, cùng với hổ ngọ công ty hỷ sĩ lỷ cuốn CPU. Như vậy này khoản chip CPU tất nhiên so bên phải này khoản hơi chút thăng cấp hù ạ kẹn d 801 càng thêm cứng hãn. Này khoản CPU có thể nói là chúng ta mất ăn mất ngủ mới nhất nghiên cứu phát minh ra tới chip. Này khoản CPU tính năng có thể nói là toàn phương vị đề cao. ở d800 cơ sở thượng 120%. Công hao cùng nóng lên phương diện trên cơ bản cùng d 801 ngang hàng mà ở g phương diện. Này khoản chip CPU có thể duy trì hai ca video thu. Chứ như kim vẻ mặt hưng phấn đối với nhà mình công ty chủ tịch nói. Thực hiện nhiên này khoản CPU là hắn hiện tại nhất kiêu ngạo tác phẩm. Đồng Hạo nghe trước mặt Trương Như Kim cẩn thận giới thiệu này khoản CPU, đối với nó số liệu cũng cảm thấy phi thường khiếp sợ. Hắn thật sự không nghĩ tới Trương Như Kim sợ có được nghiên cứu khoa học kỹ thuật lạ như vậy cường hãn, thế nhưng có thể ở ngắn ngủi nửa năm thời gian trong vòng chế tạo ra một khoản như thế cường đại CPU. Z801 chẳng qua tăng lên 25% tính năng, này khoản Z810 so với này khoản cải tiến CPU càng thêm hùng mãnh, trực tiếp liền tăng lên 120% tính năng, đặt ở thời đại này tới nói, này khoản trị quả thực chính là tính năng quái thú. Cái gì can con, cái gì hỉ xi hỉ cổn tại đây khoản CVU trước mặt tất cả đều là đệ đệ. Nếu là có di động có thể chở khách này khoản CPU nói, kia khó chịu đã chết sao? Đồng hạo mang theo Tham Lam ánh mắt nhìn chằm chằm trước mắt này, khoản có được cực kỳ cường hãn tính năng chip CPU, ở hắn xem ra này khoản chip CPU đã là cái này niên đại nhất hoàn mỹ tác phẩm. Chư Như Kim nhìn nhà mình chủ tịch nói ra như vậy khích lệ lời nói, hắn trong lòng cũng có thể gọi là phi thường tự đắc, ở hắn xem ra chính mình hiện tại sở yêu cầu chính là như vậy khen. Thậm chí hắn cũng có thể đủ nghĩ đến, đến lúc đó chính mình công ty này khoản CPU phỏng vấn về sau, sẽ ở trên thế giới dẫn phát càng thêm kịch liệt hưởng ứng. Đến lúc đó cái gì cái gọi là công nghệ điện, cái gì trọng tâm khoa học kỹ thuật đều phải đối hù ạ kiện túi đầu xương thần. Nay một khoản CPU tính năng như vậy cường hãn, muốn hoàn toàn thực hiện lượng sản, chỉ sợ là có chút khó khăn đi. Đông Hạo nhìn trước mắt này khoảng gần như hoàn mỹ tác phẩm, trong lòng cũng là phi thường hưng phấn, đương nhiên hắn nhất quan tâm vẫn là này khoản chìm CPU khi nào có thể lượng sản. Rốt cuộc Trương Như Kim phía sau Hù ạ kiện công ty có thể đem này khoản CPU lượng sản nói, liền sẽ không lấy ra Hù ạ kiện Z801 này khoản tác phẩm. Trương Như Kim cũng không kiêng dè hướng về nhà mình công ty chủ tịch thuyết minh tình hình thực tế nay khoản CPU là phi thường cường hãn, lấy hiện tại công ty thực lực cùng kỹ thuật phải chờ tới 8 tháng phân về sau mới có thể sản xuất cực kỳ chút ít thành phẩm. Quy một chương 44, hầu ngạo cường thế độ kích, đồng hạo cùng chương như kim hơi chút hàn huyên trong chốc lát, hai người liền tạm thời tách ra. Hiện tại hai nhà công ty đều ở vào cùng cái thành thị, có thể nói hiện tại hai người liên hệ cũng có thể gọi là phi thường chặt chẽ. nay cũng phương tiện đồng hạo càng thêm toàn diện quản lý chính mình trên tay này hai nhà công ty, phương tiện này hai nhà công ty lẫn nhau phối hợp hợp tác. Ba tháng một ngày. Hồ Ngọ Cơ lọ dị ở cái này 3 tháng vừa mới bắt đầu nhận từ buổi tối 8 giờ bắt đầu rồi đối với chính mình công ty tân sản phẩm trên mạng cuộc họp báo. Mà nay khoảng cuộc họp báo tuyên bố vai chính đúng là trở khách Hồ Ngọ công ty tự chủ nghiên cứu phát minh CVG lọ dị 3. Ít. Tuy rằng nói G lọ dị trải qua quá một lần hoạt kết lư, nhưng là Hồ Ngọ công ty cũng không có từ bỏ đối với này hệ liệt di động nghiên cứu phát minh. Hồ Ngọ công ty cũng đồng dạng ý thức được ngàn nguyên cơ thị trường tầm quan trọng, cho nên đối với G lọ dị cái này hệ liệt cũng là phi thường coi trọng. Ban đêm, thiên vực công ty một gian văn phòng ngọn đèn dầu như cũng là phi thường sáng ngời mà công ty bên trong vài vị cao quản tắc ngồi ở vị trí mặt trên nhìn máy chiếu mặt trên sở truyền phát tin ra tới gỡ lọ dị cuộc họp báo này tuyên truyền ngữ quả thực là quá vô sỉ. Đương cuộc họp báo vừa mới bắt đầu, nhìn cuộc họp báo sân khấu mặt sau sở truyền phát tin tân phẩm giới thiệu ngữ, lộ vị băng cả người mặt đều trở nên không thể hắc đến lại hắc. Tín nạo cỡ di động làm năm trước 6 tháng cuối năm nhà mình công ty kinh tế chi tác chính là thu hoạch vô số khen ngợi nhà mình công ty tín nạo cỡ di động quảng cáo ngữ lại cùng hiện tại gỡ lọ dị quảng cáo nữ trên cơ bản nhất trí. Tín nạo cỡ động bốn d tiên phong mau người một bước gỡ lọ gì di động bốn d cọc tiêu thắng người một bậc. Lỗ Vi băng nhìn này cơ hội cùng chính mình công ty tịn nào cơ di động không sai biệt lắm tuyên truyền ngữ, trong lòng chính là phi thường khó chịu này đối phương chính là rõ ràng ở an bạn bình tĩnh bình tĩnh đều là cái gọi là thương nghiệp thủ đoạn mà thôi đồng hạo nhưng thật ra đối với gõ lọ gì di động loại này thao tác cảm thấy thấy nhiều không trách, rốt cuộc gõ lọ gì di động ở trước hết bắt đầu kia mấy năm tuyên truyền mặt trên nhất am hiểu chính là loại này thủ đoạn. Lỗ Vi băng nhìn nhà mình chủ tịch này phó bình tĩnh biểu tình cũng chậm rãi đem chính mình trong lòng vẫn nổ hàng xu dưới cẩn thận quan khán gõ lọ gì của họ báo. Hai cái giờ cuộc họp báo thực mau liền kết thúc, thiên vực công ty trong văn phòng mặt lược hiện lên lặng. Thực hiện nhiên lần này hầu ngọt tuyên bố gỡ lọ dị 3S di động mặt trên liều có thể nói là phi thường đủ, so đồng hạo sở tưởng tượng bên trong càng muốn có được cạnh tranh lực. Đặc biệt là gỡ lọ dị này khoản di động sở chờ khách hỉ sĩ lý cốn ki zinze 810 chip, tuy rằng ở tính năng mặt trên so ra kém hủ ạ kện zê 800, nhưng là ở nóng lên công hao phương diện lại muốn so hủ ạ kện zê 800 hiếu thắng nhiều. Hơn nữa ở cuộc họp báo mặt trên, gỡ lọ dị còn nguyên vẹn triển lãm ra tới chính mình công ty nhất cường hàng thực lực, thông tin kỹ thuật. Có thể nói trở khách này khoản tân chip gỡ lọ dị dị động Ở tiếp thu 4G tín hiệu phương diện thực lực vượt qua Hù ạ Kèn Z 800. Kizin Z 810 tuy rằng ở tính năng phương diện thật sự là so ra kém Hù ạ Kèn Z 800, nhưng là lại ở tổng hợp thể nghiệm phương diện chút nào không thua kém với Hù ạ Kèn Z 800. Mà trừ bỏ lần này chờ khách CVU là lượng điểm ngoại, gỡ lò gì ba ý thực lực cũng không thua với bất luận cái gì kỳ hạng cơ. Nay khoản di động chờ khách sau so đến 2000 vạn độ phân giải camera giật, ở phía trước trí phương diện chờ khách 800 vạn camera giật, có thể nói gỡ lò gì di động chụp ảnh cùng camera công năng đã là cường với tuyệt đại bộ phận di động. Mà Gỡ Lọ Dị lần này còn chờ khách một khối 2400 ml ám vẽ đạt tin, cùng với cụ bị hồng ngoại công năng, có thể nói lần này Gỡ Lọ Dị 3 ít là một khoản công năng cực kỳ toàn diện thùng nước cơ. Nay khoản tân tuyên bố Gỡ Lọ Dị di động vận dụng chính là kim loại khung, lặt tiền sau cái thiết kế, màn hình chọn dùng 5.15 inch led màn hình, có thể nói liền loại này phối trí đặt ở quốc quốc tế di động thị trường cũng sẽ có được cực kỳ cường đại cạnh tranh lực. Đồng Hạo đang nhìn này khoản di động phối trí trong lòng cũng không khỏi thừa nhận Hậu Ngọ công ty đối với Gỡ Lọ gì này hệ liệt di động còn là phi thường quan trọng, lần này Gỡ Lọ gì phối trí trên cơ bản đem Hậu Ngọ có thể lấy ra tới kỹ thuật tất cả đều lấy ra tới. Mà Hậu Ngọ cũng tính toán dùng này khoản di động tại tuyến thượng thủ cơ thị trường thượng mở một đường máu. Gỡ Lọ gì 3X lần này tổng cộng ra 3 cái phiên bản, mà bọn họ giá cả cũng là phi thường mê người. 2302 g cái bản Gỡ Lọ gì 3X, 2299 nguyên. 3302 g bình thường bản Gỡ Lọ gì 3X, 2499 nguyên. 364J cao xứng bản gỡ lọ gì 3X, 2799 nguyên. Loại này cao phối trí di động lại xứng với như vậy giá cả, thực hiện nhiên hộ ngọ gỡ lọ gì trên cơ bản là tính toán lấy ra thành ý tới đoạt được di động thị trường một đại bộ phận số định mức. Mà Thiên vực công ty hiện tại trên cơ bản đã là hoàn toàn cảm nhận được đến từ gỡ lọ gì 3X sắc ý, cái này làm cho 2 tháng đế mới tuyên bố vòng thứ 3 tiêu thụ tỉn nạo cỡ di động cảm thấy áp lực gấp bội. Chủ tịch, hộ ngọ công ty chính là người tới không có ý tốt ta. Nay khoản di động tất nhiên sẽ đối chúng ta tỉn nạo cỡ di động sinh ra ảnh hưởng trong công ty hiện tại một chúng cao tầng đối với hồ ngọ lần này đột kích cảm thấy lần cảm đau đầu rốt cuộc gờ lọ gì ba ít tuy rằng nói ở cgu -E cùng thao tác hệ thống phương diện thua với tỉn nào cơn di động nhưng là loại này trên lệnh cũng không phải rất lớn mà gờ lọ gì lần này tuyên bố di động mặt khác chụp ảnh camera cùng với tin cùng vẻ ngoài thiết kế phương diện đều hoàn toàn siêu việt tỉn nào cơn di động hơn nữa này khoản di động giá cả còn so với chính mình công ty tỉn nào cơn di động giá cả càng thêm tiện nghi giảm giá đi hiện tại cũng chỉ có thể như vậy đông hạo nhìn trong công ty một chúng cao tầng mặt ủ mày hế bộ dáng trong lòng cũng đối gờ lọ gì lần này đột kích cảm giác được sơ qua áp lực tín nào cỡ di động nếu là ở ngay lúc này không khẩn cấp giảm giá nói chỉ sợ này dư lại 60 mươi nhiều vạn tồn kho trên cơ bản liền thành không sạch sẽ. Đồng Hạo cũng minh bạch hiện tại đối mặt đối phương đột kích tạm thời áp dụng né tránh phương pháp chờ đến chính mình công ty tuyên bố ra tân di động lại lựa chọn một lần nữa dám trở về giảm giá sao? Kia tự nhiên sẽ khiến cho mặt khác mua sắm tín nào cỡ di động người sử dụng bất mãn, còn đặc biệt là đối với vòng thứ 3 mua sắm tín nào cỡ di động người sử dụng. Lỗ Vĩ Bang cũng minh bạch đối với Aliens di động đột kích tạm thời lựa chọn giảm giá là giảm miễn chính mình công ty tổn thất tốt nhất biện pháp, bất quá làm như vậy tất nhiên sẽ dẫn phát một ít mâu thuẫn. Đồng hạo cũng tự nhiên minh bạch đạo lý này, chính mình này nhảy cầu nhảy quá nhanh, đối với một khoản di động danh tiếng cũng không phải thực hảo. Tạm thời ở trên ọc phỉ xì ô website đem điện thoại giá cả hạ điều 200, mặt khác, cho lúc trước vòng thứ 3 mua sắm người dùng di động trong khi một năm 200 nguyên thẻ ưu đãi hoặc tiền điện thoại tạm. Đồng hạo hơi chút tự hỏi một hồi, cũng chỉ có thể dùng như vậy phương pháp tới giải quyết hiện tại công ty sở gặp phải tình cảnh rốt cuộc tiền đã vào công ty tài khoản bên trong, nếu là trực tiếp cấp vòng thứ 3 người dùng di động lui tiền nói chỉ sợ sẽ khiến cho đợt thứ 2 cùng vòng thứ nhất đều bất mãn, mà lựa chọn trở về mua sắm khoán hoặc là điện thoại tạm, như vậy ảnh hưởng so lui tiền muốn hảo đến nhiều. Lô Vi băng nghe xong công ty chủ tịch theo như lời nói, cũng vội vàng phân phó công ty phỉ họp phụ CEO sai kỹ thuật nhân viên, tạm thời đem tỉ nạo cập di động giá cả điều đến 2799 nguyên khởi, tới tạm thời đối mặt hộ ngỏ gở lọ dị di động được kích. Dạng sáng vừa mới qua đi, mà gở lọ dị di động cũng bắt đầu chính thức đem bán lúc này đây hậu ngõ công ty chuẩn bị hai trăm trăm triệu đài di động tới đối mặt này vòng thứ nhất tiêu thụ. lần này hậu ngõ công ty chính là làm phi thường sung túc chuẩn bị, vì chính là tại đây 4G nguyên nhiên vừa mới bắt đầu thời điểm, có thể lấy tuyệt đối tính tiêu thụ ưu thế áp mặt khác di động nhà máy hiệu buôn một đầu. mà không điểm mới qua đi nửa giờ, hậu ngõ trên ngõ phỉ xỉ OF hết sai gì 3 dì giao diện thượng chỉ còn lại có hai cái bán trống không chữ to. có thể nói hôm nay dạng sáng, hậu ngõ công ty này khoản tân tuyên bố di động không đến nửa giờ liền trực tiếp tiêu thụ hai vạn đài. siêu việt lúc trước đìn nạo cờ di động cùng với xiaomi di động. quy một chương bốn công kích thủ đoạn. Gỡ Lọ Dị ba ít một buổi tối, dùng nửa giờ trực tiếp bán ra 200 vạn đại trực tiếp là chấn kinh rồi toàn bộ di động ngành sản xuất. Đồng Hạo xem ở trong mắt, trong lòng cũng hiểu được lần này Gỡ Lọ Dị có thể lấy được lớn như vậy thành tích, chủ yếu là bởi vì Hồ Ngọ tích lũy đầy đủ thực lực, cùng với thiên thời địa lợi nhân hòa đồng loạt chiếm cứ. Lúc này mới vừa khai năm di động thị trường mặt trên còn không có xuất hiện tân cơ hình, có thể nói Gỡ Lọ Dị lúc này lựa chọn tuyên bố di động thật là có phi thường đại ưu thế đi thỏa mãn hiện tại người tiêu thụ người sử dụng. Mà Gỡ Lọ Dị lúc này đây sở lấy ra phối trí đều là số một số 2 cường hạn phối trí, có được phi thường đại cạnh tranh lực hơn nữa cực kỳ hữu lực tuyên truyền cùng với hồ ngọ lực ảnh hưởng, 200 vạn hóa dùng một lần bán không, có thể nói đã là phi thường bình thường bất quá sự tình. Mà hiện tại Đồng Hạo cũng không có quá nhiều khẩn trương, rốt cuộc đối phương nhóm đầu tiên hóa đã sinh sản xong rồi hơn nữa dùng một lần bán không, như vậy tại đây đoạn thiếu hóa thời gian nội, Thiên vực công ty có thể dựa vào giảm giá ưu đãi, đồng dạng có thể hấp dẫn một bộ phận tiêu phí. Tuy rằng gỡ lọ gì ba ít đối với mặt khác di động công ty có nhất định ảnh hưởng, nhưng là minh bạch người đều biết, này hiện tại nhất hoảng loạn hẳn là không phải Thiên vực công ty, mà là vẫn luôn làm tuyến thượng tiêu thụ Xiaomi công ty lôi quân được đến gỡ lọ gì ba ít làm kinh người doanh số về sau cả người sắc mặt cũng trở nên trầm trọng sáng sớm tinh mơ liền triệu tập trong công ty các cao tầng thương nghị giả hiện giờ hiện tại loại này cục diện Xiaomi công ty dùng chính mình phương thức đã từng ngăn trở hậu ngỏ gỡ lọ gì tiến vào ngàn nguyên cơ di động thị trường bảo hạ mi di động ở ngàn nguyên cơ thị trường bên trong chủ đạo địa vị nhưng là lúc này đây gỡ lọ gì ba ít đã đến cùng Xiaomi công ty ảnh hưởng có thể nói là càng thêm nghiêm trọng rốt cuộc lần này gỡ lọ gì 3i đối diện là Xiaomi -E di động con số tam hệ liệt, có thể nói gỡ lọ gì 3i so năm nay đầu năm tuyên bố Xiaomi -E 3 điện tín bản chỉ quý thượng mấy trăm đồng tiền, nhưng là hắn phối trí cùng với phân khúc giá rẻ lại xa xa vượt qua Xiaomi -E 3. Có thể nói gỡ lọ gì 3i công kích thiên vực công ty tỉnh não cần di động, càng là đánh sâu vào hiện tại Xiaomi -E công ty Xiaomi -E 3 di động. Cần thiết nhanh chóng đem Xiaomi -E 4 nghiên cứu phát minh ra tới, tại đây loại tình huống dưới, cần thiết ở 5 tháng phía trước đem Xiaomi -E 4 tuyên bố. Lôi quân trong công ty mặt cao tầng chạy qua thương nghị Cuối cùng vẫn là quyết định sớm ngày đem Xiaomi 4 di động tuyên bố ra tới. Lần này Lôi Quân ý tưởng có thể nói là phi thường trực tiếp. Xiaomi 4 lần này tất nhiên trở khách hù ạ tặng gen 800 CVU. Mặt khác ở mặt khác phối trí mặt trên cũng muốn xuất xứ. đương nhiên ở giá cả phương diện, Lôi Quân sẽ tận lực đem chính mình di động phí tổn giá cả giảm bất xuống dưới, khiến cho chính mình di động giá bán có thể phù hợp thị trường mong muốn. Do đó có cùng gờ lọ gì 3 ít gọi nhịp thực lực. Lâm Văn Võ làm hiện tại di động bộ chủ yếu người phụ trách cũng minh bạch. Hiện tại loại tình huống này đối với Xiaomi công ty là phi thường bị động. Loại này bị động khiến cho Xiaomi công ty nguyên bản 6 tháng cuối năm tuyên bố di động đều phải đẩy đến thượng nửa năm tuyên bố. Tận lực thúc giục một thúc giục ạ hẹn công ty, tranh thủ sớm ngày đem hóa đưa lại đây. Lôi quân trong lòng cũng biết, chỉ có nhanh chóng đánh trả, nhanh chóng xoay chuyển hiện tại thế cục mới có thể giữ được Xiaomi công ty ở di động thị trường địa vị. Vì thế hắn cũng làm hảo nhất định chuẩn bị tới đối mặt mặt khác di động công ty khiêu chiến. Thời gian qua mấy ngày, gỡ gọt gì ba ít nhiệt độ có thể nói là như cũ không giảm, đặc biệt là phải bổ thượng đề tài bảng cao cư không dưới. Mà Đông Hạo đối với điểm này cũng cảm thấy bất đắc dĩ rốt cuộc nhân ra ra đại nghiệp đại làm khởi tuyên truyền tới là thật sự lợi hại này tuyên truyền nhiệt độ đã đem năm trước tuyên bố đình nào cơn di động hoàn toàn ấn ở trên mặt đất đông đồng không hảo Liên ở đồng hạo tự hỏi chính mình tại đây thượng nửa năm tuyên bố di động thiết kế khi lô vĩ băng mang theo một mặt hoảng loạn biểu tình đội vàng đi vào văn phòng trên mặt mang theo phẫn nộ biểu tình đem trong tay nổ tẹp buộc đặt ở bàn làm việc thượng đồng hạo nhìn lô vĩ băng này sắc mặt khó coi bộ dáng lặng lẽ đương tầm mắt nhìn phía lô vĩ băng đặt ở trên mặt bàn laptop gần nhất ấy bộ thượng xuất hiện rất nhiều bất lợi với chúng ta di động thanh âm này chỉ sợ Lỗ Vi băng sắc mặt khó coi nhìn nhà mình chủ tịch, ngựa khí hơi mang khàn khàn nói, thực hiện nhiên những việc này hắn tự nhiên minh bạch rốt cuộc là chuyện như thế nào. Đồng Hạo nhìn laptop mặt trên ấy bổ hot sẽ ở bảng đệ thập tứ danh cùng đệ thập lục danh cũng không khỏi sắc mặt trở nên khó coi. Gõ lọ gì ba ít lực áp đỉnh nào cấn di động, Xiaomi di động, Khi si lì cổn kỳ giin chìm chân chính sản phẩm trong nước ánh sáng, tổng hợp thực lực nghiền áp hủ ạ đèn chìm. Đồng Hạo nhìn trước mặt thuế bổ mặt trên hot sẽ ở bảng, trong lòng cũng bốc cháy lên một cổ vô danh hỏa, loại này dư luận nếu là thật sự hoàn toàn mang theo tới nói như vậy chỉ sợ đối với hù ạ kẹn chip cùng chở khách hù ạ kẹn cveu di động là trí mạng đả kích kinh người quá đáng đông hạo thật mạnh dùng tay chụp ở trên bàn trong lòng có thể nói là phi thường tức giận đối với ạ lì es như vậy dư luận tuyên truyền hắn quả thực là căm thù đến tận xương tủy tuy rằng làm thấp đi ạ lì es tăng lên chính mình sản phẩm cạnh tranh lực là một cái phi thường bình thường sự nhưng là lần này gỡ lọ gì sợ làm dư luận tuyên truyền quả thực là đem hù ạ kẹn chip biếm không đúng tí nào hiện tại tùy tiện mở ra vài tên chữ số bác chủ thí nghiệm chìm video trên cơ bản đều là dùng sức khen kia di làm thấp đi hù ạ kẹn chìm Đồng Hạo cũng minh bạch chính mình hù ạ tẹn công ty trị, ở công hao cùng với nóng lên phương diện thật là so ra kém Ki Jin trị, thậm chí là thư từ qua lại ổn định mặt trên cũng so bất quá đối phương. Nhưng là hù ạ tẹn Z800 ở nó tính năng cùng với GPU xử lý hình ảnh phương diện chính là hiếu thắng với đối phương công ty, rốt cuộc chạy phân phân diện, Ki Jin điểm chỉ có 5 vạn đa phần, mà hù ạ tẹn có 8 vạn phần. Có thể nói hù ạ tẹn Z800 cùng Ki Jin z 810 thuộc về thế lực ngang nhau đối thủ, căn bản không tồn tại ai nghiền áp ai tồn tại. Ta đã ở giấy bổ mặt trên tỉnh mấy chút chữ số bác chủ phụ cấp khoa học hai người chụp từng người ưu điểm, bất quá hiện tại dư luận Lỗ Vi băng trong bụng cũng là một trận lửa giận, nhưng là hiện tại hắn phát hiện đối mặt đã Es tấn công, hắn hiển nhiên có chút vô lực đánh trả. Rốt cuộc hiện tại mọi người đối với di động phối trí tri thức cũng không phải phi thường hiểu biết, Con. trên cơ bản đều là bảo sao hay vậy. Lần này tuyên truyền bên trong, ai lời nói thanh lớn hơn nữa, ai theo như lời nói liền hoàn toàn chính là chân lý. Chuyện này ngươi tạm thời không cần phải xem vào, ta tới xử lý chuyện này, đến lúc đó ta nhất định sẽ xoay chuyển loại này cục diện. Đông Hạo trên mặt lộ ra một tia âm trầm biểu tình, thực hiện nhiên đối mặt loại tình huống này dưới, hắn nếu là không hoàn thủ nói, chỉ sợ kết quả cuối cùng sẽ phi thường không tốt. Đối mặt loại tình huống này, Đồng Hạo cảm thấy chỉ có dùng thực lực nói chuyện mới có thể đủ chứng minh chính mình di động chip cũng không thua với mặt khác nhà máy hiệu vân, tương phản còn sẽ tăng cường. Mặt khác một bên gỡ lọ gì bên trong, Triệu Nhật Nguyệt trong lòng có thể nói là phi thường cao hứng. Thực hiện nhiên lúc này đây di động tuyên bố cùng với di động marketing tuyên truyền, thậm chí là di động tuyên bố sau tạo thế đều là phi thường tốt. Có thể nói Triệu Nhật Nguyệt lúc này đây trên cơ bản là giữa mối nhục xưa đem 12 tháng phân thù hoàn toàn báo, thậm chí còn hung hăng dẫm một đợt hai vị thủ địch. Triệu tổng giám nhậm đồng điện thoại. Liên ở Triệu Nhật Nguyệt dương dương tự đắc thời điểm chỉ thấy một người trợ lý cầm di động đi tới Triệu Nhật Nguyệt bên cạnh. Triệu Nhật Nguyệt nhìn di động mặt trên dây số, cực kỳ thật cẩn thận chuyển được di động. Bất quá chuyển được di động sau Triệu Nhật Nguyệt trên mặt tươi cười cũng dần dần biến mất mà đi, lúc này sắc mặt của hắn trở nên phi thường khó coi, thậm chí chỉ có thể vâng vâng dạ dạ đối với điện thoại kia đầu chủ tịch bảo đảm cái gì. Tạm thời đình chỉ gỡ lọ gì ba ít cùng mặt khác nhà máy hiệu buôn di động đối lập, trong khoảng thời gian này vẫn là làm tuyên truyền bộ thâm rộng dãi ngừng nghỉ một chút. Triệu Nhật Nguyệt cắt đứt chính mình di động, do dự một lát đối với bên cạnh trợ lý phân phó nói, thực hiện nhiên mặt trên đã đối với chính mình hành động có điều ý kiến chính mình chỉ sợ là yêu cầu đình chỉ hiện tại động tác quy 1 chương 46, lam sơn đại lão chủ tịch đây là lỗ vi băng nhìn nhà mình chủ tịch này một đôi gấu trúc mắt trên mặt cũng lộ ra cổ quái thần sắc thực hiện nhiên hắn minh bạch nhà mình chủ tịch đêm qua giấc ngủ khẳng định không tốt lắm nhìn dáng vẻ gở lọ gì ba ít đối với nhà mình công ty chủ tịch thương tổ vẫn là rất đại à lỗ vi băng không khỏi lắc lắc đầu bất quá sự tình cũng không có trong tưởng tượng như vậy không xong mấy ngày nay gỡ lọ gì ba ít để tài độ đã chậm rãi rơi chậm lại hiện tại mọi người không sai biệt lắm cũng sẽ chậm rãi quên những việc này phân phó phần mềm bộ môn triệu khai hội nghị Đồng Hạo gần nhất trải qua mấy ngày nay buổi tối đều ở nỗ lực, đã làm ra một khoản phần mềm áp hình thức ban đầu. đương nhiên này khoản phần mềm muốn hoàn toàn làm được lợi nói, ít nhất là yêu cầu một ít thời gian cùng với nhân lực duy trì. Cho nên Đồng Hạo ở cái này thời gian đoạn khẩn cấp triệu tập chính mình công ty phần mềm bộ phận, tranh thủ có thể nhanh chóng ở một vòng thời gian nội đem hiện giờ này khoản áp hoàn toàn làm ra tới. đương nhiên Đồng Hạo đã trải qua chính mình nỗ lực làm ra đại bộ phận hình thức ban đầu, đương nhiên vẫn là yêu cầu rất nhiều trình tự viên bắt đầu biên chỉnh. Mà Đồng Hạo tin tưởng chính mình chỉ đạo đại phương châm, hơn nữa này đó trình tự viên phối hợp, tất nhiên có thể nhanh chóng đem này khoản áp làm ra tới. Lỗ vi băng nhìn nhà mình công ty chủ tịch này sắc mặt nghiêm túc bộ dáng, cũng không dám có quá nhiều dị nghị, vội vàng triệu khai hiện giờ phần mềm bộ môn gần trăm người hội nghị. Hội nghị sau khi kết thúc, đồng hạo trên cơ bản dẫn theo toàn bộ công ty phần mềm bộ môn hoàn toàn ở tại trong công ty, trải qua gần một tuần nỗ lực, rốt cuộc là đem này khoản một dê nhiều áp làm ra tới. Mà đồng hạo nhìn chính mình vất vả cực khổ công nhân, hiện tại trong lòng vẫn là cảm thấy chính mình công ty vẫn là yêu cầu triệu tập chuyên môn loại này hình nhân tài tổ kiến gia tân bộ môn. Rốt cuộc cái gọi là thuật nghiệp có chuyên tấn công, chính mình hiện giờ những người này đều là từng người lĩnh vực người xuất sắc. Đối với này một tuần nhiệm vụ, chỉ là hơi chút biên trình gia công, cũng không phải phi thường hiểu biết này trung tâm phương diện. Theo thiên vực công ty thực lực không ngừng tăng mạnh, loại này áp bộ môn tất nhiên là công ty át không thể thiếu một bộ phận. Đồng Hạo nhìn trình tự bộ môn công nhân đã không sai biệt lắm tăng ca một tuần tạm thời cho bọn hắn thả hai ngày kỳ nghỉ lắm cho bọn họ hào hào nghỉ ngơi, chính mình tắt mã bất đình để mang theo lô vị băng chạy tới thâm thị. Thông thị có thể nói là hoa quốc điện tử tin tức sản nghiệp nhất phát đạt thành thị, nơi này có rất nhiều điện tử thư từ qua lại đầu sò. Đương nhiên Hồ Ngọ công ty hiện tại tổng bộ cũng tại đây tòa thành thị, bất quá Đồng Hạo lúc này đi tiền tới mục đích tự nhiên không phải vì tìm Hồ Ngọ công ty phiền thoái, mà là tìm kiếm mặt khác một nhà công ty hợp tác. Lam vùng núi, đứng sừng sững song tử đại lâu liền dừng ở Đồng Hạo cùng Lô Vĩ băng trong mắt. Thực hiện nhiên, này đống đại lâu đó là bọn họ hai người hiện giờ mục đích địa, cũng là Đường Kim Internet ngành sản xuất đầu sọ, kèn xẹt công ty. Đồng Hạo qua một tuần sở nghiên cứu phát minh ra tới trò chơi phần mềm, nói thật yêu cầu một cái phi thưởng có được lưu lượng công ty giúp chính mình tuyên bố, mà kèn xẹt công ty làm hiện tại toàn bộ hoa quốc bên trong có được lưu lượng lớn nhất công ty hiện nhiên là một cái phi thường tốt hợp tác phương. Hiện tại mượn gà sinh trứng là phí tổn thấp nhất đạt được tiền lợi tốt nhất một loại phương thức, cũng là ở Thiên vực công ty không có hoàn toàn làm lên phía trước tốt nhất xử lý vấn đề phương pháp chi nhất. Nói thật nếu là chính mình công ty có được như vậy đại lưu lượng nói, Đồng Hạo liền không cần thiết đi lựa chọn cùng Kèn Xèn công ty hợp tác. Ngươi hảo, ta là Thiên vực công ty Đồng Hạo, ta hẹn trước nhà các ngươi mã tổng. Đồng Hạo cùng Lỗ Vĩ băng tiến vào Kèn Xèn công ty đại lâu, về phía trước đại thuyết minh kia chính mình thân phận trải qua xác minh về sau, liền bị trước đại đưa tới công ty tầng cao nhất. Công ty tầng cao nhất phòng học chung. Vì hiện giờ tẹn xẹn công ty trưởng môn nhân Mã Hoa Đằng đang ngồi ở bên trong chờ đợi buổi chiều lại khách. Đối với Thiên Vực Công ty, Mã Hoa Đằng cũng coi như là cực kỳ hiểu biết nhà này công ty. Đây là một nhà sắp phá sản rồi lại đột nhiên lực lượng mới xuất hiện di động công ty. Ai ai cũng không nghĩ tới, nhà này cô đơn sắp phá sản di động công ty sẽ tại hạ nửa năm này một quý bên trong đột nhiên xoay chuyển tình thế, thành công giải trừ công ty nguy cơ, hơn nữa trở thành hiện tại Hoa Quốc di động nhất lưu sinh sản nhà máy hiệu bơn. Có thể nói Mã Hoa Đằng cùng nhà này công ty có thể nói là tràn ngập to mò. Hắn cảm thấy nhà này công ty lần này đã đến hẳn là sẽ cho chính mình mang đến nhất định kinh hỷ. Mã tổng. Đồng hạo mang theo lô vĩ băng chậm rãi tiến vào phòng khách, nhìn ngồi ở trên sofa kia ôn văn nho nhã trung nhân nhân, mặt mang cung kính hướng về mã hoa đằng chào hỏi. Hiện tại công ty tuy rằng nói cũng không có chân chính trở thành hiện tại Internet công ty đầu sọ, nhưng là hắn đã có loáng thoáng đầu sọ hình thức ban đầu. Lại qua mấy năm, kẹn sẹn công ty hoàn toàn chế tạo hắn Internet sinh thái về sau liền có thể dựa vào hắn kẹn sẹn Internet sinh thái trở thành chân chính Internet bá chủ. Mà đến lúc đó toàn bộ hoa quốc nội có thể chân chính cùng kèn sèn internet sinh thái gọi nhịp, cũng cũng chỉ dư lại một cái khác họ Mã nam nhân. Đông Đồng nhìn qua thật đúng là tuổi trẻ đầy hứa hẹn nha, không biết lúc này đây đi vào chúng ta công ty là có chuyện gì, ta giống như nhớ rõ chúng ta công ty cũng không có cùng quý công ty có có thể hợp tác địa phương. Mã Hoa đang nhìn Đồng Hạo cực kỳ tuổi trẻ bộ dáng, trực tiếp không kiêng dè nói ra chính mình ý nghĩ trong lòng. Ở hiện tại hắn trong lòng kèn sèn công ty chủ yếu là chiến trường là internet thị trường, mà đối phương thiên vực công ty sợ đối mặt còn lại là di động thị trường, nói thật hai nhà công ty căn bản không có quá nhiều giao thoa địa phương. Mà đồng Hạo này tuổi trẻ bộ dáng, cũng làm Mã Hoa Đằng đối hắn có chút coi khinh. Đồng Hạo đối mặt hiện tại Mã Hoa Đằng các vị tương lai internet thị trường Đại Lao, tuy rằng trong lòng thần trường, nhưng là hắn cũng không có quá nhiều sợ hãi. Đồng Hạo nhìn Mã Hoa Đằng này tinh tế đánh giá chính mình bộ dáng, trải vớt rõ ràng chính mình ý nghĩ, hướng về Mã Hoa Đằng nói: "Mã tổng, tưởng do hỏi một chút tương lai internet là đối mặt DC đoàn cảng vì có lợi, còn vẫn là di động đoàn cảng vì có lợi?" Mã Hoa Đằng ngồi ở trên sofa nghe được Đông Hạo hướng chính mình hỏi ra vấn đề này cũng là hơi chút sử sốt, rốt cuộc vấn đề này nhìn dáng vẻ có chút không quan trọng gì nhưng lại là hiện tại Mã Hoa đang sở muốn gặp phải vấn đề. Từ 3G thời đại đã đến tện tện kịp như vậy một khoản thông tin phần mềm buồn cùng công ty chia làm TC đoan cùng di động đoan hai loại bất đồng hoạt động hình thức. Thậm chí vì thích hứng di động quả nhiên phát triển, kẹn tện trong công ty mặt bên trong cũng ở nghiên cứu phát minh hoệ chặt như vậy thay thế được kịp di động quả nhiên phần mềm sản phẩm. Mã Hoa đang làm hiện tại internet đại lão, có được ánh mắt cũng là phi thường vượt mức quy định, ở hắn xem ra theo sở smartphone phát triển, di động quả nhiên địa vị sẽ không ngừng đề cao, vì thế hiện tại tện tện công ty mới có thể sớm thiết lập nghiên cứu phát minh di động quả nhiên phần mềm bộ môn. DC đoan công năng phi thường toàn diện, hơn nữa giao diện cũng phi thường tinh mỹ. Nếu là hắn công tác nói, thực hiện nhiên, DC đoan càng vì có ưu thế, mà di động đoan vì phương tiện có thể tùy thời tùy chỗ sử dụng, chẳng qua hiện tại thực hiện nhiên so ra kém DC đoan. Mã Hoa Đằng nhìn trước mặt người trẻ tuổi, dùng cực kỳ bảo thủ phương thức trả lời vấn đề này, thực hiện nhiên có chút lời nói Mã Hoa Đằng cũng không sẽ nói thẳng ra tới. Đồng Hạo nhìn Mã Hoa Đằng dáng vẻ này, nhưng thật ra cũng có điều đáng trước. Ngay sau đó hướng về Mã Hoa Đằng nói ra chính mình cái nhìn, nhưng ta xem ra hiện tại di động di động phát triển phi thường mau, công năng cùng với ưu hóa cũng sẽ càng ngày càng toàn diện. Tương lai di động đoàn tự nhiên sẽ trở thành thay thế FTC quả nhiên chủ lực. Đồng hạo là tương lai tự nhiên biết hiện tại tuy rằng nói thị trường mặt trên máy tính hiếu thắng với di động, nhưng là vài năm sau, theo smartphone không ngừng hoàn thiện, máy tính nào đó công năng cũng đem dần dần bị di động sở thay thế được. Quy một chương 47, cùng Internet công ty hợp tác. Mã hoa đằng tuy rằng rất muốn phản bác đồng hạo quan điểm, nhưng là cẩn thận tưởng tượng, đối phương lời nói vẫn là man đối kèn sẻn công ty có chuyên môn số liệu thống kê bộ môn theo hiện giờ số liệu thống kê bộ môn hồi báo tin tức chúng quả nhiên cờ cờ số người online đã ổn định bay lên xu thế tương phản tc đoan lại là từng năm rơi chậm lại xu thế kia lần ngày 3, mã hoa đẳng trên mặt mang theo một cổ bình tĩnh nhìn trầm trầm trước mặt đồng hạo thực hiện nhiên đối phương nói ra nói như vậy tất nhiên sẽ có nhất định mục đích đồng hạo nhìn mã hoa đẳng này sắc mặt nghiêm túc bộ dáng lặng lẽ từ chính mình túi tiền bên trong lấy ra tiền nào cơn di động mở ra một khoản đang ở thí nghiệm áp chậm rãi đưa cho mã hoa đẳng mã hoa đẳng nhìn đối phương này đưa qua di động trên mặt cũng lộ ra một tia nghi hoặc bất quá hắn vẫn là bay nhanh tiếp nhận trước mắt di động. bất quá thực khoái mã hủ ạ kẹn cả người đã bị đối phương di động mặt trên áp hoàn toàn hấp dẫn qua đi. lúc này trên mặt hơi mang một tia kinh ngạc nhìn trầm trầm đối phương. thực hiện nhiên này khoảng áp cho mã hoa đằng rất nhiều chấn động. này di động mặt trên cũng có thể đủ vận hành như thế cao thanh trò chơi. thực hiện nhiên đồng hạo lần này sợ chuẩn bị đồ vật đúng là hiện tại kẹn sển công ty giữ nhà bản lĩnh trò chơi. trò chơi làm kẹn sển công ty nhất quan trọng bộ môn. có thể nói nó chiếm cứ kẹn sển công ty tuyệt đại thị trường doanh thu. ở kẹn sển công ty trong mắt cái gọi là trò chơi bộ môn chính là kim hoa. đồng hạo nhìn mã hoa đằng này mặt mang kích động bộ dáng trên mặt cũng lộ ra thông dong thần sắc, thực hiện nhiên hắn minh bạch trò chơi này di động đoan áp đã hoàn toàn hấp dẫn tới rồi trước mặt mã hoa đằng, mã hoa đằng hiện tại cả người trong lòng cũng có thể gọi là vô cùng chấn động, trước mặt này khoản di động trò chơi thật sự là quá mức lợi hại, thậm chí liền mã hoa đằng đều không có tương đến dc quả nhiên trò chơi còn có thể đủ như thế hoàn mỹ nổ trồng ở trên di động mặt, tương lai di động sẽ trở thành mọi người át không thể thiếu một bộ phận, mà mọi người có thể tùy thời cầm lấy di động chống không thời gian chơi trò chơi, loại cảm giác này chỉ sợ là so máy tính còn muốn phương tiện, tương lai trò chơi thị trường là thuộc về di động, thuộc về di động đoan. Đồng Hạo nhìn Mã Hoa Đằng sắc mặt kích động bộ dáng trên mặt cũng lộ ra một tia đắc ý thần sắc, mang tự hào đối với Mã Hoa Đằng nói, thực hiện nhiên ở Mã Hoa Đằng như vậy đại lao trước mặt trang bức là một loại không gì sánh kịp thống khoái cùng sảng khoái. Mã Hoa Đằng nhìn trước mặt này Đồng Hạo tuổi trẻ bộ dáng, trong lòng lại nhấc lên từng trận gợn sóng, thực hiện nhiên đối phương theo như lời nói đã hoàn toàn đả động hắn. Làm vẻn xẹn công ty lão bản, hắn tự nhiên mà vậy minh bạch hiện tại đối phương theo như lời nói là cực kỳ tràn ngập đạo lý. Hiện tại xã hội bên trong mọi người đều vì sinh tồn mà buôn ba, lựa chọn chơi trò chơi đều là lựa chọn ở chống không thời gian chơi, như vậy di động quả nhiên trò chơi thực hiện nhiên so DC quả nhiên trò chơi càng có ưu thế. mà nếu là có thể thành công đem DC quả nhiên trò chơi hoàn toàn phục chế ở di động đoan bên trong, như vậy tự nhiên mà vậy sẽ khiến cho vô số người tiến vào di động đoan chơi đùa. ý của ngươi là muốn tại đây phương diện cùng chúng ta tèn sèn công ty hợp tác. Mã Hoa Đằng là một người khôn khéo thương nhân, thực hiện nhiên đã nhìn thấu đối phương mục đích. lúc này hắn trong lòng hơi mang kích động nói, ở hắn xem ra đây là một lần tràn ngập kỳ ngộ hợp tác. di động quả nhiên thị trường hiện tại vẫn là một cái không có khai phong đại bánh kem, nếu là có thể đem như vậy bánh kem nuốt vào bụng, như vậy tèn sèn công ty tương lai đem không thể hà lượng thậm chí hiện tại kẹn sẻn công ty đều muốn bỏ qua một bên đồng hạo, chính mình đơn độc nuốt vào này khối bánh kem. Bất quá Mã Hoa Đằng cũng là cái người thông minh, hắn minh bạch đối phương nếu có thể tới tìm chính mình, như vậy tự nhiên mà vậy có điều chuẩn bị. Đồng Đồng lần này hợp tác, ngươi muốn như thế nào hợp tác? Mã Hoa Đằng hiện tại đã hoàn toàn đem trước mặt đồng hạo coi như cùng thế hệ người đối mặt, đối phương có thể có như vậy kiến thức, cùng với làm thiên vực công ty khởi tử hồi sinh năng lực, có thể thấy được đối phương bản lĩnh không thể lấy hắn tuổi tác mà nói. Mà Mã Hoa Đằng bản thân chính là một cái theo đuổi hích lợi người, hắn tự nhiên minh bạch hiện tại đồng hạo ta lấy ra tới đồ vật thật là có thể làm hắn tâm động điều kiện ở di động quả nhiên trò chơi nếu là làm được càng thêm tinh mỹ, đối với di động CPU yêu cầu cũng sẽ càng thêm cao. Mà hiện tại này khoản di động trò chơi có thể chân chính lưu sướng vận hành cũng chỉ có trở khách hù ạ kẹn dê 800 tỷ nào cỡ di động, mà mặt khác di động CPU có thể vận hành như vậy trò chơi, nhưng là Đồng Hạo cũng không có nói ra bản thân suy nghĩ muốn điều kiện, mà là sắc mặt thông dong nói ra trò chơi này cực hạn tính. Chơi trò chơi tuy rằng so hiện tại bộ mặt thành phố trò chơi đều lợi hại tinh mỹ, đối với di động phối trí yêu cầu cũng là đồng dạng cao. Có thể nói lần này Đồng Hạo làm ra trò chơi này vì chính là có thể vì chính mình công ty di động phục vụ. Đông Hạo nhìn Mã Hoa Đằng Lâm vào trầm tư bộ dáng, trên mặt cũng lộ ra một tia thông dong, nửa khí bình thản hướng về Mã Hoa Đằng nói ra chính mình điều kiện. Ta nơi này có có thể chở khách này đó trò chơi kỹ thuật cùng với chế tác trò chơi bộ môn mà Mã tổng có được vô số lưu lượng, cùng với rất nhiều DC game DC diễn bản quyền. Đông Hạo hiện tại mục đích chính là phi thường đơn giản, hắn minh bạch chính mình nếu là độc lập tuyên bố trò chơi nói, ta muốn hoàn toàn hòa lên, trên cơ bản là yêu cầu rất dài thời gian. Mà tẻn xẻn công ty Nhất Ám hiểu đồ vật chính là chế tác trò chơi, nếu là đối phương phát hiện chính mình trò chơi này. Hoàn toàn có biện pháp chính mình chế tác một khoản cùng loại trò chơi, ở dựa vào chính mình internet mặt trên lưu lượng hoàn toàn nghiền áp chính mình. Đến lúc đó hai nhà nếu là thật đấu lên nói, tốt nhất kết quả là thế lực ngang nhau, nhưng là lấy hiện tại Thiên vực công ty thực lực, cuối cùng hơn phân nửa kết quả là bị Tẹn Sèn công ty đánh bại. Cùng với như vậy bị đánh bại, còn không bằng lấy ra nhất định điều kiện cùng Tẹn Sèn công ty hợp tác, do đó đạt được nhất định lợi lợi. Lại nói Đồng Hạo lần này làm ra trò chơi này, cái gọi là mục đích đó là vì có thể chứng minh chính mình tỉ nạo cần di động chở khách hù ạ Tẹn Dê 800 thực lực. Nếu là kẻn Tiễn công ty tuyên bố này khoảng Game Mobile nói, đến lúc đó tiền nào cần di động hoàn toàn lưu sướng vận hành loại này cho chơi, mà gỡ lọ gì di động lại không thể đủ hoàn toàn lưu sướng vận hành, thậm chí xuất hiện lịch tình huống nói, như vậy đến lúc đó chính mình liền có thể phương thức này tới thuyết minh chính mình công ty CV hiếu thắng với đối phương. Có thể nói đây là một lần nhất cử tam đến sự tình. Đệ nhất đó là có thể dựa vào Game Mobile phương thức vì chính mình công ty, do đó đạt được nhất định lợi nhuận. Nhị là dựa vào phương thức này tới chứng minh chính mình công ty CV hiếu thắng với mặt khác công ty. Tam là cùng Tiễn Tiễn công ty như vậy internet công ty đáp thượng tuyến trở thành tốt đẹp hợp tác đồng bọn đến lúc đó có lợi cho chính mình công ty phát triển rốt cuộc kèn sèn công ty sở có được lưu lượng là phi thường đại kèn sèn công ty như vậy lưu lượng còn không có hoàn toàn phát triển lớn mạnh thiên vực công ty tới nói có thể nói là cực kỳ quan trọng mã hoa đằng trong lòng cũng là tâm động thực hiện nhiên lần này hợp tác đối với hai nhà công ty tới nói đều là có lợi nói thật mã hoa đằng cũng cảm thấy lần này hợp tác đối với cùng công ty tương lai phát triển quan trọng nhất mà hiện tại kèn sèn công ty hiện tại cũng yêu cầu minh hiếu kèn sèn công ty hiện tại inter nghiệp vụ chính là gặp phải rất nhiều đối thủ đối mặt thế lực ngang nhau đối thủ Tiện Sen công ty cũng lựa chọn liên hợp mặt khác công ty tới đối mặt thương nghiệp đối thủ. Mà hiện tại Tiện Sen đồng dạng yêu cầu ở điện tử thông tin ngành sản xuất, có một cái phi thường có tiềm lực minh hiếu, mà hiện tại đưa tới cửa thiên vực công ty là một cái phi thường không tồi lựa chọn. Quy 1 chương 48, Xiaomi chuẩn bị, tiền lời 64 phần, người 4, ta 6. Mã Hoa đằng nhìn trước mắt đồng Hạo, hiện tại hắn cũng hoàn toàn tiếp nhận rồi lần này hợp tác, bất quá lần này hợp tác vẫn là yêu cầu thương thảo một chút. Rốt cuộc tuyên bố một khoản di động trò chơi, tuy rằng nghe tới phi thưởng đơn giản, nhưng mà mặt sau lại có rất rất nhiều hoạt động phân đoạn. Từ di động trò chơi chế tác đến trò chơi thăng cấp đổi mới cùng hoàn thiện, cùng với di động trò chơi thu phí chế độ cùng tuyến bố, cùng với cuối cùng thu hoạch lợi nhuận phân phối, mấy thứ này đều yêu cầu hảo hảo thương thảo. Mà Mã Hoa Đằng cùng với phía sau tẹn sẻn công ty hy vọng lúc này đây hợp tác có thể trở thành chủ đạo địa vị, thậm chí ở thương thảo trước mặt sở hữu sự tình đều một bước cũng không được. Đồng Hạo nhìn Mã Hoa Đằng dáng vẻ này, trong lòng cũng có chút không thể nới hạ. ở hắn xem ra Mã Hoa Đằng ra hỏa này khống chế dục thật sự là quá cường, bất quá Đồng Hạo cũng hoàn toàn không hy vọng chính mình công ty bị kẹn sẻn công ty năm cái mũi đi. Trải qua hai nhà nhiệt liệt thương thảo, rốt cuộc là có cuối cùng kết luận. Đồng Hạo sở đại biểu công ty phụ trách di động trò chơi chế tác cùng đổi mới, mà Tẹn Sèn công ty không thể tại đây can thiệp di động trò chơi trung tâm chơi pháp chế tác, hạ cần thiết đem chính mình công ty kỳ hạ trò chơi trao quyền cấp thiên vực công ty 30 năm. Mà Mã Hoa đằng phía sau Tẹn Sèn công ty tác phụ trách trò chơi thu phí chế độ giả thiết, cùng với di động trò chơi tuyên bố, cũng có đối trong trò chơi xuất hiện bug đưa ra sửa chữa kiến nghị điều kiện. Đương nhiên hai nhà công ty trải qua thương lượng về sau, đối với di động trò chơi sở sinh ra tiền lợi phân phối vì 46 phần. Tiện Tiễn công ty đạt được sở hữu trò chơi tiền lời 6 thành, Thiên Vực công ty tác đạt được dư lại 4 thành. Đương nhiên sở hữu hoạt động phí tổn cùng với tuyên truyền phí tổn đều có mấy cái công ty toàn quyền phụ trách gánh vác. Có thể nói Thiên Vực công ty lần này cùng Tiện Tiễn công ty xem như chân chính hình thành chiều sâu hợp tác điều kiện, Thiên Vực công ty trở thành hiện tại Tiện Tiễn công ty ở di động thị trường Trung Minh hiếu. Mã Đồng, cái này di động trò chơi sẽ nhanh chóng phát đến quý công ty, ta hy vọng quý công ty có thể ở tháng 4 phần trong lúc đem trò chơi này nhanh chóng đẩy ra. Đông Hạo ở Mã Hoa Đường đưa Tiễn Hạ chậm rãi đi ra Tiện Tiễn công ty xong từ lâu, nhìn bên cạnh nho nhã Mã Hoa Đường Đồng Hạo cũng đưa ra chính mình điều kiện. Mã Hoa Đằng cũng không có cự tuyệt Đồng Hạo, ở Mã Hoa Đằng xem ra đối phương ân, hoàn toàn đem trò chơi này chế tạo ra tới, mà hiện tại đã tới rồi 3 tháng trung tuần, dựa vào không sai biệt lắm 1 tháng dự như nói, hẳn là có thể khiến cho trò chơi này thuận lợi tiến vào di động thị trường. Đến lúc đó kèn kèn công ty có thể dựa vào trò chơi này ở di động trò chơi thị trường đứng vững gót chân, do đó đạt được nhất định tiền lời. Đương nhiên Mã Hoa Đằng cũng minh bạch giai đoạn trước đầu nhập sẽ là phi thường đại, bất quá Mã Hoa Đằng cũng minh bạch, đầu nhập càng lớn tiền lời cũng lại càng lớn. Mà Đồng Hạo vọng đẹn xẻn công ty có thể ở tháng 4 phân đem này khoản di động trò chơi tuyên bố, tự nhiên có nó đạo lý. Theo đáng tin cậy tin tức gỡ lọ gì 3X ở tháng 4 phân 20 hảo sẽ mở ra đợt thứ 2 khai bán. Theo đáng tin cậy tin tức, lần này gỡ lọ gì chuẩn bị gần 200 văn hóa, ý đồ xâm chiếm càng nhiều di động thị trường. Thân là thiên vực công ty chủ tịch, Đồng Hạo tự nhiên không thể trơ mắt nhìn di động thị trường bị đối phương như vậy chậm rãi như tằm ăn lên rốt, hơn nữa Đồng Hạo cũng có chú ý, ở tháng 5 sơ tuyên bố một khoản chính mình công ty thượng nửa năm chủ gọi di động. Đồng Hạo mang theo Lô Vĩ băng trở lại công ty nghỉ ngơi mấy ngày liền làm Lô Vĩ Băng đi thu mua một ít phá sản lý thủm tin nhà xưởng. Lần này Đồng Hạo hy vọng ở chính mình công ty tháng 5 phân tuyên bố di động bên trong, gia nhập Tân Đại Dung lượng tin, mà Tân tin nhà xưởng tất nhiên muốn xuống tay chuẩn bị. Mà Lô Vĩ Băng không phụ sự mong đợi của mọi người, cuối cùng thu mua một nhà giá không đổi thích hợp ngàn vạn cấp tin xưởng, mà này tin xưởng cũng chính thức trở thành thiên vực công ty kỳ hạ công ty con. Đương nhiên nhà này công ty, thiên vực công ty dựa tài chính cầm cổ 60%, mà Đồng Hạo bằng Tân Đại Dung lượng lý thủm tin kỹ thuật trao quyền nhập cổ cầm cổ 40%. Có thể nói nhà này công ty lớn nhất cổ đông tuy rằng nói là thiên vực công ty. Nhưng là Đồng Hạo có được nhà này, nhà máy đại khái 82% cổ quyền, trên cơ bản cũng coi như là đồng Hạo tư nhân sản nghiệp. Hiện tại Đồng Hạo có thể nói danh nghĩa có được Thiên vực công ty 70% cổ phần cùng cổ quyền. Có được Hủ ạ kiện chất bán dẫn công ty 80% cổ phần cùng cổ quyền. Mà ở tờ cờ lớn nơi đó, bởi vì tờ cờ lớn đưa ra thị trường, công ty lấy ra tới đại bộ phận cổ phần đầu nhập vào thị trường chứng khoán thị trường làm cho hiện tại Đồng Hạo cổ phần pha loãng đến 28%. Mà Thiên vực kỳ hạ có có được pha lê xưởng, tinh xưởng, lắp ráp xưởng này ba cái đại nhà máy công ty, trừ bộ lắp ráp xưởng, cái này nhà máy Mặt khác hai cái nhà máy đều là đồng hạo kỹ thuật trao quyền nhập cổ phương thức chiếm cứ 40%, do đó đạt được hai cái công ty con vượt qua 80% cổ quyền. Có thể nói hiện tại thiên bực công ty cùng hủ ạ kẹn công ty này hai nhà chính yếu công ty đều đã chặt chẽ bị đồng hạo nắm giữ ở trong tay. Xiaomi công ty ở tháng 4 15 hảo tuyên bố tân khoản Xiaomi con số hệ liệt. Lỗ vi băng mang theo tin tức này đi vào đồng hạo văn phòng khi, đồng hạo cũng là vẻ mặt một bước. Rốt cuộc hủ ạ kẹn công ty tháng này 10 hảo mới hoàn toàn ra CPU giao cho Xiaomi công ty. Xiaomi công ty thật nhanh liền ra tân khoản con số hệ liệt di động, ngay cả Xiaomi 3 hệ liệt khác đều trực tiếp chém liền ra Xiaomi 4. Đông hạo chậm rãi từ kinh ngạc bên trong chậm rãi phục hồi tinh thần lại, thực hiện nhiên hắn minh bạch, hiện tại Xiaomi công ty ở cái này thời gian tuyên bố Xiaomi 4 di động, thực hiện nhiên là nhằm vào đợt thứ 2 tiêu thụ lọ GLG3X. Nhìn dáng vẻ lọ GLG3X như vậy một khoản phân khúc giá rẻ phi thường cao di động, làm Xiaomi công ty có thể nói là đau đầu không thôi. Rốt cuộc Xiaomi công ty tam đại hệ liệt sở có được phối trí, vô luận là di động CPU vẫn là di động cả mạng dặn tin trở phương diện đều hoàn toàn cùng Gỡ Lọ Dị 3X không phải một cái giá. Gỡ Lọ Dị 3X hiện tại chính chậm rãi cắn nuốt Xiaomi vất vả 3 năm đánh hạ tới thị trường, nếu là chờ đến Gỡ Lọ Dị 3X tuyên bố nói, có như vậy kết quả cuối cùng sẽ là phi thường nghiêm trọng. Vì có thể giải quyết như vậy nguy cơ, lôi quân cùng Xiaomi công ty không tiếp nguyên bản 6 tháng cuối năm tuyên bố con số hệ liệt di động mới trước tiên tới rồi năm nay tháng 4 phần, hơn nữa lựa chọn ở Gỡ Lọ Dị di động nhóm thứ 2 khai bán trước năm ngày cử hành cuộc họp báo. Đông động, Xiaomi lần này đẩy nhanh tốc độ có chút cấp, có lẽ di động phương diện Lỗ vĩ băng trong lòng đối với Xiaomi công ty này kế tiếp động tác cũng có chút lo lắng. Rốt cuộc Xiaomi công ty hiện tại sinh sản chu kỳ thật sự là quang ngắn, không biết này Xiaomi 4 có phải hay không một khoản đủ tư cách sản phẩm điện tử. Đồng hạo đến từ tương lai tự nhiên đối với Xiaomi công ty con số hệ liệt có chính mình giải thích, chính cái gọi là mua xong không mua đơn. Xiaomi công ty con số hệ liệt trên cơ bản lấy số chặn tuyên bố di động tổng có thể ở thị trường mặt trên khiến cho một ít dao động. Có thể nói Xiaomi công ty kinh tuyên bố Xiaomi 2 cùng với sắp tuyên bố Xiaomi 4, thậm chí trong tương lai tuyên bố Xiaomi 6, Xiaomi 8. Xiaomi 10 không xem như tương đối thành công sản phẩm. Trái lại Xiaomi con số hệ liệt số lẻ sản phẩm tổng hội có một ít làm người tiêu thụ phi thường không thoải mái đoàn bản. Thậm chí Xiaomi con số hệ liệt trực tiếp nhảy vọt qua 7 tuyên bố, trực tiếp thượng 8. Không cần lo lắng, lôi quân lần này tuyên bố sản phẩm hẳn là sẽ không quá kém. Rốt cuộc gỡ lọ gì công ty lấy ra sản phẩm không yếu. Lôi quân nếu tưởng chiến thắng đối phương nói, tất nhiên sẽ ở sản phẩm phương diện này hạ công phu. Nếu lôi quân không lấy ra một khoản cực kỳ ưu tú sản phẩm nói, kia chẳng phải là lấy ra tới cấp gõ lọ gì di động tặng người đâu sao? Đồng Hạo trên cơ bản đã xác định Xiaomi 4 di động sẽ không nhược với G lỗ gì hiện tại đã biết Xiaomi 4 di động sẽ trở khách chính mình hù ạ tèn công ty sở sản J800, cùng mặt khác phối trí phương diện, Xiaomi công ty chỉ sợ cũng sẽ đôi một ít liêu ở mặt trên. Quy 1 chương 49, Xiaomi 4 của Hào báo, này Lôi Quân rất thú vị. Đồng Hạo này đặt ở bàn làm việc phía trước thư mời, lẳng lẽ đem ánh mắt nhìn phía một bên Lô Vĩ Băng. Xiaomi công ty chuẩn bị ở cái này nguyệt 15 hảo cử hành tân phẩm của Hào báo, mà Lôi Quân thế nhưng lại một lần mời đồng Hạo cùng Lô Vĩ Băng hai người. Đi sao? Lô Vĩ Băng nhìn mặt bạn thư mời trên mặt mang theo một tia nghi hoặc hướng về Đồng Hạo hỏi. Rốt cuộc hiện tại Thiên Vực Công ty ở làm chính mình di động mới, hiện tại cơ bản phối trí đều đã đã xác định, không sai biệt lắm chờ đến tháng 5 phân liền có thể tuyên bố này khoản Tân di động. Mà chờ đến thời gian kia đoạn, hai nhà công ty liền không hề là cái gọi là ALS, mà là di động thị trường mặt trên đối thủ cạnh tranh. Nếu đối phương đều đã mời chúng ta đi, chúng ta đây tự nhiên không thể cự tuyệt đối phương. Đồng Hạo nhìn lỗ vĩ băng này mặt mang do dự bộ dáng, cực kỳ thông dong trả lời nói. Rốt cuộc Tân gia lôi quân chủ động tham gia chính mình công ty tìm nạo cơn di động của họ báo, vì chính mình công ty di động mang đến nhất định lưu lượng. Có thể nói lôi quân cũng coi như là chính mình công ty ân nhân. Hiện tại đồng hạo nói thật vẫn là muốn cùng lôi quân làm tốt quan hệ, rốt cuộc lôi quân nói thật là một cái phi thường thú vị người. Lại nói đồng hạo là tương lai tự nhiên biết này cuộc họp báo chính là lôi quân tấu đơn sẽ, Người có thể không mua Xiaomi công ty di động, nhưng là người tuyệt đối không thể bỏ lỡ Xiaomi công ty cuộc họp báo. Lỗ vi băng nhìn nhà mình chủ tịch đều đã nói như vậy, cũng cũng không có lựa chọn phản đối nhà này công ty chủ tịch biến thái. Chính cái gọi là biết người biết ta, mới có thể đủ bách chiến bách thắng. Lô Vĩ Bang nhưng thật ra muốn nhìn một cái lôi quân ở Xiaomi bốn mặt trên sẽ hơn nữa cái dạng gì phối trí, làm có thể chính xác hiểu biết đến chính mình hiện tại công ty sắp ở tháng 5 phân tuyên bố di động có hay không thị trường cạnh tranh lực. Thời gian cũng chậm rãi tới Xiaomi công ty cuộc họp báo thời gian, mà Đồng Hạo cùng Lô Vĩ Bang vui vẻ cười phi cơ đi tới kinh đô, tham gia lần này Xiaomi công ty cuộc họp báo, thực hiện nhiên này sẽ là một hồi phi thường thú vị của họp báo. Lôi tổng, không sai biệt lắm có mấy tháng không gặp, lôi tổng vẫn là như vậy quang thải chiếu nhân, nhìn dáng vẻ lôi tổng lần này cuộc họp báo hẳn là chuẩn bị rất nhiều thú vị đồ vật ta. Đồng Hạo đoàn người đã đến thật là làm Lôi Quân phi thường hưng phấn, thậm chí lôi quân tự mình đi tới công nghiệp viên cửa, chờ đợi đối phương đã đến, thực hiện nhiên Lôi Quân đối với hiện giờ hợp tác các Li S còn là phi thường tốt. Lôi Quân cười tủm tỉm mang theo hai người đi tới chuyên môn phòng nghỉ, hai người chuẩn bị cực kỳ thoải mái an tĩnh hoàn cảnh, lấy này tới chờ đợi cuộc họp báo bắt đầu. Thời gian cũng chậm rãi tới 8 giờ, mà vạn người chú mục Xiaomi công ty cuộc họp báo cũng sắp bắt đầu, mà Lôi Quân làm Xiaomi công ty đương gia hòa đán lúc này cũng sắc mặt thông dong đi lên sân khấu. Đông Hạo ngồi ở sân khấu phía dưới nhìn trước mắt của cuộc họp báo, trên mặt cũng lộ ra một tia chờ mong thần sắc, ở hắn xem ra hiện tại hắn càng chờ mong hiện giờ Xiaomi công ty sản phẩm phối trí cùng với định giá. Có thể nói Xiaomi bốn lần này của cuộc họp báo, hắn có thể nói là phi thường coi trọng, thậm chí đối phương tuyên bố sản phẩm sẽ ảnh hưởng chính mình sản phẩm định giá. Lần này chúng ta công ty cử hành lần này cuộc họp báo, có thể nói là làm tốt sung túc chuẩn bị, lần này ta sẽ vì đại gia mang đến hai khoản sản phẩm. Lôi Quân ở trên sân khấu mặt nhìn phía dưới người xem, trên mặt nhưng thật ra biểu hiện phi thường bình tĩnh, thực hiện nhiên hắn đã hoàn toàn thích ứng hiện tại cuộc họp báo tiết đấu. Dưới đại đồng hạo nhìn Lôi Quân này tự tin tràn đầy bộ dáng, cũng đối với đối phương sắp tuyên bố sản phẩm tràn ngập tò mò lên, rốt cuộc hắn cũng muốn chờ mong một chút Lôi Quân sẽ mang đến cái dạng gì thú vị sản phẩm. Lần này cuộc họp báo muốn chuẩn bị tuyên bố hai dạng sản phẩm như vậy này hai dạng sản phẩm, trong đó một cái sản phẩm đã biết được là Xiaomi 4, mà một cái khác sản phẩm lại làm người cực kỳ tò mò. Thời gian chậm rãi cực nhanh lại đây, mà hiện giờ Lôi Quân lại biểu hiện phi thường bình tĩnh, lúc này hắn chậm rãi tuyên bố cái thứ nhất sản phẩm. Đây là chúng ta công ty sắp tuyên bố đệ nhất hoàn sản phẩm, này khối sản phẩm chính là chúng ta công ty mới nhất đẩy ra dị động phở lật kịp Xiaomi 4. Này khoản di động sở trở khách CVU đây là mọi người sở biết rõ Hù ạ kèn dê 800, hơn nữa này khối chip trải qua chúng ta Xiaomi công ty dạy dỗ, này khoản sản phẩm chip tính năng chính là vượt quá các người tưởng tượng. Tới, chúng ta lấy loại này đơn giản nhất phương thức làm đại gia coi một chút. Lôi Quân nhìn phía dưới người xem, trước hết giới thiệu đó là hiện tại này khoản di động CVU, cũng chính là đồng hạo cấp Xiaomi công ty cung cấp Hù ạ kẹn chip. Bất quá từ hiện tại Lôi Quân ngữ khí bên trong, hắn có thể nghe ra Lôi Quân hẳn là đối với này khoản CVU chip tiến hành rồi nhất định dạy dỗ, khiến cho nó tính năng có thể hoàn toàn phóng xuất ra tới. Một khoản CPU nó có thể có cái dạng nào tính năng, đầu tiên là nó chế tác công nghệ, mặt khác nói đối với chip mài rũa cùng rẻ rỗ cũng là đồng dạng quan trọng. Liên trực tiếp lấy tương lai mẫu phát cam 1000 CPU, nào đó ngôi cao di động chạy phân có thể đạt tới 53 vạn phần, mà có chút ngôi cao rẻ rỗ tốt lời nói, thậm chí có thể đạt tới 54 vạn phần trở lên. Nhưng là cũng có ngôi cao rẻ rỗ không tốt, cuối cùng điểm thấp hơn 50 vạn phần. Đồng hạo nhưng thật ra chờ mong hiện tại Xiaomi công ty có thể đem này khối chip rẻ rỗ thành cái gì bộ dáng. Theo Lôi Quân vừa dứt lời lúc này phía sau trên màn hình đột nhiên xuất hiện thật lớn con số. 91.235 phần. Theo như vậy con số ra tới, ở đây sở hữu người xem đều phát ra từng đợt tiếng kinh hô thực hiện nhiên tại đây loại tình huống dưới, bọn họ cũng bị như vậy con số hoàn toàn khiếp sợ tới rồi. Con. Rốt cuộc thượng một lần chở khách loại này CP U tín nạ cơn di động, hắn chạy phân chỉ có 8 vạn suốt đầu, mà Xiaomi công ty hiện tại lại chạy ra 9 vạn phân số liệu, này thật sự là làm người cực kỳ kinh ngạc. Có phải hay không quá trâu? Lôi quân nhìn phía dưới này kích động người xem trên mặt cũng lộ ra một kia hưng phấn thần sắc nửa khí, mang theo một kia đắc ý đối với phía dưới người xem nói, thực hiện nhiên tại đây loại tình huống dưới, hắn cảm giác được phi thường tự đắc, có thể nói hiện tại cái này điểm trên cơ bản đã là trong nghề chạy phân tối cao điểm, thậm chí an thọ thọ xếp hạng bên trong tối cao tỉn nào cơn di động cũng chỉ có 8 vạn, có thể nói hiện tại lôi quân hoàn toàn có thể dựa vào như vậy số liệu thổi một đợt chính mình di động, thậm chí lôi quân bởi vì nhất thời kích động, thế nhưng nói ra như vậy hổ làng chi tử, đông hạo ngồi ở sân khấu phía dưới nhìn trước mắt loại này điểm, trên mặt cũng lộ ra kinh ngạc thần sắc, dựa theo hệ thống cấp số liệu hẳn là sẽ không có như vậy cao điểm hay là Xiaomi công ty là đem này bộ di động phóng tới tủ lạnh bên trong chạy trốn phân. Đồng Hạo trong lòng tuy rằng đối với như vậy điểm cảm giác được kỳ quái, nhưng là hắn trong lòng vẫn là vẫn duy trì bình tĩnh. Đối phương CPU chạy phân tuy rằng cường, nhưng là hiện tại Đồng Hạo cũng cũng không có quá nhiều lo lắng. Đồng Hạo hiện tại trong tay có được một viên đã là trải qua cải tiến CPU, tuy rằng nói ở sinh sản sản có thể phương diện này thật sự là là hậu, nhưng là Đồng Hạo có thể ở tháng năm phân cuộc họp báo thời điểm, đem trở khách như vậy CPU di động tuyên bố ra tới. Chiếu hiện tại phòng thí nghiệm chạy phân này khoảng CPU chip chạy phân đã đột phá 10 vạn, vô hạn tiếp cận với 11 vạn. Nếu là thật sự đem này khoản CVU tuyên bố ra tới nói, tuyệt đối có thể khiến cho di động thị trường mặt trên chấn động. Quy 1 chương 50, Liều mạng rốt cuộc, này khoản di động trở khách như vậy cường hãn CVU, ở trên màn hình như cũ không yếu. Đầu tiên Xiaomi 4 là một khối 5.15 inch 1920x1080 LED màn hình, cũng có được tỉ nạp cỡ di động hoàn toàn tương đồng thủy tinh công nghiệp tố chất ngoại bình, ở màn hình biểu hiện phương diện thuộc về toàn thế giới nhất đứng đầu tồn tại. Lôi Quân ở giới thiệu xong rồi di động CVU về sau, liền bắt đầu giới thiệu này khoản di động màn hình. Không thể không nói Lôi Quân lần này tuyên bố Xiaomi 4 ở di động CPU cùng nó màn hình phương diện đều có phi thường đại ưu thế. Này hai cái phương diện đã hoàn toàn siêu việt Gỡ Lọ Dĩ 3X, có thể nói này hai dạng đã làm Xiaomi 4 có được gọi nhịp Gỡ Lọ Dĩ 3X từ lực. Đông Hạo nhìn đứng ở sân khấu mặt trên thần thái phi dương Lôi Quân, hiện tại càng ngày càng chờ mong Lôi Quân cung cấp này khoản di động mặt khác trị số. Nếu là những mặt khác trị số không yếu nói, như vậy Lôi Quân lần này tuyên bố di động mới, đích xác có cơ hội có thể từ Gỡ Lọ Dĩ trong tay đoạt lại rất nhiều thị trường đương nhiên em di động cũng sắp trở khách muiui -E -E mới nhất muiui -E -E 6 tại đây khoản hệ thống phương diện chúng ta đồng dạng làm được rất rất nhiều thang cấp lôi quân giới thiệu xong rồi di động màn hình cùng với cbu sau liền ở đồng hạo cho rằng đối phương sẽ giới thiệu di động tin cùng với ca mã dặt thời điểm lôi quân thế nhưng phong cách vừa chuyển trực tiếp chuyển tới di động sở trở khách hệ thống mặt trên đồng hạo đối với lôi quân loại tình huống này cũng là không hiểu ra sao rốt cuộc cái gọi là thao tác hệ thống chỉ là một khoản di động mềm thực lực ở cuộc họp báo tình huống dưới giống nhau là đem sở hữu phối trí làm một loại tuyên bố mà hệ thống trở mặt khác đổ vật lại lần nữa quy về một loại Lôi Quân biểu hiện như vậy làm Đồng Hạo trong lòng đột nhiên có ý tưởng khác. Lần này Xiaomi công ty MIUI 6 có thể nói là trên cơ bản tham khảo Thiên vực công ty Thiên Hưởng hệ thống, ta ở hệ thống thao tác hình ảnh phương diện trở nên càng thêm mượt mà, có thể nói cũng là một khoản cực kỳ ưu tú thao tác hệ thống. Đồng Hạo đối với này cái gọi là tuyên bố MIUI 6 đại cũng không có quá nhiều ý kiến, hiện tại di động nhà máy hiệu buôn cái gọi là thao tác hệ thống, trên cơ bản là ngươi tham khảo ta, ta tham khảo ngươi. Đó là hai loại bất động trận doanh ăn cùng với Apple, cũng là cho nhau tham khảo có thể nói thao tác hệ thống phương diện chỉ có không ngừng ưu hóa sáng tạo hơn nữa hình thành nhất định phong cách mới có thể đủ hoàn hoàn toàn toàn dẫn đầu với mặt khác di động nhà máy hiệu bơm Nay khoản trở khách như thế ưu tú cpu lại có được như vậy cao tố chất màn hình cùng với cực kỳ nhanh và tiện mở iu -E -E hệ thống Xiaomi -E 4 di động là bao nhiêu tiền đâu lôi quân ở giới thiệu xong rồi di động hệ thống về sau trực tiếp liền lựa chọn nhảy vào qua mặt khác bộ phận bắt đầu tuyên bố hiện tại này khoản di động giá cả đồng hạo ngồi ở phía dưới lôi quân này phiên thao tác cũng càng thêm đích xác định hiện tại lôi quân rút cuộc có cái gì động tác không sai 1999 nguyên lôi quân vừa rất lời. Phía sau trên màn hình đột nhiên xuất hiện kia quen thuộc con số, nháy mắt khiến cho toàn bộ cuộc họp báo hiện trường đều sôi trào lên. "Quá trâu." Lôi Tổng nhíu bức, "Làm phiên hùng ngỏ. Xiaomi 4 vô địch." Đồng Hạo nhìn sôi trào cuộc họp báo hiện trường đang nhìn kia cực kỳ thấy được con số, cũng không thể không bội phục Lôi Quân quyết đoán, cùng với Lôi Quân đạo pháp. Chính cái gọi là thâm hụt tiền mua bán, không có công ty thật sự nguyện ý đi làm. Lôi Quân ở hiện tại CP cập trên màn hình mặt liền tiêu phí phi thường đại phí tổn, như vậy tất nhiên sẽ ở mặt khác phương diện có điều tiến. "Là chúng ta sẽ tuyên bố ba loại bất động phiên bản. Đệ nhất phiên bản 2302G." giá bán vì 1999 nguyên, khoản di động chờ khách 2.000 mỹ lị ảm bẹp tin, cùng với 1.300 vạn sau nhất cùng 500 vạn trước nhất. lôi quân này này đản cùng nhiệt người xem, trên mặt cũng lộ ra một tia hưng phấn thần sắc. đêm này khoản di động khất cái bản phối trí nói thẳng ra tới. đông hạo ở phía dưới thính phòng mặt trên nhìn đối phương hiện tại công bố thấp nhất rồi phối trí số liệu sau, trong lòng đại khái minh bạch đối phương vì cái gì dám bán 1999. Có thể nói này thấp nhất phối trí phiên bản Xiaomi 4 trừ bỏ CPU cùng với màn hình phương diện cùng Xiaomi 3 có điều khác nhau, này ram cùng tổn chữ cùng với trước sau cả mạ giặt cùng tin đều hoàn toàn cùng Xiaomi 3 giống nhau như lúc. Bất quá lôi quân làm như vậy cũng là phi thường sáng suốt quyết định. Rốt cuộc Xiaomi 3 tuyên bố thời gian là năm trước 6 tháng cuối năm, hiện tại cùng Xiaomi 4 tuyên bố thời gian còn không có vượt qua táng nguyện. Mà Xiaomi 3 mặt trên phối trí cả mạ giặt tin cùng với nó tổn chữ, đặt ở thời gian này đoạn tới nói, cũng là thuộc về tương đối đủ dùng tồn tại. Xiaomi công ty năm trước tất nhiên chuẩn bị nhất định lượng Xiaomi Tam, bất qua ở khác các gã lụi ảnh hưởng phía dưới, tất nhiên sẽ có một ít tổn kho thành không ra đi. Có thể nói Lôi Quân tuyên bố như vậy phối trí di động, quả thực là một công đôi việc. Một là đề cao di động phối trí đồng thời, như cũ vẫn duy trì di động phân khúc giá rẻ cùng với 1.999 nguyên này của Xiaomi công ty cập Mỹ tín ngưỡng. Nhị là có thể thành công thanh chính người công ty di động tổn kho, giảm bất chính mình công ty tổn thất. Lôi Quân nhìn chính mình công bố này di động phối trí, mà dưới đài người xem như cũ là như thế này nhiệt tình bộ dáng, trong lòng cũng coi như là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kế tiếp là 330 2G, nay khoản di động trở khách một khối 2.400 tỷ lì ảm ẹp tin, có được một khoa đạt tới 2.000 vạn sau nhấp ca mạ giạt, cùng với một khoa đạt tới 800 vạn ca mề ra mặt trước, mà cái này phiên bản di động giá cả chỉ cần 2.499. Lôi quân nhìn ở đây người xem này kích động bộ dáng trên mặt cũng lộ ra thông dong thần sắc. Kế tiếp công bố hiện giờ này khoản di động chính thức bản giá cả, mà theo lôi quân đem như vậy số liệu công bố ra tới, dưới đài người xem lại buộc phát ra một trận tiếng hoan hô. Thật sự quá trâu, làm phiên hổ nhỏ, làm phiên tin nạc cỡ Xiaomi bốn ngưỡng bước. Tuy rằng nói 2.499 cái này giá cả nghe tới phi thường quý, nhưng là bọn họ cũng minh bạch. Hiện tại Xiaomi công ty ra như vậy giá cả cũng phi thường lương tâm. Có thể nói Xiaomi công ty hiện tại vì có thể đánh sập đối thủ, vét đốt vét đốt vét đốt. Ở tin cùng với cả mạ giật thậm chí ở tổn trước cùng ram phương diện đều đã hoàn toàn cùng gờ lò gì ba ít tệ bình. Mà Xiaomi là hiện tại này khoản di động ở mặt khác phối trí phương diện cùng Alios di động ngang hàng, nhưng là lại ở màn hình tối chất cùng với CPU chạy phân, thậm chí ở thao tác hệ thống mặt trên đã hoàn toàn dẫn đầu với Alios. Đồng dạng giá cả có thể mua được càng tốt phối trí. Đây là Xiaomi sở truy tìm cạnh tranh trung tâm. Đông hạo nhìn này cùng nhiệt người xem cùng kích động lôi bất tử cũng nhẹ nhàng vỗ tay. Thực hiện nhiên đối với Xiaomi cùng hậu ngỏ hai nhà công ty cạnh tranh, hắn chỉ là một cái người ngoài cuộc góc độ tới quan chiến. Ở Đông hạo trong lòng, tháng tư phân di động thị trường liền tạm thời giao cho hai đại công ty cho nhau cạnh tranh, chờ đến tháng 5 đã đến khi đó chính là chính mình công ty sân nhà. Lôi quân ở công bố xong hiện tại này khoản di động chính thức bản về sau, liền trực tiếp công bố này khoản di động đỉnh xứng bản phối trí nay khoản Xiaomi 4 di động đỉnh xứng bản phối trí trợ khách 364 g tồn chữ mặt khác ở di động cả mạng giật phương diện lại là một lần thăng cấp lần này camera mặt trước trực tiếp tăng lên tới 1.000 vạn độ phân giải mà lôi quân sở công bố giá cả thế nhưng so gờ lọ gì nhất đỉnh xứng di động còn tiện nghi 100 đồng tiền 2.699 nguyên có thể nói thấy được này đó phối trí giá cả đồng hạo cũng minh bạch người công ty lần này là quyết định hạ quyết tâm muốn đem gờ lọ gì sở nuốt vào tới thị trường số định mức hoàn toàn đột lại theo lôi quân công bố xong rồi Xiaomi 4 tam bất đồng phối trí di động cùng giá cả thời gian cũng đã đi tới buổi tối 9 giờ dựa theo cuộc họp báo lưu trình trận này cuộc họp báo muốn cử hành đến 9 giờ rưỡi. Liên ý nghĩa lôi quân để lại nửa giờ thời gian, thừa cho chính mình công ty sắp tuyên bố đệ nhị khoản sản phẩm, mà này khoản sản phẩm cũng là đồng hạo tương đối tỏ mọ tồn tại. Quy 1 chương 51, khoản sản phẩm thứ hai. Thực Mao ở đồng hạo nhìn chăm chú hạ, lôi quân thực Mao liền công bố Xiaomi công ty lần này cuộc họp báo đệ nhị khoản sản phẩm. Lần này vì đại gia đề cử chúng ta công ty đệ nhị khoản sản phẩm, Xiaomi máy tính bảng máy tính. Lôi quân trên mặt mang theo đắc ý tới cười, bắt đầu vì hiện trường người xem đẩy ra chính mình công ty đệ nghị khoản sản phẩm, Xiaomi máy tính bảng máy tính. Đồng Hạo nhìn Xiaomi công ty tuyên bố đệ hai khoản sản phẩm, trong lòng cũng có một ít kinh ngạc. Bất quá nghị nghị cũng cảm thấy không có quá nhiều không hợp lý. Ở chính mình cái kia thời đại bên trong, Xiaomi công ty tuyên bố máy tính bảng thời gian đúng là 5 tháng, mà hiện giờ Xiaomi công ty vì đối phó hiện giờ thị trường người cạnh tranh, trước tiên tuyên bố Xiaomi 4, như vậy máy tính bảng cũng thuận tiện đẩy ra tới. Bất quá Đồng Hạo cũng minh bạch quốc nội đại bộ phận nhà máy hiệu buôn sở đẩy ra máy tính bảng trên cơ bản là chờ khách Android hệ thống. Như vậy thoạt nhìn nói thật cũng không có quá nhiều ý nghĩa so với nước ngoài Apple máy tính bảng muốn tranh lệ quá nhiều bao gồm sinh thái công năng phương diện, nói thật trở khách Android do hệ thống máy tính bảng so với Apple máy tính bảng kém cái cách xa và rộng, trên cơ bản cũng chỉ có thể coi như một đài đại bình di động. Hơn nữa này khoản di động sở trở khách CPU chỉ sợ còn không bằng cao cấp di động CPU. Lại nói trở khách Android do ngôi cao máy tính bảng, ở quốc nội thị trường phương diện cũng không có quá nhiều ưu thế, liền tính cuối cùng Xiaomi công ty ở máy tính bảng ở tuyên bố đời thứ tư sau cũng không có tiến triển. Bất quá đồng hạo nhưng thật ra cảm thấy lôi quân rất có bản lĩnh, có thể nói Xiaomi công ty sáng lập thời gian cũng không phải rất dài nhưng là làm công ty trưởng quản giả Lôi Quân hy vọng chính mình công ty phát triển tiền cảnh là cùng Apple giống nhau. Vì thế Lôi Quân không tiếc hết thảy đại giới không cần sáng lập thuộc về Xiaomi công ty nhãn hiệu sinh thái liên. Tuy rằng nói cuối cùng ở trí năng sinh thái phương diện so với Apple còn có chính lệnh, nhưng là Xiaomi ở Android do trận doanh bên trong là sinh thái tốt nhất di động công ty. Bất quá đồng hạo ý tưởng chỉ là đến từ một cái tương lai người ánh mắt, mà hiện tại cuộc họp báo khán giả lại phi thường hưng phấn. Rốt cuộc lần này Lôi Quân mang đến máy tính bảng máy tính thật là một cái phi thường làm người kinh hỉ đồ vật. Chúng ta tại đây khoản máy tính bảng trên máy tính mặt, có thể nói là hạ đủ tinh lực. Chờ khách một khối 7.9 in màn hình, mặt khác có được cùng Xiaomi 4 tương đồng từ đứng sau 2.000 vạn ca mạ giạt, cùng với trước trí 500 vạn ca mạ giạt, loạt 2.400 mì lì ảm vẹ đại tin. Đương nhiên, chúng ta tại đây khoản máy tính bảng mặt trên chờ khách hiện giờ can con mới nhất CPU, sờ náp dây gần Z810. Theo lôi quân làm nhà này, công ty máy tính bảng máy tính số liệu hoàn toàn công bố ra tới về sau, chàng hạ vang lên từng trận tiếng hoan hô, thực hiện nhiên trước mắt máy tính bảng số liệu so với di động tới nói cũng không có kém quá nhiều. Đồng Hạo nhìn lôi quân này giới thiệu máy tính bảng phối trí giống như đang xem một khoản đại bình di động. Nói thật Đồng Hạo mấy năm gần đây nói sẽ không giống lôi quân giống nhau suy xét ra máy tính bảng vật như vậy. Nếu là muốn chế tạo chính mình di động công ty sinh thái, như vậy chính mình công ty tuyên bố máy tính bảng máy tính cần thiết có một khoản cùng Android bất đồng hệ thống. Máy tính bảng là máy tính bảng, cũng không phải di động, mà đương máy tính bảng chỉ là làm đại bình di động bán ra nói, kia nó giá trị rất xa so ra kém di động. Rốt cuộc máy tính bảng trọng lượng phi thường đại, hơn nữa hắn chiếm hữu không gian cũng là phi thường nhiều, cũng không thể chân chính làm được tùy thân mang theo. Tương phản di động phi thường nhanh và tiện. Hơn nữa đồng thời có được máy tính bảng công năng, kia rõ ràng có một đài di động, vì cái gì muốn đi lại mua máy tính bảng đâu. Chẳng lẽ mua máy tính bảng chính là vì đặt ở trong nhà làm một đài xem video sản phẩm điện tử sao? Này thực hiện nhiên không phải đồng hạo muốn nhìn đến. Bất quá đồng hạo cũng không có bởi vậy mà mất đi đối với lôi quân tuyên bố này khoản máy tính bảng hứng thú. Rốt cuộc này khoản máy tính bảng chính là chở khách hiện tại cancom mới nhất sở náp dây gần D810CPU. Này khoản chip CPU có thể nói từ 2 tháng phân liền bắt đầu ở trên nọc phỉ COF website mặt tuyên bố, tháng 3 bắt đầu xuất hiện lượng sản cùng tiêu thụ, nhưng là đồng hạo là thật sự không nghĩ tới hiện tại lôi quân thế nhưng sẽ nhanh như vậy từ can com trên tay lộng tới này khối chip, hơn nữa chở khách tới rồi chính mình công ty tân tuyên bố máy tính bảng mặt trên. Lôi quân nhìn ở đây người xem, trong lòng chính là phi thường vui sướng chỉ giới thiệu này khoản máy tính bảng máy tính sở chở khách CPU. Ở lôi quân xem ra này khoản CPU chip so với hiện tại hù ạ kèn CPU, càng thích hợp chở khách ở hiện tại máy tính tính bảng trên máy tính mặt Này khoản từ can con sở chế tạo sở nạp dây gần CPU, tính năng có thể nói là phi thường tương hãn, trợ khách ở chúng ta công ty tuyên bố máy tính bảng trên máy tính mặt, có thể chạy phân đạt tới 7 vật phần. Lôi Quân sắc mặt bình tĩnh nhìn ở đây người xem bắt đầu giới thiệu này khoản CPU tính năng. Ở đây người xem nghe được như vậy trị số, cũng là hơi chút vô tay, rốt cuộc ở bọn họ xem ra, như vậy điểm tuy rằng nói còn hành, nhưng là so với hủ ạ tẹn Z810 tới nói vẫn là có điểm trên lệnh. Lôi Quân nhìn hiện trường người xem này biểu hiện bình đạm bộ dáng, cũng không nhụt chí giới thiệu khởi này khoản chip ưu thế, khoản CPU tính năng có thể nói là đường kim trên thị trường sở hữu CVU đệ nhất thế đội, hơn nữa hắn gỡ tờ ưu xử lý càng là hiện tại sở hữu CVU bên trong mạnh nhất. Lôi Quân nói nháy mắt điều động khán giả lòng hiếu kỳ, rốt cuộc Lôi Quân nói như vậy thật sự là làm cho bọn họ cũng sở nạp dây gần giây 810 cảm thấy tò mò lên. Chúng ta phân biệt dùng Xiaomi 4 di động cùng Xiaomi máy tính bảng phóng một đoạn video, các vị là có thể đủ rõ ràng chip ngo CVU rốt cuộc có bao nhiêu cường hãn. Lôi Quân vừa dứt lời, lúc này sân khấu sau màn hình liền xuất hiện hai cái bất động hình ảnh, mà hình ảnh này bên trong chính truyền phát tin tương đồng video. Video bên cạnh còn có, có tốc độ khung hình nhảy lên tiểu số liệu, giống như máy tính bảng cái này video thoạt nhìn càng thêm thoải mái. Máy tính bảng video thoạt nhìn sắc thái càng thêm tươi đẹp. Xperia Mi 4 số liệu giống như có chút mấy bước, còn tuy rằng biên độ không lớn, nhưng là vẫn là máy tính bảng càng thêm ổn định. Mà trang hạ người xem cũng bắt đầu nghị luận sôi nổi, thực hiện nhiên căn cứ này hai đoạn đối lập video trong sân người xem cũng minh bạch. Lần này máy tính bảng chờ khách CPU so với di động chờ khách CPU không hoảng hốt nhiều làm. Đông hạ ở thính phòng thượng nhìn này, hai đoạn đối lập video trong lòng cũng là không hề gợn sóng nhưng là hắn cũng không thể không cảm khái can com CPU trình độ còn là phi thường cao siêu. Ở có thể tăng lên CPU tính năng phương diện, cũng đồng thời chiếu cố với GPU đối với video cùng hình ảnh xử lý, không hổ là toàn cầu nhất lợi hại di động CPU thiết kế công ty. Bất quá đồng hạo tuy rằng đối với đối phương CPU cảm thấy bội phụ, nhưng là hắn cũng minh bạch đối phương tính năng như thế cường, GPU phương diện cũng không yếu, như vậy ở CPU tán nóng hồi công hao phương diện khống chế không tốt lời nói, chỉ sợ sở náp dây gần D810 liền phải tái diễn lợi hại mà hiện trường người xem cũng minh bạch, nay khối máy tính bảng tố chất phi thường cường, chẳng những màn hình đại CMT ố cường, hơn nữa nó mặt khác phối trí phương diện cũng không kém gì Xiaomi 4, mà bọn họ hiện tại càng muốn muốn hiểu biết này khoản máy tính bảng máy tính giá cả. Lần này Xiaomi máy tính bảng tổng cộng chỉ có 2 cái phiên bản, 216G cùng 232G lôi quân nhìn hiện tại cơ bản phối trí đều đã hoàn toàn giới thiệu, xong rồi cũng bắt đầu công bố này khoản vạn chúng chờ mong máy tính bảng giá cả. Mà theo lôi quân vừa dứt lời màn hình, mặt sau cũng xuất hiện này hai khoản bất đồng phối trí máy tính bảng giá cả, 216G 1999 nguyên. 230 2G 2.499 nguyên. Theo Xiaomi công ty này khoản máy tính bảng giá cả công bố, toàn bộ trong sân nháy mắt liền thành hoan hô hải dương. Quy một chương 52 cắt ra thủ đoạn Xiaomi nương bước. Này máy tính bảng thật hương, lôi quân lương tâm, thính phòng thượng đều là đối với hiện tại Xiaomi máy tính bảng cùng lôi quân khen thanh cùng gỗ tay. Thực hiện nhiên 1.999 nguyên cái này giá cả quả thực là lại một lần đem Xiaomi công ty cực hạn phân khúc giá rẻ đặc điểm để hiện ra tới. Tuy rằng nói chỉ là cái 216G phiên bản nhưng là nó màn hình cùng với nó CPU đều so với Xiaomi di động 4 đều phải lợi hại như vậy sản phẩm cũng chỉ có thể dùng hai chữ khen lương tâm đêm nay cuộc họp báo kết thúc chúng ta công ty đem với ngày mai buổi sáng 10 giờ chung khai bán Xiaomi di động 4 cùng Xiaomi máy tính bảng đời thứ nhất lôi quân nhìn hiện trường người xem loại này nhiệt liệt cảnh tượng trong lòng cũng là một trận hưng phấn hắn biết lần này cuộc họp báo đã thành công chính mình công ty tuyên bố di động hòa bình bản cũng sắp trở thành hiện tại sản phẩm điện tử thị trường thượng nhiệt tiêu sản phẩm cuộc họp báo kết thúc lôi quân đặc biệt mời đồng hạo cùng lô vĩ băng một người ở bên ngoài ăn đồ vật liền từng người đường ai nấy đi Có thể nói lần này cuộc họp báo thành công, làm Xiaomi công ty một lần nữa bày ra chân chính thực lực, cũng đồng dạng sẽ xử hai nhà công ty sinh ra một ít cạnh tranh mặt trên ba trạm. Đương nhiên ở không có chân chính bùng nổ lớn nhất xung đột khi, hai nhà vẫn là không cần phải sẽ rách ra mặt, rốt cuộc hòa khí sinh tài mới là vương đạo. Ngày hôm sau, buổi sáng 10 giờ đó là Xiaomi công ty sản phẩm khai bán, bất quá này 10 giờ chung vừa mới mới đến, Xiaomi công ty trên nọc phỉ COF sẽ hai khoản sản phẩm mới cũng chính thức xuất hiện bằng không nửa phút bán không, như vậy số liệu có thể nói trực tiếp lóe mù di động di động nhà máy hiệu bốn mắt, rốt cuộc này 2 phút bán không chính là một cái kinh người số liệu. Làm được như vậy kinh người thành tích Xiaomi, công ty bên trong hiện giờ cũng là hỉ khí dương dương một mảnh. Thực hiện nhiên như vậy thành tích thật là có thể làm người cực kỳ kiêu ngạo. Lôi tổng, lần này chúng ta tuyên bố sản phẩm phi thường thành công. Hiện tại trên mạng có rất nhiều người sử dụng đều muốn mua xăm chúng ta sản phẩm. Lâm Văn Võ ánh mắt mang theo một tia kích động đối với ngồi ở trên sofa Lôi Quân, Lâm Văn Võ nhìn Lôi Quân kia cười ra trăng non đôi mắt, hắn cũng minh bạch nhà mình chủ tịch chính là phi thường vừa lòng lần này thành tích. Lôi quân trong lòng tự nhiên là hưng phấn dị thường, bất quá đủ tại như vậy đoạn thời gian nội bán không chính mình sản phẩm, lôi quân cũng có chính mình biện pháp. Có thể nói lần này lôi quân phía sau Xiaomi công ty chuẩn bị di động cùng với máy tính bảng, nói thật cũng không phải rất nhiều. Hiện tại làm di động cùng với máy tính bảng trung tâm CPU, hủ ạ kẹn Z800 cùng sở náp dây gần Z810 này hai khoản CPU Xiaomi công ty cũng không có súng tốc hóa. Trong đó hủ ạ kẹn Z800 hiện tại Xiaomi công ty cũng chỉ có 100 vạn tổn trữ lượng, đến nỗi can công sở mua sắm sở náp dây gần Z810 chỉ có không đến 50 vạn lượng cho nên lần này đầu phát tiêu thụ thời điểm Xiaomi công ty ở trên nọc phỉ COF sẽ trên mặt 20 vạn đài Xiaomi 4 di động, cùng với 10 vạn đài Xiaomi máy tính bảng một thế hệ. Ở lôi quân xem ra, như vậy tiêu thụ phương thức có thể nói là phi thường không tồi marketing thủ đoạn. Loại này tiêu thụ phương thức, có thể cho bất đồng người tiêu thụ sinh ra bất đồng tâm lý. Cấp được người tiêu thụ tự nhiên sẽ cảm giác được chính mình phi thường may mắn, đồng thời cũng sẽ cảm thấy liền chính mình cấp được sản phẩm do đó tâm tình sung sướng, cho rằng sản phẩm là phi thường không tồi đến nỗi những cái đó không có cấp được người tiêu thụ, cũng sẽ sinh ra không giống nhau tâm lý cảm thụ, ở bọn họ trong lòng này khoản sản phẩm bản thân phân khúc giá rẻ liền như vậy cao, mà hiện tại lại đoạt không đến, bọn họ chỉ biết cho rằng này khoản sản phẩm là phi thường ưu tú, cấp được chính là kiếm được. Có thể nói loại này tiêu thụ phương thức là một loại phi thường có thể thao tác hiện tại người tiêu thụ tâm lý phương thức, có thể nói ở sở hữu di động ngành sản xuất bên trong, cũng chỉ có Xiaomi công ty đem phương thức này chơi đến lô hỏa thuần thanh. Rốt cuộc internet công ty ở bán di động thời điểm, nhất sẽ dùng còn lại là internet cùng với tiêu thụ tư duy, chính cái gọi là không chiếm được vĩnh viễn ở sao sao. Xiaomi công ty có thể nói là nắm chắc mọi người tâm lý. Có thể nói Xiaomi công ty sản phẩm đều xem như lương tâm, duy độc tại đây tiêu thụ sản phẩm thời điểm liền có chút bất lương tâm. Kế tiếp đợt thứ 2 tiêu thụ liền phóng tới 20 hào đi. Ở ngày đó ở ngôi cao liền phóng thượng 50 vạn đại Xiaomi 4 di động, cùng với 20 vạn Xiaomi máy tính bảng một thế hệ. Lôi quân đối với như vậy thành tích còn là phi thường rồi lòng, ở hắn xem ra loại tình huống này dưới, chính mình hiện giờ tuyên bố sản phẩm cùng với vận dụng tiêu thụ phương thức, đủ để đem hổ ngỏ G lọ gì 3 ý tấn ở dưới chân. Mắt khắc một bên hậu ngọ công ty cũng coi như là cực kỳ nặng nề. Xiaomi công ty tuyên bố sản phẩm không đến một ngày thời gian, liền đem hiện giờ đẩy bù hot sẽ ở đoạn xuống dưới. Hiện tại Xiaomi công ty tuyên bố trang web thông báo, tại đây tắt thông cáo bên trong, đem tuyên bố 20 hảo bắt đầu đợt thứ 2 tranh mua, có thể nói này nói rõ là cùng gỡ lọ gì ba ít đấu võ đài. Này Xiaomi công ty, triệu nhật nguyệt nhìn tuyến ở đấy bù mặt trên sợ xuất hiện một mặt bảo bình luận, trong lòng cũng có thể gọi là phi thường lo lắng cho mình công ty đợt thứ 2 tiêu thụ. Rốt cuộc Xiaomi công ty này khoản sản phẩm phân khúc giá rẻ có thể nói là phi thường cao, thậm chí căn bản chính là vì gỡ lọ gì ba ít sợ thiết kế sản phẩm chính mình công ty ban nguyện tuyên bố di động thời điểm liền dùng 2.000 vạn sau nhất cùng 2.400 mỹ lìa ảm bệ đại tin dùng để đề cao chính mình sản phẩm ưu thế mà hiện tại Xiaomi công ty tuyên bố di động ở cả mạ giặt cùng với tin phương diện đều cùng nhà mình sản phẩm tham số giống nhau như lúc mà ở CPU cùng với di động giá cả rõ ràng muốn so với chính mình công ty di động càng chiếm ưu thế trận này cứng đối cứng đánh giá còn là phi thường khó đánh nghĩ vậy một ít triệu nhật nguyện tâm tình có thể nói là phi thường nặng nề bất đắc dĩ đem chính mình ánh mắt nhìn phía một bên hình thể hơi béo trung niên nhân, nhân hy vọng đối phương có thể cho chính mình ngẫm lại biện pháp ta nghĩ tới biện pháp Lão Hùng, ngươi có chủ ý sao?" Triệu Nhật Nguyệt nhìn trước mặt này hình thể hơi béo lão Hùng, trong lòng cũng là tràn ngập chờ mong, rốt cuộc gỡ lọ gì thứ chuẩn bị 200 vạn hóa cũng không thể bại bởi Xiaomi công ty. Lão Hùng chậm rãi cầm lấy chính mình máy tính bảng, mà lúc này hắn máy tính bảng mặt trên chính truyền phát tin đêm qua Xiaomi cuộc họp báo một cái đoạn ngắn. Mà cái này đoạn ngắn đúng là lôi quân Vị tương đối hù ạ kèn Z800 cùng sở náp dây gần Z810 sở đối GoPro đối lập video. Hù ạ kèn Z800 này khoản CPU GPU nói thật phi thường giống nhau, như vậy nó đối với hình ảnh xử lý chỉ sợ phi thường giống nhau. Như vậy hắn 2000 vạn sau nhấp ca mạ dạ, tự nhiên không thể phát huy ra hắn toàn bộ thực lực, mà chúng ta có thể dùng phương thức này tới công kích đối phương di động. Lão hùng nhìn trước mặt triệu Nhật Nguyệt, trên mặt chính là tràn ngập tín tưởng, rốt cuộc loại này phương pháp vẫn là lôi quân chủ động nói ra, dùng địch nhân phương pháp tới đối phó địch nhân mới là nhất chính xác lựa chọn. Hai nhà di động nhất lưu nhà máy hiệu buôn có thể nói là một trận tranh đấu gay gắt, mà di động áp thị trường một trò chơi sắp online. Ở trên di động mặt chơi máy tính trò chơi là một loại cảm giác như thế nào? Khoa học kỹ thuật siêu việt tưởng tượng của ngươi. Tencent mới nhất game 20 hào chính thức online. Tèn sèn công ty huệ mới nhất ưu tú nhất di động trò chơi, hiến cho vẫn luôn duy trì tèn sèn công ty người sử dụng nhóm. Có thể nói ở máy tính quả nhiên nghệ lập tợt lật phẩm cùng với trình duyệt mặt trên như vậy quảng cáo có thể nói là nhiều không kể xiết, đương nhiên mấy thứ này đều là tèn sèn công ty tuyên truyền thủ đoạn. Hiện nhiên tèn sèn công ty đối với này khoản di động trò chơi có thể nói là phi thường coi trọng, tới với làm ra trò chơi này thiên vực công ty lúc này đang ở khuôi chiêng gõ mõ đem hai khoản di động kích cỡ giao cho mặt trên xét duyệt. Xét duyệt nếu thành công nói, như vậy thiên vực công ty cũng có thể bắt đầu sinh sản lần này hoàn toàn mới hai khoản di động. Quy 1 chương 53, lễ mẫu lý nội trác gỡ lọ gì ba ít chụp ảnh camera ra song ngược Xiaomi 4 Xiaomi 4 cả mạ giật là dùng giả 2000 bạn cả mạ giật sao? Kẹn xẻn công ty mới nhất khoản đẩy ra game mobile đêm nay 8 giờ bắt đầu nội chắc. Người cấp được nội chắc danh là sao? Vậy bộ thượng nhiệt điểm có thể nói là chưa từng có ngừng nghỉ quá. Đương nhiên trong đó nhất náo nhiệt chính là Xiaomi công ty cùng hắn lao đối thủ hổ ngỏ chiến đấu. Có thể nói Xiaomi gắt gao cắn di động phân khúc giá rẻ phương diện này mở rộng chính mình công ty di động, mà gỡ lọ gì không cam lòng yếu thế cầm di động cả mạ giật tới công kích Xiaomi di động. Có thể nói hai bên đánh có tới có hồi. Đương nhiên tại đây 2 đại di động nhà máy hiệu buôn chiến đấu bên trong, giống như trà trộn vào tới cái gì kỳ quái đồ vật. Mười năm hảo, Kèn Sèn công ty tuyên bố một vạn nội chất game mobile danh nghịch, đương nhiên này đó danh nghịch cần thiết muốn điều kiện mới có thể đủ đạt được nội chất danh nghịch. Đầu tiên là cần thiết ở Kèn Sèn công ty tiến hành quá nạp phí tiêu phí, hơn nữa là Kèn Sèn công ty trung thực người sử dụng. Mà mặt khác một chút cần thiết có được một đài cao phối trí di động trở là kiếm, mà Kèn Sèn ở nội chất phương diện, minh xác tỏ vẻ này khoảng thấp nhất yêu cầu tính năng chạy phân ở 5 vạn phần di động. Có thể nói hiện tại trên thị trường có thể đạt tới loại này tiêu chuẩn cũng chỉ có chờ khách hù ạ Tèn Sen 800 cùng Ki Jin 810 cùng với Cancom sở Nap J gần J810 CVU. Đương nhiên có thể tuyển thượng người dùng di động, kia trên cơ bản là có được Xiaomi 4 hoặc là Xiaomi máy tính bảng một thế hệ, cùng với G gì 3S cùng tỉ nào cần một thế hệ di động kia phê người sử dụng. Tèn Sen công ty công bố như vậy nội chắc điều kiện, làm một đại bộ phận người dùng di động nghỉ chân, thậm chí ở ấy bộ thượng cũng có người chào phúng hiện tại Tèn Sen công ty khiêu chiến đều là có tiền mục tiêu người sử dụng. Bất quá thực mau Tèn Sen công ty liền có chính mình xa giao ở tuyên bố này khoản di động trò chơi sở yêu cầu phối trí phi thường cao, có có được cực kỳ cường hãn phối trí di động mới có thể đủ chân chính lưu sướng vận hành này khoản di động trò chơi. Tẹn sen này công ty chỉ sợ cũng là vì tiền tới. Giải thích chính là che giấu, ngươi cho rằng ta sẽ thật sự tin tưởng? Ha ha, giáp rời trò chơi, cả còn không chơi. đương nhiên nổi lên công ty đơn phương xã giao cũng không có làm người tín phục, tương phản còn làm có chút người đối với tẹn sen công ty sở làm loại này quyết định sinh ra hoài nghi, thậm chí ở đấy bộ mặt trên cũng xuất hiện rất nhiều chửi rửa người sử dụng. Tuy rằng nói này đó chửi rửa lời nói nghe tới phi thường khó nghe nhưng không thể nghi ngờ chính là kẹn xện công ty rượi vào này bộ nhiệt độ, hoàn toàn đem trò chơi này xào hòa lên. Bất quá đương 15 hào buổi tối trò chơi này chân chính công bố thời điểm, tức khắc làm sở hữu chú ý trò chơi người sử dụng nhóm đều hoàn toàn kinh ngạc, này một trò chơi thế nhưng là cờ cờ xe bay game mobile phiên bản, mà đêm khuya cho hấp thụ ánh sáng ra trò chơi nội chắc video về sau, tức khắc làm cho cả di động vòng đều chấn kinh rồi. Nay khoản đặt ở di động ngôi cao game mobile cờ cờ xe bay hình ảnh, có thể nói là phi thường hoàn mỹ, thậm chí có rất nhiều địa phương đều cùng DC đoàn giống nhau mà này khoản game mobile chơi pháp cùng với trò chơi thể nghiệm, so với game PC tới nói càng thêm thông khoái cùng đơn giản, có thể cho người chân thật cảm nhận được chơi này khoản cảnh tốc trò chơi vui sướng. Hiện tại cái này nên đại, có thể sản xuất như vậy một khoản game mobile, có thể nói làm hiện giờ toàn bộ di động vòng người sử dụng nhóm đều hoàn toàn khiếp sợ tới rồi. Nay khoản game mobile chế tác có thể nói là phi thường hoàn mỹ, hoàn toàn có thể sánh vai hiện tại PC quả nhiên trò chơi, thậm chí ở nào đó phương diện đều có điều siêu việt. Ta dựa, kẻn xẻn công ty như thế nào sẽ đột nhiên thả ra như vậy đại chiêu trò chơi này, đến lúc đó công chắc ta nhất định phải đi đảo loạn. Tuy rằng biết rõ kẻn Tencent công ty trò chơi phi thường khắc kim, nhưng là ra không kém tiền. Hảo trò chơi, ta vốn dĩ cho rằng quốc nội di động trò chơi phi thường là hậu, thấy được này khoản game mobile, ta đều cảm thấy này quả thực là quá hoàn mỹ. Mà với bộ mặt trên đối với này khoản game mobile ấn tượng có thể nói là phi thường cao, thậm chí có rất nhiều người sử dụng từ nguyên bản chào phung biến thành hiện giờ chờ mong thần sắc, chính cái gọi là thất vọng có bao nhiêu đại, kinh hỉ cũng liền có bao nhiêu đại. Kẻn Tencent công ty lúc này đây đẩy ra di động trò chơi, quả thực là lại lương tâm mất quá, trò chơi này chất lượng có thể nói là tinh phẩm lên mobile. Bất quá có rất nhiều chữ số người yêu thích nhóm thấy được này khoản game mobile hình ảnh cùng với trò chơi lưu sống độ, bọn họ trong lòng cũng đối với tện xèn công ty lúc trước nội chắc sở làm ra quyết định cũng có điều nhận đồng. Có thể nói bất luận cái gì một trò chơi nhất khảo nghiệm chính là cái gọi là CPU, chẳng những muốn suy xét CPU CPU tính năng, cũng muốn suy xét GPU đối với hình ảnh cùng hình ảnh xử lý. Thực hiện nhiên nay khoản di động trò chơi đối với CPU khảo nghiệm có thể nói là phi thường lợi hại, bọn họ cũng minh bạch là mà các cấp thấp di động CPU vận hành trò chơi này chỉ sợ sẽ trực tiếp tắt chết chính cái gọi là bình luận nghiêng về một phía, nguyên bản đối với kẻn sẹn công ty tân khoản game mo bể tràn ngập nghi ngờ thanh em cũng dần dần bình ổn xuống dưới, đối với này khoản game mo khen ngợi cũng dần dần nhiều lên. thực hiện nhiên ở bọn họ xem ra đây là một khoản phi thường lương tâm game mo này. kẻn sẹn công ty trong công ty mặt cao quản nhìn trò chơi này còn chỉ là nội chất giai đoạn, liền đã chịu như vậy thị trường hoang neng trên mặt cũng lộ ra chờ mong thần sắc. thực hiện nhiên kẻn sẹn công ty minh bạch này một khoản di động trò chơi tương lai sẽ cho chính mình công ty mang đến nhiều ít lợi, rốt cuộc bọn họ đã từ game dc bên trong đạt được rất nhiều kinh nghiệm, đối với hoạt động game mo tới nói cũng là thuận buồm xuôi gió đến lúc đó game mô sẽ hoàn toàn hòa lên, lại ra mấy khoản cực kỳ lợi hại xe, lại ra điểm làn ra phục sức, đến lúc đó lại là một cái phi thường khả quan thu vào. Mà Hang thị Đồng Hạo đang ngồi ở chính mình vị trí mặt trên lưỡi thượng, mang theo một tia thông dung phỏng vấn một đám trình tự viên. Từ hôm nay trở đi thiên vực công ty cách đó không xa một đống tiểu nhân office building sẽ xuất hiện mặt khác một nhà công ty của cản sụn mà này một nhà công ty chủ yếu chính là làm áp phần mềm phương diện phương diện công ty. Đồng Hạo vì có thể đem phần mềm phương diện này chặt chẽ nắm giữ ở trong tay chính mình, cố ý bỏ vốn hai vạn thành lập một nhà di động phần mềm công ty, cũng đóng cửa thông báo tuyển dụng chế tác áp chuyên nghiệp trình tự viên. Có thể nói người như vậy một nhà chấp hành phần mềm phương diện chế tác công ty Đồng Hạo chính là trực tiếp vòng khai thiên vực công ty, chính mình 100% nắm giữ nhà này công ty cổ quyền cùng cổ phần. Tuy rằng hiện tại nhà này công ty chẳng qua vừa mới khởi bước, ở rất nhiều phương diện phía trên cũng không có hoàn toàn hình thành quy mô, thế cho nên hiện tại chân chính có thể thông báo tuyển dụng trình tự viên cũng chỉ có gần 50 cái. Mà Đồng Hạo đem hiện tại cùng tèn xèn công ty hợp tác trò chơi này toàn toàn giao cho gia tân công ty tiến hành chế tác cùng hoàn thiện thăng cấp, có thể nói Đồng Hạo thường nhìn chúng nhà này công ty Ở đồng hạo xem ra nhà này công ty ở gần mấy năm qua sẽ trở thành cái gọi là chế tác game mobile độc lập công ty, chờ đến 4G Internet hoàn toàn phổ cập cùng với ưu Ulay nói, chính mình có thể đẩy ra rất nhiều cực kỳ đứng đầu áp, đến lúc đó thu hoạch càng nhiều lợi nhuận. Đồng hạo an bài hảo này công ty người phụ trách hơi chút công đạo một chút sự tình về sau tạm thời phản hồi thiên vực công ty. Thiên vực công ty đem 8 tháng phân di động tuyên bố, chính là làm cực kỳ sung túc chuẩn bị, ở di động phương diện sẽ tuyên bố hai khoản định vị bất động di động. Một khoản có thể nói là làm tín nạo cân di động thăng cấp bạn, tín nạo cân di động tờ dồ, này khoản di động bổi tối chính là đối với đời thứ nhất tín nạo cân di động thăng cấp, đền bù đời thứ nhất tín nạo cân di động nào đó đặc điểm. Mà mặt khác một bộ di động tắc cùng tờ dồ bất động đồng hạo này bộ di động sở chủ đánh còn lại là hắn tính năng, thậm chí đồng hạo cấp này khoản di động lấy một cái phi thường lớn lên tên, tín nạo cân di động tờ dồ người chơi đặc biệt bạn.